chương phách lối nhiều năm. Là được nhiều người năm. tôn lối Là kia kia diệp huynh đệ có thể hay không thu lão hủ làm đồ đệ thấy diệp phong thiên tư thật không ngờ cao sợ rằng mấy chục năm sau nhất định là đệ nhất tông sư luyện đan dứt khoát mã trưởng lão m ặ t dày trực tiếp mở miệng nói cái quỳ gì lại muốn bị diệp phong thầy toàn bộ thanh vân vũ tràng đệ tử thấy vậy nhất thời lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ chính giữa phanh phanh ẩm liên tiếp hơn mười người trưởng lão cũng hướng diệp phong quỳ xuống lại, nhìn biểu nhìn lại, thu ì n tựa hồ cũng m ố n c hồi o phong Diệp thu h làm đồ đệ ngay cả một bên mộ dung sơn cũng không nhịn được khỏe miệng cò giật đứng lên lao tử vốn là gọi các ngươi giáo huấn tiểu tử này thế nào thành tập thể bái sư diệp sư phó xin ngươi thu chúng ta làm đồ đệ đi biết diệp phong luyện đan thực lực sau những lao hồ ly này kia còn nhớ được mặt mũi rồi rít hướng diệp phong quỳ xuống lạy tam phẩm luyện đan sư coi như là diệp phong sau này đều sẽ không còn có tiến bộ ở hạ vũ vực chính giữa cũng đã là đứng đầu tông sư luyện đan có tốt như vậy sư phó không lạy còn chờ cái gì h ù n g chi tuổi tác nhỏ như vậy chỉ dùng tâm lấy lòng có lẽ còn có thể tưởng thưởng bọn họ không ít ngưng linh đan dùng tu luyện lệ diệp sư huynh thầy các ngươi mấy lao già này là ai à lão tử nhưng là nhị phẩm luyện đan sư các ngươi thì sao các ngươi ngay cả một chả là cái cóc khô gì còn muốn với lao phu cướp diệp phong còn chưa kịp mở miệng mã trưởng lão liền mở chừng hai mắt chỉ hơn mười người trưởng lão tức miệng mắng to ngoa tào xem như ngươi lợi hại nghe vậy hơn mười người trưởng lão mua cái khí nghiến răng nghiến lợi lại lại không có bất kỳ biện pháp nào mã trưởng lão cũng đã là nhị phẩm luyện đan sư so với bọn hắn những thứ này ngay cả đan lô đều không tiếp xúc qua so với chiếm cứ ưu thế thật sự là quá lớn được lui về phía sau ta mỗi tháng luyện đan một lần đến lúc đó ngươi tới ta trong viện học hỏi đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt lời nói ta có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ thấy mã trưởng lão vẻ mặt thành thật bộ dáng diệp phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng đáp ứng đệ tử mã bách đảo bái kiến diệp sư phó mã trưởng lão nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt mừng như điên đứng lên mặt đầy kích động mở miệng nói học hỏi vẫn còn không tính là bái sư bất quá chỉ cần thời gian dài lui về phía sau biểu hiện tốt lời nói mã trưởng lão tin tưởng chính mình nhất định có thể trở thành diệp phong đệ tử ngoa tào liền dễ dàng như vậy thu một cái ngoại tông trưởng lão làm đệ tử hơn nữa nhìn dáng vẻ ngay cả còn lại hơn m ộ ư ơ i người trưởng lão tựa hồ cũng đều có ý hướng này mộ dung sơn bây giờ cảm giác mình nét mặt g i à n u a đã bị liên tục dẫm đ ặ p lên hoàn toàn mất đi mặt mũi với tôn nghiêm hắn lại đi đắc tội một tên tam phẩm luyện đan sư hơn nữa tên này tam phẩm luyện đan sư hay lại là song sinh vũ hồn trong đó một đạo hay lại là huyền giai nhất phẩm người này không ra m ộ ư ơ i năm đan đạo cùng võ đạo hai đường sợ rằng sẽ vượt xa cùng hắn đến lúc đó sợ rằng diệp phong tùy tiện một đầu ngón tay cũng đủ đi nghiền ép chết hắn diệp sư phó còn có chuyện gì không có làm xong ấy ư nếu là cũng làm xong lời nói ngài rút ra cái thời gian ta mang ngài đi tìm chữ trưởng lão luyện chế còn phách đan mã trưởng lão quét nhìn một vòng sau liền hướng đến diệp phong kính cần nói còn có một ít chuyện lập tức tốt diệp phong nhìn một bên run rẩy run rẩy p h á t run mộ rung sơn cười lạnh một tiếng lúc trước mộ dung sơn nói tới cũng là thời điểm nên cam kết mộ dung láo tạp thoái ngươi mới vừa nói qua chỉ cần lao tử thiên phu ở thạch phách hồ trên ngươi liền tự mình quỳ xuống nói xin lỗi cầu xin tha thứ bây giờ cũng nên làm trước mặt mọi người đưa ngươi cam kết thực hiện chứ diệp phong cười lạnh một tiếng nhìn mộ dung sơn đạo diệp phong ngươi không nên đắc ý lao tử cũng không có cam kết khi nào xin lỗi ngươi chờ ngươi chừng nào thì vào quan tài lao tử ở đi cho ngươi tự mình nói xin lỗi ha ha ha biết lần này đ ã trung thiết bản mộ dung sơn không đang tránh né mặt đầy dữ tợn nhìn diệp phong đạo hắn bên ngoài tông phách lối nhiều năm đã sớm đắc tội không biết bao nhiêu người vẫn như cũ bình yên vô sự cũng không là vận khí tốt không có lý do gì khác nội tông vương kiếm đỉnh trưởng lão một mực cho hắn chỗ dựa phàm là sự tình làm lớn chuyện chỉ cần vương trưởng lão mở miệng cũng có thể thuận lợi giải quyết cho nên chỉ cần hắn không có động diệp phong một sợi lông ngay cả trương hàn thiên đô bắt hắn không bất kỳ biện pháp nào lao tạp toái ngươi tìm chết diệp phong nghe vậy sắc mặt run lên không nhịn được mở miệng nói ha ha ha ta có nội tông vương trưởng lão cho ta chỗ dựa chỉ cần ta không thương ngươi một phần thì sẽ không gặp phải phân xử ngươi vừa có thể bắt ta như thế nào mộ dung sơn ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy điên cuồng quát tầm lên vương trưởng lão diệp phong đối nội tông trưởng lão cũng không biết vì vậy liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía một bên mã trưởng lão đạo mã trưởng lão là thanh vân tông trưởng lão cho nên đối với những chuyện này biết rõ ràng nhất không sai người này sau lưng quả thật có một vị nội tông trưởng l ã o chỗ dựa nếu như không có cái gì sai lầm lời nói hắn là rất khó bị xử phạt mã trưởng lão bất đắc dĩ cười một tiếng mặt đầy bất đắc dĩ nói thì ra là như vậy diệp phong c a u mày một cái đạo bất quá muốn để cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ lời nói vẫn có không ít biện pháp chỉ cần mã trưởng lão sau khi suy nghĩ một chút một trận do dự nói chỉ muốn cái gì chỉ cần vượt qua một nửa trưởng lão cũng bỏ phiếu đồng ý xử phạt mộ dung sơn lời nói như vậy hắn hôm nay nhất định chạy không khỏi xử phạt mã trưởng lão cắn răng một cái liền nhìn chằm chằm mộ dung sơn mở miệng nói ha ha ha ta ngược lại muốn nhìn một chút mấy người các ngươi ai dám bỏ phiếu xử phạt ta vương trưởng lão nếu là biết chuyện này lời nói nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi mộ dung sơn tự tin cười một tiếng mặt đ ầ y đắc ý nói vừa dứt lời toàn bộ trưởng lão sắc mặt trợt biến đổi ngoại tông trưởng lão thực quyền rất ít có thể nội tông trưởng lão bất đồng một khi lúc này chuyển ra nội tông trưởng lão trong hai chỉ sợ bọn họ mấy người có thể có nếm mùi đau khổ t h ú n g chi phó tông chủ bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại hết thảy đều là ẩn số ai cũng không dám tùy tiện đắc tội một tên nội tông t r ư ở n g lão mấy vị trưởng lao nếu là nguyện ý giúp ta xử phạt cái này lão tạp toái lời nói tại hạ nguyện ý luyện chế mấy lò hồi nguyên đan tới bồi thường các vị nghi tương một phen sau diệp phong cười nhạt tự tin mở miệng nói chương một trăm lẻ hai vân huyễn đại trận ba bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ phiếu tỏ thái độ nếu là vượt qua một nửa cảm thấy mộ dung sơn không có tư cách tiếp tục làm trường lão liền trực tiếp đem lặc lệnh sa thải đồng thời tiến hành xử phạt trương hàn g thiên vung tay lên liền dẫn đầu tỏ thái độ cái này r i á p dưới lao tử đã sớm nhìn hắn khó chịu nếu không phải ỷ vào vương trưởng lao ở sau l ư n g chỗ dựa phỏng chừng đã sớm bị t r ụ c xuất sư môn không sai loại lũ tiểu nhân này không xứng làm ta thanh vân tông trường lão theo lý đuổi rất nhanh cộng thêm mã trưởng lao với trương hàn thiên liền có tám vị ngoại tông trưởng l a o bỏ phiếu đồng ý tám tên trưởng lao đã vượt qua xa một nửa số hơn nữa diệp phong phong phú thù lao dễ như t r ở bàn tay liền quyết định mộ dung sơn kết quả bị khu trục ra tông môn đi đến bất kỳ địa phương nào cũng sẽ bị người trào phúng h ú n g chi mộ dung sơn đắc tội xuống đệ tử có thể không phải số ít một khi sau lưng của hắn không trô nương tựa đến lúc đó liền chuẩn bị nên đón không ngừng nghỉ trả thù đi các ngươi thấy những trưởng lão này tỏ thái độ mộ dung sơn một trận trách móc sắp n ư ớ c nhưng không thể làm gì nhất thời một thí cổ l i ề n ngồi dưới đất chỉ thấy vốn là phách lối không dứt mộ dung sơn lúc này mặt xám như cho tàn sùi lơ trên đất giống như con chó chết là tài bồi thạch phách hổ hắn không biết tiêu phí bao nhiêu tâm huyết không nghĩ tới cuối cùng lại bị cái này diệp phong cho làm dối lên cũng bởi vì khiêu khích người này hại hắn ngay cả thân phận trưởng lão cũng bị thủ tiêu tại chỗ bị t r ụ c xuất tông môn hắn há có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ tiểu xúc sinh ngươi cho lão tử chết đi thấy diệp phong mặt đầy lạnh lùng nhìn về hắn mộ dung sơn hét lên một tiếng liền hướng đến diệp gió đập vào mặt trường lão khác chức vị là không gánh nổi nhưng như là đã vạch mặt hắn cũng sẽ không khiến diệp phong tốt hơn mộ dung sơn ngươi bị đuổi ra khỏi sư môn còn dám cắn rỡ mã trưởng lao thấy vậy trong cơ thể khí thế trận một bạo nổ một bạt thai liền đem mộ rung sơn cho đập xuống đất một t á t này dùng sức cực lớn trực tiếp đem mộ rung sơn đánh đầu vóc choáng váng giống như như con thoi p h ú c một cái lao huyết phun ra sau mộ rung sơn hai đầu gối quỳ dưới đất mặt đầy oán độc mà nhìn trước mắt diệp phong nếu không phải cái này thằng nhóc con hắn như thế nào lại bị cưỡng chế x a thải hắn không phục mộ rung sơn ngươi không phải là rất c h â u sao bây giờ thế nào đắc ý không đứng lên nhìn vẻ mặt toán độc mộ dung sơn diệp phong cười lạnh nói phi tiểu x u ấ t sinh ngươi không nên đắc ý ngươi bây giờ mặc dù đuổi lão tử nhưng chính ngươi cũng đừng nghĩ cuồng vọng quá lâu hướng diệp phong gói một búng máu sau mộ dung sơn mặt đầy âm chầm nói h ả ngươi có ý gì diệp phong nghe vậy mặt đầy hài hước mở miệng hỏi ngoại tông thi đấu lúc ngươi chẳng những đánh chết một ngàn danh đệ tử ngoại tông hơn nữa còn đánh chết ngoại tông đệ tử y ê u tú thạch phách hổ hơn nữa đem đối phương yêu đan cầm cho đủ số những thứ này đều là bằng chứng ta xem ngươi như thế nào chống chế mộ dung sơn lần nữa đứng dậy mặt đầy dữ tợn nhìn về phía diệp phong đạo diệp phong đánh chết thạch phách hổ có thể là mình chính miệng thừa nhận bây giờ coi như là nghi tưởng tẩy thoát đều đã tẩy thoát không huống chi bằng vào diệp phong thanh vân hạo thiên hỏa hoàn toàn có thể đánh chết một ngàn danh đệ tử ngoại tông đây đều là bằng chứng chỉ bằng vào hai cái cũng đã chạm đến tông môn danh giới cuối cùng nghe xong mộ dung sơn lời nói mã trưởng lao với trương hàn thiên liếc nhau một cái đồng thời nhìn về phía diệp phong nếu hết thể các thứ này đều là thật như vậy thanh vân tông sợ rằng thật đúng là không tha cho diệp phong tình huống một khi là thật đến lúc đó diệp phong sợ rằng sẽ bị thanh vân tông nơi lấy cực hình thậm chí giết chết tại chỗ dù sao một ngàn danh đệ tử ngoại tông cũng không phải là cho đùa chỉ cần mộ dung sơn hướng vào phía trong tông vương trưởng lão nói rõ sự tình lời nói sợ rằng đến lúc đó cũng ai giúp không diệp phong một khi phương đó có bằng cớ hơn nữa phía sau có người làm chỗ dựa lời nói xác thực hết sức phiền thoái không nghĩ tới mộ dung sơn bị làm nhục đả kích thành bộ dáng này cuối cùng còn phải phản kích một lớp cái này làm cho diệp phong trong lòng giận dữ thật hắn sao là t h u a c cầu chỉ cần đánh không chết tổng hội ngược lại cắn người một cái mặc dù trương hàn g thiên không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này nhưng là mộ dung sơn cắn một cái đến không thả báo lên tới nội tông chấp pháp điện lời nói diệp phong liền gặp phải nguy cơ sinh tử bị giết chết tại chỗ tình huống này so với mộ dung sơn còn thê thảm hơn cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để cho mộ dung sơn được như ý đúng ở vân h u y ễ n sơn lúc thạch phách hổ với những ngoại tông đó đệ tử phần lớn đều là bị thanh lang đánh chết còn lại đều bị thạch phách hổ đánh gậy vách núi kết quả rơi xuống vực mà chết chính dễ dàng lợi dụng cái này để cho cái này lao tạp t o á i chết không nhắm mắt trong đầu linh quang trật lóe diệp phong một cái tuyệt diệu ý tưởng trong nháy mắt nghĩ ra được tiếp lấy liền mặt đầy thương hại nhìn trên mặt đất mộ dung sơn lao tạp t o á i ngươi đã còn muốn trước khi chết phản công một cái vậy cũng chớ quái ta không khách khí diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng cười nhạt sau liền mở miệng nói ha ha ha diệp phong ngươi không phải là rất ngông cuông ấy ư không phải là bối cảnh rất dày ấy ư chờ ta bẩm báo nội tông vương trưởng lao sau này nhìn ngươi còn có thể hay không thể cồn u g vọng như vậy thấy mã trưởng lao với trương hàn thiên một trận do dự mộ dung sơn ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy âm chầm nói bất quá mộ dung sơn còn chưa cười xong liền nhìn thấy diệp phong đi tới tô khinh tuyết trước người mặt đầy do dự phảng phất có chuyện gì muốn nói ra nhưng lại không biết có hay không nên nói chặt chặt tiểu xúc sinh ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ lời nói nói không chừng lao phu sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng chó thấy diệp phong mặt đầy do dự mộ dung sơn chặt chặt cười một tiếng mặt đ ầ y đắc ý nói cầu xin tha thứ lao tập toái h ngươi nghĩ nhiều lao tử chỉ là đang nghĩ có muốn hay không đem thạch phách hổ ở vân h u y ễ n sơn làm việc nói ra nói đến đây diệp phong cười lạnh một tiếng ánh mắt tựa như điện như vậy nhìn về phía mộ dung sơn chuyện gì nghe vậy trương hàn thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo ta vốn là cảm thấy thạch phách hổ đã ngã xuống người mất đã qua đời không nên tiếp tục truy cứu trách nhiệm lại nhưng cái này lao tạp toái một mực dồn ép không tha xem ra bây giờ ta không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này nói ra truyền giao nói đến đây diệp phong than thở một tiếng phản phất giống như là đang nhớ lại thống khổ gì sự tình như thế tiểu xúc sinh m à y giả trang cái gì đơn giản là đang nói hưu nói vượng muốn rời đi mọi người chú ý lực mộ dung sơn lạnh rên một tiếng mặt đầy lửa g i ậ n đạo vân huyễn sơn vân huyễn đại trận nhưng là có ghi chép vân huyễn sơn hết thẻ hình ảnh chỉ cần trưởng l a o kích hoạt vân huyễn đại trận lúc trước ngoại tông thi đấu lúc đã phát sinh hết t h ả cũng có thể rơi cái lộ chân tướng diệp phong vân huyễn đại trận có thể tra xem các ngươi bên ngoài tông thi đấu lúc hết thẻ hình ảnh chỉ cần ngươi có cái gì không có phương tiện nói ra chúng ta có thể trực tiếp vận chuyển vân huyễn đại trận điều tra lúc ấy tình huống trương hàn thiên thấy diệp phong tựa hồ có miệng khó trả lời vì vậy liền mở miệng giải thích ngoa tào thế nào không nói sớm nghe vậy diệp phong trong lòng thầm mắng một tiếng sớm biết đơn giản như vậy hắn còn ở đây giả trang cái gì con bê thật ra thì chuyện này tràn đầy vô số thống khổ nếu là có thể xem hình ảnh lời nói ta quả thực không nghĩ tự mình nói ra diệp phong lắc đầu một cái làm bộ như một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng mở miệng đối với trương hàn thiên nói t r ư ơ n g một trăm lẻ ba giáp dưới trường lão ba đã như vậy chúng ta đây liền đổi lại lúc ấy vân h u y ễ n sơn hình ảnh tới xem một chút diệp phong đến tột cùng là hay không đánh chết một ngàn danh đệ tử ngoại tông cùng thạch phách hổ trương hàn thiên nghe vậy vung tay lên mở miệng nói rất nhanh một gã chấp sự liền đem vân h u y ễ n sơn diệp phong với thạch phách hổ hai người từ đầu tới cuối hình ảnh toàn bộ điều tra khắc lục hai phần thủy tinh hình ảnh sau liền biểu diễn ở trước mặt mọi người chỉ thấy hình ảnh chính giữa thạch phách hổ quả thật đánh chết một con trăm năm yêu thú nhưng là cũng không phải là ba trăm năm bích ba tinh đình mà là một con một trăm năm xé trời báo bên kia diệp phong cùng tô khinh tuyết đánh chết bích ba tinh đình lúc hung hiểm cũng gọi mọi người thấy trở nên kích động không dứt cho đến cuối cùng diệp phong với tô khinh tuyết bị vây khốn ở hang đá bên trong cùng với thạch phách hổ bị diệp phong làm n ụ c sau khi lựa chọn đồng quy vô tận cũng nhìn mọi người không ngừng kêu đã g h i ể n có thể từ đầu tới cuối diệp phong trừ tự vệ đánh chết mấy tên đệ tử những đệ tử khác đều là bị yêu thú giết chết xem xét lại thạch phách hổ chẳng những rực dây những đệ tử khác đánh chết diệp phong hơn nữa cuối cùng còn muốn cùng diệp phong đồng quy vô tận hết t h ả các thứ này hết t h ả cũng là bởi vì thạch phách hổ mà khoáy lên song gió như thế xem ra ngược lại thì thạch phách hổ đánh chết mấy trăm tên i đệ tử là thật diệp phong đánh chết mấy ngàn danh đệ tử ngoại tông thuần túy là lời nói vô căn cứ nhìn xong hình ảnh sau toàn trường mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ mọi người bây giờ nhìn lại cái này thạch phách hổ đơn giản là lỗi do tự mình lánh tự tìm đường chết đơn giản chẳng qua chỉ là ghen tị diệp phong mạnh hơn hắn thôi cho nên mới trăm phương ngàn kế nghỉ tưởng muốn tiêu diệt diệp phong kết quả trộm gà không thành lại mất nắm thóc tươi sống đem mình cho té thành mở ra thịt nát loại chuyện này nói ra đơn giản là cho thanh vân tông mất mặt bôi đen khó trách diệp phong mới vừa một mực do dự muốn không cần nói ra đến không nghĩ tới lại là nguyên nhân này nếu không phải bị mộ dung sơn bước đến tuyệt địa diệp phong làm sao có thể sẽ đem loại này chuyện xấu chuyển giao dù là bị mấy ngàn tên đệ tử hiểu lầm diệp phong cũng yên lặng chịu đựng thậm chí mộ dung sơn như vậy khi dễ h ắ n hắn cũng chỉ là biểu diễn vũ hồn tu vi cũng không nói ra thạch phách hổ làm mất mặt chuyện loại này một lòng vì tông môn cô kỵ đệ tử mới là đáng giá tông môn hết lòng bồi dưỡng xem xét lại thạch phách hổ với mộ dung sơn hai người chẳng những trách móc phải trả hơn nữa lòng dạ âm độc diệp phong chẳng qua là phơi bậy một ít thực lực liền bị hai người này ghen tị không dứt muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tới đánh chết diệp phong cái gì gọi là tôn sư trọng đạo đây mới là cái gì gọi là không tranh quên thế đây mới là loại này cho tông môn bôi đen sự tình một khi bị bên ngoài người biết được tuyệt đối sẽ cho thanh vân tông ném lại mặt mũi cũng sẽ bị người cười nhạo chúng ta thanh vân tông ngoại tông khảo hạch như vậy thứ nhất còn ai dám bái nhập ta thanh vân tông môn hạ diệp phong lựa chọn không nói đem những thống khổ này giấu ở trong lòng tình nguyện bị các ngươi hiểu lầm phần này lòng dạ phần khí độ này đơn giản là hoàn toàn xứng đáng ngoại tông số một mã trưởng lão nhìn xong hình ảnh sau đánh một cái đại chân mặt đầy kích động mở miệng nói không nghĩ tới vẫn còn có như vậy lấy đại cục làm trọng đệ tử buồn cười nhất là bọn họ lại còn cảm thấy diệp phong một mực ở tranh cãi bây giờ nghĩ lại đơn giản là mất mặt mọi người sau khi tỉnh lại đồng loạt nhìn về phía trên đài mộ dung sơn toàn trường bốn ngàn danh đệ tử ngoại tông mỗi cái mặt đầy lửa rợn cái này già mà không kính lao tạp thoái đơn giản là cho thanh vân tông bôi đen như vậy trọng tình trọng nghĩa hơn nữa thiên phú kinh khủng đệ tử có thể bái thanh vân tông làm thầy đây là tông môn chuyện may mắn nếu không phải điều tra phần này hình ảnh lời nói sợ rằng diệp phong bây giờ còn bị mọi người oan uổng nói không chừng đều đã bị giết chết tại chỗ hắn sao nói tốt thạch phách hổ bị tiểu tử này đánh chết thế nào thành không nghĩ ra khiêu nhai mộ dung sơn cả người ngây tại chỗ đại não một mảnh mờ mịt hắn đây sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế nào ngã đầu tới biến thành tiểu tử này chịu hết hủy khuất hắn thành tông môn một tội nhân lớn vừa mới nhưng là tiểu tử này chính miệng thừa nhận đánh chết thạch phách hổ thế nào hình ảnh đi ra lại thành thạch phách hổ khiêu nhai tự vận mộ dung sơn chỉ cảm giác mình bị nặng nề truy một búa cả người một trận lảo đảo muốn ngã phảng phất một trận gió thổi qua đến sẽ tại chỗ ngã nào nhìn trong sân mọi người một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng diệp phong cũng là dở khóc dở cười vốn là hắn chỉ là muốn chứng minh chính mình cũng không có đánh chết thạch phách hổ với kêu một ngàn danh đệ tử ngoại tông không nghĩ tới bị mã trưởng lão vừa nói như thế đem tất cả mọi người cho mang thiên về bất quá nhìn dưới đài nhiều người như vậy kích động không thôi hận không được đem mộ dung sơn xé nát dáng vẻ diệp phong trong lòng hay lại là một trận vui vẻ lần này tất cả mọi người đem sự t ì n hiểu h rõ ràng thạch phách hổ mộ dung sơn thành thanh vân tông nhất c h ơ chẽn hai tội nhân lớn xú tiểu tử cái này nhất định là giả hình ảnh lão tử không tin mộ dung sơn thật vất vả hoãn quá thần lai sau trận to hai mắt hướng diệp phong đạo đây là diệp phong giúp ta đạt được vũ hoàn lúc trước ta vũ hồn là hoàng giai thất phẩm bích thủy tinh đ ỉ n h chắc hẳn mọi người cũng hết sức rõ ràng lúc này tô khinh tuyết tâm linh thần hội đứng ra đem bích thủy tinh đ ỉ n h vũ hồn thả ra đối với mọi người mở miệng nói chỉ thấy ở bích thủy tinh đ ỉ n h vũ hồn trên một đạo vầng sáng màu xanh lam nhạt vây ở trên người lộ ra xinh đẹp tuyệt vời cao quý ưu nhã mộ dung sơn bây giờ ngươi còn có cái gì có thể tranh cãi thấy tô k i n h tuyết cũng đứng ra thay diệp phong nói chuyện trương hàn trời lạnh cười một cái hướng mộ dung sơn hỏi trương hàn thiên luôn luôn thích công bình năm chính bây giờ thấy sự t ì n h lộ chân tướng chứng c ứ cũng đều là thật vì vậy liền đối với mộ dung sơn sinh ra mãnh liệt cảm giác chán ghét hơn nữa diệp phong lần này chịu hết u y khuất lại không có mở miệng lộ ra nếu không phải bị mộ dung sơn bức bách chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào cái này một cái kết quả đây quả thực là mang lên cục gạch đập đầu mình Tìm chương ế t t r trường lão mộ dung sơn chẳng những đe dọa diệp phong hơn nữa muốn đánh chết diệp phong mới vừa nếu không phải bị ta ngăn trở lời nói sợ rằng diệp phong sớm đã là khó bảo toàn tính mạng cái này ở tông môn hàng pháp chính giữa theo lý đem mộ dung sơn tại chỗ đánh chết để bày tỏ công chính mã trưởng l ã o thấy vậy liền đứng ra mở miệng nói ta không có đe dọa tên tiểu s ú c sinh này càng không có đụng phải hắn một tia lông tơ chỉ cần lao phu chết không thừa nhận các ngươi có thể có chứng cớ gì chứng minh mộ dung sơn cười lạnh một tiếng mặt đầy lớn lối nói có chứng cớ gì mộ dung sơn ngươi còn thật cho là chúng ta mù mắt hay sao trương hàn thiên cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm mộ dung sơn đạo ta có thể chứng minh hôm nay mộ dung trưởng l a o cố ý khi dễ diệp phòng đây là ta tận mắt nhìn thấy ở chúng ta hơn bốn ngàn tên đệ tử trước mặt ra tay đánh nhau lại còn hỏi muốn chứng cớ chúng ta hơn bốn n g à n người chính là chứng c ứ không sai không nghĩ tới đường đường ngoại tông trường lão chẳng những oan uổng đệ tử hơn nữa một lời không hợp liền muốn ra tay đánh chết đây quả thực là t ạ m thoái không bằng loại rác dưới này t r ư ờ n g lão có ở đây không t r ụ c xuất sư môn sợ rằng thanh vân tông đều không phát đợi trương hàn tiên h vừa mở miệng toàn trường hơn bốn n g à n tên đệ tử rối d í t mở miệng phụ họa mỗi cái sắc mặt tức giận không thôi chương một trăm lẻ bốn ngoại tông đệ nhất ba ngoa tào mộ dung sơn nghe vậy cả người nhất thời một trận sắc mặt tái xanh khi thiếu chút nữa ngất đi nếu không phải cái này diệp phong răng nhọn răng nhọn không tách ra miệng khiêu khích lời nói hắn há lại sẽ giận dữ xuất thủ chẳng qua hiện nay nhiều người tức giận khó rằn coi như là ở giải thích thế nào cũng đã không có tác dụng hiện tại hắn đơn giản là người câm ngậm bù hòn mà im có khổ không nói được cái này diệp phong đơn giản là tạo ra bấy hố một mực để cho hắn nhảy có được hay không phốc thử nghe mọi người dày với rêu cợt mộ rung sơn nhất thời sắc mặt buồn bã một cái lao huyết liền phun ra ngoài loại cặn bã này lại còn nghi tưởng giả chết tới lừa dối vượt qua kiểm tra đơn giản là mất mặt vứt xuống nhà bà nội nếu không phải kia cái gì vương trường lão loại rác dưới này làm sao có thể lên làm thanh vân tông ngoại tông trường lão khó trách thạch phách hổ một mực ngang ngược can dỡ nguyên lai、like、có như vậy rác dưới một mực ở phía sau dở ờ trò quỷ thấy mộ dung sơn một trận lảo đảo muốn ngã mọi người không có vẻ thương hại ngược lại cảm thấy thập phân hà giận mộ dung sơn ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói diệp phong cười nhạt nhìn về phía trước người mộ dung sơn đạo ngươi mộ dung sơn lúc này mặt đầy tức giận chỉ diệp phong cả người không ngừng run rẩy hiện tại hắn còn có thể nói cái gì coi như đang nói rằng đi chỉ sẽ đưa tới nhiều người hơn tức giận đến cuối cùng cũng không nhất định có thể sống mà đi ra thanh vân tông mộ dung sơn ác ý gán tội đệ tử hơn nữa còn mở miệng uy hiếp đệ tử một lời không hợp liền chuẩn bị xuất thủ đánh chết đệ tử bây giờ chúng ta tất cả trưởng lão bỏ phiếu quyết định trừ đi ngươi ngoại tông dài tuổi nghề lâu năm đồng thời phế bỏ toàn thân tu vi thấy chân tướng rõ ràng trương hàn thiên khai miệng quát lên ai thật là tự làm tự chịu nhìn bị chấp xử kéo đi mộ dung sơn mã trưởng lao than thở một tiếng không nhịn được mở miệng nói ha ha ha diệp huynh đệ cũng đừng quên lúc trước cam kết mới vừa đồng ý xử phạt mộ dung sơn mấy tên trưởng lao vội vàng mặt đầy hưng phấn đi tới diệp phong trước người nhắc nhở mấy vị trưởng lao yên tâm chờ ta đem đan dược luyện chế xong sau liền để cho mã trưởng lao cho các ngươi đưa đi gật đầu một cái sau diệp phong mở miệng đáp ứng đã như vậy như vậy ta liền tuyên bố lần này ngoại tông thi đấu hạng nhất chính là diệp phong khen thưởng năm trăm l i n tông môn điểm công hiến hạng nhì tô k i n h tuyết khen thưởng hai trăm năm mươi tông môn điểm công hiến hạng ba trần dương khen thưởng một trăm l i n tông môn điểm công hiến trương hàn thiên vung tay lên liền hướng đến mọi người tuyên bố từ ngày hôm nay phàm là ngoại tông thi đấu top ba mươi người lập tức gia nhập nội tông ngoại tông thi đấu tiền tam danh người t hưởng thụ ưu tú nội tông đệ tử tư cách được các ngươi trực tiếp nắm lệnh bài thân phận đi nội tông đại điện ghi danh đi phất tay một cái trương hàn thiên đối với trong sân mọi người mở miệng nói diệp sư phó chúng ta cũng đi thôi ngươi còn phải dạy ta luyện đan đâu rồi hh ắ c ắ c thấy sự tình đều đã xử lý mộ dung sơn cũng đã bị kéo đến chấp pháp điện phế bỏ tu vi mã trưởng lao xoa xoa tay mặt đầy nụ cười đất đi tới bên cạnh được rồi đi trước nội tông đại điện ghi danh gật đầu một cái diệp phong liền với mọi người cùng rời đi thanh vân vũ tràng nói thật lần này thật là kinh hiểm vạn phần nếu không phải mã trưởng lão chạy tới kịp thời lời nói coi như hắn có thể đủ đem mộ dung sơn đối phó nhưng là nhất định phải tiêu phí không ít tâm tư chuyện nhất là cái đó nội tông vương kiếm đỉnh trưởng lão diệp phong bắt đầu cũng không biết chuyện này cho nên phải không phải là mã trưởng lão xuất thủ lời nói sợ rằng hôm nay còn thật bất hảo nói nếu là mộ dung sơn đem tên kia nội tông trưởng lão gọi lời nói sợ rằng hôm nay bị phế tu vi coi như không nhất định là mộ dung sơn về phần mã trưởng lão thật sự nói cái gì phó tông chủ đệ tử thân truyền cái gì hoàn toàn là nói b ậ y ngay cả vài tên ngoại tông trưởng lão cũng nhìn ra trừ phi nói hắn có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm còn phách đan sau đó đem tên kia phó tông chủ trước cứu tình đan g nói nếu không còn lại một ít đều là lời nói xuông bây giờ rốt cuộc tiến vào bên trong tông không nhịn được than thở một tiếng sau diệp phong mặt đầy bất đắc di nói đệ tử ngoại tông ở tông môn trong mắt chẳng qua là một ít con kiến hôi thôi chỉ có tiến vào bên trong tông mới được tông môn coi trọng cho dù có cái gì tài nguyên cũng sẽ nghiêng về ở bên trong tông đệ tử trên người bất quá hắn lần này huyên náo động tĩnh lớn như vậy e là cho dù là tiến vào bên trong tông cũng sẽ có rất nhiều người nhìn hắn không thoắn mắt đến lúc đó miễn không một chút phiền thoái thu đại chiêu phong chính là cái đạo lý này rời đi võ đạo quảng trường sau diệp phong an bài mã trưởng lão mấy ngày nữa trở lại học hỏi l u y ệ n đan này mới khiến mã trưởng lão hài lòng rời đi về phần tô khinh tuyết còn chưa từ diệp phong mới vừa cho khiếp sợ chính giữa kịp phản ứng một mực không yên lòng đi theo diệp phong sau lưng khinh tuyết người đ ố i nội tông có hay không biết đi trên đường diệp phong không nhịn được hỏi nghĩ đến lui về phía sau liền muốn ở bên trong tông tu luyện diệp phong trong lòng một trận hiếu kỳ nội tông nếu so với ngoại tông hơn nghiêm cẩn một ít trong đó chia làm tam đại hệ phái như khí h ồ n hệ thú h ồ n hệ thực vật hệ tam đại hệ chính giữa cơ hồ bao trùn toàn bộ vũ hồn thuộc tính mà chúng ta tiến vào bên trong tông lúc liền muốn gia nhập cùng mình vũ hồn giống nhau hệ phái sau khi suy nghĩ một chút tô h k i n h tuyết liền mở miệng giải thích thì ra là như vậy nghe vậy diệp phong bừng tỉnh đại ngộ vì vậy liền gật gật đầu nói trong lúc nói chuyện diệp phong liền cùng tô k i n h tuyết hai người tới nội tông đệ tử đại điện đệ tử bình thường t r ư ớ c tới nhận trong các ngươi tông đệ tử lệnh bài quần áo trang s ứ c cùng với dao về dĩ vãng độc viện chìa khóa sau đó lựa chọn các ngươi muốn gia nhập hệ phái một thân lam bảo nội tông trưởng lao đối với đến đông đủ ba mươi tên đệ tử đạo nội tông đệ tử cũng chia làm đệ tử ưu tú cùng đệ tử bình thường cùng ngoại tông quy tắc cơ bản nhất trí mọi người nghe vậy liền mặt đầy hưng ơ phấn hướng nhận lên trên bục đi chỉ còn lại diệp phong cùng tô khinh tuyết với trần dương ba người đứng tại chỗ đệ tử bình thường đi qua chính là đệ tử ưu tú cấp đệ tử bình thường dẫn sau khi lấy xong diệp phong với tô khinh tuyết liền tới đến nhận phía trước bệ nội tông đệ tử ưu tú ước chừng phải so với ngoại tông đệ tử ưu tú đãi ngộ cao nhiều Bên biệt biệt biệt bảo bớt ngoài tông, đệ tử trừ biệt viện trở ra, mỗi tháng có thể nhận 100 tông môn điểm công hiến, cũng không có những chỗ tốt khác. Nhưng nội tông đệ tử là đãi ngộ phong phú, trừ có linh khí đặc biệt đậm đà biệt viện cung linh hoán hơn nữa mỗi tháng có thể nhận 500 tông môn điểm công hiến. là đà mỗi điểm đãi đổi mỗi điểm tử tú trừ trở thể tốt tử tú trừ vật thể đệ đệ đặc đậm đều ưu ưu phú, lúc, ra, ở phẩm chỗ khác. khí các có có có cấp, có là diệp phong đối với đãi ngộ này hết sức hài lòng mặc dù hắn có l à m tinh thể hội viên nhưng là biệt viện với điểm cống hiến hắn có thể không có chút nào ngại nhiều nội tông quần áo đệ tử đồ trang sức là trường bảo màu lam nhạn hơn nữa chỉ cần hư hại liền có thể giao nạp m ộ ư ơ i điểm cống hiến giờ nhận một bộ tân phục đồ trang sức lúc trước diệp phong hai bộ đệ tử ngoại tông quần áo trang sức chỉ xuyên chừng nửa năm liền hoàn toàn báo hỏng cái này làm cho diệp phong một lần nhức đầu dẫn hoàn nội tông quần áo đệ tử đồ trang sức sau diệp phong đem chìa khóa giao về sau đó liền cùng tô k i n h tuyết bắt đầu lựa chọn hệ phái sau khi suy nghĩ một chút diệp phong liền ở trên thẻ trúc viết xuống khí võ hệ ba chữ to trí tôn long hồn bây giờ đã là huyền giai nhất phẩm nếu là gia nhập thú hồn hệ lời nói dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền thoái chẳng gia nhập khí hồn hệ nhìn có thể hay không đem cửu tiêu long hoàng đao đang tăng lên mấy cái phẩm giai chương một trăm linh năm song giao thôn vụ một bên tô k i n h tuyết là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp viết xuống thú hồn hệ ba chữ to sau đó liền đưa cho nội tông t r ư ở n g lão lựa chọn kỹ càng hệ phái sau diệp phong dễ dàng cho tô k i n h tuyết cá o biệt ở một tên đệ tử tạp dịch dưới sự hướng dẫn đi tới chính mình biệt viện cùng bên ngoài tông lúc như thế lần này vẫn là một tòa mô hình nhỏ biệt viện chỉ bất quá chỗ này tiểu hình biệt viện diện tích muốn so với trước kia đại không chỉ gấp mười ngay cả linh khí cũng đậm đà không chỉ gấp mấy lần chỉ thấy ở trong biệt viện có một nơi tiểu hình linh tuyển có thể dùng đến uống hoặc là tám ở khác viện đông nam hai bên đặc biệt là đệ tử ưu tú kiến tạo phòng luyện công diệp phong đại khái nhìn một chút chỉ là tòa này linh tuyển sợ rằng đều có hắn bên ngoài tông lúc biệt viện đại không hổ là nội tông đãi ngộ quả nhiên còn mạnh hơn ngoại tông gấp mấy lần không nhịn được khen ngợi gật đầu diệp phong thầm nghĩ trong lòng khó trách có nhiều đệ tử như vậy tễ phá đầu muốn đi vào nội tông chỉ bằng vào tu luyện hoàn cảnh đơn giản là tuyệt đại đa số đệ tử tha thiết ước mơ địa phương gọi tới mấy cái đệ tử tạp dịch phụ trách đánh quét sân sau diệp phong liền lần nữa trở lại ngoại tông chuẩn bị đem lâm nu cùng nhau kế đó có năm trăm l i n điểm công hiến có thể mang lúc trước đáp ứng tất cả trưởng lão hồi nguyên đan luyện chế được sau đó còn lại điểm công hiến liền luyện chế một ít ngưng nguyên đan đi trên đường diệp phong không nhịn được nghĩ đến trở thành nội tông đệ từ sau diệp phong bắt đầu cân nhắc sau đó phải làm gì vũ ký mặc dù hắn không cần nhưng là lâm n u thập phân yêu cầu cho nên dành thời gian muốn đi một chuyến vũ ký các mới được về phần trí tôn long hồn bây giờ tăng lên tới huyền giai nhất phẩm sợ rằng trong thời gian ngắn ở không cách nào tăng lên cho nên không thể làm gì khác hơn là chậm một chút trước đ ê m thanh vân hạo thiên hỏa cùng cựu tiêu long hoàng đao tăng lên một phen Thân thể bây giờ cũng rèn giờ lần u huyền huyền nếu luyện. Điều mẫu mua y này ệ n đến nhị thanh vân thiên tăng lên nhị trên, không cũng không nào rèn cũng không cống hiến đủ. điểm tiếp phẩm, phi hạo hỏa thể phẩm Thể cách cho chốt thảo. dai dai tới coi tới làm trừ tục có có là, là l trước luyện chế ngưng nguyên đan ước trừng tiêu phi bốn mươi vạn điểm cống hiến đưa hắn tài sản cơ hồ m ọ c sạch cho nên tiếp đó hắn còn cần phải nghĩ biện pháp lấy được đại lượng điểm cống hiến mới được ta bây giờ đã là vũ hoàn cảnh võ giả xem ra nên dành thời gian lấy được lưỡng đạo vũ hoàn nghĩ đến cựu tiêu long hoàng đao cùng trí tôn long hồn bây giờ còn không có lấy được vũ hoàn diệp phong không nhịn được thầm nói trăm năm yêu thú ở thiên vân sơn mạch bên ngoài căn bản không tìm được trừ phi mạo hiểm tiến vào thiên vân sơn mạch sâu bên trong nếu không muốn gặp phải trăm năm cấp bậc yêu thú khó như lên trời về phần ngàn năm cấp bậc yêu thú diệp phong ngược lại biết một nơi hơn nữa con yêu thú kia còn cùng hắn vũ hồn thập phân phù hợp chẳng qua là yêu cầu dành thời gian rời đi tông môn một chuyến đời trước hắn ở con yêu thú kia trong tay cũng không ít thua thiệt bây giờ có trí tôn long hồn nơi tay hắn có bắt tầng nắm chặt đánh chết chừ lần đó ra đáp ứng mã trưởng lão luyện chế còn phách đan sự tình cũng không thể lại kéo hơn nữa hắn tam phẩm luyện đan sư thân phận vẫn không có chứng thật còn cần đi đan tháp tiến hành khảo hạch như vậy mới có thể thu được đan ư ợ c đ tháp trao tặng luyện đan sư huy chương lúc trước ngựa trên người trưởng lão đeo đeo nhị tinh luyện đan sư huy chương liền chính là do đan tháp trao tặng xem ra gia nhập nội tông sau khi hắn lại phải bể đầu sức chán một trận đem lâm lu nhận được nội tông sau hắn liền dẫn lâm lu đi lang thang khắp nơi đứng lên dự định làm quen một chút hoàn cảnh dọc đường diệp phong biết được nội tông đệ tử hàng năm cần phải hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ Bất quá bây quá giờ c ò ngoài k h ô n nóng nảy, chờ đến tháng thứ 10 sau đó mới nói cũng không mượn. Tông môn nhiệm đó chờ thứ một sau mới vụ l ạ i hiểm đều đưa đến đệ nguy có chút mặc có cũng tính, thể thương nhưng một ít tử vong, dù sẽ l là k ể m t ra nội n t ô gia đệ tử chút t có có hay không ế n nhận nhiệm vụ trước, đem thực lực nói thêm thăng một chút, liền nhiệm nhiều phần bộ. một một Ở thực thêm chút, thể tại đem vụ vụ trước, lực có lúc nhập toàn. Ngoài n gia ra, nội tông hệ phái sau khi mỗi tuần cần phải đi nghe một lần trưởng l a o giảng bài nếu không phải đi lời nói sẽ bị xử phạt mười ngàn tông môn điểm c ô n g hiến mặc dù diệp phong đối với những trưởng lão này giảng bài không có hứng thú gì nhưng là dưới mắt hắn điểm c ô n g hiến cũng giữ lại hữu dụng không thể như vậy tùy tiện lãng phí hai người đi dạo không lâu l i ề n bị mấy người thiếu niên ngăn lại đường đi tiểu tử nhìn ngươi quần áo trang sức hẳn là khóa này nội tông đệ tử đi bên cạnh ngươi cái này tiểu nương môn dáng dấp còn rất mặn mà không bằng biếu cho ta vui đùa một chút ta có thể bảo đảm lui về phía sau ngươi đang ở đây nội tông trong không ai dám khi dễ ngươi chỉ thấy cầm đầu gã thiếu niên này mặt đời phong d ĩ đ ả n g hai mắt chính vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm nhu không sai toàn bộ khí vũ hồn hệ trong phái hàn liệt phong sư huynh nhưng là xếp hạng thứ năm trăm chỉ cần ngươi gặp phải chuyện gì nói lên hàn liệt phong sư huynh tên bảo đảm ngươi không bị làm sao hàn liệt phong sau lưng mấy tên đệ tử quan sát liếc mắt diệp phong sau liền vỗ ngực bô đắc ý nói nghe vậy diệp phong tò mò quan sát đối phương liếc mắt bằng vào trí tôn long hồn cảm ứng hắn đánh giá cái này hàn liệt phong hẳn là vũ hoàn cảnh viên mãn thực lực chẳng qua là không biết vũ hồn phẩm giai như thế nào đem n g ư ờ i lão mẫu cho ta vui đùa một chút được không diệp phong cười nhạt hỏi ngược lại tiểu tử ngươi tìm chết hàn liệt phong sắc mặt giận dữ trong tay vạch qua một luồng kinh phong một q u y ề n t r ợ t đập tới m ở miệng liền hỏi sau khi người khác mẹ già lần này nội tông đệ tử không khỏi cũng quá cuồng vọng chứ thấy một quyền này hướng chính mình đập tới diệp phong cười nhạt không chút nào để ở trong lòng giống như tiếng sấm một dạng hàn liệt phong một quyền này đập tới chính giữa bao hàm ngàn vạn biến hóa giống như như tia chớp nhanh như ảo ảnh mạnh như sấm chỉ là một quyền này diệp phong thì biết rõ hàn liệt phong thực lực còn phải ở thạch phách hổ trên đối mặt một quyền này diệp phong gậy ông đập l ư n g ông giống vậy một quyền đập tới hai tay đập ra diệp phong một quyền nện ở hào ả n h trên ẩm cảm nhận được diệp phong trong cơ thể bàng bạc linh lực hàn liệt phong mặt liền biến sắc hán hoàng giai cao cấp đôi giao quyền lại không phải là tiểu tử này đối thủ song giao thôn vụ thấy chiêu thức bị phá hàn liệt phong cắn răng một cái trong tay quyền pháp đang thay đổi thanh vân hạo thiên hỏa thấy hàn liệt phong thi triển toàn lực diệp phong không có khinh thường trong cơ thể thanh vân hạo thiên hỏa từ lòng bàn tay thả ra t r ậ t b ộ phát ra ẩm thanh vân hạo thiên hỏa nhanh chóng vô cùng lòng bàn tay hướng về phía hàn liệt phong hai quả đấm diệp phong hung h ă n g áp chế qua ẩm một đạo thanh sắt sóng bột phát ra diệp phong một trưởng này gắng gượng hóa giải được hàn liệt phong song giao thôn vụ trực kích trên người đối phương không ổn Cảm nhận được này, cổ cùng, diễm nhận này nóng bỏng vô cùng. Hàn hỏa i vô l ệ thời p o hoàng n kinh, mặc dù hắn thân thể đã là hoàng giai bắt phẩm, nhưng nếu bị một trưởng này trúng muốn nằm g giai sắc cả mặc mục mặt phẩm, một thể bắt tiêu, tuyệt dù đã đối là bị r đi nơi đây. nơi Thời khắc nguy cơ hàn liệt phong trợt quát một tiếng tay phải một đạo ả m màu đen tấm thuẫn vũ hồn trợt kêu gọi mà ra hướng diệp phong đập tới trên bàn tay vội vàng để kháng qua diệp phong thấy vậy một trưởng mượn ở hàn liệt phong tấm thuẫn vũ hồn trên ngay sau đó một cái lộn ngược ra sau lăng không một cước liền hướng đến hàn liệt phong trên mặt đá tới ba ảnh theo một cước này hàn liệt phong trực tiếp bị diệp phong đá bay năm mét ra ngoài đỉnh đầu sưng lên một cái túi lớn c h ư một trăm lẻ sáu linh khí toàn qua ba ngoa t à o đây là mới giới đệ tử ấy ư thế nào hàn liệt phong sư huynh cũng không là đối thủ kia vài tên nội tông đệ tử thấy vậy chật con ngươi co rụt lại ngược lại hít một hơi khí l ạ n h đạo Các nhàn g ư ơ i ai còn có k nhạt quét nhìn một vòng tụ tới nội tông đệ tử diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng đạo mới vừa gia nhập nội tông nếu là bị người khi dễ còn không dám trả đũa lời nói như vậy ngày sau liền đừng nghĩ sẽ có cuộc sống tốt vô luận đi đến nơi nào mọi người cũng ai thích nhặt trái hồng mềm bót thật là phách lối một cái mới giới đệ tử lại ngông cuồng như vậy chặt chặt chờ đi ngày mai chính là trưởng lão giảng bài thời gian đến lúc đó mạnh hơn hàn liệt phong đệ tử phần nhiều là luôn sẽ có hắn thụ không sai hàn liệt phong ca ca cũng không phải là cái tỉnh du đèn nếu là bị hắn ca biết chuyện này sợ rằng tiểu tử này có thể phải xui xẻo chung quanh đệ tử nhìn diệp phong r ồ i rít nhìn có chút hả hê nghị luận xú tiểu tử ngày mai trưởng lão giảng bài thượng lao tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có còn hay không như vậy cuồng hàn liệt phong thả câu tiếp theo lời đọc gác Mặt lâm nhạt, trở đầy độc xoay người rời đi.、Người、để xoay này oán Phong người Người những người này nghị luận, diệp phong cười nhạt, cùng rời Diệp phong tâm thần bình tĩnh lại ý nu bây i viện. khi lại Diệp ệ t trở t phòng, Phong Sau m thần tĩnh thông trí tôn long hồn, bắt đầu tu bình hồn, đầu long lại, l câu u ệ n Bây giờ trí tôn long hồn đã đạt tới huyền giai nhất phẩm mức độ khi nó trôi lơ lửng ở hư không hấp xả linh khí thời điểm phương viên trong vòng một ư ơ i thước linh khí toàn bộ hóa thành từng cái kim sắc x ư ơ n g mù hướng diệp phong trong cơ thể rưỡi vào nếu là lúc này có người tử quan sát kỹ l i ề n sẽ phát hiện ở diệp phong bên trong viện cơ hồ tạo thành một cái b ả n g xoáy nước lớn cái này vòng xoáy chính giữa đ ư ờ n g chính là diệp phong cái này cũng nhờ có nội tông đệ tử biệt viện linh khí đầy đủ hơn nữa có linh t u y ể n chống đỡ nếu không lời nói diệp phong một khi tu luyện thất sẽ ảnh hưởng đến căn phòng cách vách lâm nhu huyền giai nhất phẩm cường hãn như thế theo thời gian đưa đ ẩ y một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm hôm sau diệp phong t ừ từ mở mắt tại hắn trong hai t r ó n g mắt một đạo tinh mang nhanh chóng vạch qua nên đi xem một chút người trưởng lão này giảng bài rốt cuộc là thứ gì cười nhạt sau hắn liền đứng dậy đơn giản rửa mặt một phen sau đó hướng khí hồn hệ phương hướng đi tới khí hồn hệ trong khoảng cách tông đệ tử biệt viện cũng không xa chờ diệp phong tới đến lúc đó sớm đã là đầy áp cả người liếc nhìn lại ít nhất có ba nghìn em mở đệ tử hơn nữa lục tục còn có đệ tử chạy tới đem khí tức toàn thân thu liễm sau diệp phong xâm nhập trong đám người bắt đầu lẳng lặng đợi mặc dù hắn bên ngoài tông ở đã là thanh danh vang dội nhưng là nội tông chưa bao giờ sẽ quan tâm ngoại tông sự tình cho nên ngược lại cũng thiếu không ít phiền thoái lúc này khí hồn hệ võ trưởng chạy tới đệ tử đã càng ngày càng nhiều đem chọn cái võ trưởng chen lấn nước chạy không lọn vô cùng náo nhiệt c h ặ t chặt cũng không biết lần này giảng bài rốt cuộc là vị trưởng lão kia nếu là theo như dĩ vãng thư tự lời nói lần này hẳn là ninh thành trưởng lão ta đi lại là ninh thành trưởng lão hắn chính là ở bên trong tông nổi danh nghiêm nghị hơn nữa còn có tam phẩm luyện đan sư đầu hàm ngay cả tông môn cũng không dám tùy tiện đắc tội chữ trưởng l ã o a hh ắ c ắ các c ngươi chẳng lẽ quên ấy ư ninh thành trưởng l ã o thích nhất khảo nghiệm đệ tử mới cũng không biết lần này cái đó quỷ xui xẻo sẽ bị chữ trưởng lão bắt lại đặt câu hỏi ta nhớ được lần trước có một đệ tử mới không biết quy củ lại dám chống đối chữ trưởng lão cuối cùng thật giống như bị mang lên chấp pháp điện đi đi nghe được mọi người nghị luận diệp phong không khỏi hơi có chút h i ế u kỳ cái này ninh thành trưởng lão chẳng lẽ chính là mã trưởng lão trong miệng vị kia đang lúc diệp phong nghi ngờ đang lúc một đạo hàn mang chật phá không tới đạo này hàn mang vô cùng lạnh lùng giống như là tháng chạp trời đông giá rét một dạng đám đông c o n g đến run r à y run r à y phát run theo đạo hàn mang chỉ thấy một tên thân mặc màu đen tu thân trường b à o người đàn ông trung niên hàng lâm ở võ trên trận uy nghiêm gương mặt cẩn thận tỉ mỉ lồng ngực điểm chuế một quả chiếu lấp lánh tam tinh huy trường chính là tam phẩm luyện đan sư ninh thành t r ư ở n g lão ở ninh thành t r ư ở n g lão trong tay nắm mấy viên linh khí đậm đà đang ăn dược hiển nhiên lần này giảng bài giảng thuật chính là luyện đan chi thuật tất cả mọi người an tĩnh một chút tiếp theo ta bắt đầu giảng bài lúc ai nếu là dám giận l ị ngậm h kia liền trực tiếp đưa đến chấp pháp điện phục dịch ninh thành trưởng lão vừa xuất hiện một đôi nghiêm túc hai chóng mắt nhất thời nhìn vòng quanh toàn trường một vòng sau đó mở miệng nói nghe giảng buổi nói chuyện toàn trường đệ tử run lên bần bật ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ninh thành trưởng lão ở ngắn ngủi này trong vòng mấy cái hít thở bọn họ đã bị ninh thành trưởng lao khí thế hoàn toàn thuyết phục diệp phong nhìn trên đài vị này ninh thành trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc vị này ninh thành trưởng lão mặc dù là tam phẩm luyện đan sư nhưng là trong cơ thể linh khí khan hiếm cả người sắc mặt tái nhuận vô cùng không có một tí đỏ thắm h i ệ n nhiên là luyện đan thất bại sở trí tam phẩm luyện đan sư có thể luyện chế thất bại đan dược không nghi ngờ chút nào h i ệ n nhiên là đan dược tứ phẩm còn phách đan hôm nay ta tới giảng bài cũng không dạy các ngươi tu luyện cũng không truyền truyền thụ vũ kỹ mà là cho các ngươi giảng thuật một chút luyện đan cơ bản thông thường ninh thành trưởng lão giọng lạnh giá không có phân nửa cảm tình đơn giản liếc mắt nhìn mọi người liền mở miệng giảng thụ đạo nghe được câu này toàn trường không ít đệ tử trở nên thờ ơ vô tình đứng lên nhưng lại nghĩ đến ninh thành trưởng lão luyện đoạn nhất thời cảm thấy vô cùng đáng sợ rối d í t kiên trì đến cùng nghe diệp phong thấy như vậy một màn nhất thời không nhịn được ngáp một cái đời trước hắn luyện đan chi thuật ở toàn bộ trung võ vực cũng không ai bằng bây giờ nghe một cái tam phẩm luyện đan sư giảng thuật luyện đan thông thường đơn giản là ở tiêu phí thời gian mọi người đều biết ở long vũ đại lục chia làm thượng trung hạ tam vực thượng vực vô cùng thần bí không người biết trung vực bắt ngát vô tận vạn tông mọc như rừng cường giả vô số xuống vực thà so sánh giống như dã nhân ẩm huyết một dạng căn bản là không có cách tương đối tại hạ vực đương trung do thương vân đế quốc thống trị phần lớn thế lực ở thương vân đế quốc bên trong chính là bách tông lâm lập vạn phái tranh minh thấy ninh thành trưởng lão giảng thuật lên lịch sử đại lục mọi người một trận k ẻ nhạt vô vị những thứ này mọi người đã sớm chính là quen thai người tưởng còn kém có thể thuộc lòng trôi chảy mà ở bách tông lâm lập vạn phái tranh minh chính giữa thế lực mạnh nhất không phải là bất kỳ một cái nào tông môn mà là đan tháp ninh thành trưởng lão quét nhìn liếc mắt toàn trường mặt đầy nghiêm túc nói đan tháp một cái trước mắt này mọi người rối rít trận to hai mắt mặt đầy hiếu kỳ bởi vì không có trở thành luyện đan sư võ giả bọn họ căn bản không biết ở hạ vũ vực chính giữa còn có đan tháp như vậy một nơi thế lực cho dù là diệp phong cũng không nhịn được có chút nụ cười hiện lên cái lao ra h ỏ a này đơn giản là rất có thể kéo không sai đan tháp chính là luyện đan sư thiên đường muốn trở thành đại lục công nhận luyện đan sư nhất định phải đi qua đan tháp khảo hạch mới có thể đạt được luyện đan sư huy trường thành là chân chính luyện đan sư chương một trăm linh bảy nhìn xuống thương cung nắm giữ c à n khôn ba mà ở đan đạo một đường chia làm nhất phẩm tới c ử u phẩm luyện đan sư mà ở thượng vực truyền thuyết còn có c ử u phẩm trên đan thần nói đến đây ninh thành sắc mặt trở nên vô cùng kích động thật vất vả mới hơi chút trở nên bằng thẳng ngay cả trong sân đệ tử đều nghe như si mê như say sưa đối với đan đạo hiểu rốt cuộc có một cái sâu sắc nhận thức ngắn như vậy ngắn mấy câu nói giống như là một đám mây sương mù một dạng đám đông tâm lơ lửng trên không trung bây giờ các ngươi nhất định phải minh bạch bước vào thanh vân tông chẳng qua là các ngươi nhân sinh bắt đầu đừng tưởng rằng thiên tư cường đại có cơ duyên liền có thể khinh thị hết thảy thật ra thì ở mảnh đại lục này tuyệt đại đa số người cũng chẳng qua là một bầy kiến hôi chỉ có c ư ờ ngay giả đứng tầng thương giữ càng mới trời, sinh, Nói đến đây, trong sân tất cả đệ tử, mỗi cái i cả lãm nắm một có cách chàn tư trên trong tất tử, phủ khôn. đến đây, đệ đầy sân ở kính sợ, vốn là thân là nội tông sợ, là là tử cảm giác đệ cảm tại trong nháy lánh đ m không ít. Đúng như Đúng ít. n h toàn h h à n Trưởng l a nói, bọn hắn bây giờ cũng còn chẳng giờ bây qua l h h i ề u c ú trường con toàn kiến、hôi. Ngắp! Ngay hôi. tại t mọi người tập trung tinh thần lúc một cái không đúng lúc ngáp nhất thời cắt đứt ninh thành t r ư ở n g lao giảng bài chỉ thấy diệp phong đứng ở hàng cuối cùng cả người hễ vải không g i a o động cũng đã gần muốn ngủ mê mang ninh thành trưởng cách ngôn với hắn mà nói đơn giản là thôi miên thuốc hay hàng cuối cùng kia vị đệ tử ngươi tới nói một chút luyện đan cộng có mấy bước ninh thành trưởng lao ước chừng nhẫn mại diệp phong mấy giây cuối cùng rốt cuộc không kềm chế được chợt đưa tay chỉ hướng diệp phong mặt đầy nghiêm túc hỏi luyện đan có mấy bước tại chỗ nghe giảng các đệ tử nghe vậy mỗi cái mặt đầy mậu ép những nội dung này thật giống như căn bản cũng không hề giảng đi người coi như hỏi chúng ta những t h ứ này nghe giảng cũng không nhất định có thể trả lời đi lên đừng nói đứng ở hàng cuối cùng ngủ tiểu tử kia ninh thành trường lão cả lên người đến không khỏi cũng quá ác một chút chứ cái này tỏ rõ là đang ở hại người a cái này gọi là người trả lời thế nào các ngươi nhìn ta như vậy làm gì à bị bên người đệ tử đánh thức sau diệp phong lăng lăng thần ngay sau đó đánh một cái hà hơi hỏi trường lão hỏi ngươi vấn đề lâu rồi vội vàng trả lời a mới vừa đánh thức diệp phong đệ tử vấn đề thiếu chút nữa k é xỉu rồi không thể làm gì khác hơn là mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng giải thích vấn đề gì nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo ta hỏi ngươi luyện đan tổng cộng có mấy bước ngươi nếu là không trả lời được lời nói lập tức cho lão phu cốt đi từ nay về sau đ ư ờ n g tại đi lên lão phu giờ học ninh thành trưởng lão mặt đầy giận dữ t hận không được diệp phong xé nát đạo hí mọi người tại đây nghe vậy trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí lạnh nhìn về phía diệp phong ánh mắt giống như nhìn một người chết lần đầu tiên tới thượng chữ trưởng lão giờ học liền chọc giận chữ t r ư ở n g lão lui về phía sau còn muốn có cái gì tốt thời gian qua cái vấn đề này thật ra thì câu trả lời có rất nhiều loại vậy do ta qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem đơn giản chẳng qua là ba bước a diệp phong nghe xong cười nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m ninh thành trưởng lão đạo ha ha giỏi một cái nhiều năm như vậy kinh nghiệm lão phu mài tu đan đạo suốt năm mươi năm cũng không dám hướng ngươi cuồng vọng như vậy ngươi vậy liền cho lão phu nói một chút ba bước đến tột cùng là kia ba bước cười lạnh một tiếng ninh thành trưởng lão hơi chút bình tức một chút lửa giận trong lòng bàn tay chỉ một cái diệp phong đạo lại còn nghi tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra nếu là đan đạo có đơn giản như vậy lời nói hắn làm sao có thể thấm nhuần đan đạo nhiều năm như vậy vẫn ở chỗ cũ tam phẩm đan sư chính giữa mạc ba cồn đ à không có bản lĩnh thật sự chính xác nói ra luyện đan ba bước muốn để cho mình tha thứ hắn ở giờ học bên trong ấ y đơn giản là cũng không có cửa ngươi chắc chắn để cho ta nói ra diệp phong nghe vậy mặt đầy cổ quái nhìn linh thành trường lão đạo hắn thấy đây quả thực là tiểu nhi khoa đồ chơi lại còn muốn mặt đầy nghiêm túc nói ra đơn giản là để cho người làm trò cười cho thiên hạ b ấ t ở lừa b ị p người hôm nay ngươi nếu là không nói ra được liền chính mình lăn đi chấp pháp điện chịu phạt ninh thành trưởng lão hử lạnh nói ai vậy cũng tốt d i ệ p phong bất đắc dĩ thở dài một hơi từ trong đám người đi ra chậm rãi mở miệng nói cái gọi là luyện đan bước ở mỗi một đan sư xem ra có lẽ cũng có hơi khác nhau bởi vì mỗi người luyện đan thói quen cùng phương pháp cũng hơi có sai biệt nhưng kỳ thật cũng khai thông đồng quy chính sở vị sông lớn ba nghìn trung quy một giang mà trong đó bước ngay từ lúc tám trăm năm trước liền có một tên gọi trương minh luyện đan sư chỉ ra dựa theo đầu phóng dược liệu khống chế hỏa diễm ngưng kết đan dược ba bước liền có thể đơn giản nhất đất luyện chế ra bất luận một loại nào đang n dược nếu là trưởng lão không tin lời nói có thể ở trương minh thủ ký một trăm năm mươi ba trang lật xem xem ta nói là thật hay không diệp phong cười nhạt mặt đầy tự tin nhìn trên đài ninh thành trưởng lão đạo ừ nghe xong diệp phong lời nói này ninh thành trưởng lão sắc mặt một trận xanh mét nhưng không thể làm gì thân là thanh vân tông luyện đan t r ư ở n g lão lại vừa là tam phẩm luyện đan sư địa vị tôn q u ý vô cùng không nghĩ tới lại đang giảng bài trên bị diệp phong tại chỗ đánh mặt hơn nữa hắn còn không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành phản bác luyện đan bước s ắ c thực nói với diệp phong giống nhau như lúc mặc dù mỗi một luyện đan sư thủ pháp luyện chế với thói quen bất đồng nhưng cũng khai thông đồng quy chia làm ba bước hơn nữa q u y ể n này trương minh thủ ký hắn cũng từng lật xem qua cho nên mới tương đối ký ức hãy còn mới mẻ về phần số trang ngay cả hắn đều đã sớm quên kết quả ở thứ mấy trang chỉ có thể chờ đợi giảng bài chấm dứt trở về cẩn thận nghiên cứu một chút tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta đắc ý nói ra những thứ này đơn giản nhất vô dụng bên ta mới ở trong lớp nói luyện đan sư tổng cộng có mấy cái phẩm dai ngươi cũng đã biết ninh thành cố nén l ử a giận trong lòng hướng diệp phong hỏi ai đã như vậy ta đây liền từ trụ cột nhất bắt đầu giảng giải đi diệp phong gãi đầu một cái phát mặt đầy bất đắc dị đi lên giảng bài đài chậm rãi ở trên đài đi chỉ cần là luyện đan sư đều cần từ trụ cột nhất luyện đan học đồ bắt đầu học tập chờ hoàn toàn nắm giữ luyện đan kỹ xảo sau có thể luyện chế ra thuốc viên nhất phẩm lúc liền coi như là nhất phẩm luyện đan sư cứ thế mà suy ra chờ có thể luyện chế cửu phẩm đan dực ư lúc liền vì cửu phẩm luyện đan sư cho nên hệ thống mà nói luyện đan sư cộng chia làm cửu phẩm đây là trụ cột nhất thông thường cười c ư ờ i sau diệp phong nhìn mọi người dưới đài giải thích ta đi tiểu tử này không thể không nghe giả ngấy ư như vậy biết c ẩ n kẽ như vậy còn có kia luyện đan bước trưởng lão cũng không có giảng thụ tiểu tử này đến tột cùng l à như thế nào biết được nghe được diệp phong ở trên đài lời bàn phía dưới rất nhiều đệ tử cũng há m ồ m ra sắp bị kinh ngạc đến ngây người dĩ nhiên nay cũng chẳng qua là luyện đan sư cơ bản nhất thông thường chỉ muốn mọi người tùy tiện lật xem một chút sách vở liền có thể biết được thấy mọi người một bộ khiếp sợ bộ dáng diệp phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích bất quá ta muốn hỏi hỏi chữ t r ư ở n g lão người thân là tam phẩm luyện đan sư một mực cưỡng ép luyện chế đan dược tứ phẩm đây chính là bạt miêu trợ trường cử chỉ cuối cùng chỉ có thể khí tẫn người mất trưởng lão có biết sao diệp phong cười cười xoay người nhìn về phía một bên đạo chương một trăm linh tám luyện chế còn phách đan、ba. Con mực cưỡng ép luyện chế sao Lao nó này luyện bà biết là làm tiểu tử một phu ép đây a nữa bay đan n Hơn này lớn nào luyện như thế, quen việc dễ làm, đơn giản nghiệt trưởng người trận muốn ngã, thiếu chút nữa không dược dễ tác, việc chứ. Chữ chỉ cảm cả thứ tiểu tử tuổi thế một thế thấy một thiếu chút phẩm. khứ. mới làm, đối với yêu xỉu quá là Lao lào đạo đào đ ké rốt cuộc là ai tự cấp ai giảng bài a đơn giản là thầy trò điên đảo ở tiếp tục như vậy ai còn nghe hắn giờ học cả cưỡng ép luyện chế đan dược tứ phẩm chẳng những cần phải có dị hỏa tinh luyện dược liệu hơn nữa còn yêu cầu linh khí cực kỳ dày đặc mấy vị luyện đan sư cùng thuốc dục dị hỏa đồng thời còn yêu cầu một ít thuốc phụ trợ giúp như vậy mới có thể có tỷ lệ luyện chế được nếu không lời nói lấy tam phẩm luyện đan sư thực lực đi cưỡng ép luyện chế đan dược tứ phẩm coi như là đ ể luyện ra một khi thuốc nước không khống chế tốt liền vô cùng dễ dàng mâu thuẫn rất dễ dàng đan bạo nổ bỏ mình thấy chữ trưởng lão không có biện pháp trả lời vấn đề diệp phong lười truy hỏi trực tiếp nhìn chằm chằm chữ trưởng lão mở miệng nói ngươi làm sao ngươi biết những thứ này thấy diệp phong càng nói càng nhanh ninh trưởng lão sắc mặt đại biến mặt đầy khiếp sợ chỉ diệp phong mới vừa diệp phong nói thật sự lời nói hoàn toàn cũng đúng không có một chút sai lầm hơn nữa hắn là làm thế nào nhìn ra được chính mình một mực ở cưỡng ép luyện chế đan dược tứ phẩm cái này làm cho ninh thành cào nát đầu cũng không nghĩ ra tới nghe được diệp phong nói tới ở cộng thêm ninh thành trưởng lão s ắ t mặt dưới đài tất cả đệ tử cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh từng cái phảng phất giống như là bị xét đánh như thế rất lâu mà ngây tại chỗ rơi ạ đây mới gọi là làm giảng bài lúc trước ninh thành trưởng lão căn bản là ở pp mà nói lãng phí thời gian bất quá tiểu tử này chẳng qua là một tên mới giới nội tông đệ tử thôi tại sao có thể có nhiều như vậy phong phú kiến thức luyện đan hơn nữa đây cũng không phải là tam phẩm luyện đan sư có thể tiếp xúc đồ vật mà là luyện đan sư tứ phẩm trên mới có thể nắm giữ đồ vật toàn trường mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trên đài ninh thành trường lão chính là sắc mặt tái nhợt đại nao đã sớm một mảnh mờ mịt nghe diệp phong vừa nói như thế hãn luyện chế đan dược tứ phẩm hoàn toàn không có một tí khả năng thành công hoàn toàn là ở luyện cứt đáng tiếc nhất là đây chính là đan dược tứ phẩm dược liệu tùy tiện xuất ra một gốc cũng giá trị ngàn cân bây giờ nhìn lại tương đương với đem toàn bộ dược liệu toàn bộ đều lãng phí phúc phúc đỉnh đầu trợt một c h o n váng huyết dịch trong cơ thể không ngừng dâng trào chữ trưởng l a o hai cái lao huyết liền phun ra ngoài từ luyện đan tới nay hắn cũng cho là mình là đệ nhất tông sư luyện đan ở hạ vũ vực coi là là danh xứng với thực đan đạo đại sư có thể nghe xong diệp phong một bộ lời nói hắn mới chính mình thậm chí ngay cả trong đó tông đệ tử cũng không bằng lúc trước còn đối với luyện chế đan dược tứ phẩm thập phân có lòng tin nhưng nghe diệp phòng sau khi nói xong chữ trưởng lao đã sớm mất tự tin bây giờ sợ rằng thấy đan dược tứ phẩm cũng bị dọa sợ đến run rẩy run rẩy phát run xem ra giúp phó tông chủ luyện chế còn phách đan ý tưởng thật là có chút trò đùa lấy lao phu loại trình độ này lại làm sao có thể luyện chế ra còn phách đan nhất định chính là ở phí của trời lãng phí trong tông môn chân quý dự thảo kể từ hôm nay lão phu không đang luyện chế một viên đăng dược từ nay về sau đóng cửa không tiếp khách chữ trưởng lão lúc trước tự tin khí thế đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một bộ thề lương t ă n g thương khí t ứ c cái gì chữ trưởng lão ngươi đừng không nghĩ ra a thấy chữ trưởng lão mặt đầy tĩnh mịch hiển nhiên là bị đả kích có chút mất hết ý chí mọi người r ồ i rít sửng sốt một chút thanh vân tông đường đường ghế thủ lánh luyện đan sư lại từ nay về sau không chuẩn bị đang tiếp tục mở lò luyện đan mà phát sinh chuyện này nguyên nhân lại là bị một cái nội tông đệ tử chỉ điểm ra hắn luyện đan vấn đề hắn đây sao cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi cái kết quả này cũng không tránh khỏi quá ngoài dự đoán mọi người ngay cả vốn là không coi trọng diệp phong mọi người d ư ớ i đài đại não cũng lâm vào một mảnh mờ mịt chính giữa đây quả thực là phản hướng dẫn được không khó trách người ta muốn ở giảng bài thượng ngủ nguyên lai、like、căn bản khinh thường với nghe những đồ chơi này chữ trưởng lão cần gì phải nhục trí đã có ta ở còn phách đan định có thể luyện chế được chờ ngài giảng bài sau khi kết thúc chúng ta cùng nhau đi tìm mã trưởng lão cho giỏi đến lúc đó do hai người các ngươi giúp ta trợ thủ luyện chế còn phách đan hoàn toàn không thành vấn đề diệp phong cười nhạt mở miệng ă n ủi con bà nó để cho chữ trưởng lão trợ thủ tiểu tử này có muốn hay không như vậy cuồng dưới đài đệ tử nghe vậy sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc miệng cũng có thể nhét xuống một cái trứng gà người người là diệp phong nghĩ đến mã trưởng l ã o hôm qua thần thần bí bí tới tìm hắn nói lệ một người tuổi còn trẻ sư phó chữ trưởng lao trong nháy mắt kịp phản ứng mặt đầy kích động mở miệng nói gật đầu một cái diệp phong liền coi như là thừa nhận đi xuống còn thụ cái giám à, nào có cứu tỉnh phó tông chủ trọng yếu chúng ta bây giờ phải đi tìm mã t r ư ở n g lão thấy diệp phong thừa nhận chữ trưởng lão hai tay kích động không thôi trong lòng vốn là ảm đạm hy vọng chật trở nên sáng lên không để ý bây giờ còn đang giảng bài chính giữa nắm lên diệp p h o n g liền hướng đến linh bảo các lao đi ngoạ tàu đây là tình huống gì tiểu tử này vừa mở miệng chữ trưởng lão giờ học đều không thụ lại tại chỗ khí giờ học nhìn chữ trưởng lão với diệp phong bóng lưng hai người tất cả đệ tử nhất thời lâm vào một mảnh mờ mịn chính giữa s ố c xếp không dứt bị ninh thành trưởng lão một tay nắm giữ đến linh bảo c ắ t sau hai người liền tới đến mã trưởng lão ngày thường sở đ á i trong phòng luyện đan lao chữa diệp sư phó hai người các ngươi đ â y là nhìn ninh thành mặt đầy kích động biểu tình hơn nữa trong tay còn sách chính mình vừa mới lệ vào môn hạ diệp sư phó mã trưởng lão lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo diệp phong ta muốn biết có ta với lão mã phối hợp ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần luyện chế ra còn phách đan chữ trưởng lão không có lý tới mã trưởng lão hướng thẳng đến diệp phong mở miệng hỏi lục thành có hai người các ngươi phối hợp ta có tối đa sáu mươi phần trăm chắc chắn luyện chế ra còn phách đan diệp phong cau mày một cái chầm tư một lát sau ngẩng đầu nói không bằng diệp sư phó ngươi đem sư tổ n mời tới đến lúc đó mã trưởng lão xoa xoa tay mặt đầy khao khát đạo bất quá mã trưởng lão lời còn chưa dứt diệp phong liền vây tay cắt đứt mã trưởng lão lời nói sư phó bây giờ còn có rất chuyện trọng yếu tạm thời ta cũng không tìm được lão nhân ra ông ta lắc đầu một cái hắn trực tiếp mở miệng cự t u y ệ t nói đùa hắn một người cô đơn thượng vậy đi tìm một cái sư phó tới nghe vậy mã trưởng lão hơi có chút thất vọng hắn ngược lại thật muốn gặp một lần sư tổ lão nhân ra chỉ bất quá diệp sư phó không đồng ý hắn thượng vậy đi thấy không để ý đến mã trưởng lão diệp phong đem càn khôn thiên địa lô trực tiếp lấy ra sau đó liền hướng hai người gật đầu một cái thấy diệp phong động tác chữ trưởng lão trong lòng một trận đau lòng càn khôn thiên địa lô nhưng là hắn vẫn luôn không nỡ bỏ bà bối nếu không phải là cứu tỉnh phó tông chủ hắn cũng sẽ không khiến mã trưởng lão đưa cho diệp phong mặc dù lúc trước hắn đối với diệp phong hơi có chút khinh thị có thể mới vừa ở giảng bài lúc diệp phong triển hiện ra đồ vật đã vượt qua xa tam phẩm luyện đan sư có thể biết phạm vi bi. mã trướng lão ngươi có luyện chế hồi nguyên đan dược thảo ấy ư ta nghĩ rằng ngay cả hâm nóng một chút tay sau đó ở bắt đầu luyện chế còn phết đan nghi tường một lát sau diệp phong ngượng ngùng mở miệng hỏi chương một trăm lẻ chín khiếm sợ nhị lão ba bất quá luyện đan yêu cầu nhiệt tay nếu không phải đi qua nhiệt tay liền bắt đầu luyện chế không nằm chắc chút nào đan dược như vậy tỷ lệ thành đan cơ hồ là số、0. có có có ta đây có không ít nghe vậy mã trưởng lão vội vàng từ xúc vật đại bên trong lấy ra một bó dược thảo đưa tới diệp phong trước người làm chữ trưởng lão cùng mã trưởng lão hai người khiếp sợ là diệp phong lợi muốn nói nhiệt tay lại là một k i a ý thức đem toàn bộ luyện chế hồi nguyên đan dược thảo toàn bộ ném vào trong lò luyện đan nếu là một cái thất thủ tổn thất nhưng là mấy trăm ngàn tông môn điểm công hiến diệp phong hồi nguyên đan ở tam phẩm đan dược chính giữa thuộc về thật khó luyện chế đan dược như ngươi vậy một tia ý thức đem dược thảo ném vào sẽ có hay không có nhiều chút không ổn à chữ trưởng l ã o không nhìn nổi không thể làm gì khác hơn là huyền truyền nói không có a thế nào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hai người giật mình ánh mắt diệp phong nghi ngờ nói theo diệp phong Luyện chế h ồ i nguyên đàn chẳng qua là diệm ễ như trở bàn h trở tay t ô có thanh vân hạo thiên hỏa trợ giúp, trừ phi nói thanh thiên trợ trừ hạo hỏa phi vân giúp, l u y n còn phách đàn, nếu hắn không là thật đúng là không có áp lực gì. Không ngươi người chế phách có lực có tục. thật tiếp áp là gì. gì, là Ba ắ mắt t trừng đất trự trưởng lớn lão nhỏ nhìn nửa ngày sau, trưởng mặt đầy nhức nối mặt đầy đạo. sau, i Ồ! d ệ phong p gật đầu một cái tiện tay đem đan nắp đắp một cái sau đó tay trái phiên động tí ti thanh sắc hỏa diễm hiện lên nơi lòng bàn tay đi khẽ quát một tiếng hắn liền cầm trong tay thanh sắc hỏa diễm hướng đan lô phía dưới bỏ rơi đi chỉ thấy càn khôn thiên địa lô vừa cảm thụ đến thanh vân hạo thiên hỏa liền trong nháy mắt từ đan lô phía dưới dâng lên một đoàn thanh sắc hỏa diễm ở thanh vân hạo thiên hỏa không ngừng nung bên dưới càn khôn thiên địa lô nhiệt độ không ngừng lên cao ngay cả trong lò dự thảo cũng toát ra không ít t ạ p chất nhìn một tia màu đen nhạt t ạ p chất diệp phong sắc mặt bình tĩnh thon dài ngón tay nhẹ nhàng b ắ n ra liền đem tạp chất đạn xạ mà ra còn lại một tia dược liệu tinh hoa ở lại bên trong lò thấy diệp phong như thế hời hợt liền đem tạp chất tinh luyện mà ra mã trưởng lão cùng chữ trưởng lão hai người mặt đầy khiếp sợ hồi lâu không nói ra một câu hắn đây sao cũng quá đơn giản chứ phải biết ngay cả ninh thành trưởng lão luyện chế hồi nguyên đan lúc đều là cẩn thận từng ly từng tí rất sợ xuất hiện cái gì không may về phần mã trưởng lão ngay cả bồi nguyên đan cũng không nhất định có thể luyện chế đến viên mãn chớ nói chi là hồi nguyên đan hai người nhìn xong diệp phong tinh luyện dược thảo sau nhất thời mặt già đỏ lên xấu hổ không dứt hai người bọn họ cộng lại cũng so với diệp phong sống lâu một trăm tuổi lại còn không bằng diệp phong luyện đan thành thạo lúc này chỉ thấy diệp phong vung tay lên liền đem đan nắp mở ra ngay sau đó hai tay từng đạo đan ấn liền hướng đến bên trong lò đánh luyễn đan bước thứ hai ngưng đan thấy diệp phong một trận nước chảy mây trôi thao tác hai vị trưởng l a o tại chỗ sừng sờ nếu không phải thường xuyên luyện chế đan dược lời nói đan ấn như thế nào đánh thuần thục như vậy hai người thậm chí hoài nghi diệp phong có phải hay không bị cái gì l a o quái vật cho đoạt xá ngưng thấy trong lò thuốc nước bắt đầu ngưng kết diệp phong k h ẽ quát một tiếng hai tay đan ấn đang thay đổi chỉ thấy bên trong lò toàn thân đỏ tươi thuốc nước bắt đầu chậm rãi ngưng kết hướng to bằng đầu tương phạm vi ngưng tụ đi ngưng đan mặc dù đơn giản nhưng là lại chia lớn nhỏ khác nhau ngưng tụ càng lớn đan dược thường thường dược tính càng thấp thuốc cặn bã càng nhiều ngược lại ngưng tụ càng nhỏ đan dược thường thường dược tính càng mạnh tạp chất càng ít giống như diệp phong loại này t i ệ n tay liền có thể ngưng tụ ra to bằng đầu tương đan dược đến c h ư trưởng lão cùng mã trưởng lão hai người mặc cảm s i ê u s i ê u s i ê u ngay tại hai vị trưởng lão ngẩn người đang lúc chỉ thấy trong lò luyện đan từng viên đem dịu đầy đạn hồi nguyên đan b u c ti ti đan mang nhanh chóng từ trong lò bay ra hướng hai người đã sớm bày ra tốt trong bình ngọc rơi đi suốt một lò hồi nguyên đan lại toàn bộ đều là viên mãn cấp bậc không sai xem ra hôm nay cảm giác tạm được đem hồi nguyên đan đưa cho hai vị trưởng lão sau diệp phong hải lòng nói ninh thành trưởng lão nghe xong diệp phong lời nói sau thiếu chút nữa không cẩn thận cầm trong tay hồi nguyên đan k é được ngầm cái gì gọi là tạm được hắn v ớ i mã trưởng lão hai người cũng không nhất định có thể luyện chế được viên mãn hồi nguyên đan thế nào đến diệp phong thành cảm giác tạm được kia cái đó diệp vinh đệ bây giờ chúng ta có thể bắt đầu ngay cả còn phách đan sao ninh thành trưởng lão lúc này ở nhìn diệp phong đã sớm trở nên kính sợ vô cùng phảng phất giống như là đang nhìn một vị tiền bối một dạng rất sợ nói sai một câu nói chọc giận đối phương đừng nóng luyện chế còn phách đan còn cần bích diệp thú hồn lời nói bích diệp dùng để bên trong h ộ p thuốc nước ta nhớ được ở xúc vật đại trong chờ ta t r ư ớ c tìm một chút diệp phong lắc đầu một cái sau liên bắt đầu tìm kiếm lên hắn xúc vật đại lúc trước hắn cho tô khinh tuyết cùng mình dùng hai mảnh sau khi còn nhớ có một mảnh đặt ở xúc vật đại trong chuẩn bị ở lại bị thương lúc dùng bất quá bây giờ chính tốt có thể dùng đến trung hòa thuốc nước ngược lại cũng coi là vật t â n k ỳ dụng bích, bích diệp thú hồn hoa ninh thành trưởng lão nghe một chút nhất thời mặt đầy cả kinh nói binh diệp vu hồn hoa nhưng là huyền giai cấp thấp d ự liệu ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua không nghĩ tới diệp phong lại sẽ có quả nhiên là danh sư xuất cao đồ xem ra mã trưởng lão lần này bại sư thật sự là quá sáng suốt thậm chí chữ trưởng lão cảm thấy chờ diệp phong luyện chế xong còn phách đan sau hắn cũng có muốn hay không cân nhắc l ệ diệp phong thầy tìm tới ngay tại chữ trưởng lão lâm vào khiếp sợ lúc diệp phong từ xúc vật đại bên trong lấy r a xanh lục b ắ t ngát trong s u ố t hoa lá hướng hai người mở miệng nói đây là luyện chế còn phách đan dược thảo đoạn thời gian trước bị lao phu lãng phí hết hai phần bây giờ chỉ còn lại một phần dược liệu nếu là luyện chế thất bại lời nói sợ rằng phó tông chủ ai chữ trưởng lão thật vất vả sau khi tinh hồn lại vội vàng từ xúc vật đại bên trong lấy dược liệu ra đưa cho diệp phong đạo yên tâm đi không việc gì trong lúc nói chuyện diệp phong liền dược liệu nhặt qua tiếp lấy liền một tia ý thức toàn bộ rót vào cản khôn thiên địa lô bên trong chửi thêm một tiếng chữ trưởng lão nhìn thấy một màn này cả người s ư n g sở tiếp lấy liền bật thốt lên đây chính là cuối cùng một phần dược liệu tiểu tử này tại sao có thể tùy tiện như vậy rót vào trong lò luyện đan hắn cho là đang xào thức ăn à. nhanh hai người các ngươi hướng trong cơ thể ta quán thâu linh khí đem dược thảo ném vào trong lò luyện đan sau diệp phong cắn răng một cái liền đối với hai vị trưởng lao nói ẩm mã trưởng lão cùng chữ trưởng lão hai người nghe vậy võ phách cảnh thực lực trong nháy mắt buộc phát ra hai cổ linh khí khổng lồ giống như sông lớn một dạng điên cuồng dưới vào diệp phong trong cơ thể thanh vân hạo thiên hỏa cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng linh khí diệp phong cắn răng một cái liền đem dị hỏa từ lòng bàn tay đánh ra lần này thanh vân hạo thiên hỏa một khi đánh ra cùng d i vãng lại bất đồng chỉ thấy bó buộc thanh sắc hỏa diễm hình dáng lại như đám mây một dạng hơn nữa còn tràn đầy một cổ hạo nhiên chính khí thấy thuốc hỏa diễm chữ trưởng lão cùng mã trưởng lão hai người s ư n g s ở mặt đầy khiếp sợ thiên hỏa trong tháp thanh vân hạo thiên hỏa hai người bọn họ cũng đỏ con mắt không dứt chỉ bất quá này hỏa nhiệt độ quả thực quá cao đừng nói là hai người bọn họ ngay cả tông chủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem phong l ớ n a từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh thanh vân hạo thiên hỏa chú ý có thể diệp phong lại có thể tương kỳ luyện hóa đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta khiếp sợ chứ không biết sau lưng hai vị trưởng lao ý tưởng diệp phong lúc này không dám có một tí khinh thường trong cơ thể dị hỏa không ngừng hướng lò xuống vào tới c h ư một trăm mười luyện chế thành công ba ngay tại lúc đó diệp phong điều động trong cơ thể trí tôn long hồn Bắt bốn hắn hắn thu lên đất trời nhất tiêu nhất thể thường. đầu điên đan, đủ định không cách nào chống đỡ hắn đem đan dược luyện chế được. Lần cuồng luyện yếu Nếu luyện linh liền linh linh lời nói, khinh lên nên này còn không nào chống không phân nửa chế phách chủ chưa cách dược chế Cho có hấp phía khí. khí hào. khí là là hô vung tay lên diệp phong liền đem đan lô đổ lên sau đó hít sâu một hơi luyện đan bước đầu tiên tinh luyện một đạo kim sắc đan ấn từ diệp phong trong tay đánh ra ôm vào càn k h ô n thiên địa lô bên trong ngay tại lúc đó diệp phong bất chấp lau chùi trên mặt mồ hôi không ngừng đánh vào đan lô bên dưới dị hỏa duy trì tinh luyện quá trình toàn bộ quá trình vô cùng thanh thạo không có chút nào đình trệ trong vòng mấy cái hít thở hắn liền đem toàn bộ tạp chất toàn bộ tinh luyện lưu lại dược liệu tinh hoa ở trong lò di chuyển sau đó chính là bước thứ hai ngưng đan bước này nếu là dựa theo dĩ vãng mà nói đối với diệp phong không có chút nào độ khó nhưng hôm nay luyện chế là tứ phẩm còn phách đan có thể hay không ngưng đan thành công liền nhất cử ở chỗ này ồn ào đem bích diệp v u hồn hoa bích diệp ném vào trong lò luyện đan chỉ thấy mảnh này bích diệp nhanh chóng biến hóa là màu xanh biết thuốc nước cùng lúc trước tinh luyện sau thuốc nước hòa thành một khối thấy bích diệp đem thuốc nước trung hòa sau diệp phong trong lòng nhẹ thở vào một cái ngay sau đó k h ẽ quát một tiếng lại một đạo đa ấn đánh vào cản k h ô n thiên địa lô bên trong chỉ thấy lúc này phía sau chữ trưởng lão cùng mã trưởng lão hai người đã sớm sắc mặt tái nhợt linh khí khô kiệt cô đông diệp phong mới vừa luyện chế cuối cùng mấy viên hồi nguyên đan sau khi dùng hai vị trưởng lão gật đầu một cái liền đem trong cơ thể là số không nhiều linh khí hướng diệp phong trong cơ thể rưỡi vào tiểu t ử này thật hắn sao là một cái động không đáy hai người bọn họ linh khí cộng lại cũng có thể chống đỡ chết một người vũ hoàn cảnh võ giả có thể đến diệp phong lại còn không đủ dùng vừa nghĩ đến chỉ thấy đan l ô cạnh diệp phong cả người một tê liệt tiếp lấy trong lò l ư y ệ đan một viên thành hình còn phách đan tản ra trận trận đan mang rơi vào diệp phong trong tay chỉ thấy viên này còn phách đan màu sắc bích lục êm dịu đầy đạn còn tản ra ti ti đan mang hiển nhiên là viên mãn cấp bậc còn phách đan Hí! hai vị trưởng lão mặc dù linh khí khô kiệt nhưng là vẫn chính mắt thấy hết thệ các thứ này không nghĩ tới diệp phong cũng chỉ là mượn hai người bọn họ hùng hậu linh khí liền đem còn phách đan luyện chế mà thành chủ yếu nhất là lại là một quả viên mãn cấp bậc còn phách đan này cái còn phách đan nếu là thả ở bên ngoài tuyệt đối có thể đưa tới một trận gió thanh mưa máu làm người chết sống lại t i ê u hồn triệu tập phách niết bàn sinh đây cũng không phải là nói không diệp diệp huynh đệ lão phu có một chuyện không biết diệp vinh đệ có thể đáp ứng hay không qua hồi lâu sau ba người rốt cuộc khôi phục gần nửa linh khí chư trưởng lão liền lấy hết dũng khí dẫn đầu mở miệng trước đạo chư trưởng lão có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i diệp phong lao chùi người đứng đầu tâm mồ hôi sau mặt đầy yếu ớt nói lần này luyện chế còn phách đan nhìn như bình thản không có gì lạ kỳ thực hung hiểm v ạ n phần hơi không cẩn thận sẽ gặp rơi vào một cái đan hủy người mất kết quả nếu không phải là có bích diệp trung hòa dược liệu hơn nữa chữ trưởng lão cùng mã trưởng lão hai người linh khí hùng hậu lời nói diệp phong còn thật không dám hứa chắc đem cái này còn phách đan luyện chế được không dối gạt diệp h u y n h đệ lão hủ cũng muốn bái nhập diệp h u y n h đệ môn u hạ hướng diệp h u y n h đệ l ã n h giáo một chút luyện đan chi thuật nói đến đây chữ trưởng lão vội vàng đứng dậy hướng diệp phong đi một cái đại lễ tiếp lấy mặt đầy trông đợi nói mới vừa diệp phong kia vô cùng thành thạo luyện đan kỹ xảo cùng với m ù i lửa sau khi bạ khống hoàn toàn không phải hắn với mã trưởng lão hai người có thể đã tới t nếu là có thể từ diệp phong trong tay học một ít da lông lời nói chữ trưởng lão đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ hai vị trưởng lão nếu có thì giờ rãnh là được tới ta biệt viện cùng ta cùng bàn với đan về phần bài sư chuyện này đừng ở nói tuyệt đối không thể vội vàng đem chữ trưởng lão đỡ dậy sau diệp phong nghiêm mặt nói đua hai lão cộng lại cũng so với hắn đời trước tuổi tắc đều lớn hơn nếu là mỗi ngày đi theo h ắ n thí cổ phía sau giống như theo đuôi như thế đây chẳng phải là bị người làm trò cười cho thiên hạ hung chi ở thanh vân tông t r o n g mang theo hai cái trưởng lão đầy đường đi dạo k i a còn ai dám đắc tội hắn đến lúc đó chẳng phải là muốn buồn chán chết ha ha có diệp huynh đệ lời nói này lão phu cứ yên tâm t hh ấ y Diệp p o n ứng g đáp có ù n bàn đàn, trưởng lao trong lòng thật là vui nở n g với vui cười chữ thật mặt to lão là hoa, đầy i người khác thấy như vậy một màn lời nói, Nếu như màn rằng là bị bị khác thấy một vậy sợ diệp ọ a thanh sợ đến cầm cũng rất xuống. Đường đường cũng xuống. vân tông thủ tịch trưởng cầm tịch rớt thủ lão, l ạ muốn cho một danh nội tông cho đ tử làm đồ đệ. ệ Hắc hắc, có d i sư phó luyện chế này cái còn phách đan tin tưởng phó tông chủ định có thể khôi phục không bằng chúng ta bây giờ sẽ lên đường đem đan dược đưa cho phó tông chủ Mã t r ư ở nghe lão cười ắ hắc, c Chuyện cho chế dược, có hưng phấn hai hăng thân thể có chút mệnh lạ, hay mặt mới một trưởng ta trước đầy đăng đi này luyện nói. liền xong giao p lại là lão, lạ, về vừa vị nghỉ n hơn. Nghe tốt xong mã trưởng lão lời nói diệp phong gấp vội vàng khoát tay cự t u y ệ t nói vừa mới dùng còn phách đan sau võ giả sẽ không trước tiên tỉnh h ồ n lại sợ rằng ít nhất yêu cầu bảy ngày mới có thể tỉnh h ồ n lại hắn cũng không muốn một mực ở lại kia hao tổn mất thì giờ được rồi diệp huynh đệ nói cũng đúng chờ phó tông chủ thương thế khỏi hẳn sau khi đến lúc đó đang để cho phó tông chủ cùng diệp huynh đệ gặp một lần mặt chữ trưởng lão vô đầu một cái nhất thời mặt đầy xấu hổ nói mới vừa ngay cả hai người bọn họ trợ thủ cũng thiếu chút nữa mệt chết huống chi diệp huynh đệ một mực tập trung tinh thần đang luyện đan chắc hẳn hao phí tinh lực xa so với hai người bọn họ phải nhiều nghĩ tới đây chữ trưởng lão liền gọi tới một gã chấp sự phụ trách diệp phong đưa về biệt viện sau đó chữ trưởng lão liền cùng mã trưởng lão hai người vô cùng lo lắng đất hướng phó tông chủ các viện chạy tới chuẩn bị đem phó tông chủ cứu tỉnh bây giờ đáp ứng mã trưởng lão sự tình đã giải quyết xem ra còn lại thời gian trước phải đi tranh linh bảo các nhìn có hay không có một ít h i hữu quán thạch hay hoặc giả là mua một ít luyện chế hồi nguyên đan dược thảo nghĩ đến lúc trước đáp ứng ngoại tông các trưởng lao sự tình diệp phong v ô đầu một cái liền cáo biệt tên chấp sự kia hướng linh bảo cắt trở lại mới vừa hắn mới vừa đi ra linh bảo cắt không lâu không nghĩ tới bây giờ lại phải trở lại thật là gọi hắn dở khóc dở cười nhưng mà vừa lúc đó một đạo cuồng vọng vô cùng tiếng ầm ĩ từ diệp phong phía sau văng tới xú tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta diệp phong cau mày một cái quay đầu nhìn lại phát hiện người tới chính là hàn liệt phong chỉ bất quá cùng lần trước bất đồng ở hàn liệt phong phía sau còn đi theo ba vị đệ tử ba vị này đệ tử mặc dù tướng mạo bình thường nhưng là thực lực lại cùng hàn liệt phong không phân cao thấp hơn nữa ở mặt mày giữa còn tản ra một cổ nồng nặc sát khí cổ sát khí cũng không phải là phổ thông tức giận sở trí mà là tru diệt không ít người sau trên người thật sự dính một cổ vô hình sát khí loại này vô hình sát khí một khi tích lui sau đang cùng địch nhân lúc giao thủ không những có thể ảnh hưởng địch nhân thần trí hơn nữa còn có thể làm địch nhân nhìn mà sợ thậm chí không đánh mà thắng c h i minh diệp phong dùng trí tôn long hồn nhìn một cái liền lập tức phát hiện ba tên đệ tử một thân tu vi đã là vũ hoàn cảnh viên mãn có vũ hồn đều đang là hoàng giai cửu phẩm chương một trăm m ư ơ i một vũ hồn dung hợp ba không hổ là nội tông tùy tiện đi ra mấy người đệ tử vũ hồn đều là hoàng giai cửu phẩm không chỉ có như thế ba tên đệ tử vũ hoàn đều đang là trăm năm cấp bậc vũ hoàn ở cộng thêm một bên mắt lom lom hàn liệt phong nói cách khác diệp phong phải đối phó bốn cái khó giải quyết địch nhân xú tiểu tử lần trước lao tử nhất thời khinh thường không cẩn thận bại trong tay ngươi trong bất quá lần này có ta đại ca thay ta tìm đến triệu thị tam huynh đệ ngươi nếu là còn có chút nhãn lực lời nói vội vàng cho lão tử quỳ xuống nói xin lỗi t h u ậ t tiện đem ngươi cái đó tiểu nương tử đưa cho ta thật tốt vui đùa một chút hh chỉ c thấy hàn liệt phong cười lạnh một tiếng vô cùng c u ồ n g vọng đất đi tới diệp phong trước mặt đầu tiên là t r ợ t dày một hồi tiếp lấy liền túi người tại hắn thai trước lặng lẽ nói ở hàn liệt phong phía sau triệu thị tam huynh đệ n a n h cười một tiếng ánh mắt lạnh như băng nhìn diệp phong nếu là diệp phong lúc này nói một chữ không sợ rằng đối mặt chính là bốn người một hồi đánh ở linh bảo các chung quanh tất cả đệ tử trên mặt cũng chợt biến đổi ở bên trong tông chính giữa triệu thị tam huynh đệ chính là nội tông trong hàng đệ tử xếp hạng thứ bốn trăm tồn tại thực lực còn phải ở hàn liệt phong trên hơn nữa ba người này ở bên trong tông xuất thủ đắc độc trách móc phải trả phàm là bị triệu thị tam huynh đệ để mắt tới đệ tử có chết không bị thương chủ yếu nhất là triệu thị tam huynh đệ sau lưng còn có hàn liệt phong đại ca hàn thiên hổ chỗ dựa coi như là thực lực ở triệu thị tam huynh đệ trên đệ tử gặp phải ba người này cũng không dám tùy tiện đắc tội cái này làm cho vây xem đệ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh nhìn về phía diệp phong ánh mắt đều mang một kia cười trên n ổ i đau của người khác c h ặ t c h ặ t tiểu tử này là ai vậy làm sao biết đắc tội hàn liệt phong với triệu thị tam huynh đệ nhìn quần áo trang sức hẳn là mới giới đệ tử đi đoán chừng là không biết hàn liệt phong lai lịch cho nên mới không cẩn thận đem hàn liệt phong cho tội chọc ai không tốt nhất định phải chọc hàn liệt phong lần này hắn có thể thảm không sai triệu thị tam huynh đệ ra tay một cái sợ rằng hôm nay tiểu tử này có thể còn sống rời đi nơi đây coi như mạng lớn những thứ này nội tông đệ tử mặc dù không biết diệp phong nhưng là đại đa số cũng không coi trọng diệp phong căn bản sẽ không cho là diệp phong sẽ là triệu thị tam huynh đệ với hàn liệt phong đối thủ đua một cái mới giới đệ tử làm sao có thể sẽ là những thứ này cáo già đối thủ h ù n g chi triệu thị tam huynh đệ vũ hồn có thể tổ hợp một khi hợp lại ngay cả vũ hoàn cảnh võ giả đỉnh cao đều hết sức khó giải quyết khỏi phải nói còn con này vũ hoàn cảnh sơ cấp tiểu tử như thế nào triệu thị tam huynh đệ đối thủ từng có không ít đệ tử mới trêu ra triệu thị tam huynh đệ kết quả không phải là bị phế bỏ tu vi chính là đánh tàn phế đánh phế căn bản không cùng ngươi nói phải trái ở triệu thị tam huynh đệ xem ra quả đấm mới là đạo lý cứng rắn thấy bốn người này mắt lom lom theo d o i hắn diệp phong không nhịn được cau mày một cái hắn không nghĩ tới hàn liệt phong lại sẽ như thế h è n hạ thừa dịp hắn linh khí hao hết đăng lúc liên hiệp triệu ra tam huynh đệ vào lúc này tới tìm hắn để gây sự hiện tại hắn linh khí chưa đủ nếu là với bốn người này liều mạng lời nói tuyệt đối không có chỗ tốt lao tử bây giờ b ệ bộn nhiều việc không có thời gian chơi với ngươi diệp phong bỏ lại những lời này xoay người liền chuẩn bị rời đi thấy diệp phong động tác hàn liệt phong sắc mặt một trận đắc ý tâm tình trở nên vô cùng vui thích hắn thấy diệp phong là sợ hắn cho nên mới kiếm cớ rời đi chỉ thấy hàn liệt phong thân hình chật lóe liền cướp ở diệp phong trước người ngay sau đó gật đầu một cái tỏ ý sau l ư n g triệu thị tam huynh đệ ngăn trở đường đi tiểu tử bị chúng ta để mắt tới ngươi còn muốn nếu đơn giản như vậy rời đi đem ngươi ngày hôm qua mang cái đó tiểu nương môn cho chúng ta mấy người đưa tới tiết tiết hỏa nói không chừng chúng ta mấy người một cao hứng liền đem cho ngươi thả ha ha ha hàn liệt phong nanh cười một tiếng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang ngày hôm qua tiểu tử này làm hại hắn ở trước mặt mọi người xấu hổ mất mặt nếu hôm nay bị hắn c h ặ n lại kia sẽ không có dễ dàng như vậy để cho tiểu tử này đi mất h ù n g chi nếu là không đánh tiểu tử này một hồi lời nói hắn lui về phía sau còn như thế nào nội tông tiếp tục lẫn vào tìm chết nghe được câu này diệp phong lông mày không nhịn được lựa chọn sắc mặt rốt cuộc trở nên băng lạnh vốn là hắn không muốn làm trễ mãi thời gian có thể không nghĩ tới cái này hàn liệt phong lại đôi ba lần tới tìm hắn để gây sự hơn nữa còn muốn đánh lâm nu chú ý cái này làm cho hắn sao có thể rung nhẫn các ngươi nghỉ tưởng tiết tiết hỏa thế nào không nói s â m chứ vừa vặn lao tử quả đấm có chút ngưng ấy diệp phong đem một quả ngưng nguyên đan lặng lẽ thả ở trong tay mặt đầy hài hước ngẩng đầu nhìn về phía hàn liệt phong vừa dứt lời từ diệp phong trong tay một viên bị thanh vân hạo thiên hỏa cháy thành nóng bỏng vô cùng ngưng nguyên đan chật từ trong tay tiêu xạ mà ra ở một cái c h ớ p mắt này toàn trường mọi người căn vốn không có phản ứng kịp diệp phong lại biết chơi ngón này chút tài mọn lấy r a bêu xấu thấy tiêu xạ nhi lai đan dược hàn liệt phong lộ ra một tia khinh thường ngay sau đó một trưởng đưa ra chuẩn bị cưỡng ép đem viên thuốc này lấy xuống ẩm nhưng vào lúc này viên đan dược này phảng phất biến thành một quả lựu đạn một dạng trợn từ trong vỡ da từng cổ một thanh sắc hỏa diễm văng ra khắp nơi ngoa tào hàn liệt phong không nghĩ tới diệp phong lại sẽ đến như vậy một tay cả người không kịp ngăn cản nhất thời bị viên thuốc này buộc phát ra thanh sắc hỏa diễm bắn trên người chỉ thấy này cổ hỏa miêu văng đến hàn liệt phong trên người sau khi thế l ử a trở nên hung mánh vô cùng tùy ý hàn liệt phong thế nào phản kháng đều không cách nào đem dập tắt một bên triệu thị tam huynh đệ sắc mặt đại biến thần tình nghiêm túc đứng lên hai mắt chính giữa không có lúc trước hài hước cùng dễu cợt tiểu tử này hỏa diễm có cái gì không đúng các ngươi trước đem hắn đồng phục nhất thời bán hội ta có thể gánh vác thấy cổ thanh sắc hỏa diễm không cách nào dập tắt hàn liệt phong cắn răng một cái đem tấm t h u ậ n vũ hồn kêu gọi mà ra phòng vệ ở bồn phía được triệu thị tam huynh đệ nghe vậy đồng loạt gật đầu tiếp lấy cười lạnh một tiếng liền hướng đến diệp phong nào tới chỉ thấy ba người này tựa hồ thường xuyên phối hợp một dạng chỉ cần một người bắt đầu đ ộ n g thủ còn lại hai người lập tức xuất thủ không chút do dự nào rút dây đ ộ n g rừng ba người này nắm giữ hết sức quen thuộc chỉ thấy ba người bọn họ vũ hoàn g cảnh viên mãn khí thế cùng với hoàng giai c ử u phẩm vũ hồn toàn bộ buộc phát ra không chỉ có như thế ba người này vũ hồn lại theo thứ tự là một cây trường thương đầu súng thân thương cán thương một khi thi triển ba người thực lực lập tức leo lên ngắn ngủi mấy hơi thở triệu thị tam huynh đệ liền đem thực lực nhảy lên tới cực hạn vũ hồn d u n g hợp chỉ thấy triệu đại trợt quát một tiếng triệu hai cùng triệu ba lượng thân thể con người hình trận lóe đi tới triệu đại trước người ngay sau đó ba người vũ hồn sáng lên lại bắt đầu chậm d ã i d u n g hợp lại vũ hồn d u n g hợp trong nháy mắt ba người bọn họ khí thế cùng vũ hồn đều tựa như d u n g hợp vào một chỗ giống như một tòa sừng sững cự sơn một dạng thực lực trong nháy mắt vượt qua vũ hoàn cảnh viên mãn đến vũ hoàn cảnh đ ỉ n h phong vẫn chưa xong chỉ thấy ba đạo vũ hồn lại dung hợp làm một cây trường thương mà cây trường thương vũ hồn phẩm giai rõ ràng là huyền giai nhất phẩm chương một trăm mười hai bách binh c h i vương ba chung quanh không ít đệ tử thấy vậy sắc mặt đại biến mặt đầy sợ hãi lại là nghịch lân tam cực thương không nghĩ tới triệu thị tam huynh đệ ra tay một cái dĩ nhiên cũng làm dùng dung hợp vũ kỹ không sai ban đầu có một tên đệ tử bị triệu thị tam huynh đệ cho để mắt tới thời điểm bọn họ chính là dựa vào vũ kỹ dung hợp đem tên đệ tử kia đánh chết tại chỗ c h ặ c chắn lịch lân tam cực thương một khi tổ hợp liền đem ba người thực lực cũng tăng lên cấp một trừ phi là vũ hoàn cảnh võ giả đỉnh cao xuất thủ mới có thể đem lịch lân tam cực thương cưỡng ép phá hỏng coi như là vũ hoàn cảnh viên mãn đều không cách nào phá hỏng tiểu tử này xem ra phải xui xẻo trừ phi có người nguyện ý giúp hắn phá hỏng dung hợp vũ hồn nếu không hôm nay sợ là muốn nằm rời đi nơi đây vậy xem những đệ tử này tu vi ít nhất đều tại vũ hoàn cảnh viên mãn trên ở bên trong tông chính giữa đều là xếp hạng thứ tám trăm tả hữu tồn tại coi như như thế bọn họ thấy triệu thị tam huynh đệ thi triển nghịch lân tam cự thương như cũ tâm thấy sợ hãi n g ị c h lân tam cực thường ở toàn bộ nội tông có thể phá h ư n g ư ờ i cũng ít lại càng ít xú tiểu tử có thấy không đây chính là ngươi đắc tội lao tử kết quả bây giờ vội vàng đem ngươi phá hỏa cho lão tử tát nếu không láo tử hôm nay cho ngươi sống không bằng chết một bên bị dị hỏa thiêu hủy hàn liệt phong lúc này không nhịn được ngẩng đầu lên mặt đầy lên cơn giận dữ đất tức miệng mắng to cổ quái thanh sắc hỏa diễm thật sự là quá khó chơi hắn thi triển linh khí càng nhiều hỏa diễm liền càng lớn để cho hắn căn bản là không có cách đem giọt tát ở nơi này dạng nướng đi xuống phỏng chừng chờ một hồi diệp phong còn không có bị đánh chết hắn trước hết treo các ngươi cái gì rời ạ tam cực thương đơn giản là trăm ngàn chỗ hở không chịu nổi một kích lại còn dám l â y ra xấu hổ mất mặt đơn giản là để cho người làm trò cười cho thiên hạ diệp phong lười để ý một bên kêu la hàn g liệt p h ò n g nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt triệu thị tam huynh đệ sau mặt coi thường mở miệng nói diệp phong trong t r ó n g mắt kim mang trận lóe trí tôn long hồn nhanh chóng vận chuyển bây giờ trí tôn long hồn không chỉ có thể nhìn rõ thiên địa ngay cả trận pháp sơ hở chiêu thức chỗ sơ hở cũng có thể ở trí tôn long hồn long mâu bên dưới không chỗ có thể ẩn dấu huyền giai nhất phẩm trí tôn long hồn xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy triệu thị tam huynh đệ nghe được diệp phong lời nói nhất thời không nhịn được phình bụng cười to trăm ngàn chỗ hở không chịu nổi một kích đua từ bọn họ lĩnh ngộ nghịch lần tam cực thương sau khi đồng dai bên trong chưa bao giờ có địch thủ húng chi một cái tiểu tiểu vũ hoàn cảnh sơ cấp võ giả đơn giản là cuồng vọng vô cùng chớ cùng tiểu tử này lề mề lao tử cũng sắp gánh không được thấy triệu thị tam huynh đệ không nóng không vội hàn liệt phong rốt cuộc nhẫn không đi xuống mở miệng gào lên tiểu tử này hỏa diễm Thật h sự là quá ắ nghịch sao may nay tam cổ có quái, triệu huynh xuất nếu thật thị thủ, hôm h ô n đệ k nằm làm đi k ô n g tốt thương thức triệu thị tam huynh đệ nghe vậy đồng loạt gật đầu thân hình ba người chật vút qua lên trước người nghịch lân thương vũ hồn bên trong một c ổ ngút trời thương ý buộc phát ra hướng diệp phong hung hăng nghiền ép mà xuống ngay cả bốn phía tấm đá xanh cũng vỡ nát tan cảnh vô cùng kinh khủng nhiều như vậy sơ hở thật không biết có cái gì tốt c u ồ vọng diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang ở một cái trước mắt này h ắ n đột nhiên động thủ viên nguyệt như vậy đao mang phóng lên cao ngưng tụ thành một cổ hàn mang diệp phong tay cầm cựu tiêu long hoàng đao vận chuyển huyền giai thân thể cả người giống như tỉnh lại cự long một dạng trợt lao ra chỉ thấy một thanh mạ vàng ý trường đao màu xanh lam b ộ c phát ra kinh khủng đao mang trong nháy mắt vạch qua nghịch lần tam cực thương năm nơi sơ hở bà n h trước mắt mọi người hoa một cái chỉ nghe được một tiếng nổ lớn âm thanh ngay sau đó ở trong mắt bọn hắn vô cùng kinh khủng kinh hại đáng sợ nghịch lân tam cực thương lúc này giống như là nhất căn khô sâu yêu ớt nhánh cây một dạng trong nháy mắt chém thành ngũ đoạn vốn là phách lối vô cùng triệu thị tam huynh đệ sắc mặt đồng loạt biến đổi bọn họ còn chưa tới kịp kịp phản ứng nghịch lân tam cực thương bị chém đứt sau cắn trả giống như là một viên đạn đại bác một dạng hung hãn đập ở trên người bọn họ ba người phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết thân hình liền bị đồng loạt đánh bay ra ngoài hết thể các thứ này phát sinh ở mấy hơi thở giữa nhanh làm cho không người nào có thể kịp phản ứng chờ toàn trường mọi người khi phản ứng lại bọn họ nhìn thấy nằm trên đất không ngừng kêu thảm thiết triệu thị tam huynh đệ giống như gặp quỷ một dạng mỗi cái sắc mặt vô cùng khiếp sợ nghịch lân tam cực thương liền dễ dàng như vậy bị phá xuống vốn là phách lối vô cùng hàn liệt phong lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt không dứt ngay cả trên người hỏa diễm cũng không để ý do tát cả người giống như là si một dạng lăng bất động đứng nguyên tại chỗ hắn thật vất vả gọi tới triệu thị tam huynh đệ đơn giản như vậy liền bị diệp phong đánh bại hơn nữa diệp phong tự hồ chỉ dùng nhất đao một cái trước mắt này mọi người tại đây vô cùng khiếp sợ triệu thị tam huynh đệ thật vất vả phục hồi tinh thần lại lần nữa nhìn về phía diệp phong lúc trong mắt lộ ra một vệ sợ hãi phải biết bọn họ nghịch lân tam cực thương nhưng là ba người đồng thời lấy được vũ hoàn lúc l ĩ n h nộ g bản mệnh vũ kỹ ngay cả giảng bài trưởng lao thấy sau khi đều là vô cùng khiếp sợ dung hợp vũ kỹ ở toàn bộ hạ vũ vực đều là phượng mao lân giắc tồn tại hơn nữa dung hợp vũ kỹ cũng không có một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy tiểu tử này lại tùy tiện nhất đao liền đưa bọn họ dung hợp vũ kỹ tùy tiện phá hỏng đơn giản là để cho người không dám tin một cái t r ớ c mắt này triệu thị tam huynh đệ trong đầu một mảnh m ở mịt hoàn toàn không biết rốt cuộc vừa n ã y phát sinh cái gì điều này sao có thể ngươi tiểu tử này làm sao có thể phá hỏng chúng ta nghịch lân tam cực thương một lúc sau triệu thị tam huynh đệ thật vất vả tỉnh lại không nhịn được hướng diệp phong thét to một tiếng thét trói thai phảng phất giống như là một đạo bình mà sấm xét một dạng để cho thuộc về khiếp sợ chính giữa đệ tử rối rít phục hồi tinh thần lại b ộ c phát ra một trận cười trên nỗi đau của người khác tiếng nghị luận c h ặ t chắn không nghĩ tới triệu thị tam huynh đệ lại sẽ t à i ở một cái mới giới đệ tử trong tay thật là làm cho người không tưởng được nếu là hàn liệt phong đại ca hàn thiên hổ biết lúc này không biết sẽ là biểu tình gì hắc hắc triệu thị tam huynh đệ nhưng là hàn thiên hổ cánh tay phải cánh tay trái bây giờ bị một cái mới giới đệ tử nhất đao đánh bại chỉ sợ hắn địa vị không nhất định có thể giữ được nghe được triệu thị tam huynh đệ mặt đầy không dám tin lời nói sau diệp phong cười khẩy nhàn nhạt mở miệng nói thương chính là bách binh c h i vương các ngươi thân là thương khách tự mình có súng người khí độ thương người một môn cho tới bây giờ đều là chính diện cự địch tuyệt không làm quỷ trá chi đạo mà ba người các ngươi thân là thương người chẳng những lòng dạ hẹp hòi trách móc phải trả hơn nữa không có lĩnh ngộ một tia thương c h i mấu chốt muốn phá hỏng các ngươi dung hợp vũ kỹ dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay vừa dứt lời diệp phong cả người một cổ đao mang phóng lên cao k h i ế p sợ toàn trường mọi người nghe xong diệp phong lời nói sau triệu thị tam huynh đệ trợn xương sở đứng ngơ ngác tại chỗ đại náo một mảnh mờ mịt thương chi mấu chốt vậy rốt cuộc là cái gì chương một trăm mười ba lão tử không để yên cho ngươi ba ngay tại lúc đó diệp phong cười lạnh một tiếng lười để ý bốn phía tiếng nghị luận c ấ t b ư ớ c chậm h dài ư ớ n g Hàn l i ệ tượng Phong Phong Hàn hắn hôm không hấn giáo này lần nếu nay gắng n gây g đi đôi để tới. Cái Liệt tìm cố là ba sự, ờ i hồi, này một s r ằ dùng không hôm nay, còn hôm b i ế tử được tìm hắn để tìm Tiểu tiểu t hắn gây sự. ngươi muốn làm gì nơi này chính là linh bảo các ngươi nếu là dám động thủ đánh ta lời nói bị trưởng lao biết có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi thấy diệp phong từng bước một hướng hắn đi tới hàn liệt phong giờ phút này đôi chân run rẩy vô cùng nhìn trước mắt diệp phong giống như ác ma ngay cả triệu thị tam huynh đệ cũng không dám ở ra tay t r ợ giúp hàn liệt phong rất sợ chọc giận diệp phong bị đương chúng đánh mặt ngay cả ba người bọn họ n ị c h lần tam cực thương cũng có thể phá vỡ như thế nào ba người bọn họ có thể đối phó trừ phi đem hàn thiên hổ gọi tới nếu không bốn người bọn họ căn bản không phải diệp phong hợp lại địch hàn liệt phong n g ư ờ i đôi ba lần tìm lão tử phiền thoái lão tử vốn là lười để ý ngươi chỉ bất quá để cho láo tử không nghĩ tới là ngươi lại còn dám đánh lao tử nô buộc chủ ý nói đến đây diệp phong sắc mặt giận dữ cả người khí thế t r ợ t bùng nổ giống như đầu hùng sư một dạng đem hàn liệt phong bị dọa sợ đến run rẩy run rẩy phát run chính sở vị đánh rắn đánh dập đầu đánh chó đánh trước mặt nhìn trên mặt đất run rẩy run rẩy phát run hàn liệt phong diệp phong không thể kiềm được rèn luyện đến huyền giai nhị phẩm thiết quyền giống như trôi trọng truy một dạng hung hãn đập vào hàn liệt phong trên mặt ẩm một q u y ề n này đi xuống hàn liệt phong nửa gương mặt sưng giống như đ ầ u heo răng đều bị đập bể một nửa sợ rằng hàn thiên hổ đến cũng không nhất định có thể nhận được hắn một bên triệu thị tam huynh đệ lặng lẽ xoay người không đành lòng đang nhìn hàn liệt phong bộ dáng thế thảm triệu đại ba người các ngươi nhìn triệu thị tam huynh đệ cử động hàn liệt phong lồng ngực một bực bội một cái lao huyết trợt phun ra ngoa tào lao tử kêu ba người các ngươi là tới đánh nhau được không thế nào thành xem cuộc vui ẩm đang lúc này hàn liệt phong trên mặt lại đập một quyền máu m ũ i không ngừng báo táp bộ dáng vô cùng thê thảm bất quá một quyền này cũng không phải là diệp phong đánh mà là những thứ kia vây xem đệ tử xông lên đánh hàn liệt phong ở bên trong tông một mực bắt nạt kẻ yếu sớm mà đắc tội không ít đệ tử lúc này tường lung lay mọi người đẩy không ít đệ tử thấy vậy rối rít đi lên cho hàn liệt phong một quyền hàn liệt phong lần trước ngươi cướp ta đan dược thời điểm không phải là thật điên sao ta đi rời ạ lao tử lần trước ở nhà xí đi ị, tiểu tử ngươi còn dám cướp lão tử nhà xí giấy ta hắn sao cho ngươi đắc ý sau này còn dám hay không toàn trường vốn là vô cùng khiếp sợ đệ tử rối rít kịp phản ứng chỉ thấy một mảnh đen kịt đám người mãnh liệt vô cùng hướng hàn liệt phong trên người nhào tới vậy không đoạn vang lên quả đấm âm thanh hình như là hạt mưa một dạng điên cuồng nện ở hàn liệt phong trên mặt thậm chí có người chưa hết giận lại đem tấm đá xanh gánh lên tới một hồi đánh no đòn ngay cả triệu thị tam huynh đệ trong lòng cũng vì đó run lên ngoa tạo người này liền bị người hận à. chỉ thấy trong ngày thường phách lối vô cùng hàn liệt phong lúc này liền giống như một con chó chết h u vải nằm trên đất thân thể không ngừng có quáp ở trên mặt thậm chí còn bị người cho xuất ra đi tiểu chính mạo hiểm nóng bỏng hơi nóng các ngươi cũng cũng chờ đó cho ta giống như đầu heo hàn liệt phong hai tay không ngừng run rẩy trên mặt sưng xanh một miếng tử một h ố i ngay cả miệng đều bị người đánh cho thành xúc xích miệng nói tới nói lui đều có chút lọt gió tiểu tử ngươi có phải hay không có chút phiêu sau này còn dám hay không tìm ta phiền thoái diệm phong lúc này cố nén cười chậm rãi chạy bộ đến hàn liệt phong trước người hỏi xú tiểu tử lão tử không để yên cho ngươi hàn liệt phong nghe được câu này lộ ra không có một viên hoàn hảo răng môi mặt đầy oán độc chỉ diệp phong đứt quáng mở miệng nói lão tử thật là cho ngươi mặt múi sao nghe xong những lời này diệp phong giận dữ cười một tiếng ngay sau đó giơ chân lên hung h á n một cước liền hướng hàn liệt phong ngoài miệng đạp ô ô ô ô, ô, ô. thấy diệp phong lại còn dám xuống tay với chính mình hàn liệt phong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hại ánh mắt cả người nằm trên mặt đất run không ngừng bị diệp phong không ngừng đá tới môi tiên huyết không ngừng r ì ra để cho mày miệng tiện còn dám hay không thấy hàn liệt phong mặt đầy sinh không thể yêu biểu tình diệp phong cười lạnh một tiếng mở miệng hỏi ách ách lệch nghe vậy hàn liệt phong mặt đầy hoảng sợ không ngừng lắc đầu giống như r u n g chống lắc sau này đ ừ n g đến dẫn đến lao tử nếu không thấy ngươi một lần lão tử đánh liền ngươi một lần thấy hàn liệt phong thái độ không tệ diệp phong lúc này mới bỏ qua ném xuống những lời này sau liền xoay người rời đi về phần hàn liệt phong cả người ngây ngốc nằm trên đất nghe mọi người chung quanh không ngừng dễ ước cận cùng h à i hước thanh âm cả người không ngừng run rẩy diệp phong ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu không biết quá lâu dài hàn liệt phong ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng mặt đầy oán độc vô cùng đạo không biết hàn liệt phong lúc này ý tưởng diệp phong bay thẳng đến linh bảo các bốn tầng đi tới tông môn khen thưởng năm trăm l i n điểm công hiến là thời điểm nên phái thượng dụng tràng nhìn linh bảo các bốn tầng bên trong bảy la liệt dược liệu diệp phong mặt đầy hưng phân nói lần này hắn chuẩn bị toàn bộ mua luyện chế hồi nguyên đan dược thảo cũng không chuẩn bị mua luyện chế ngưng nguyên đan dược thảo hồi nguyên đan cùng ngưng nguyên đan dược tài giá cả gần như giống nhau nhưng là dược liệu lại tranh lệch vô cùng lớn cho nên diệp phong cẩn thận suy nghĩ một phen sau liền quyết định luyện chế mấy lò hồi nguyên đan trừ đi đáp ứng đưa cho trưởng l ã o ra hắn cũng hẳn có thể còn dư lại không ít xin hỏi ngài có cần gì thấy diệp phong phong độ nhẹ nhàng đất hướng chính mình đi tới thị nữ g ò má một đỏ vội vàng nên tới hỏi ta nghĩ rằng mua một ít luyện chế hồi nguyên đan dược thảo mời hỏi nơi này có không mới vừa hắn tìm nửa ngày cũng không phát hiện có luyện chế hồi nguyên đan dược thảo cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm một tên thị nữ hỏi thăm một chút xin lỗi gần đây luyện chế hồi nguyên đan dược liệu có chút thiếu hàng ngài có thể đi linh bảo các năm tầng nhìn một chút nơi đó có không nội dung tông đệ tử ở bầy sạp giao dịch có lẽ có ngài cần muốn cái gì nghe vậy thị nữ ấy náy cười một tiếng mở miệng nói với diệp phong c ả m ơn gật đầu một cái diệp phong liền hướng đến linh bảo các năm tầng đi tới lần trước tới linh bảo các hơi vội vàng cho nên hắn chưa kịp đem linh bảo các toàn bộ đi dạo một lần lần này hiếm có không dứt khoát đi liền linh bảo các năm tầng đi dạo một vòng bước vào trong đó nhìn bày la liệt vật phẩm diệp phong không nhịn được có hưng phấn không nghĩ tới linh bảo các năm tầng lại có động thiên khác chỉ thấy ở năm tầng bên trong thiết lập không ít sạp nhỏ vị những thứ này gian hàng đều là nội tông đệ tử bày sạp cùng những đệ tử khác tiến hành một ít trao đổi ở một bên khác chính là linh bảo các thiết lập cửa hàng cùng bốn tầng như thế đều là do linh bảo các phụ trách bán ra nhìn kỹ một chút đan dược dược liệu yêu đan vũ kỹ cơ hồ cái gì cần có đều có đủ loại vũ hoàn cảnh võ giả tu luyện yêu cầu tài nguyên cơ hồ ở linh bảo các năm tầng cũng có thể tìm được chương một trăm mười bốn thư linh thảo ba chỉ bất quà ưu liệt nửa này nửa nọ nếu là nghi tưởng mua bảo bối tốt liền có thể đi linh bảo các thiết lập cửa hàng nếu là điểm cống hiến chưa đủ muốn thử vận khí một chút kia liền có thể đi trên sạp hàng thử một chút có trí tôn long hồn trợ giúp nhìn một chút có thể hay không ở trên sạp hàng mò được một ít đồ tốt trong lòng hơi động diệp phong liền tới đến trước một gian hàng vị sư đệ này ngươi muốn chút gì chỗ này của ta cái gì cần có đều có bảo đảm cho ngươi hài lòng tên này nội tông đệ tử thấy diệp phong đi tới vội vàng chào đón ta tùy tiện nhìn một chút diệp phong cười nhạt thuận tay cầm lên một gốc dược thảo đây là một gốc tướng mạo hết sức kỳ lạ dược thảo cây thuốc này thảo là ta từ sơn mạch sâu bên trong đào đến lúc ấy thấy không có yêu thú thủ hộ cho nên ta liền len lén đưa nó đào xuống đến bất quá hai ngày trước ta hỏi chữ trưởng lão ngay cả chữ trưởng lão cũng không nhận ra đây là thuốc gì thảo tên này nội tông đệ tử nhìn một cái liền thập phân thật t h a biết điều vừa mở miệng liền đem cây thuốc này thảo giới thiệu thất thất bát bát diệp phong không có lên tiếng mà là đem dược thảo cầm ở chót m ú i nhẹ người chốc lát hư linh thảo trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau diệp phong bất động thanh sắc đem cây thuốc này thảo b u ô n g xuống hư linh thảo chính là luyện chế tam phẩm đan dược cao cấp huyết giận đan chủ vị thuốc thảo về phấn huyết giận đan cùng bạo khí đan hiệu quả như thế một khi dùng liền có thể đem vũ hoàn cảnh thực lực võ giả tăng vọt một cấp độ chỉ bất quá tác dụng phụ hơi có chút để cho người nhức đầu chỉ cần một khi dùng trong ba ngày không cách nào khôi phục linh khí nếu là dùng không thích đáng lời nói ngược lại sẽ bị tác dụng phụ tươi sống bây chết bất quá đối với diệp phong mà nói gốc cây này hư linh thảo tới có thể nói là giúp người đang gặp nạn nếu là nghi tưởng lấy được ngàn năm vũ hoàn lời nói chỉ bằng vào hắn thực lực bây giờ căn bản không có khả năng trừ phi có năng lực đủ trong thời gian ngắn tăng vọt thực lực đan dược như vậy mới có một chút chắc chắn cây thuốc này thảo ta muốn bao nhiêu điểm c ô n g hiến thấy tên đệ tử này thật thà biết điều diệp phong dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi năm năm trăm điểm c ô n g hiến đi sau khi suy nghĩ một chút tên đệ tử này cắn răng nói cây thuốc này thảo đã đặt ở hắn trong gian hàng suốt mười ngày cũng không người vấn tân thật vất vả có một cái người bán nếu là ở hỏi muốn cao hơn một chút lời nói nói không chừng người ta dứt khoát quay đầu rời đi ta cho ngươi một n g à n điểm c ô n g hiến đi không cần t ì m diệp phong nhẹ nhàng cười một tiếng dứt khoát nói gốc cây này hư linh thảo giá trị ít nhất hai n g à n điểm c ô n g hiến chỉ bất quá không có ai nhận biết ta ở cộng thêm hắn cũng không kém những thứ này điểm c ô n g hiến dứt khoát liền cho tên đệ tử này một n g à n điểm c ô n g hiến đa tạ vị sư đệ này tên đệ tử này nghe vậy vội vàng đem hư linh thảo nói diệp phong gói kỹ sau đó hưng ơ phân nói đúng ngươi biết nơi nào lại bán hy hữu quán g thạch địa phương đem hư linh thảo thu hồi sau diệp phong ngẩng đầu hỏi cựu tiêu long hoàng đao đến bây giờ còn dừng lại ở hoàng giai thất phẩm cho nên hắn muốn nhìn một chút có thể hay không từ nơi này đào được mấy khối không tệ hy hữu quán g thạch đem cựu tiêu long hoàng đao phẩm giai tăng lên một phen hy hữu quán g thạch sư đệ ngươi thật là vấn đối người i n g ư ơ hướng bên này đi về phía đông liền có thể thấy một nơi đặc biệt bán khoáng thạch gian hàng đây chính là chúng ta nội tông xếp hạng thứ ba trăm cường trần thiên trượng sư huynh thiết lập gian hàng tuyệt đối có người muốn hy hữu k h o á n g thạch tên đệ tử này cười một tiếng liền đưa tay hướng phía đông chỉ đạo được đa t ạ rời đi chỗ này gian hàng sau diệp phong liền theo tên đệ tử kia chỉ phương hướng bước đi chuẩn bị nhìn một chút có hay không có hắn muốn hy hữu k h o á n g thạch cũng chớ đẩy cũng chớ đẩy khoáng thạch còn nhiều hơn là mọi người xếp thành hàng từ từ đi còn chưa đi tới nơi này nơi trước gian hàng d i ệ p phong liền nghe được một trận vang vọng tiếng la ngay tại lúc đó một đám đệ tử gấp gáp hướng phía trước gian hàng chạy đi từng cái chạy đi đầu thai tựa như ha ha không nghĩ tới trương trạch sư tỷ lại tới nếu là có thể lấy được trương trạch sư tỷ trì điểm định có thể một đêm giàu đột ngột muôn ngàn lần không thể bỏ qua cơ hội lần này nếu là trương trạch sư tỷ có thể giúp ta giám định một cái hy hữu quán g thạch đi ra bao nhiêu điểm cống hiến ta đều mua đừng nói là bao nhiêu điểm cống hiến để cho ta táng ra bại sản ta đều nguyện ý những đệ tử này một bên đuổi một bên nóng bỏng đất nghị luận đây là tình huống gì nhìn những đệ tử này biểu tình từng cái vô cùng kích động diệp phong không nhịn được nghi ngờ nói vị sư đệ này ngươi là mới giới đệ tử đi thậm chí ngay cả trương trạch sư tỷ cũng không biết một tên nội tông đệ tử ngẫu nhiên nghe được diệp phong lời nói vì vậy liền xoay người lại mở miệng nói cái này trương trạch sư tỷ rất lợi hại diệp phong nhìn những đám người này không nhịn được hỏi có thể làm cho nhiều đệ tử như vậy kích động thành như vậy cái này trương trạch sư tỷ chẳng lẽ đẹp như thiên tiên quốc xác khuynh thành vậy hắn có thể phải thật tốt đi xem một chút c h ặ t c h ặ t trương trạch sư tỷ không chỉ có tướng mạo xuất chúng hơn nữa còn là một vị nhị phẩm giám định sư dĩ nhiên lợi hại tên này nội tông đệ tử giọng tràn đầy sùng bái giám định sư diệp phong nghe vậy không nhịn được nói giám định sư cùng đúc khí sư như thế là thuộc về đặc thù nghề chỉ bất quá nghề nghiệp này cũng không có luyện đan sư như vậy tôn quý bất quá tìm khoáng thạch hoặc là giám định bảo vật trên giám định sư vẫn là hết sức bị người ủng hộ tỷ như khoáng thạch ưu liệt thật xấu giám định sư có thể liếc mắt phân biệt đặc biệt là đang đánh cuộc trên đá đơn giản là vô địch như vậy tồn tại đồ thạch chính là chỉ một ít hơi cứng rắn hoặc là khó mà khai thác ra khoáng thạch sẽ bị bên ngoài nham thạch bao trùm chỉ từ bên ngoài tới phân biệt lời nói rất khó phân biệt đưa ra bên trong có cái gì khoáng thạch chỉ có đem khoáng thạch bề ngoài nham thạch mài xuống mới có thể phân biệt ra có hay không hiếm hoi thường ngày bán ra khoáng thạch chủ quán một loại cũng sẽ lưu một nửa như vậy khoáng thạch bán ra bằng vào người bán nhãn lực với vận khí mua sau đó ở do chủ quán phụ trách mải chính sở vị nhất đau nghèo hai đau phúc một đêm giàu đột ngột cũng hoặc là một đêm táng ra bại sản cũng có rất lớn khả năng cũng chính bởi vì đổ thạch tràn đầy vô hạn không biết tính mới có thể để cho vô số võ giả trở nên mê điên cuồng giám định sư có thể phân biệt khoáng thạch ưu liệt trình độ thực lực khá mạnh g i á m bảo sư có thể bằng vào thực lực từ chưa mãi khoáng thạch chính giữa giám định ra thật xấu nguyên nhân chính là như thế nghề nghiệp này mặc dù thuộc về đoạn kết của trào lưu nhưng như cũng bị không ít người ủng hộ thậm chí chỉ dựa vào g i á m bảo sư một câu nói sẽ gặp có vô số người nguyện ý táng ra bại sản đi mua một khối tảng đá vụn t r ư ơ n g trạch sư tỷ nhưng là ở thực vật hồn hệ trong xếp hạng thứ ba trăm tồn tại hơn nữa nàng vũ hồn chính là hoàng giai c ử u phẩm cảm ứng thảo chỉ cần nàng đem vũ hồn thả ra ngoài Bất t kỳ khoáng h ạ cảm h không chỗ thể hương phấn, tốc thật nhanh cho、diệp、Phong giới thiệu. ở trong mắt Tên tông tử mặt tốc nàng cũng ẩn này nội ngựa giới có c dấu. đầy Diệp đệ ứng thảo diệp phong nghe xong lời nói hai mắt tỏa sáng thầm nghĩ trong lòng cảm ứng thảo vũ hồn mặc dù uy lực cũng không cao nhưng là lại có thể cảm ứng phương viên mấy ngàn dặm sự vật nếu là dùng để tìm bà bối hoặc là truy lùng địch nhân lời nói đơn giản là thần khí như thế tồn tại chương một trăm mười lăm phát tài con đường ba chỉ bất quá nếu người khác biết nàng nắm giữ cảm ứng thảo vũ hồn vì sao không ngăn lại nàng cũng không tính hoàn nguyện ý để cho nàng ở trước gian hàng n ị c h ngấm đây cái này làm cho diệp phong không khỏi một trận khó hiểu đúng ta nắm giữ trí tôn long hồn cũng có thể cảm ứng khoáng thạch như vậy kiếm lấy điểm cống hiến lời nói ha chẳng phải là nhanh rất nhiều diệp phong hai mắt tỏa sáng trong lòng một trận hưng phân nói chỉ cần vận chuyển trí tôn long hồn liền có thể cảm ứng đạo khoáng thạch bên trong bản chất người khác đổ thạch dựa vào là vật khí hắn dựa vào là thực lực a như vậy cũng có thể nghĩ ra được một cái phát tài con đường ha ha ha nghĩ tới đây d i ệ p phong không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn dưới mắt hắn thiếu nhất chính là điểm c ô n g hiến bây giờ có một cái phát tài con đường hắn há có thể như vậy bỏ qua dựa theo tên k i a nội tông đệ tử chỉ thị phương hướng diệp phong rất nhanh liền tới đến đổ thạch địa phương chỉ thấy ở gian hàng trên một nửa để đã bị mài tốt khoáng thạch nhưng giá cả đều hết sức đắt tiền ngay cả diệp phong cũng không nhịn được có chút c h á t lưới một nửa kia là để không ít h ô n tạp khoáng thạch đều bị phù xa với nham thạch bao trùm ngay cả khoáng thạch dáng vẻ đều có chút không thấy rõ chớ nói chi l ạ như thế nào giám định trước xem một chút thấy những thứ này bị băng bó khỏa nghiêm nghiêm thật thật căn bản là không có cách phân biệt là cái gì khoáng thạch diệp phong không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ vận chuyển trí tôn long hồn ngay sau đó tìm một khối khá lớn khoáng thạch nhìn ẩm hai mắt rung một cái một khối rách rách dưới dưới đồng thau xuất hiện ở diệp phong trước mắt chỉ thấy khối này đồng thau đã sớm tan vỡ không chịu nổi đừng nói là dùng để đúc binh khí coi như là lúc này nhẹ nhàng ném một cái sợ rằng cũng sẽ bể thành mấy khối nhìn lớn như vậy khối không nghĩ tới lại là khối đồng nát diệp phong thiêu thiêu mi mao thầm nghĩ trong lòng cùng hắn suy đoán như thế chỉ cần bị trí tôn long hồn quét nhìn đến liền có thể thấy khối quáng thạch này chính giữa có hay không có tốt q u o á n g thạch coi như là những quáng thạch này bị che kín kín cũng không cần sợ diệp phong không tìm được đem trong gian hàng khối lớn q u o á n g thạch cũng quét nhìn một lần sau diệp phong phát hiện đều là một ít phổ thông mặc cương thạch xích kim thạch nhiều nhất giá trị mấy trăm điểm cống hiến a khó trách nhiều đệ tử như vậy nguyện ý tới bày sạp tranh thủ điểm công hiến theo loại tình huống này đến xem có thể xuất hiện bảo vật tỷ lệ cơ hồ là 0,1%, căn bản sẽ không lô vốn vốn là diệp phong còn muốn đem c ử u tiêu long hoàng đao triệu hoán đi ra dò xét một chút những quán thạch này nhưng bây giờ đã không có cái này hứng thú đua một nhóm tảng đá vụn chính giữa chọn một khối được nào có dễ dàng như vậy coi như là có chỉ sợ cũng sẽ không đáng tiền đến vậy đi trương trạch sư tỷ ta mà là ngươi tùy tùng một trong a ngươi chỉ điểm một chút ta đi chỉ cần sư tỷ ngươi chỉ điểm ta coi như là b ồ i ngủ ta đều nhận thức sư tỷ ta van cầu ngươi ta trên có tám mươi tuổi mẹ già dưới có gạo khóc đòi ăn d i ệ p phong đang chuẩn bị rời đi đăng lúc một mảnh đen kịt đám người nhất thời đưa hắn vây khốn ở bên trong chỉ thấy thụ ngàn người ủng hộ trương trạch sư tỷ lúc này chính hướng gian hàng này đi tới những thứ này đi theo đệ tử mỗi cái sắc mặt đỏ bừng kích động lời nói không có mạch lạc càng có một ít tướng mạo không tệ nam đệ tử nhìn trộm cố làm phong tao một màn này để cho diệp phong nhìn trận mắt hốt mồm hắn đây sao cũng quá được hoan n ê n đi coi như là một tên nhị phẩm luyện đan sư ở chỗ này sợ rằng cũng không hưởng thụ được như vậy lãi ngộ hơn nữa nhìn cái này trương trạch sắc đẹp chỉ bất quá hơi chút diêm rúa một ít thôi ngay cả tô khinh tuyết với lâm nhu một loại đều không cùng thật không biết những thứ này nam đệ tử đến tột u cùng là cái đó cân rút ra con bồi ngủ hàn ây ư quá cho nam nhân mất thể diện ta hôm nay phải rời khỏi tông môn chuẩn bị đi thiên vân sơn mạch sâu bên trong lịch luyện một phen là cảm tạ mọi người đối với ta yêu thích hôm nay ta có thể giúp ba vị sư huynh giám định khoáng thạch tất cả mọi người đừng có g ố p phàm là bị ta có một chút người đi thẳng tới thân ta trước liền có thể đi tới trần thiên trượng trước gian hàng trương trạch bước chân dừng lại trực tiếp vị này trương trạch sư tỷ chết eo nhỏ nhắn lấy nhỏ bước có cổ tay trắng với lụa mỏng mắt hàm xuân thủy thanh ba lưu phán trên đầu uy đ o ạ kế nghiêng sen vào bích ngọc long phượng sai hương t i ề u ngọc nộn thanh tú má lún đồng tiền kiều diễm ướt lá so với hoa kiều chỉ như g ọ t hành căn miệng như ngậm chu đan một cái nhăn mày một tiếng cười động lòng người hồn sao nhìn một cái đi lộ ra sặc sỡ vô cùng chọc cho mọi người một trận lửa khó nhịn lòng n g ứ a n g a y không thôi lịch luyện trương trạch sư tỷ đã bao vây vũ hoàn cảnh viên mãn không ít ngày giờ quả thật nên thật tốt lịch luyện một phen không sai lấy trương trạch sư tỷ thực lực đợi lần lịch luyện này sau khi kết thúc sợ rằng định có thể đột phá tới vũ hoàn cảnh đ ỉ n h phong bước vào nội tông xếp hạng thứ hai trăm bên trong nghe được trương trạch lời nói mọi người gật đầu liên tục đạo ngược lại chờ trương trạch sư tỷ lịch luyện sau khi trở về như cũ có thể thay bọn họ giám định bảo vật chỉ bất qua yêu cầu thêm chút chờ đợi mấy ngày a nếu tất cả mọi người đồng ý ta đây liền bây giờ bắt đầu nói mọi người g i á m bảo chắc hẳn tất cả mọi người vô cùng rõ ràng giám định khoáng thạch rất hao tổn hao tổn tâm thần cho nên hy vọng mọi người phối hợp một chút trương trạch cười một tiếng lộ ra một màn tuyết trắng chọc cho mọi người một trận đỏ con mắt ai Ai nếu chẳng ó t ể thể cưới được trạch phúc có coi cũng cần mua tới bắt trạch sư tỉ cười c trương sư như như trương sư tới giản thiên đại phiên lời nói, bại tiếng. đơn Đúng đến tỉ tử, tu ta táng ta bắt tỉ một ra nữ nay nếu sản, khí. hôm vậy vậy, là là là mua qua là ba cái vị trí thật sự là quá ít nếu là trương trạch sư tỷ có thể giúp chúng ta liền giám định mấy khối khoáng thạch lời nói đây chẳng phải là tốt hơn toàn t r ư ơ n g mấy ngàn tên đệ tử vây quanh trương trạch một trận nhiệt nghị đạo nếu mọi người cảm thấy ba cái vị trí quá ít vậy hôm nay ta liền bác đại nhà cười một tiếng sáu cái vị trí như thế nào chỉ thấy trương trạch che miệng k h é p cười một tiếng miệng phun lũ lan khí nhìn vòng quanh mọi người một vòng đạo sáu sáu cái vị trí toàn trường mọi người đầu tiên là xững sờ ngay sau đó liền mặt đầy mừng như điên không hổ là trong lòng bọn họ trương trạch sư tỷ lại là bác mọi người cười một tiếng không tiếc hao tổn hao tổn tâm thần cũng n phải thay mọi sư ờ i cân tỷ chuyện này ngươi có thể giúp chúng ta giám định bà bối đã là chúng ta thiên đại phúc khí coi như là tán g g i a bại sản chúng ta cũng phải bác ngươi cười một tiếng không sai đổ thạch nào có một trăm phần trăm thành công t r ư ơ n g trạch sư tỷ ngươi đã đối với mọi người rất tốt coi như là chọn sai chúng ta cũng sẽ không tức giận mọi người nghe vậy không nhịn được mặt đầy hưng phấn mở miệng hét nếu mọi người nguyện ý tin tưởng sư tỷ người sư tỷ kia liền đều xấu không biết vị sư đệ kia muốn cho ta hỗ trợ giám định khoáng thạch t r ư ơ n g trạch cười duyên một tiếng mặt đầy quyến rũ nhìn vòng quanh đạo sư tỷ chọn ta đừng chọn hắn sư tỷ n g ư ơ i nhất định phải chọn ta một chốc toàn bộ linh bảo các năm tầng náo nhiệt không dứt toàn trường mọi người hãy cùng điên như thế điên cuồng hướng trương trạch trước người chen tới hiểu là tâm tính cường đại không dứt d i ệ p phong thấy lần này cảnh tượng cũng không nhịn được than thở một phen chương một trăm mười sáu sư tỷ chọn ta ba cái này trương trạch d á m định thực lực rốt cuộc như thế nào hắn chưa rõ ràng nhưng là bàn về gió thổi lửa cháy khuyến khích khi thế đến cô gái này có thể nói là nhất lưu tay tổ chỉ bằng vào một chút thời gian sẽ để cho toàn trường vô số đệ tử điên cuồng có thể không phải người bình thường có thể làm được khanh khách liền vị sư đệ này đi trương trạch trong mắt vạch qua một đạo tinh mang tiếp lấy đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài hướng một tên l ư n g hùn vai gấu đệ tử chỉ đi ha ha ha trương trạch sư tỉ cho ta tên đệ tử này đầu tiên là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó mặt đầy mừng như điên đất xuyên qua đám người đi tới trương trạch bên người cho đến bây giờ tên đệ tử này đều có một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác hắn trong tâm khảm trương trạch sư tỷ lại chọn hắn vị sư đệ này trước đừng kích động ổn định một tình cảm xuống trương trạch yêu mị cười một tiếng hướng tên đệ tử này mở miệng nói đa tạ trương trạch sư tỷ ta hẳn mua khối kia sau khi hít sâu một hơi t ê n đệ tử này thật vất vả bình tĩnh lại mặt đầy hưng phấn nhìn về phía trương trạch hỏi mọi người hơi chút ta an tĩnh chốc lát để cho ta giám định một chút khoáng thạch trương trạch nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi đi về phía gian hàng ánh mắt vững vàng rơi vào trong gian hàng bày ra khoáng thạch chính giữa thấy nàng cử động mọi người rối rít hạ thấp giọng rất sợ chọc giận trương trạch sư tỷ chờ một hồi dám bảo không có chính mình tư cách chỉ chốc lát sau trương trạch bước chân liền dừng lại ngón tay ngọc nhỏ dài rơi tại một cái đất xét sạc sỡ mỏ trên đá ngay sau đó trong tay nhất căn màu tím nhạt tiểu thảo chậm rãi nổi lên ở khối quán g thạch này trước đung đưa liền khối quán g thạch này ta vừa mới dùng cảm ứng thảo vũ hồn điều tra tuyệt đối có thể khai ra hy hữu quán g thạch trương trạch chậm rãi đứng dậy mặt đầy khẽ cười nói được ta đây liền mua khối quán g thạch này trước gian hàng trần thiên trượng sắc mặt một mực bình tĩnh vô cùng cho đến tên đệ tử này mở miệng lúc này mới hai mắt tỏa sáng hướng khoáng thạch nhìn khối quáng thạch này cũng không phải là khối đồ chơi nhỏ chỉ là nhìn qua sợ rằng chừng năm trăm cân tả hữu phân lượng nếu là chính có thể khai ra hy hữu quáng thạch lời nói ít nhất cũng ở đây năm trăm ngàn điểm cống hiến trên bất quá dáng càng lớn khoáng thạch đánh say càng trở nên tốn sức liền nói khối quáng thạch này ít nhất yêu cầu ba ngày mới có thể đem hoàn toàn mài đi ra khối quang thạch này yêu cầu một trăm tám mươi n g h n tông môn điểm cống hiến mua trần thiên trượng trước khi đi đến nhìn liếc mắt sau liền mở miệng đạo một trăm tám mươi n g h n tông môn điểm cống hiến tên đệ tử này ngay vậy nhất thời sửng sốt một chút đây cũng không phải là số lượng nhỏ coi như là thân là nội tông đệ tử trên người nhiều nhất tối đa cũng liền hai trăm ngàn tông môn điểm cống hiến a nhưng mà này còn là yêu cầu tích lũy nhiều năm mới có thể để giành được tới điểm cống hiến cũng không phải là một sớm một chiều là có thể để dành không sai khối quang thạch này là ta từ xích kim tinh thạch bên trong moi ra trong đó không phải là vàng dòng cảnh thạch chính là xích kim mẫu thạch giá trị tuyệt đối ở một trăm tám mươi ngàn trên ngươi không cần lo lắng trần thiên trượng cười một tiếng mở miệng giải thích h ô nguyên lai là như vậy tên i đệ tử này nghe vậy trong lòng hoài nghi liền lập tức bỏ đi thư thái một hồi đạo chỉ cần không phải quá thua thiệt hắn đều dám bắt buộc mạo hiểm lại là từ xích kim tinh thạch chính giữa moi ra kia nhất định sẽ không quá thua thiệt này huynh đệ ngươi nếu là không mua ta coi như mua đây chính là trường trạch sư tỷ đề cử còn có trần sư huynh mở miệng bảo đảm ngươi nếu là không cầm ra những thứ này điểm cống hiến lời nói cũng đừng ở xấu hổ mất mặt ta đúng vậy trường trạch sư tỷ chỉ điểm khoáng thạch cảm thấy không sai mặc dù ngươi bây giờ hoa một trăm tám mươi n g h n điểm cống hiến chỉ khi nào mài đi ra là một khối xích kim mẫu thạch lời nói giá trị trăm vạn điểm công hiến n g ư ờ i ha chẳng phải là phát tài không ít vây xem đệ tử mặt đầy ghen tị nhìn tên đệ tử này rối rít mở miệng hô được ta đây liền muốn khối quáng thạch này đây là một trăm tám mươi n g h n điểm công hiến trần chờ chốc lát tên đệ tử này cắn răng một cái liền đem điểm công hiến chuyển cho trần thiên trượng tại chỗ đem khoáng thạch mua lại được còn có người sư huynh kia đệ nguyện ý để cho ta chỉ điểm thấy tên đệ tử này mua xong khoáng thạch trương trạch cười nhạt tiếp tục nhìn vòng quanh hỏi sư tỷ chọn ta nhất định phải chọn ta à sư tỷ cũng chớ cùng lão tử cướp sư tỷ ngươi không phải là chọn ta không thể à toàn trường mấy ngàn tên đệ tử nghe vậy điên cuồng hướng trương trạch trước người chen tới rất sợ bỏ qua lần này cơ hội quý máu liên vị sư huynh này đi trương trạch nhìn vòng quanh một lát sau hướng cách đó không xa một tên cẩm y y ngọc trù đệ tử đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài cùng vị thứ nhất đệ tử như thế ở trước gian hàng trương trạch cẩn thận đi một vòng sau từ cảm ứng thảo giám định xuống rất nhanh chọn chúng một khối to lớn q u a n g thạch hai mươi bảy vạn điểm c ô n g hiến khối q u a n g thạch này quý hơn bất quá tên đệ tử này tựa hồ cũng không để bụng những thứ này điểm c ô n g hiến gật đầu một cái sau liền mặt đầy hưng phấn đem mua ngoa tàu đây không phải là khối kia rách mướp đồng t a u ấ ư lại giá trị hai mươi bảy vạn điểm công hiến thấy trương trạch sư tỷ thay tên đệ tử này lựa chọn khoáng thạch sau diệp phong không nhịn được trận to hai mắt mặt đ ầ y bất khả tư nghị nói khác khoáng thạch hắn không thấy không thể nhất khẩu g i o định nhưng này khối đá lớn tha phương mới vừa giám định mặc dù hình thể to lớn nhưng là bên trong nhưng là một nhóm phá đồng lãn thiết coi như là ném trên đường chính đều không người nhặt đồ chơi lại bán hai mươi bảy vạn điểm c ô n g hiến phá đồng lạn thiết cũng hơi bị quá mức phân chứ còn là nói cái này trương trạch sư tỷ d á m định sai có thể có đến cảm ứng thảo vũ hồn trợ r ú t dầu gì cũng có thể phát hiện khối cự thạch này chính giữa không có hy hữu quán g thạch mới đúng vì sao cái này trương trạch sẽ nhất khẩu giả định trong đó nhất định sẽ có hy hữu quán g thạch đây chẳng lẽ nàng với cái này trần thiên trượng là một nhóm nhưng g ĩ đến mới vừa t r ơ Trạch trong ánh mắt thoáng một tinh tới tội toàn bộ nội tông đệ tử nguy hiểm, tới đạo lại bạo còn cũng đắc công ánh Phong không Không nghĩ hai không khỏi hiểm hiểm, hiến. Nhưng mang, nói. người này gan lớn nội nguy buộn gì lá quá dám kiếm điểm qua bộ để đi, đệ Diệp vào lúc này trương trạch đã chọn lựa s o n g vị thứ ba đệ tử lựa chọn khoáng thạch chỉ thấy cảm ứng thảo vũ hồn một khi thả ra liền ở trương trạch dưới sự khống chế lay động căn bản không phải cảm ứng thảo đang động mà là trương trạch cố ý tạo nên thấy như vậy một màn diệp phong đem trí tôn long hồn lặng lẽ thu hồi cả người một trận dở khóc dở cười cô gái này làm bộ như một bộ thanh cao kiêu ngạo bộ dáng hơn nữa còn yêu mị vô cùng hắn vốn là còn tưởng rằng thật lợi hại không nghĩ tới lại là một tên lường gạt như vậy xem ra trong đám người định có không ít đệ tử là cái này trương trạch nội tuyến ngay cả gian hàng này trần t h i ê n trượng sợ rằng cũng với cái này trương trạch là một nhóm ba nhóm người một sướng một họa đem những đệ tử này vừa lừa vừa dụ một hồi lắc lư đơn giản là thủ đoạn cao siêu đầu năm nay tên lường gạt cũng so với luyện đan sư kiếm tiền a không nhịn được than thở một tiếng sau diệp phong trong lòng một trận bất đắc dĩ khó trách cái này trương trạch có cảm ứng thảo vũ hồn còn phải tiếp tục đi lừa gạt nếu là khác chủ quán gặp phải như vậy võ giả sợ rằng không đánh nàng một trận cũng không tệ còn làm sao có thể nguyện ý đem những quán thạch này bán ra đua mày đem láo tử tốt khoáng thạch cũng chọn lấy kẻ ngu mới sẽ tiếp tục đến mua chương một trăm m ư ơ i bảy chiếm hầm cầu không gậy phân ba ở nơi này ngắn ngủi mấy phút đám người này đã kiếm lấy hơn năm mươi vạn điểm công hiến cho nên trừ đi l ử a gạt ra nhất thời bán hội còn thật không có cách làm đến như vậy liền điểm công hiến thấy đối phương là tên lường gạt diệp phong cười nhạt cũng không có vạch trần dự định đầu tiên hắn không có bất kỳ chứng cớ nào t h ư yếu trần thiên trượng cùng trương trạch đều là nội tông xếp hạng thứ ba trăm đệ tử ở bên trong tông sớm đã là thanh danh vang dội hắn tùy tiện xông lên nói với người khác đây là giả những người này là lừa các ngươi phỏng chừng không người nguyện ý tin tưởng nói không chừng sẽ còn coi hắn là thành ngu si húng chi những người này đều có một đêm giàu đột ngột ảo tưởng nếu là một khi đưa bọn họ huyễn tượng đánh nát sợ rằng đến lúc đó ngược lại sẽ hợp nhau tấn công hay là trước nhìn một chút dược thảo đi những quán g thạch này đã không có ý gì lười đang tiếp tục đợi tiếp diệp phong dự định nhìn một chút linh bảo các năm tầng có hay không có luyện chế hồi nguyên đan dược thảo nếu là không có lời nói liền rời đi trước nơi đây mới vừa cùng nhau đi tới hắn đều chưa từng tìm tới có luyện chế hồi nguyên đan dược thảo cho nên khó tránh khỏi có một ít thất vọng vị sư đ ệ này ngươi đang lúc diệp phong chuẩn bị rời đi đang lúc một đạo quyến rũ thanh â m theo đám người chuyển tới đem chuẩn bị rời đi diệp phong chen lấn nửa bước khó đi xoay người nhìn lại chỉ thấy trương trạch chính nhất mặt quyến rũ nhìn hắn ngón tay ngọc nhỏ dài tựa hồ đang hướng hắn vây tay đồng thời chung quanh không ít đệ tử cũng đồng loạt nhìn về phía hắn tràn đầy ghen tị rất hâm mộ biểu tình ngoa tạo trùng hợp như vậy diệp phong đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy mặt đầy dở khóc dở cười nói vị sư đệ này không muốn nghi ngờ ta nói chính là ngươi trương trạch sặc sỡ cười một tiếng cả người quyến rũ vô cùng còn kém đám đông hồn cũng câu đi vị sư đệ này trương trạch sư tỷ có thể chọn được ngươi nhưng là ngươi có phúc không sai nhanh lên một chút đi đi chẳng lẽ còn để cho trương trạch sư tỷ chờ ngươi hay sao diệp phong còn chưa kịp phản ứng liền bị đám này mất lý trí đệ tử đẩy tới trương trạch trước người xem ra chuyện này có chút kỳ hoặc a cảm nhận được mới vừa đẩy người một nhà chính giữa trong đó có mấy tên đệ tử khí lực mười phần hoàn toàn không phải là đệ tử bình thường thực lực có thể với tới cái này làm cho diệp phong trong lòng cảnh giác hắn có thể không tin sẽ có cái gì trời sập chuyện tốt n ệ n xuống tới h ù n g chi những người này nếu để mắt tới chính mình một cái mới giới đệ tử nói rõ nhất định đúng ngoại tông sự tình thập phân b i ế t nếu không một cái mới vừa tiến vào nội tông đệ tử làm sao có thể sẽ cầm ra mấy trăm ngàn điểm công hiến trừ phi là ngoại tông thi đấu xếp hạng thứ ba đệ tử cảm ơn sư tỷ ý tốt chẳng qua là tiểu đệ xấu hổ vì trong ví tiền g i n g t u y ế t quả thực không cầm ra nhiều như vậy điểm công hiến rõ ràng đối phương lai、like、lịch sau diệp phong như thế nào lại làm công tử bạc liêu vì vậy gấp vội vàng khoát tay chuẩn bị rút lui trước cách nơi này đất lại nói xấu hổ vì trong ví tiền g i n g t u y ế t nghe xong diệp phong lời nói t r ư ơ n g trạch sắc mặt đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy liền ý vị thâm trường mở miệng lẩm bẩm đua m à y ngoại tông xếp hạng thứ nhất đệ tử lại nói xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết tiểu tử này xem ra không tốt lắm lắc lư a khanh khách vị sư đệ này chẳng lẽ ngươi không tin sư tỷ nhãn lực hay sao che miệng cười một tiếng sau t r ư ơ n g trạch thần sắc khôi phục lại yên lặng ngay sau đó mặt đầy quyến rũ tiếp tục mở miệng đạo vị huynh đệ kia ngươi nếu là điểm cống hiến chưa đủ lời nói không bằng đem danh ngạch này chuyển nhượng cho mọi người mặc dù ngươi điểm cống hiến không nhiều nhưng là điểm cống hiến liền bằng hữu có khối người a không sai ngươi đừng chiếm hầm cầu không gậy phân a muốn không dứt khoát đem vị trí nhường lại đúng vậy trương trạch sư tỷ thực lực mọi người đều biết ngươi nếu là có điểm cống hiến lời nói vội vàng lấy ra để cho trương trạch sư tỷ chỉ điểm một chút nói không chừng còn có thể mua được một khối hy hữu quán thạch thấy trương trạch không có một tia sinh khí tâm bình khí hòa như cũ mọi người nhất thời hướng diệp phong bên thai oanh tạc đứng lên lao tử thật là đi rời ạ không nghĩ tới đối phương thật không ngờ hèn hạ nói như là h ắ n hoài nghi đối phương một dạng diệp phong không nhịn được trong lòng xếp hàng bụng đạo gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy được mọi người bình tĩnh chớ nóng vị sư đệ này chắc là lo lắng cho mình thực lực không mạnh coi như là đạt được hy hữu quán thạch có lẽ sẽ còn đưa tới họa s á t hơn cho nên mới muốn cự tuyệt trương trạch ngọc tay n h ẹ vẫy đám đông thở bình thường lại sau liền mở miệng cười duyên nói cũng đúng tiểu tử này chẳng qua là vũ hoàn cảnh sơ cấp thực lực coi như là bắt được hy hữu quán thạch chỉ sợ cũng không nhất định có thể đi ra linh bảo các hay lại là trương trạch sư tỷ thông minh lại liếc mắt liền nhìn thấu tiểu tử này ý tưởng nghe xong trương trạch sau khi giải thích mọi người một trận tình ngộ rốt cuộc rõ ràng diệp phong vì sao không muốn tiếp nhận chỉ điểm ngược lại mở miệng cự tuyệt g ờ i ạ diệp phong nghe xong giết người xung động đều có hàn ây ư có muốn hay không như vậy lắc lư người đây quả thực là không biết xấu hổ a còn lo lắng lao tử thực lực không mạnh có tin hay không láo tử bây giờ một cái tắt nha quất tới làm chết ngươi mọi người im lặng diệp phong đang chuẩn bị mở miệng đang lúc trước người trương trạch tay ngọc vung lên ngón tay ngọc nhỏ dài liền khoác lên trên vai hắn vị sư đệ này nếu bị ta chọn chúng vậy nói rõ ta cùng với vị sư đệ này có chút duyên phận vô luận vị sư đệ này đạt được cái gì hy hữu quán thạch còn hy vọng chư vị không cần có còn lại niệm tưởng nếu không chính là cùng ta trương trạch đối nghịch đừng trách ta không nói đồng môn tình cảm nói đến đây trương trạch ngón tay vô tình hay cố ý từ diệp phong b ả vai vạch qua một cổ màu tím nhạt khí vụ hướng diệp phong trên người lưu động đi sư tỷ yên tâm tiểu tử này coi như là đạt được thiên giới khoáng thạch chúng ta cũng sẽ không ra tay với hắn không sai nếu sư tỷ mở miệng chúng ta h á lại sẽ khi dễ mới giới đệ tử mọi người các hoài quỳ thai r ồ i rít mặt đầy kích động mở miệng đáp ứng nói than bùn a không nghĩ tới thậm chí ngay cả lão tử cũng nhìn lầm cho đến trương trạch thi triển một dạng màu tím nhạt sương mù diệp phong mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai người này vũ hồn căn bản không phải cảm ứng thảo mà là mị hoặc thảo khó trách nhiều người như vậy bị nàng mê điên đảo tâm thần nguyên lai là có chuyện như vậy nếu không phải hắn có trí tôn long hồn hộ thể sợ rằng mới vừa tia mị sương mù ngay cả hắn đều thiếu chút nữa trung chiêu vị sư đệ này chuyện bây giờ đều đã giải quyết ngươi cũng không cần phải lo lắng gặp phải phiền phái gì không bằng để cho sư tỷ giúp ngươi lựa chọn một khối như thế nào trương trạch cười duyên một tiếng một cổ ấm áp khí tức liền theo hắn bên thai chuyển tới ấy ư còn muốn mị hoặc lão tử diệp phong không nghĩ tới người này lại không tha thứ quyết định chủ ý muốn từ trên người hắn l ử a gạt điểm cống hiến đi xuống nhất thời một trận giận khối quang thạch này linh khí đậm đà tuyệt đối có thể mở ra hy hữu q u a n g thạch sư đệ ngươi xem coi thế nào đang lúc diệp phong chuẩn bị mở miệng đang lúc trương trạch căn bản không nói cho hắn cơ hội chỉ thấy ngón tay ngọc một chút hướng một khối dáng đạt tới hơn ba trăm cân dáng vóc to khoáng thạch thượng chỉ đi theo phương hướng nhìn lại diệp phong không nhịn được không còn gì để nói khối này đã lớn hắn đã sớm tử quan sát kỹ qua bên trong bất quá tràn đầy một ít mặc cương tinh thạch tôi h nhiều nhất không vượt qua được năm cân hôm nay nếu là hắn thật nghe cái này cô nàng lời nói cho mua về tuyệt đối thua thiệt thành ngốc so với chương một trăm mười tám tỷ đấu giám bảo、ba. khối quang thạch này là ta từ m ạ c cương tinh thạch bên trong moi ra chính giữa không phải là m ạ c cương tinh thạch chính là m ạ c thép mẫu thạch mua được chính là kiếm được chỉ cần bốn mươi chín vạn điểm công hiến trần thiên trượng hai mắt tỏa sáng chỉ khối này đã lớn giới thiệu khanh khách xem ra sư tỷ cũng không có nhìn lầm sư đệ còn do dự gì đây vội vàng mua lại đi trương trạch trong mắt lóe lên một tia tinh mang miệng phu n u lan đất ở diệp phong thai trước mị hoặc đạo do dự tha do dự mẹ ngươi thấy đối phương rốt cuộc dừng lại diệp phong lại cũng chịu không được nhất thời bùng nổ đạo các ngươi những thứ này r i á p g ớ i không cố gắng tu luyện chạy ở chỗ này gạt người cũng không tính lại còn nghỉ tưởng lừa dối lao tử có phải hay không cảm thấy trên người lao tử điểm cống hiến nhiều cho nên mới dám lừa lao tử ngoa tào người này lại dám nói trương trạch sư tỷ là tên lường gạt tiểu tử này là không phải là không muốn sống trương trạch sư tỷ lòng tốt giúp hắn hắn lại còn ngược lại ngậm máu phun người c h ặ t c h ặ t lần này lại thêm ra một chỗ nói không chừng chờ một hồi còn có thể đến phiên chúng ta nghe được diệp phong lời nói mọi người đầu tiên là trợn xương sở thiếp lấy liền mặt đầy dễu cợ khinh miệt nói thật là con nghe mới sinh không sợ cọp không nghĩ tới ngay cả trương trạch sư tỷ cũng dám đắc tội tiểu tử này thật là muốn chết chỉ băng vào trong sân bây giờ những đệ tử này chỉ cần trương trạch sư tỉ ra lệnh một tiếng sợ rằng một người một bãi nước miếng cũng có thể chết chìm tiểu tử này vị sư đ ệ này ngươi nếu là không có chứng cớ gì lời nói cũng đừng ngậm máu phun người không nghĩ tới diệp phong lại sẽ không ăn nàng một bộ này trương trạch sắc mặt trợ tâm trầm xuống giọng l ệ n h như băng nói chứng cớ ngươi lộ ra sơ hở còn thiếu ấy ư nhất định phải lão tử từng cái chỉ điểm đi ra ngươi tài cao hương thịnh thấy người này lại còn ở làm bộ làm tịch diệp phong mặt đầy không nhịn được nói đối với loại rác dưới này hắn luôn luôn không thèm để ý có thể không nghĩ tới người này giống như than cất như thế dính trên người sống chết không đi đơn giản là tìm chết thật là không che đậy miệng ta sớm khi tiến vào nội tông lúc liền đạt được giám định sư tư cách tại chỗ sư huynh vị kia không biết húng chi ta vũ hồn chính là cảm ứng thảo coi như là khó đi nữa phân biệt bảo vật ta đều có thể mượn vũ hồn phân biệt ra được ngươi bây giờ không mua nổi khoáng thạch cũng không tính lại còn ngậm máu phu người đơn giản là cuồng vọng vô c h i trương trạch tức giận bên dưới lồng ngực một trận lên xuống một màn tuyết trắng nhất thời nổi lên trong nháy mắt đám đông ánh mắt hấp dẫn ở trên người nàng không sai trương trạch sư tỷ đối đãi mọi người như thế nào chắc hẳn tất cả mọi người hết sức rõ ràng há có thể nghe tiểu tử này một bên nói bậy nói bạn không che đậy miệng tiểu tử không mua nổi khoáng thạch liền cố ý ngậm máu phun người muốn cho trương trạch sư tỉ xuống không mặt bàn khối khoáng thạch này lao tử mua không phải là bốn mươi chín vạn điểm cống hiến ây ư chờ lao tử đi nhà cầu sẽ t ớ i trương trạch vừa mở miệng liền đám đông tâm tình kéo theo từng cái nhìn về phía diệp phong ánh mắt hận không được diệp phong xé nát cảm ứng thảo vũ hồn cuồng vọng vô c h i diệp phong một trận dở khóc dở cười mặc dù cảm ứng thảo vũ hồn cùng mị hoặc thảo vũ hồn hình thái giống nhau y ghê hệt nhưng là hơi chút biết vũ hồn người cũng có thể rõ ràng ở chỗ này giả trang cái gì tôn tử thật không hổ là tên lường gạt nói đến nói dối tới đơn giản là một bộ lại một bộ nếu không phải những đệ tử này mỗi cái ánh mắt thiện cận không có một tí kinh nghiệm lời nói há lại sẽ bị cái này t r ư ờ n g trạch bị lừa đầu vóc choáng mọi người trước yên tĩnh một chút thấy đám đông tâm tình kéo theo trương trạch cười lạnh một tiếng vây tay nói vị sư đệ này nếu là ngươi có thể hiện tại đang nói xin lỗi lời nói ta có thể tha thứ ngươi lời nói nếu không như ngươi vậy mở miệng làm nhục ta chấp pháp điện trưởng lão có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi làm nhục ngươi lao tử còn muốn làm nhục ngươi thì sao giới ạ diệp phong nghe xong trong lòng một trận giận quá thành cười ngươi có phải là tên lường gạt hay không thật ra thì rất đơn giản chứng minh chỉ cần đưa bọn họ thật sự mua khoáng thạch cũng mài đi ra lập tức liền có thể biết kết quả cười lạnh một tiếng sau d i ệ p phong không nhịn được mở miệng nói mài đi ra ta đã sớm nói ngày mai ta phải rời khỏi thanh vân tông đi thiên vân sơn mạch lịch luyện một phen mà ta giúp bọn hắn lựa chọn đều là đà lớn muốn hoàn toàn mài đi ra ít nhất yêu cầu một ngày bây giờ ngươi có phải hay không lại muốn nói cho nên ta muốn đi ra ngoài lịch luyện là muốn chạy trốn nơi đây chờ chúng biết đến bị lừa sau ta đã sớm bỏ trốn nói trương trạch sắc mặt giận dữ lộ ra một cổ tức giận biểu tình nghe xong trương trạch lời nói diệp phong nhất thời một trận bất đắc dĩ không nghĩ tới hắn vẫn coi thường đối phương tâm cơ tính toán lúc trước nói tốt muốn đi ra ngoài lịch luyện sau đó nếu là bị người phát hiện lời nói cũng có thể lấy ra cắn ngược một cái bây giờ coi như hắn nói toa tiên sợ rằng cũng không ai tin cái này trương trạch là tên lường gạt bất quá những thứ này đều có thể gạt người vũ hồn có thể lừa gạt không người chỉ phải nghĩ biện pháp để cho nàng đem vũ hồn bại lộ ra liền có thể đem vạch trần xú tiểu tử vội vàng cho trương trạch sư tỷ nói xin lỗi nếu không có tin hay không láo tử dẹp ngươi dám nói trương trạch sư tỷ là tên lường gạt có tin hay không láo tử g ọ t chết ngươi thấy trương trạch ủy khuất đến mặt đầy ưu hoán không ít đệ tử rối rít đứng ra mở miệng đối với diệp phong mắng dưới cái nhìn của bọn họ trương trạch sư tỷ nhưng là nội tông xếp hạng thứ ba trăm đệ tử có cần phải l ừ a bọn họ sao đơn giản là lời nói vô căn cứ xú tiểu tử ngươi không phải nói trương trạch sư tỷ là tên lường gạt chắc hẳn ngươi cũng biết nhiều chút dám bảo ngươi có bản lánh cũng chọn một cái cho mọi người xem nhìn nếu là ngươi chọn là phế thạch liền đừng ở chỗ này không che đậy miệng cút nhanh lên ra linh bảo các một tên đệ tử cười lạnh một tiếng chỉ diệp phong chất vấn không sai ngươi đã nói ta là đang dối gạt mọi người vậy ngươi không ngại chỉ ra mấy khối kim loại hiếm để cho mọi người xem nhìn nếu không đừng nữa ăn nói bừa bãi nghe xong những lời này trương trạch gật đầu một cái nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mở miệng nói dám bảo có thể bất quá ngươi d á m cùng lão tử so với sao diệp phong nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền mặt đầy rêu rêu nói đùa hắn có trí tôn long hồn cùng c ử u tiêu long hoàng đao trợ giút cảm ứng hy hữu quán g thạch đơn giản là dễ như trở bàn tay người này với chính mình so với giám bảo đây không phải là mang đá lên đập chân mình sao có thể bất quá ngươi nếu là chọn khối phế thạch lời nói liền quy xuống cho ta cầu xin tha thứ mở miệng nói xin lỗi trương trạch gật đầu một cái mặt đầy tự tin nói được thấy đ ố i phương mắc câu diệp phong cười lạnh một tiếng trực tiếp mở miệng đáp ứng rất tốt hôm nay ta liền để cho ngươi biết không che đậy miệng kết quả trương trạch thấy diệp phong đáp ứng trong con ngươi thoáng qua vẻ đắc ý trực tiếp bước đi tới trước gian hàng thuận tay cầm lên một khối mười mấy cân khoáng thạch khối quáng thạch này bị thật dày đất xếp bọc ngay cả bộ dáng cũng không nhìn ra được chớ nói chi là rốt cuộc có đáng tiền hay không khối quáng thạch này là ta ở trong hầm mỏ nhặt được một trăm điểm cống hiến là được trần thiên trượng cùng trương trạch lặng lẽ đóng chuyển một phen ánh mắt sau liền c ô ý thuận miệng nói bây giờ liền đánh cho ta mải đem điểm cống hiến chuyển cho trần thiên trượng sau trương trạch phảng phất giống như là làm cái nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ một dạng giọng bình thản nói t r ư ơ n g một trăm mười chín chất phế thạch ta đều m u ố n ba được gật đầu một cái trần thiên trượng liền đem khoáng thạch thả ở trong tay lợi dụng một thanh mài đao bắt đầu cẩn thận đánh say rất nhanh khối quáng thạch này liền bị mài ra một cái biên giác lộ ra màu hổ phách sáng bóng hh ắ c ắ c không hổ là trương trạch sư tỷ tiện tay chọn một khối khoáng thạch đều đang có thể đánh mài ra kim loại hiếm kia phải xem ra lần này ta hoa một trăm tám mươi n g h n điểm công hiến thật là đáng ra a đang lúc mọi người đàm luận giữa chỉ thấy k h ố i quáng thạch này liền bị mài đi ra ở c h â n thiên trượng trong tay bưng một khối màu hổ phách kim loại hiếm chính loé tí ti sáng bóng chúc mừng trương trạch sư tỷ là một khối hoàng giai đỉnh cấp thiên phách tinh thạch ít nhất ở mười ngàn điểm cống hiến tả hữu trần thiên trượng đem khối này thiên phách tinh thạch đưa cho trương trạch sau mở miệng cười đạo thiên phách tinh thạch đây là cái gì đồ chơi c h ặ c c h ặ n n g ư ờ i đây cũng không biết đi thiên phách tinh thạch nhưng là hoàng giai khoáng thạch chính giữa mềm mại nhất một loại nếu là đem một khối này gia nhập binh khí chính giữa binh khí liền có thể tùy ý con g căn bản sẽ không g ã y thật không hổ là trương trạch sư tỷ tùy tiện ra tay một cái chính là như vậy hy hữu q u o n thạch nghe được một tên i đệ tử sau khi giải thích mọi người rối g i ế t hâm mộ nếu là đem khối này thiên phách tinh thạch gia nhập bọn họ binh khí chính giữa đây chẳng phải là h uy lực tăng lên gấp bội nếu mọi người thích khối này thiên phách tinh thạch ta đây tiện lợi làm tiền thưởng thuận cho mọi người đi liền vị sư huynh này đi trương trạch quyến rũ cười một tiếng đưa ra ngón tay ngọc hướng một tên i đệ tử chỉ đạo cảm ơn sư tỷ tên đệ tử này như nhặt được trí bảo một dạng đem khối này thiên phách tinh thạch cầm lấy dẹ đặt đ ặ t ở xúc vật đại bên trong ta đi không hổ là trương trạch sư tỷ mười ngàn điểm cống hiến hy hữu quán thạch lại tiện tay liền tặng người kỷ niệm trương trạch sư tỷ người như vậy làm sao có thể sẽ lừa gạt mọi người tiểu tử này thật sự là quá mức không sai đợi sẽ đi ra linh bảo c ắ t sau lão tử nhất định phải giáo huấn tiểu tử này một hồi nhìn thấy một màn này mọi người tại đây dối rít hâm mộ nhìn tên kia bị trương trạch sư tỷ có một chút đệ tử không nhịn được mở miệng nghị luận sư tỷ không hổ là sư tỷ ra tay một cái liền như vậy rộng rãi vị sư đệ này bây giờ giờ đến phiên ngươi trương trạch cười lạnh một tiếng mặt đ ầ y đắc ý hướng diệp phong nhìn tới chửi thêm một tiếng ác như vậy thấy đối phương lại là lôi kéo mọi người ra tay một cái liền là một khối hy hữu quán thạch diệp phong không nhịn được mắng thầm đây không phải là buộc hắn chọn một khối tốt hơn mới được a có thể mới vừa hắn dùng trí tôn long hồn cũng nhìn một lần khối này trong gian hàng toàn bộ khoáng thạch trừ khối kia ra còn lại đều là d ấ p dưới nói cách khác hắn vô luận như thế nào cũng không thể chọn lửa ra so với thiên phách tinh thạch tốt hơn hy hữu khoáng thạch khó trách nữ nhân này muốn xuất thủ trước chọn đây quả thực là không cho hắn đường sống a ông nghĩ tới đây diệp phong cắn răng một cái bất đắc dĩ đem cửu tiêu long hoàng đao triệu hoán đi ra cửu tiêu long hoàng đao đối với hy hữu quán g thạch với kim loại cảm ứng vẫn còn ở trí tôn long hồn trên cho nên không đem vũ hồn triệu hoán đi ra lời nói hôm nay sợ rằng thì không cách nào giải thích rõ ngoa t à o tiểu tử này chẳng lẽ là bị buộc gấp muốn giết đi ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt trương trạch sư tỷ ngàn vạn lần chớ bị tiểu tử này cho thương tồn đến thấy diệp phong cho gọi ra võ cửu tiêu long hoàng đao mọi người một trận cảnh giác nói đừng kích động ta trước cho gọi ra vũ hồn hâm nóng một chút tay thấy mọi người cảnh giác bộ dáng diệp phong vội vàng vẩy tay giải thích xú tiểu tử ngươi cho rằng là ngươi là trương trạch sư tỷ a cho gọi ra vũ hồn là có thể chọn lựa ra kim loại hiếm đúng vậy cũng không nhìn một chút chính mình vũ hồn không phải là một cái phá đ a u ây ư lao tử còn tưởng rằng hắn không nghĩ ra đây mọi người nghe xong rồi rít hướng diệp phong nổi giận mắng đúng xin hỏi bên cạnh những thứ này phế thạch có thể chọn sao diệp phong bất động thần sắc xoay người quan sát chốc lát trong gian hàng khoáng thạch sau liền chỉ hướng trên đất mở ra đá vụn mới vừa hắn cho gọi ra cựu tiêu long hoàng đao sau liền cảm nhận đến cựu tiêu long hoàng đao hướng kia than đá vụn phương hướng chấn động nói cách khác đống đá vụn chính giữa trong đó nhất định sẽ có một khối hy hữu khoáng thạch ha ha xú tiểu tử người rốt cuộc có hiểu hay không khoáng thạch ta những thứ kia đá vụn đều là mài lúc khai thác đi xuống nói trắng ra chẳng qua là một nhóm phế thạch xách xách xách ta xem tiểu tử này là không điểm cống hiến đi bằng không làm sao biết muốn những thứ này đá vụn phỏng chừng cũng là muốn tìm cho mình cái dưới mặt bàn mặc kệ nó ngược lại chờ một hồi xấu hổ mất mặt nhất định là tiểu tử này đến lúc đó nhìn hắn thế nào giải bày nghe được diệp phong lời nói sau mọi người một trận phình bụng cười to giống như là làng n u si như thế nhìn về hắn muốn từ một nhóm phế thạch chính giữa mở ra hy hữu quán g thạch đơn giản là một phần trăm triệu xác suất tiểu từ này đơn giản là tới khôi h ả i những thứ này phế thạch cũng đều là tiền t r ư ớ c mại q u o á n g thạch lúc còn thừa lại trong đó có thể xuất hiện hy hữu quán g thạch xác suất cơ hồ là số không vị sư đệ này ngươi nhất định phải chất phế thạch trần thiên trượng đầu tiên là xướng sở tiếp lấy liền mặt đầy hài hước nhìn diệp phong đạo đua muốn từ trong đống rác nhảy ra bà bối nào có dễ dàng như vậy thậm chí hắn cảm thấy tiểu t ử này suy nghĩ có phải bị bệnh hay không được chất phế thạch ta đều muốn bao nhiêu tiền thấy trần thiên trượng nói như vậy diệp phong trong lòng vui mừng liền ngẩng đầu hỏi hắn đang giàu thế nào từ nơi này chất phế thạch chính giữa chọn lửa ra khối kia kim loại hiếm không nghĩ tới trần thiên trượng liền giúp hắn một chuyện thật là giúp người đang gặp nạn a toàn t r ư ờ n g mọi người nghe vậy quả thực không nhịn được hoàn toàn cười phun ra ngoài loại này phế thạch coi như ném trên đường chính đều không người nhặt hắn lại còn mở miệng hỏi bao nhiêu tiền tiểu tử này rốt cuộc có hiểu hay không đổ thạch ra hay lại là suy nghĩ có vấn đề đây quả thực là đang hỏi người khác chất cất bao nhiêu tiền ngươi nói để cho người khác nên trả lời như thế nào chất phế thạch cơ hồ không đáng giá một đồng bất quá ngươi đã cùng t r ư ờ n g trạch sư tỷ đổ thạch vậy liền ý tứ một chút mười điểm cống hiến giờ đi thấy diệp phong bộ dáng này trần thiên trượng đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó phục hồi tinh thần lại cố nén cười mở miệng nói vị sư đệ này ngươi nếu là không có điểm cống hiến lời nói sư tỷ có thể thay ngươi ra chỉ bất quá ngươi lựa chọn một nhóm phế thạch chờ một hồi ngươi thua há chẳng phải là lại nói ta thắng không anh hùng cứ như vậy nên để cho mọi người như thế nào bình luận đang lúc này một bên trương trạch lại đột nhiên mở miệng cười không hổ là trương trạch sư tỷ quả nhiên lòng dạ rộng lớn c h ặ t c h ặ t tiểu tử này bây giờ liền vui c h ố n g đi có thể để cho trương trạch sư tỷ thay hắn ra điểm công hiến đã là thiên đại vinh hạnh thấy trương trạch lại nguyện ý thay tiểu tử này trả điểm công hiến mọi người trong lòng không nhịn được bắt đầu khinh bỉ lên diệp phong ngươi nói một chút thân là một cái võ giả hơn nữa còn là một người nam nhân lại có ý để cho trương trạch sư tỷ thay ngươi ra điểm cống hiến đơn giản là cho nam nhân mất mặt huống chi trương trạch sư tỷ đại nhân không chấp tiểu nhân loại này lòng dạ loại này khí độ thật sự là h ư u dung nữ là lớn a được vậy thì mời trương trạch sư tỷ thay ta đem mười điểm cống hiến giờ trả đi diệp phong cười nhạt trực tiếp mở miệng lời này vừa nói ra toàn trường mọi người hoàn toàn mậu ép ngoa tào mười điểm cống hiến giờ đều phải trương trạch sư tỷ cho thay người trả thật hắn sao không sợ mất mặt ta t r ư ơ n g một trăm hai mươi minh hoàng tinh thạch ba khó trách mới vừa rồi trương trạch sư tỷ chọn chúng tiểu tử này thời điểm một bộ sống chết không muốn dáng vẻ cảm tình là không có có điểm cống hiến ở chỗ này chăng b ứ c chẳng qua là mười điểm cống hiến giờ cũng không lấy ra được hắn đây sao không khỏi cũng quá dùng mình giờ đi trong nháy mắt mọi người thậm chí đều có chút đáng thương lên diệp phong tới huynh đệ thật sự là sống đến mức quá thảm t ố t nghe được diệp phong lời nói sau trương trạch đầu tiên là xương sở ngay sau đó sắc mặt tái xanh vô cùng tiểu tử này đơn giản là cho thể diện mà không cần đây quả thực là để cho nàng bỏ tiền thay tiểu tử này bán mở ra cất trở lại nói ra thật sự là quá mất mặt k i a s ẽ đem nhiều chút phế thạch cũng thay ta mài đi ra đi Trước từ một bắt tới từ trong tùy tiện nhặt lên một khối, đưa cho Trần Thiên thứ thạch người đưa cho cộng chừng mọi m khối Không khối, nghị Phong phế Nhận. Những thứ này phế đống Diệp lại này luận, lên này đầu. để đá ý ấy trăm ít nhất thời ra rằng mài khối nhiều, đi lời nói, gian nếu cũng ngày. yêu cầu là sợ ư không nghĩ tới tiểu tử này như thế này mà hèn thật sự đơn giản là d a mặt d à y vừa so sánh với a đúng vậy chờ những thứ này phế thạch cũng mài đi ra sợ rằng cũng không biết năm tháng nào ta muốn là trương trạch sư tỷ sớm đã đem hắn đuổi đi nhìn diệp phong mặt đầy bộ dáng bình tĩnh mọi người quả thực không nhịn được tức miệng mắng to đây quả thực là ở chơi s ỏ lá tiêu phí thời gian thật là hèn thật sự ép một cái a đầu tiên là mở miệng làm nhục trương trạch sư tỷ mắng người ta là tên lường gạn sau đó lại để cho trương trạch sư tỷ thay hắn trả điểm cống hiến mua khoáng thạch điều này cũng làm cho coi là cuối cùng trả lại hắn sao chọn như vậy một nhóm tảng đá vụn muốn đánh mài đến không biết năm tháng nào a thật sự là đủ vị sư đệ này những thứ này phế thạch toàn bộ mài đi ra sợ rằng ít nhất yêu cầu mười mấy ngày không bằng ngươi lựa chọn một hai khối chú ý sau đó để ta làm mài như thế nào trần thiên trượng lau một cái sắc mặt mồ hôi giống như là nhìn quái vật nhìn diệp phong không nhịn được mở miệng xếp hàng bụng đạo tiểu tử này thật sự là quá vô lại đây quả thực là muốn hiển nhiên mệnh chết hắn a liền hai khối đi phảng phất không có nghe được mọi người lời nói như thế diệp phong vung tay lên đem hai khối phế thạch cầm đưa cho trần thiên trượng mới vừa hắn tử quan sát kỹ một phen sau đã xác định được chỉ có hai khối chính giữa có hiếm hoi linh thạch còn lại một nhóm toàn bộ đều là phế thạch được nhận lấy phế thạch sau trần thiên trượng hận không được đem hai khối phế thạch nện ở diệp phong trên mặt hắn ư hai khối phế thạch hắn đã sớm kiểm tra vô số lần căn bản không có một chút kim loại hiếm bây giờ tiểu tử này lại để cho hắn đang đánh mải một lần đây quả thực là đang trêu hắn được bây giờ bắt đầu mài đi để cho mọi người xem nhìn cái gì gọi là kim loại hiếm diệp phong vung tay lên hướng trần thiên trượng khinh miệt nói ây ư một hồi mài đi ra lao tử một khối phế thạch liền đập chết ngươi thấy diệp phong mặt đầy phách lối trần thiên trượng trong lòng cũng nổi nóng không dứt ngay sau đó cầm lên trước người mài công cụ nhanh chóng đánh say hai khối phế thạch thể tích cũng không lớn cơ hồ là chừng nửa canh giờ, một khối trong đó cũng đã mài đi ra là một khối ám tử sắc kim loại đang tản đến một k i a yếu ớt sắc khí đây là t ử sắt thiết thấy khối này kim loại bộ dáng trong đám người nhất thời gãi loạn đứng lên r ồ i rít mặt đầy không dám tin nói t ử sắt thiết là vật gì một ít không hiểu kim loại hiếm đệ tử vì vậy liền không nhịn được mở miệng hỏi ngoa tào ngươi đây cũng không biết tử sát thiết nhưng là hoàng giai kim loại hiếm chính giữa chân quý nhất một loại phàm là cho binh khí chính giữa thêm thêm một chút liền có thể để cho binh khí tản mát ra sát khí từ đó ở trong lúc giao thủ ảnh hưởng đ ị c h nhân mở miệng nói chuyện tên đệ tử này lúc này mặt đầy kích động nhìn chằm chằm khối kia tử sát đường sắt đồ chơi này có thể trị giá bao nhiêu tiền có chút không hiểu việc tình nhân liền không nhịn được hỏi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích chỉ có so với trương trạch sư tỷ mới vừa mở ra khối kia thiên phách tinh thạch giá trị cao mới có thể hiện hiện ra giá trị khối này t ử sắt thiết thể tích mặc dù không tiểu nhưng hẳn nếu so với trương trạch sư tỷ mở ra thiên phách tinh thạch giá cả hơi thấp một ít một tên hiểu công việc người chìm đinh một lát sau liền đánh giá đạo hoàn hảo là hơi thấp hô nghe xong mọi người chung quanh nghị luận trương trạch trong lòng một tảng đá rốt cuộc hạ xuống nếu là thật so với nàng lái ra thiên phách thạch giá cả còn cao lợi nói đây chẳng phải là để cho nàng xuống không đài đến lúc đó sợ rằng cục diện liền muốn thiên về một bên tiểu tử này vận khí thật hắn mẫu thân được ngay cả trần thiên trượng cũng không nhịn được trong lòng xếp hàng bụng đạo khối này phế thạch hắn chính là kiểm tra vô số lần không nghĩ tới cuối cùng lại còn là nhìn lầm xú tiểu tử mặc dù ngươi vận khí tốt nhưng là ngươi mở ra đồ vật cũng không có trương trạch sư tỷ thiên phách tinh thạch giá trị cao bây giờ ngươi thế nào tranh cãi đúng vậy đừng tưởng rằng ngươi tay sai cất vận lựa ra một khối tử sát thiết là có thể đắc ý c h ặ t c h ặ t ta phải nói ngươi chính là nhanh lên cho trương trạch sư tỷ nói xin lôi đi tránh cho chờ một hồi không đi ra lọt linh bảo c á t mọi người sau khi tĩnh h ụ n lại liền tiếp tục mở miệng rêu cực nói ở mọi người nhìn lại tiểu tử này rõ ràng là tay sai cất vận nếu không làm sao có thể từ một nhóm phế thạch chính giữa mở ra giá trị cao như vậy kim loại hiếm ha ha mọi người đừng vội bên ta mới mua là một nhóm phế thạch mà không phải một khối phế thạch bây giờ còn có nhiều như vậy chờ trần sư h i n h mài trước khác sớm như vậy kết luận diệp phong không thèm để ý chút nào mọi người nghị luận cười nhạt sau liền đem khối thứ hai phế thạch đặt ở trần thiên nhận trước mặt ngoa tào tiểu tử này còn thật sự coi chính mình là dám bảo đại sư a cho là mua một nhóm phế thạch có thể đánh bại trương trạch sư tỷ ha ha ha hắn có thể khai ra một khối cũng đã là tay sai cất vận nếu là hắn có thể ở mở ra một khối lao tử dựng ngược ngày xuyên sân thú đừng nói là dựng ngược ngày xuyên sân thú nếu là hắn thật có thể ở mở ra một khối hy hữu quán thạch lao tử ngày cút cất thú ba ngày ba đêm nghe được mọi người nghị luận trần thiên trượng trong lòng cười lạnh một tiếng tiểu tử này đơn giản là không biết sống chết còn thật sự cho rằng mở ra một khối tử sát thiết là được dám bảo đại sư chất phế thạch chính giữa có thể ra một khối tử sát thiết đã là cực hạn ế u là có thể xuất hiện ở một khối hy hữu quáng thạch lời nói vậy hắn còn sắp xếp cái gì than dứt khoát tìm một khối q u o á n g thạch đụng bị chết cười lạnh nhận lấy khối quáng thạch này sau trần thiên trượng liền tiếp tục đánh say thời gian không lâu bị đất xét bao trùm khối thứ hai phế thạch rất nhanh liền bị m à i đi ra là một khối toàn thân minh hoàng khoáng thạch tản ra tí ti hoàng mang ngoa tạo lại ra tiểu tử này chẳng lẽ thật là dám bảo đại sư hay sao chẳng lẽ là chúng ta hiểu lầm hắn nhìn trước mắt bị đánh m à i đi ra màu vàng l ó n g khoáng thạch mọi người rối rít nghị luận đây là hoàng gia khoáng thạch chính giữa đỉnh cấp khoáng thạch minh hoàng tinh thạch trước nhận ra tử sát thiết tên đệ tử kia lúc này lời nói không có mạch lạc đạo minh hoàng tinh thạch mọi người nghe vậy cảm thấy rất ngờ vực đạo cái đồ chơi này bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chương một trăm hai mươi mốt ngay trước mọi người làm đủ minh hoàng tinh thạch mặc dù nói thuộc về hoàng giai khoáng thạch phạm vi thật ra thì đã tại đứng ở hoàng giai đỉnh cấp mỏ trên đá cho nên mọi người mới sẽ tương đối xa lạ lúc trước tiên đệ tử kia thật vất vả phục hồi tinh thần lại liền mở miệng giải thích như vậy h i hữu quán g thạch trị giá bao nhiêu tiền một tên đệ tử không nhịn được hiếu kỳ nói năm ngoái ta ở linh bảo các thất tầng phòng đấu giá từng thấy qua một lần đầu so với cái này còn nhỏ chỉ có ngón cái lớn như vậy lại vỗ xuống ba chục ngàn điểm công hiến theo như khối này dáng sợ rằng ít nhất cũng ở đây tám chục ngàn tả hữu nói chuyện tên đệ tử này không nhịn được hâm mộ nhìn về phía diệp phong trong tay khối kia minh hoàng thạch chỉ tốn mười điểm công hiến lại mở ra giá trị liên thành hai khối kim loại hiếm hắn đây sao cũng quá khen chứ tám chục ngàn toàn t r ư ờ n g đệ tử nghe được câu này nhất thời sôi trào mười điểm cống hiến mua một nhóm phế thạch kết quả mở ra tám chục ngàn điểm cống hiến hy hữu quán thạch lần này lật mấy ngàn lần vận khí này quá hắn sao biến thái điều này sao có thể trần thiên trượng giống vậy mặt đầy không dám tin nhìn diệp phong trong tay hy hữu quán thạch hắn một mực ở linh bảo c á c năm tầng b à y sạp nhận biết không ít kim loại hiếm khoáng thạch cũng biết giá cả cho nên biết mới vừa tên đệ tử kia nói tới không sai hai khối kim loại hiếm với khoáng thạch cộng lại ước chừng có thể bán chín mươi n g h n tả hữu điểm công hiến rốt cuộc chuyện này như thế nào ta rõ ràng kiểm tra qua những thứ này phế thạch ra trần thiên trượng lúc này hận không được đem trên mặt đất phế thạch cầm lên toàn bộ m ạ i một lần nhìn xem rốt cục là hắn mù mắt hay lại là tiểu tử này vận khí thật như vậy nghịch t i ê n đây quả thực là xích quả quả đánh mặt ta hắn kiểm tra qua vô số lần phế thạch lại bị tiểu tử này cầm lên đập hắn mặt điều này sao có thể toàn chương mọi người vẫn còn khiếp sợ chính giữa một bên trương trạch đã sắp muốn điên nàng vốn cho là diệp phong có thể khai ra một khối kim loại hiếm đã là thiên đại vật khí đến lúc đó ở gió thổi lửa cháy mọi người nhất định sẽ làm nhục diệp phong một phen có thể không nghĩ tới tiểu tử này lại từ một nhóm phế thạch chính giữa liên tục mở ra hai khối kim loại hiếm h ắ n đây sao hay lại là người sao suy nghĩ một chút nàng lúc trước mở ra thiên phách tinh thạch ước chừng người khác kém xuống tám chục ngàn điểm công hiến hoàn toàn không có tương đối tính khối này t ử sát thiết với khối này minh hoàng thạch ta hiện tại đang đấu giá mọi người nếu là có m u ố n bắt đầu đấu giá đi đã sớm biết trong này có kim loại hiếm khoáng thạch diệp phong trên mặt bình tĩnh vô cùng trực tiếp cầm trong tay hai khối kim loại hiếm khoáng thạch dơ lên hướng chung quanh hô t a ra chín mươi điểm cống hiến một tên đệ tử dành trước hô t a ra một trăm linh một trăm một mươi rất nhanh chung quanh đệ tử điên cuồng mở miệng tăng giá cuối cùng giá cả định ở một trăm một mươi điểm cống hiến thượng đem hai khối kim loại hiếm với khoáng thạch vua xuống người chính là mới vừa phân biệt ra từ sát thiết cùng minh hoàng thạch tên đệ tử kia vị sư đệ này lui về phía sau ngươi nếu là mở ra cái gì kim loại hiếm khoáng thạch có thể trực tiếp tìm ta đây là ta đưa tin ngọc giản g tên đệ tử này đem điểm cống hiến chuyển cho diệp phong sau liền mở miệng đạo lại là nội tông xếp hạng thứ bốn trăm phong thiên dương sư huynh khó trách có thể phân biệt ra được những thứ này kim loại hiếm với khoáng thạch xem ra tiểu tử này hôm nay vận khí là thật không tệ à chẳng những kiếm một khoản điểm công hiến hơn nữa còn bền chắc phong sư h u y n h thiên tài như vậy mọi người sau khi tĩnh hôn lại rối d í t thấp giọng nghị luận ừng d i ệ p phong gật đầu một cái liền đem đưa tin ngọc giản tiện tay thu hồi hắn thấy tên đệ tử này chẳng qua là cảm giác mình dám bảo thực lực cao siêu cho nên mới có lòng kết giao một chút mà thôi bất quá nếu là có cái gì không cần kim loại hiếm với khoáng thạch đến cũng có thể bán cho người này tiện tay đem điểm cống hiến thu hồi sau diệp phong lấy ra một trăm điểm cống hiến giờ hướng trước người trương trạch đi tới đây là n g ư ờ i vừa mới giúp ta trả mười điểm cống hiến còn lại điểm cống hiến không cần tìm liền coi láo tử cho người tiểu phí diệp phong cười nhạt mặt đầy hài hước mà nhìn trước mắt cô gái này không cần tìm tiểu phí nghe được diệp phong những lời này trương trạch sắc mặt một xanh hận không được diệp phong một cái tắt chết không nghĩ tới nàng vừa mới cho diệp phong tạo ra bẫy hố bây giờ ngược lại đem mình ngã vào đi nàng đương đường nội tông xếp hạng thứ ba trăm đệ tử làm sao có thể sẽ thiếu một trăm điểm công hiến sợ rằng cầm đi cho đệ tử ngoại tông cũng không nhất định sẽ có người đòi đi ngươi lúc này trương trạch sắc mặt lúc thì xanh đỏ phảng phất bị người nặng nề phiến mấy chục bàn tay như thế mặt bốc lửa cay cay đau không chỉ có như thế nàng bây giờ không nhận một trăm điểm cống hiến cũng không được tiếp tục cũng không được không nhận đại biểu xem thường diệp phong đến lúc đó người này khẳng định lại sẽ nghĩ biện pháp làm lục nàng tiếp tục không đợi diệp phong bắt đầu làm lục nàng sợ rằng những đệ tử này cũng đã ở sau lưng len lén rêu cận nàng ngay tại trương trạch sửng sơ đ a n g lúc diệp phong cười nhạt liền đem trương trạch cầm nâng lên nhẹ ngửi một phen sư tỷ ngươi thật là quá k h á c h khí nếu sư đệ phát tài lại làm sao có thể không cho sư tỷ một vài chỗ tốt đây trong lúc nói chuyện diệp phong liền đem nắm điểm cống hiến vươn tay phải ra đến hướng trương trạch bên hông khẽ vuốt một cái sau đó đem điểm cống hiến nhét vào trương trạch thon thon tay ngọc chính giữa cảm giác tạm được một bên s ờ diệp phong không nhịn được thầm nói ngoa tào cái gì gọi là cảm giác tạm được như vậy hoàn mỹ đường cong phỏng chừng cũng có thể làm cho người thoải mái thượng thiên đi mọi người thấy vậy r ồ i rít mặt đầy nghĩa phẫn điển lương nói đem ngươi bẩn tay lấy ra sau khi t ỉ n h hụt lại trương trạch sắc mặt vô cùng băng lãnh hướng diệp phong mắng trong mắt lóe lên một đạo dùng mình sau khi trương trạch đã đối với diệp phong sinh ra sắc cơ không nghĩ tới tiểu tử này lại lớn lối như vậy ngay cả thiếu nữ trong cũng dám sở đơn giản là tìm chết c h ờ tiểu tử này rời đi linh bảo c ắ t sau đến lúc đó để cho hắn đem trên người điểm cống hiến toàn bộ phun r a thuận tiện còn phải đem cặp kia tay bẩn chặt xuống cho chó ăn đem diệp phong hất ra sau khi trương trạch sắc mặt nổi nóng không dứt xoay người muốn phải rời khỏi thấy trương trạch cử động diệp phong cười lạnh một tiếng nếu đắc tội hắn nào có dễ dàng như vậy thả nàng rời đi còn có trần thiên trượng cùng với phía sau thêm dầu vào lửa nội tuyến nếu là hắn bây giờ không g i a o hơn đám người này một hồi lời nói sợ rằng không ra mấy ngày những người này lại muốn tiếp tục bắt đầu đi lửa gạt h ù n g chi những người này có thu tất báo chờ bây giờ danh tiếng vừa qua sợ rằng liền muốn tìm phiền thoái cho mình thôi t h a bị động bị đánh chẳng chủ động đánh ra dứt khoát đem các loại rác dưới một mực tận diệt thừa dịp hiện tại ở mọi người đã bắt đầu tin tưởng hắn d á m định bản lãnh một hơi thở đem các loại tên lường gạt hành động vạch trần tuyệt đối sẽ đưa tới nhiều người tức giận sư tỷ chúng ta tỉ thí kết quả còn chưa đi ra chương phải chờ là vẫn một trăm hai mươi hai phá đồng lan thiết không sai t r ư ơ n g trạch sư tỷ không phải là còn có một cái vị trí ây ư tiểu tử này không muốn ngươi có thể chọn chúng ta à? đúng vậy t r ư ơ n g trạch sư tỷ ngươi đừng với tiểu tử không chấp nhận chờ một hồi chọn một khối giá trị trăm vạn hy hữu quán g thạch đi ra để cho tiểu tử này căng căng kiến thức thấy trương trạch xoay người muốn đi mọi người kia chịu bỏ qua r ồ i rít mở miệng ngăn lại nói hôm nay giúp mọi người giám định khoáng thạch đã tiêu hao không ít tâm tư thần cho nên ta chỉ có thể đi về trước tu dưỡng một chút thật sự là ô m thiếu các vị sư đệ thấy tình huống không ổn trương trạch liền giả bộ một bộ sắc mặt tái nhuận bộ dáng chuẩn bị dùng khổ nhục kế rời đi trước nơi đây đang nói hao tổn hao tổn tâm thần ta xem ngươi là lo lắng bị ta vạch trần các ngươi gạt người cho l ừ a bịp đưa tới nhiều người tức giận chứ diệp phong cười lạnh một tiếng đem trương trạch đường đi trực tiếp ngăn lại ngươi có ý gì thấy diệp phong thể không bỏ qua trương trạch sắc mặt khó coi nói vị sư huynh này có thể hay không xin ngươi giúp một cái bận rộn đem trương trạch ngăn lại sau diệp phong cười nhạt xoay người hướng mới vừa mua thanh đồng khoáng thạch kia vị đệ tử mở miệng nói giúp cái gì nghe vậy tên đệ tử này nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo lúc trước khối cự thạch này vẫn còn ở hắn xúc vật đại chính giữa bởi vì dáng quá khổng lồ cho nên trong thời gian ngắn không cách nào mài chỉ có thể để trước ở xúc vật đại trong giữ lại nếu là ta không có d á m định nói vậy ngươi dùng một trăm tám mươi n g h n điểm cống hiến mua khối quáng thạch này bên trong chẳng nhóm một qua là một nhóm phá đồng lạn thiết thôi, coi như coi ném điều ế n đường lớn thượng, sợ rằng đều không n đều ư ờ g sợ nguyện nhặt. Phong tin tiếng, thon ngón đồng lạn tay Diệp ý Phá thiết. tự một dài cười i đạo. đưa đ ra này sao có thể mới vừa trần thiên trượng sư huynh đều đã nói đây là từ xích kim tinh thạch trong đống moi da coi như khai thác không r a kim loại hiếm ít nhất cũng là mấy trăm cân xích kim tinh thạch tên i đệ tử này sắc mặt giận dữ không chút nào tin tưởng diệp phong lời nói đua hán tiêu phí một trăm tám mươi ngàn điểm cống hiến làm sao có thể sẽ mua một nhóm phá đồng lạn thiết tiểu tử này chưa chắc có giờ trang b ứ c quá mức chứ nặng như vậy đ ã lớn muốn hoàn toàn mài đi ra quá mức phiền thoái không bằng như vậy đi ta trực tiếp giúp ngươi đưa nó bỏ ra nếu bên trong thật là hy hữu quán thạch bị ta bị ném nói xấu điểm cống hiến ta thường cho ngươi nếu là bị ta nói đúng trong này chẳng qua là một nhóm phá đồng lạn thiết lời nói vậy ngươi ở giữa khác người mưu hại nên suy nghĩ thật kỹ như thế nào giải quyết chuyện này diệp phong nhẹ nhàng đ ấ t gậy gậy ngón tay sau mặt đầy bình t ĩ n h nói trực tiếp bỏ ra tên đệ tử này sắc mặt cổ quái nói đua đây chính là cứng rắn nhất xích kim tinh thạch đừng nói là vũ hoàn g cảnh võ giả coi như là v õ phách cảnh võ giả cũng không nhất định có thể trực tiếp bỏ ra tiểu tử này đơn giản là thổi qua đầu không sai nếu trong này thật có kim loại hiếm hoặc là khoáng thạch lời nói không thể nào dễ dàng như vậy bỏ ra nếu thật là ném không mở nói rõ ngươi may mắn thấy tên đệ tử này mặt đầy hoài nghi diệp phong mở miệng giải thích được rồi ta đây liền nghe ngươi một lần nghĩ đến mới vừa diệp phong tiện tay liền mở ra mấy trăm ngàn điểm cống hiến kim loại hiếm tên đệ tử này suy nghĩ một chút hay là đem khối cự thạch này từ xúc vật đại lấy ra thấy đá lớn sắp xếp để dưới đất diệp phong thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một đạo nóng bỏng vô cùng thanh diễm trợn từ trong tay thoát ra hướng đá lớn trung gian cắt đi ẩm một đạo dạn g nước âm thanh âm vang lên chỉ thấy đá lớn trong nháy mắt chia ra làm hai núp ở đất xét với dưới mặt đá phá đồng lạn thiết cũng bại lộ ra đúng như dự đoán cùng diệp phong l ờ i muốn nói không khác to trong đá thật đúng là một ít phá đồng lạn thiết thậm chí có nhiều chút đều đã dỉ loang lộ sợ r ằ n g ném trên đường chính đều không người nhặt ngoa t ạ o lại thật là chất phá đồng l ã n thiết mọi người đồng loạt trông lại không nhịn được mắt lớn chừng mắt nhỏ đạo đồ chơi này coi như là cho người bình thường sợ rằng đều không người hiếm buồn cười là mới vừa mọi người còn ghen tị không dứt chuyến đi đơn giản là bị những tông môn khác đệ tử l u ô n làm cho hề điều này sao có thể nhìn đá lớn chính giữa một nhóm phá đồng l ã n thiết tên đệ tử này mặt đầy không dám tin nói nói tốt xích kim tinh thật đây nói tốt kim loại hiếm với khoáng thạch đây hắn đây sao hoa một trăm tám mươi ngàn mua một đồng cước hơn nữa còn đắc chí làm sao có thể liền muốn hỏi các ngươi trương trạch sư tỷ nếu là ta đoán không tệ nàng với cái này trần thiên trượng chỉ sợ là một nhóm chẳng qua là lấy giám định khoáng thạch vì danh để gạt lấy các ngươi điểm cống hiến a nhìn vẻ m ặ tâm trầm trương trạch với im lặng không lên tiếng trần thiên trượng diệp phong cười nhạt mặt đầy cân nhắc nói trương trạch sư tỷ vũ hồn nhưng là cảm ứng thảo điều này sao có thể không sai còn lại có thể gạt người vũ hồn trung quy l ử a gạt không người đi hết thể các thứ này ngươi nhất định phải cho chúng ta nói rõ ràng nghe được diệp phong lời nói sau mọi người rối rít không muốn tiếp nhận sự thật đùa nói cho ngươi biết hoa mấy trăm ngàn mua một đồng cước ai nguyện ý tiếp nhận thim không hút xúc cũng không tệ ha ha tới cho các ngươi lời muốn nói cảm ứng thảo vũ hồn nếu là ta không có đoán sai lời nói nàng vũ hồn là mị hoặc thảo cũng không phải là cảm ứng thảo cảm ứng thảo cùng mị hoặc thảo vũ hồn thập phân giống nhau trừ phi cẩn thận cũng nhìn mới có thể phát hiện cảm ứng thảo vũ hồn thảo diệp là răng cơ hình mà mị hoặc thảo vũ hồn thảo diệp chính là hình s ó n g giữa hai người chỉ có như vậy một ít sự sai biệt rất nhỏ về phần nàng vì sao có thể d á m định ra khối kia thiên phách tinh thạch chẳng qua là trước đó cùng trần thiên trượng câu thông qua cho nên hắn sớm đã biết những quán g thạch này chính giữa những thứ kia là phế thạch những thứ kia có thể mở ra kim loại hiếm vung tay một cái diệp phong một trận bất đắc dĩ nói cái gì nghe tiểu tử này nói một chút thật giống như t r ư ờ n g trạch sư tỷ vũ hồn còn giống như thật không phải là cảm ứng thảo nghe diệp phong đem cảm ứng thảo vũ hồn cùng mỹ hoặc thảo vũ hồn khu đừng đi ra sau tất cả mọi người đều có nhiều chút do dự Hơn nữa, ai sẽ vô duyên, vô cớ, hao phí nhiều thời gian như vậy đi giúp người khác giám định khoáng thạch, thiên hạ kia có nhiều như nữa duyên gian người chuyện ai kia đi giúp giám sẽ vô vô vậy vậy cớ có tốt. ẩm chính khi tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ chính giữa lúc lúc trước bị trương trạch chỉ điểm một tên đệ tử một quyền đem khoáng thạch hung hăng đập bể hí làm mọi người thấy khối quáng thạch này chính giữa đồng dạng là một nhóm phá đồng lạn thiết sau rối d í t tỉnh n ộ lại khối quáng thạch này ta hoa hai mươi bảy vạn điểm công hiến bên trong đều đang là nhiều chút phá đồng lã thiết tên đệ tử này thật vất vả sau khi tĩnh h ồ n lại mặt đ ầ y tức giận nhìn chằm chằm trần thiên trượng cùng trương trạch mở miệng nói mua qua khoáng thạch đệ tử thấy thượng phá đồng lã thiết r ồ i rít sắc mặt khó coi không dứt đem xúc vật đại bên trong khoáng thạch lấy ra h o n h a n h ẩm có lúc trước giao hấn còn lại đệ tử cũng không để ý nhiều như vậy r ồ i rít đem mới vừa mua đá lớn đập ra đúng như dự đoán suốt năm khối đá lớn cộng lại chừng hơn một triệu điểm công hiến mua năm đống niên đại xa xưa cứt chỉ thấy những thứ này đ ã lớn chính giữa trừ phá đồng lạn thiết chính là một ít phế thạch không có một tí đáng tiền đồ vật đây cũng quá ác chương một trăm hai mươi ba trước đánh một trận ngoa tào quả nhiên bị vị sư đệ này nói chúng nếu không phải vị sư đệ này chúng ta hôm nay chẳng phải là muốn bị lừa hết sạch hay sao h à n n a y ư không nghĩ tới đường đường nội tông xếp hạng thứ ba trăm đệ tử đều đang đi ra đi lửa gạt ta nhất định phải đem hai người này kiện ra chấp pháp điện không sai bưng t ỉ n h đại ngộ mọi người rối rít lòng đầy căm phẫn đất mở miệng mắng nếu là chính giữa có hai ba khối là thực sự vậy ít nhất cũng có thể tìm một mượn cớ che giấu quá khứ có thể suốt năm tảng đá đều là giả vậy cũng chỉ có thể nói rõ hai người này là đang dối gạt lấy điểm c ô n g hiến ai điểm c ô n g hiến đều là tốn sức khổ cực để giành được đến bây giờ thiếu chút nữa bị lừa mọi người há có thể bỏ qua nếu không phải bị vị này con mắt tinh tường thức châu sư đệ cho phân biệt ra được sợ rằng chờ bọn hắn mài đi ra những thứ này phá đồng lã thiết trương trạch cùng trần thiên trượng đã sớm mượn đi ra ngoài lịch luyện mượn cớ bỏ trốn chỉ có thể nói là trong bất hạnh vạn hạnh nhưng bọn họ vẫn còn oan uổng vị sư đệ này đơn giản là một đám hôn chướng a bây giờ nhớ lại trong lòng bọn họ cũng một trận áy náy mọi người đừng nghe tiểu tử này ăn nói bừa bãi ta theo trần sư huynh cũng không quen thuộc huống chi ta đường đường nội tông xếp hạng thứ ba trăm đệ tử lại làm sao có thể sẽ lừa các ngươi điểm c ô n g hiến thấy mọi người hận không được xé nát chính mình ánh mắt trương trạch run lên trong lòng một trận thét to nếu là đổi thanh lúc trước những đệ tử này nhất định sẽ tin tưởng nàng lời nói chỉ bất quá bây giờ những người này làm chết nàng tâm sợ rằng đều có người cái này tiện biểu tỉ lại cấu kết trần thiên trượng cùng lừa gạt chúng ta điểm công hiến không thể đem hai người này để cho chạy trước đánh một trận đang nói một chốc toàn bộ linh bảo các năm tầng giống như thành tỷ võ đài một dạng trong đám người từng đạo kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên trương trạch với trần thiên trượng hai tên lừa gạt hiển nhiên đều không có thể thoát khỏi may mắn đặc biệt là trương trạch chặt chặt kia võ người sợ rằng những thứ này như là chó sói đệ tử có thể không nhất định sẽ thương hương tiết ngọc về phần diệp phong đã sớm thừa dịp mọi người giận dữ đ a n g lúc xoay người rời đi nếu không phải đối phương muốn đánh trên người hắn điểm cống hiến chú ý hắn thật đúng là lười quản những chuyện này bất quá bây giờ hai người này nếu mắc phải nhiều người tức giận sớm muộn cũng sẽ bị đưa đến chấp pháp điện đi chịu phạt cũng sẽ không yêu cầu hắn ở xen vào việc của người khác dưới mắt không tìm được luyện chế hồi nguyên đan dự thảo xem ra chỉ có thể trước luyện chế một ít ngưng nguyên đan đem linh bảo các năm tầng cũng đi dạo hết sau toàn bộ cửa hàng cũng không có luyện chế hồi nguyên đan d ự thảo diệp phong không thể làm gì khác hơn là mua vài luyện chế ngưng nguyên đan d ự thảo xoay người rời đi linh bảo các trở lại biệt viện sau diệp phong thấy lâm nhu còn đang tu luyện liền lặng lẽ trở về phòng đem càn khôn thiên địa lô lấy ra chuẩn bị trước luyện chế mấy lò ngưng nguyên đan bây giờ trí tôn long hồn yêu cầu linh khí quá mức liền khổng lồ cho nên ngưng nguyên đan cũng chỉ có thể là dùng để khôi phục một chút linh khí về phần hồi nguyên đan tạm thời thiếu hàng chỉ có thể qua mấy ngày lại đi linh bảo cắt nhìn một chút còn có luyện chế huyết giận đan cần phải chuẩn bị không ít dược liệu không chỉ là một gốc hư linh thảo liền có thể luyện chế được những thứ này đều cần hắn dành thời gian lại đi linh bảo cắt một chuyến nhìn một chút có thể mua hay không đến những dược liệu này hiện tại hắn luyện chế lên ngưng nguyên đan đến đã không có gì độ khó cơ hồ chừng nửa canh giờ mấy lò viên mãn ngưng nguyên đan liền thuận lợi ra lò xem ra ngày mai cần phải đi một chuyến quán sơn nhìn có thể hay không tìm được một ít không tệ quán thạch đem cựu tiêu long hoàng đao đang đột phá một phen nghĩ tới hôm nay hắn dám định ra tới những t h ứ kia h i hữu quán thạch diệp phong thần s ắ c động một cái liền ngồi xếp bằng ở giường vận chuyển trí tôn long hồn bắt đầu tu luyện trí tôn long hồn một khi vận chuyển phương viên mấy trong vòng mười thước linh khí giống như bị quất không một dạng điên cuồng hướng diệp phong trong cơ thể vọt tới ngay cả ở căn phòng cách vách tu luyện lâm nhu cũng cảm nhận được trong cơ thể nàng linh khí lại hướng diệp phong bên trong căn phòng lưu truyền đi h ừ người này cảm nhận được diệp phong tu luyện khí tức lâm nhu không nhịn được xếp hàng bụng một tiếng xoay người hướng thùng nước tắm đi tới vừa v ậ n tu luyện nhất thiên nàng cũng có chút mệt mỏi chuẩn bị ngâm cưa cái linh tuyển tắm giảm một chút mệt như thế rất tốt vừa vận tiện nghi diệp phong chỉ thấy trong thùng tắm lâm nhu kia tinh xảo cảm tuyệt đẹp gương mặt còn có kia sáng bóng da thịt đều bị diệp phong nhìn cái rõ ràng không được không được ở đây sao nhìn tiếp tuyệt đối muốn t ẩ u hỏa nhập ma xoa xoa con mắt sau diệp phong vội vàng chuyển người qua sau bắt đầu nghiêm túc tu luyện cái này tiểu nương bị vóc người thật sự là quá trọc giận sáng sớ m ngày thứ hai diệp phong từ trong tu luyện tỉnh h ồ n lại đơn giản rửa mặt một phen sau liền ở lâm nhu trước cửa bỏ lại hai bình ngưng nguyên đan xoay người hướng khoáng thạch đi tới chỉ bất quá để cho diệp phong không nghĩ tới là mới ra thanh vân tông không bao lâu lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc liền đem hắn cản lại không phải là trần thiên trượng với trương trạch lại là ai xú tiểu tử ngươi lại phá hư chúng ta làm ăn ngày hôm qua có nhiều đệ tử như vậy ở chúng ta bắt ngươi không có cách nào hôm nay ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu chỉ thấy hai người xương mặt xương m ũ i đặc biệt là trương trạch tháng hung thang lại xương tăng tới so với hôm qua cũng lớn gấp hai thật không biết là ai hạ ngoan thủ hai người bọn họ ngày hôm qua thật vất vả trốn sau khi đi ra liền vẫn nhìn chằm chằm vào diệp phong không nghĩ tới ông trời mở mắt sáng sớm diệp phong liền một thân một mình rời đi thanh vân tông hướng khoáng thạch đi tới chuyện này với bọn họ hai người mà nói đơn giản là cơ hội tốt trời ban ta đang định tìm hai người các ngươi một chuyến không nghĩ tới tự các ngươi liền đưa tới cửa thấy hai người này hôi đầu thổ kiểm bộ dáng diệp phong không nhịn được rêu rêu nói xú tiểu tử người tìm chết nghĩ đến nàng ngày hôm qua bị đám đệ tử kia một hồi làm đục ngay cả lồng ngực với bên dưới đều gặp đến không ít công kích trương trạch sắc mặt giận dữ trong mắt hung mang chợt lóe lên một trưởng liền hướng đến diệp phong đập tới một bên trần thiên trượng cũng không cam chịu yếu thế sau lưng một con cự mãng chậm rãi hiện lên ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng kêu gọi vũ hồn hướng diệp phong trên người nào tới con cự mãng này trên người sáng suốt chín đạo hoàng mang hiển nhiên là hoàng giai c ử u phẩm vũ hồn diệp phong mặt đầy bình tĩnh huyền giai thân thể lặng lẽ vận chuyển ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm v ọ t tới trương trạch cùng trần thiên trượng đây là hắn tiến vào bên trong tông tới nay trước mắt mới chỉ gặp phải thực lực mạnh nhất hai vị đệ tử xú tiểu tử ta muốn chém đứt ngươi hai tay cho ngươi liếm ta mặt dày trương trạch thấy diệp phong trong lòng sớm đã là lên cơn giận dữ một cái bước dài vọt tới diệp phong trước người một t r ư ờ n g trong nháy mắt đánh tới một trường này nhanh vô cùng ngay cả không khí cũng vù vù vang r ộ i đồng thời trần thiên trượng kêu gọi cự mã ngũ v hồn như cùng một con dao long một dạng dương miệng khổng lồ hướng diệp phong đỉnh đầu cắn xe xuống nếu là bị hai người này đồng thời đánh trúng sợ rằng không chết cũng là trọng thương tiểu tử đưa ngươi điểm cống hiến giao ra sau đó quỳ xuống cho chúng ta dập đầu nhận sai chúng ta tha cho ngươi một cái mạng chó thấy diệp phong vẫn không n ú c n í c h trần thiên trượng liền cho rằng diệp phong bị sợ ngốc vì vậy cười lạnh một tiếng mở miệng mắng chương một trăm hai mươi b ố trực tiếp chém chết dù sao hắn cùng với trương trạch nhưng là nội tông xếp hạng thứ ba trăm đệ tử lại vừa là vũ hoàn cảnh viên mãn hã là một cái tiểu tạp ngư có thể chống cự ba d ơ tay phải lên diệp phong tùy tiện bắt trương trạch cổ tay điều này sao có thể thấy diệp phong lại dễ dàng đem chính mình vũ kỹ trạn trương trạch đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền cố gắng tránh thoát đứng lên chỉ bất quá diệp phong song tu này dài tay phảng phất giống như là thiết giáp một dạng đưa nàng vững vàng kẹp lại sống chết thoát khỏi không mở xú tiểu tử người tìm chết trần thiên trượng thấy vậy sắc mặt giận tí mặt cự mãng giống như tiếng sấm một dạng chớp mắt đã tới ẩm nâng tay trái lên diệp phong một chiêu long khiếu quyền liền đem con cự mãng này đánh lui đùa hán trí tôn long hồn đã là huyền giai nhất phẩm phối hợp với long khiếu quyền như thế nào hoàng giai cựu phẩm vũ hồn có thể chống cự không đợi hai người kịp phản ứng diệp phong trợt một cước đá vào t r ư ờ n g trạch trên bụng đem đối phương đạp sắc mặt t r ắ n g nhật phun ra một ngụm màu tươi ngươi không là ưa thích để cho người khác liếm ngươi mặt dày ấy ư hôm nay cũng để cho ngươi đ ế m thử một chút lao tử mặt dày như thế nào diệp phong một cước đạp ngã trương trạch tiếp lấy liền không ngừng hướng trương trạch trên mặt đá tới dám để cho lão tử quỳ xuống liếm ngươi mặt dày dám để cho lão tử nói xin lỗi nhận sai thật là sống trăng án ngươi chết đi cho ta trương trạch kiều a một tiếng b ị hoặc thảo vũ hồn trợn buộc phát ra cả người khí thế trong nháy mắt đạt đến đến cực hạn thoáng cái liền tránh thoát diệp phong thế công ba một cái tắt ở trương trạch tuyệt đẹp trên gương mặt tươi cười đem đối phương tiến một trận đầu vóc choáng váng cuối cùng bị diệp phong một cước dấm đạp trên đất thương hương tiếc ngọc ngượng ngùng lao tử sẽ để cho người ngã gục lao tử mặt dày mùi vị như thế nào rất thoải mái đi diệp phong c ú i người xuống một cước dấm đạp ở bụng đối phương thượng đem đối phương đầu dẫm vào trong bùn đất trắng như tuyết thon dài đại chân một trận đ ạ p loạn xú tiểu tử ta cho ngươi sống không bằng chết thấy trương trạch bị đạp vào trong bùn đất một trận dãy giụa trần thiên trượng đôi mắt đỏ bừng k h ô n g chế c ử mãng hướng diệp phong hung hăng nào tới vũ hoàn cảnh viên mãn khí thế bùng nổ đến cực hạn cho lão tử nằm xuống đi ma ma tức tức thấy trần thiên trượng tiếp tục nào tới diệp phong cời ư lạnh một tiếng thon dài trong ngón tay một đạo thanh sắc hỏa diễm tiêu xạ mà ra hóa thành một đạo hỏa long hướng trần thiên trượng trên người nào tới thanh vân hạo thiên hỏa n g ạ n h hám hoàng giai c ử u phẩm vũ hồn ẩm long mãng đụng nhau trần thiên trượng một ngụm máu tươi c u ồ n bắn ra cả người trong nháy mắt hoành bay ra ngoài thậm chí còn trên không trung lật mấy vòng cuối cùng giống như tài củ cà rốt một dạng một con hung hãn châm c h i n đất đã hôn mê tại chỗ Hí! vốn là vẫn còn ở diệp phong dưới chân không ngừng r y rủa trương trạch thấy như vậy một màn cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh tiểu tử này lại là mới vừa tiến vào nội tông đệ tử lại một quyền đem nội tông xếp hạng thứ ba trăm trần thiên trượng cho đánh choáng váng khó trách tiểu tử này ngày hôm qua dám vạch t r ầ n bọn họ cho l ừ a bịm nguyên lai người ta căn bản sẽ không sợ trả thù lần này nàng thật đúng là đá vào trên miếng sắt khắc cho láo tử g i ả chết thấy trương trạch lại không đang dãy dua diệp phong mặt đầy lạnh lùng nói vị sư đệ này ngươi thế nào không có chút nào động thương hương t i ế c ngọc đây trương trạch lu ư oán nhìn diệp phong mặt đầy cố ý khẽ liếm một phen diệp phong mặt d à y tao thủ lộng tư đạo ngoa t a o không nghĩ tới biểu tỷ công phu trên giường như thế này mà nhất lưu chỉ là liếm một chút hắn mặt d à y sẽ để cho thân thể của hắn một trận đầy máu chỉ bất quá thương hương tiết ngọc ngượng ngùng đó là để lại cho mỹ nữ cũng không phải là để lại cho loại này biểu tỷ ẩm cười lạnh một tiếng diệp phong không chút lưu tình một cước liền đặt đi đối phó loại này biểu tỷ nếu là một khi bị mê hoặc lời nói chỉ sợ hắn thế nào chết cũng không biết tùy ý nàng như thế nào dụ hoặc lao tử như cũ nguy nhưng bất động xem như ngươi lợi hại ta biết một nơi quáng hiếm thấy núi chỉ muốn ta nói cho ngươi biết ngươi có thể tha cho ta hay không phun ra một ngụm máu tơi ư sau trương trạch sắc mặt tái nhuật vô cùng không thể làm gì khác hơn là mở miệng thỏa hiệp nói ở nơi nào diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng giọng lạnh như băng nói ở thiên vân sơn mạch phía đông sâu bên trong cự ly vàng dòng quáng sơn có chừng năm nghìn em mở cự ly đem quáng hiếm thấy núi nói ra sau trương trạch lúc này mới thở phào một cái đây là nàng cùng trần thiên trượng hai người lịch luyện lúc không cẩn thận phát hiện một nơi quáng hiếm thấy núi Đến nay cũng không có khai thác quá nhiều, rất sợ tông khai có thác khắc rất quá khác sợ ẩm ngay tại trương trạch trong lòng sát ý mới vừa lên lúc diệp phong trong tay một đạo thanh s ắ c hỏa diễm trợn đập ra đem trần thiên trượng cùng trương trạch hai người bao phủ ở bên trong theo lưỡng đạo thê lương không ngừng thanh âm vang dội chỉ chốc lát sau trương trạch cùng trần thiên trượng hai người trực tiếp bị đốt thành một đoàn bùi đất hai người thậm chí ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có liền bị diệp phong trực tiếp đánh chết nhìn trước người hai luồn g vết máu diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng đem trên người hai người xúc vật đại nhặt lên sau liền xoay người hướng quáng sơn bước đi đối đại đ ị c h nhân hắn chưa bao giờ sẽ có một tí lòng nhân tử thiên phách núi thiên vân sơn mạch bên trong một tòa quáng hiếm thấy núi theo trương trạch chỉ thị đường đi diệp phong đi tới nơi này thời điểm đã là ngày thứ năm sáng sớm trải rộng khắp núi cỏ dại với bụi cây ở sáng sớm dưới ánh mặt trời tản ra loẹ loẹ sáng bóng khả năng nơi này thuộc về thiên vân sơn mạch sâu bên trong cho nên cũng không có quá nhiều võ giả đã tới ngược lại thì có không ít yêu thú đ ầ u ở chỗ này xem ra trần thiên trượng trong gian hàng thiên phách tinh thạch chỉ sợ là từ nơi này đảo đi ra ngoài thi triển trí tôn long hồn quan sát chốc lát thiên phách phía sau núi diệp phong thẩm nghị trong lòng thiên phách núi mặc dù nói coi như là một tọa khoáng sơn nhưng là bị hai ngọn núi lớn thật chặt kẹp ở giữa huyển như một đạo thung lũng nếu không phải quen thuộc thiên vân sơn mạch người rất dễ bị lạc ở bên trong theo một cái đường núi diệp phong tiến vào thiên phách núi quả nhiên có không ít thiên phách thạch đi không bao xa diệp phong cẩn thận phát hiện mấy khối thiên phách thạch tán lạc tại cỏ dại chính giữa thiên phách thạch chỉ thuộc về hoàng gia trung cấp khoáng thạch một cân nhiều nhất có thể đáng năm điểm cống hiến a trừ phi là thiên phách tinh thạch hoặc là thiên phách mẫu thạch hai người này thuộc về hoàng gia cao cấp thậm chí đỉnh cấp một cân ít nhất ở ba mươi điểm cống hiến trên lúc trước ở linh bảo các lúc kia tên gọi phong thiên dương đệ tử lợi muốn nói không tệ thiên phách tinh thạch nếu là đúc nóng ở binh khí bên trong liền có thể khiến cho binh khí trở nên mềm mại đứng lên nhận tính mười phần đặc biệt là nhuyễn tiên nhuyễn kiếm loại binh khí chỉ cần ở trong đó đúc nóng một khối thiên phách tinh thạch liền có thể gia tăng gấp mấy lần uy lực càng đi thiên phách núi sâu bên trong đi trên đất tán lạc thiên phách thạch liền càng nhiều chỉ bất quá những ngày qua phách thạch hiển nhiên là bị người khai thác ra cũng không phải là từ trên vách núi rứt xuống xem ra trương trạch không có nói hoảng nơi này quả thật còn chưa bị khai thác sợ rằng trên đất những thứ này tán lạc thiên phách thạch cũng là bọn hắn hai người khai thác ra thấy trên đường g i ả i rác thiên phách thạch diệp phong cười nhạt mặt đầy hưng phấn theo sâu bên trong đi tới t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm lại dám mắng ta là con chó nếu là có thể khai thác ra một ít thiên phách tinh thạch lời nói có lẽ có thể khiến cựu tiêu long hoàng đao đang tăng lên một cái phẩm dai Ồ! nơi này lại có nơi khoáng động đi tới một nơi cực kỳ kín đáo giữa sân cốc diệp phong ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy một nơi âm s â m s â m khoáng động chỗ này khoáng động thập phân nhỏ hẹp hơn nữa cực kỳ kín đáo h i ệ n nhiên là trần thiên trượng cùng trương trạch hai người moi ra khoáng động theo bản năng diệp phong túi lầu xuống kiểm tra khoáng động hoàn cảnh chung quanh xem ra chỗ này khoáng động cũng không có bị yêu thú chiếm cứ trước vào xem một chút lại nói đem hoàn cảnh chung quanh kiểm tra một phen sau d i ệ p phong chắc chắn không việc gì liền vận chuyển huyền g a i thân thể hướng trong hầm mỏ bước đi dù sao khoáng động chính giữa có nguy hiểm hay không ai cũng không biết trước thời hạn làm xong phòng ngự chuẩn bị mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào lóc góc trong hầm mỏ ưu ám âm trầm phổ thông tiếng bước chân giờ phút này cũng có vẻ hơi quỷ dị tìm thiên phách tinh thạch cũng không quá dễ dàng diệp phong thon dài ngón tay trước sáng một đoàn thanh sắc hỏa diễm đang từ từ đất tìm kiếm cũng may có c ử u tiêu long hoàng đao nơi tay chỉ muốn tới gần hy hữu quán thạch thân đao sẽ gặp run rẩy ở trong hầm mỏ đi đi một lúc lâu sau diệp phong rốt cuộc có thu hoạch chỉ thấy ở một nơi mỏ vách tường trước c ử u tiêu long hoàng đao không ngừng run rẩy hiển nhiên mỏ trong vách nhất định sẽ có hy hữu quán thạch ẩm một đoàn thanh vân hạo thiên hỏa nện vào trên vách mạch quán sau khi Nham thiên phách tinh thạch nhìn trước mắt thiên phách tinh thạch diệp phong mặt đầy hưng phân nói khối này thiên phách tinh thạch ở mỏ trong vách vài mét sâu bên trong không sai biệt lắm có một mặt vách tường lớn nhỏ như vậy Lấy không à n cũng phải cần nửa toàn chính ngàn chiếm tốc chỉ phải thể chiếm hiến giờ đoạt đoạt. cống Đây trăm mắt vách thiên tiêu đau kiểu khối kỳ có cách nào cựu tiêu long hoàng đao bây giờ chẳng qua là hoàng giai thất phẩm nếu là ở không tăng lời nói lúc giao thủ rất dễ dàng bị người khác nghiên ép tiến vào bên trong tông diệp phong ngay tại không đụng phải vũ hồn ở hoàng giai bát phẩm bên dưới đệ tử những thứ này thiên tài trong thiên tài mỗi cái thâm tàng bất lộ nếu là hắn ở không tăng một ít thực lực lời nói chỉ có thể bị càng bỏ rơi càng xa sau nửa giờ cựu tiêu long hoàng đao đem khối này thiên phách tinh thạch hoàn toàn chiếm đoạt chỉ thấy ở trên thân đao lưu đãng đến một tia bạch mang hiển nhiên thiên phách tinh thạch thuộc tính cũng dung nhập vào cựu tiêu long hoàng đao chính giữa còn kém một kia liền có thể đột phá tới hoàng giai bát phẩm diệp phong nắm lên cựu tiêu long hoàng đao trong nháy mắt liền cảm thụ được xem ra còn cần ở hướng sâu bên trong đi một chút nhìn u ám tĩnh mịch quáng sơn sâu bên trong diệp phong cau mày một cái không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên sau ba canh giờ diệp phong ở khoáng động chỗ sâu nhất dừng lại chỉ thấy ở nơi này nơi khoáng động chỗ sâu nhất trên vách mạch quáng có một nơi hơi lộ ra mới mẻ đào vết tích h i ệ n nhiên là trương trạch cùng trần thiên trượng trước thật sự đào xuống vết tích trong lòng hơi động diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ẩm tiện tay một đạo thanh vân hạo thiên hỏa đánh ra sau diệp phong thúc giục trong cơ thể dị hỏa không ngừng hòa tan vào trên vách mạch quáng nham thạch thanh vân hạo thiên hỏa mặc dù chỉ là hoàng giai nhị phẩm nhưng phổ thông nham thạch gặp phải thanh vân hạo thiên hỏa giống như khối băng gặp phải ngọn lửa như thế căn bản không yêu cầu đào rất nhanh một mấy mươi thước lỗ lớn liền bị thiêu hủy đi ra khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười diệp phong tay trái linh khí vận chuyển một trưởng vỗ ở mỏ trên vách đá x o ạ t x o ạ t huyền dai sức mạnh thân thể cường đại cờ nào diệp phong một trưởng đi xuống trên vách mạch quáng nhất thời xuất hiện một kẽ hở ngay sau đó liền lộ ra bên trong màu trắng bạc khoáng thạch quả nhiên thấy trong khe hy hữu khoáng thạch diệp phong hai mắt tỏa sáng khối này hy hữu quán thạch rõ ràng là khối thiên phách mẫu thạch khối này thiên phách mẫu thạch gần n u ố t cực sâu nếu không phải cửu tiêu long hoàng đao chỉ dẫn hắn thật đúng là không nhất định có thể tìm được đem cửu tiêu long hoàng đao cắm ở thiên phách mẫu thạch trên sau diệp phong liền kiên nhẫn đ ợ i cắn nuốt hết khối này thiên phách mẫu thạch cửu tiêu long hoàng đao định có thể tấn cấp đến hoàng giai bát phẩm ẩm đúng như dự đoán sau nửa giờ mượn cửu tiêu long hoàng đao thượng đạo thứ tám hoàng mang đột nhiên sáng lên đem trong hầm mỏ chiếu sáng phát sáng vô cùng lại không có chiếm đoạt hoàn mượn cửu tiêu long hoàng đao thượng hoàng mang diệp phong đem trong hầm mỏ nhìn rõ ràng chỉ thấy ở mỏ vách tường chỗ sâu nhất vẫn còn có thùng nước lớn nhỏ một khối thiên phách m â u thạch diệp phong hô hấp trong nháy mắt trở nên rồn rập thiên phách m â u thạch một cân giá trị hơn năm mươi điểm công hiến lớn như vậy một khối ít nhất cũng ở đây ba trăm linh điểm cống hiến trên nghĩ tới đây diệp phong vội vàng lợi dụng thanh vân hạo thiên hỏa đem khối này thiên phách mẫu thạch hòa tan đi xuống thu nhập xúc vật đại bên trong không nghĩ tới lần này cửu tiêu long hoàng đao lại còn cho lão tử lưu một khối đem cửu tiêu long hoàng đao kêu trở về trong cơ thể sau diệp phong mặt đầy hưng phân nói bình thường có lớn như vậy một khối thiên phách mẫu thạch sợ rằng đã sớm bị cửu tiêu long hoàng đao chiếm đoạt không còn một ngống nhưng lần này vừa vặn cửu tiêu long hoàng đao cách cách đột phá kém một tia cho nên mới có thể để lại cho hắn lớn như vậy một khối hy hữu quán thạch có ba trăm linh điểm công hiến trước đáp ứng kia mấy vị trưởng lão luyện chế hồi nguyên đan sự tình cuối cùng là không c ầ n buồn cười nhạc diệp phong theo lúc tới đường đi ra khoáng đ ộ n g mới vừa vừa đi ra khỏi khoáng đ ộ n g đúng lúc là vang giữa trưa diệp phong bị thái dương đong đưa hơi có chút không thích ứng qua hồi lâu hắn mới tìm chuẩn phương hướng chuẩn bị rời đi thiên phách núi khả năng bởi vì thiên phách núi ở vào thiên vân sơn mạch sâu bên trong cho nên dọc theo đường đi diệp phong cũng không có gặp phải tông môn đệ tử ngược lại thì gặp phải vài đầu không có mắt yêu thú bị hắn đánh gục cho đến mau trở lại tông môn đang lúc hắn mới gặp phải một chút phiền thoái chỉ thấy trở về hướng tông môn phải qua trên đất bất ngờ có một đạo thân ảnh quen thuộc chính nhất mặt hài hước với oán độc nhìn diệp phong chậm rãi đi tới đến gần nhìn một cái chính là hàn liệt phong tiểu x u ấ t sinh không nghĩ tới đi ta được đến ngươi rời đi tông môn tin tức liền một mực ở nơi đây c h ờ ngươi rốt cuộc để cho ta đem ngươi chờ trở, trở lại thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh đi tới phảng phất không thấy hắn một dạng hàn liệt phong không nhịn được gầm ỷ đạo chó khôn không cản đường cúc ngay g ọ n bình thản phun ra những lời này sau diệp phong hai mắt tựa như điện một dạng từ trên người hàn liệt phong quét qua cầu ngươi lại mắng ta là con chó tiểu xúc sinh ngươi lúc trước cấp cho ta xỉ nhục ta h i ệ n thiên định muốn gấp trăm lần trả lại nghe xong diệp phong lời nói hàn liệt phong sắc m ặ tâm trầm vô cùng tức miệng mắng to ngươi loại rác dưới này có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối diệp phong cười nhạt mở miệng hỏi tiểu tử ngay cả đệ đệ của ta cũng dám đánh ngươi thật là sống không nhịn được nhưng vào lúc này sau l ư n g diệp phong trong rừng cây một tên khí thế hùng hậu thiếu niên chậm dại đi ra c h ư một trăm hai mươi sáu vùng vây dây chết gã thiếu niên này nhìn về phía diệp phong lúc trong tròng mắt tràn đầy sát hại phảng phất giống như là nhìn một con đợi làm thịt dê con ngươi chính là hàn thiên hổ diệp phong cười lạnh nói sớm đi ngang qua chỗ kia thụ lâm lúc hắn liền cảm nhận đến một khổ sát khí từ trên người hắn vượt qua cho nên thấy hàn thiên hổ từ thụ lâm xuất hiện cũng không nghĩ là giao ra trên người của ngươi điểm c ô n g hiến còn nữa lập tức quỳ xuống cho đệ đệ của ta nói xin lỗi nói không chừng ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút không trả lời diệp phong câu hỏi hàn thiên hổ sắc mặt bình tĩnh phảng phất đang làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình như thế hàn thấy loại này vũ hoàn cảnh sơ cấp con kiến hôi lại dám chọc đệ đệ của hắn vậy thì đáng đợi bị hắn đánh chết con kiến hôi không có tư cách đi nói đạo lý gì nếu là ta không dựa theo ngươi nói làm như vậy đây diệp phong cười lạnh một tiếng mở miệng nói một con run dế dám cãi lại ta ra lệnh làm kết quả như vậy chỉ có một chết hàn thiên hổ giọng bình thản nói xong câu đó sau tùy ý hủ ở h ả ra một quyền liền hướng diệp phong đánh g i ế t mà tới vũ hoàn cảnh đỉnh phong thực lực buộc phát ra hắn thậm chí đều khinh thường với dùng võ kỹ năng hắn thấy một quyền này cũng đủ để đánh chết con kiến hôi ha ha con kiến hôi giống như là nghe được cái gì buồn cười lời nói như thế diệp phong cười lạnh một tiếng giống vậy đấm ra một quyền huyền giai nhị phẩm thân thể ngạnh hám vũ hoàn cảnh đ ỉ n h phong cái gì n g ư ơ i cảm nhận được diệp phong buộc phát ra khí thế kinh khủng cho tới nay sắc mặt bình tĩnh vô cùng hàn thiên hổ rốt cuộc trận to hai mắt mặt đầy không dám tin chỉ diệp phong mở miệng nói nói thì chậm khi đó thì nhanh diệp phong quả đấm đã đụng vào hắn quả đấm hàn thiên hổ mặc dù là vũ hoàng cảnh đ ỉ n h phong nhưng thân thể chẳng qua là hoàng giai cửu phẩm xem xét lại diệp phong sớm đã là huyền giai nhị phẩm thân thể mặc dù hai người tu vi hơi có tranh lệch nhưng lực lượng cũng không phải hàn thiên hổ tùy tiện có thể chống lại chỉ thấy hai quyền chắm nhau diệp phong vẫn không nhúc n í c h hàn thiên hổ kêu t h ả m một tiếng nhất thời hoành bay ra ngoài hắn cánh tay phải ở diệp phong một quyền bên dưới toàn bộ đức gãy đặc biệt là hữu quyền đã bị đập v ặ n mẹo bộ dáng vô cùng thê thảm bây giờ ngươi cảm thấy ai là con kiến hôi nhìn vẻ mặt kinh hoàng thất thố hàn thiên hổ diệp phong hài hước nhìn c h ầ m c h ầ m đạo đua trương trạch cùng trần thiên trượng hai người đều không phải là đối thủ của hắn huống chi chính là một cái nội tông xếp hạng thứ ba trăm hàn thiên hổ trừ phi nội tông xếp hạng thứ hai trăm đệ tử có lẽ mới có thể đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp bây giờ cửu tiêu long hoàng đao tăng lên tới hoàng giai bát phẩm thực lực của hắn nước lên thì thuyền lên mặc dù tu vi không bằng hàn thiên hổ cao nhưng là bàn về vũ hồn thân thể hàn thiên hổ xa kém xa cho hắn điều này sao có thể ngươi chẳng qua chỉ là một cái vừa mới gia nhập nội tông mới giới đệ tử làm sao có thể mạnh mẽ như vậy lúc trước tự tin vô cùng thân sắc đã sớm từ hàn thiên hổ trên mặt biến mất cướp lấy là mặt đầy khủng hoảng cùng kinh hãi bên cạnh hàn liệt phong đã sớm bị dọa đến run rẩy run rẩy phát run hắn không ngờ rằng thậm chí ngay cả đại ca hắn hàn thiên hổ đều không phải là diệp phong đối thủ ngươi có phải hay không cảm thấy lao tử rất dễ khi dễ nhìn t h ế xuống đất vô cùng kinh h ã i hàn thiên hổ diệp phong chậm rãi đi tới trước người giọng lạnh như băng hỏi t a ta nhìn giống như rết như thần diệp phong hàn g thiên hổ một trận hốt hoảng lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải hàn liệt phong ngược lại thông minh rất thấy đại ca của mình không địch lại diệp phong mặt liền biến sắc xoay người liền hướng đến tông môn bỏ chạy gắn xong ép bây giờ còn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy diệp phong cười lạnh một tiếng cả người khí thế trợ tăng t vọt trong nháy mắt trong cơ thể linh khí cũng chú vào trong tay c ử u tiêu long hoàng đao bên trong xúc tích một lát sau chật quăng ra hấp thu đủ linh k h í sau sắt một tiếng long hoàng đao tiêu xạ mà ra huyển như một cái mánh long một dạng hô khiếu nhi ra cựu tiêu long hoàng đao vừa ra phương viên trăm mét có chết không bị thương ngay tại hắn thoát đi diệp phong bảy mươi tám mươi mét sau khi thấy diệp phong còn tại chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn trong lòng rốt cuộc thở phào một cái xem ra có đại ca ngăn trở diệp phong nhất thời bán hội không cách nào đưa hắn đuổi kịp chỉ cần chờ đem về tông môn sau hắn liền có thể diệp phong bẩm báo chấp pháp điện để cho chấp pháp trưởng lão tới xử phạt diệp phong diệp phong ngươi nếu là dám đả thương ta đại ca lời nói chờ ta đưa ngươi bẩm báo chấp pháp điện chấp pháp trưởng lão định sẽ không tha thấy mình sau khi an toàn hàn liệt phong lập tức chỉ diệp phong tức miệng mắng to hàn liệt phong lời còn chưa nói hết cả người t r ợ t xương sở túi đầu hướng trên người nhìn hắn còn chưa tới kịp phát hiện một thanh lưu kim sắc trường đao dường như sấm xét c h ư ớ c mắt đã tới trực tiếp từ hắn lồng ngực xuyên qua trên thân đao màu đỏ thám đường vân trong nháy mắt điên cuồng đem trên người hắn huyết dịch toàn bộ chiếm đoạt liệt phong thấy bị hút thành người khô hàn liệt phong hàn thiên hổ đôi mắt đỏ bừng vô cùng một trận gầm hét lên mới vừa còn hảo đoan đoan l g ờ i lại đang ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở biến thành cái này quỷ dị bộ dáng cái này làm cho hàn liệt phong một trận trách móc sắp nước trong một sắt na hàn g thiên hổ trong lòng dâng lên vô số hối tiếc ý nếu không phải hắn mang theo đệ đệ đến tìm diệp phong báo thù hai người cũng sẽ không thảm chết ở chỗ này tiểu xúc sinh cho đệ đệ của ta đền mạng tới sau khi hít sâu một hơi hàn g thiên hổ cắn răng một cái liền chợt nhảy lên hướng diệp phong trên người một quyền đập tới vùng vây dây chết diệp phong cười nhạt trong tay một đạo thanh sắc hỏa diễm chợt đánh ra trên đất phát ra từng đạo vô cùng thê thảm kêu thảm thiết sau hàn thiên hổ kèm theo co quắp một trận cả người bị sống sờ sờ đốt thành một khối than diệp phong thấy như vậy một màn sắc mặt bình tĩnh vô cùng đem thi thể hai người vứt xuống bên cạnh thụ lâm sau hắn liền xoay người trở lại thanh vân tông tông môn chính giữa mỗi ngày đều có vô số chết chính là lưỡng danh nội tông đệ tử căn bản không người lười để ý trở lại thanh vân tông sau diệp phong liền bay thẳng đến linh bảo cắc đi tới lần này c ự u tiêu long hoàng đao tăng lên tới hoàng giai bát phẩm tiếp theo hắn cũng nên đi linh bảo cắt nhìn một chút l u y ệ n chế hồi nguyên đan dược thảo có hay không như cũ thiếu hàng dù sao đáp ứng các trưởng lão sự tình cũng không thể khẽ kéo lại kéo nếu không nếu là chọc giận mấy vị trưởng lão lợi nói âm thầm cho hắn xử bán tử này tương hội phiền toái vô cùng linh bảo cắt như cũ như thường ngày một loại náo nhiệt ồn ào d i ệ p phong không có ở đệ tứ tầng làm nhiều lưu lại đi thẳng tới đệ ngũ tầng bước vào trong đó diệp phong trực tiếp theo dược thảo cửa hàng đi tới đi ngang qua trần thiên trượng gian hàng lúc chỉ thấy chủ quán đã sớm đổi thành một tên thô cùng đại hán bất quá trong gian hàng làm ăn ngược lại không thay đổi vẫn là khoáng thạch làm ăn ai tự làm tự chịu a lắc đầu một cái diệp phong không nhịn được thở dài nói vị sư đệ này cần gì không đây đi tới dược thảo cửa hàng một tên khí chất thoát tục dung mạo không tệ nữ đệ tử mở miệng hỏi xin hỏi luyện chế hồi nguyên đan dược thảo bây giờ còn thiếu hàng sao diệp phong cười nhạt mở miệng hỏi hiện tại hắn nhiều tiền lắm của không sai biệt lắm có chín trăm l i n điểm cống hiến tài sản roi mắt toàn bộ nội tông sợ rằng đều không tìm ra năm ngón tay số chỉ bất quá hắn trong tay khối này thiên phách mẫu thạch ở không bán đi trước trên người điểm cống hiến chỉ có sáu trăm l i n liền tả hưu chương một trăm hai mươi bảy bách thu s ơ n mạch khối này thiên phách mẫu thạch hắn chuẩn bị tìm một cơ hội bán cho lần trước kia tên gọi phong thiên dương đệ tử nếu là ném tới hối đoái trưởng lão kia hối đoái lời nói sợ rằng nhiều nhất có thể hối đoái ba trăm linh điểm c ô n g hiến nhưng nếu là xuất ra đi bán xuống lời nói ít nhất ở bốn chừng mười vạn điểm c ô n g hiến tả hưu đạo lý trong đó giá thị trường tự nhiên không cần nói nhiều sư đệ ngươi tới thật là đúng dịp nhóm này luyện chế hồi nguyên đan dược thảo mới vừa vừa trở về không biết ngươi cần bao nhiêu tên nữ đệ tử này cười cười liền mở miệng hỏi cho ta cầm hai trăm cân đi sau khi suy nghĩ một chút diệp phong một mặt đau lòng đạo hai trăm cân dược thảo đưa hắn sáu trăm ngàn điểm c ô n g hiến cơ hổ tiêu xài hết sạch được ngài chờ một chút tên nữ đệ tử này nghe vậy hai mắt tỏa sáng vội vàng xoay người hướng kho thuốc đi tới rất nhanh hai trăm cân dược thảo liền đưa đến diệp phong trên tay kiểm tra một phen sau chắc chắn không việc gì hắn liền đem điểm cống hiến trả cho tên nữ đệ tử kia xoay người rời đi nhìn tới vẫn còn cần kiếm lấy điểm cống hiến mới được a chẳng qua là quáng sơn với hái thuốc quả thực quá hao tổn mất thì giờ hơn nữa còn lấy được lấy không được bao nhiêu điểm cống hiến là thời điểm nên nghĩ một chút biện pháp d i ệ p phong sờ lên cầm rời đi linh bảo c á t sau liền xoay người hướng biệt viện đi tới hai trăm cân dự thảo xem ra có thể luyện chế không ít hồi nguyên đan đi ra trở lại biệt viện sau diệp phong bất chấp cùng lâm nhu lên tiếng chiếu cố liền đi thẳng tới trong phòng luyện đan lúc trước trong biệt viện phòng luyện công đã sớm bị hắn cải tạo thành phòng luyện đan tránh cho mỗi lần luyện đan lúc luôn cùng lâm nhu phát sinh một ít hiểu lầm ồn ả o vung tay lên diệp phong liền đem hai trăm cân dược thảo toàn bộ rót vào cản khôn thiên địa lô bên trong lần này dược liệu phân lượng rất nhiều đại khái có thể luyện chế ra bốn trăm mai tả hữu hồi nguyên đan tinh luyện đem thanh vân hạo thiên hỏa đánh vào đan lô sau đó diệp phong liền thuần thục tinh luyện đứng lên bây giờ tam phẩm đan dược với hắn mà nói đã không có bất kỳ độ khó như cùng ăn cơm uống nước như vậy đơn giản chỉ cần đang luyện đan lúc không phải bị ngoại giới ảnh hưởng còn lại đều có thể coi thường ngắn ngủi mấy hơi thở toàn bộ tạp chất toàn bộ bị đề luyện ra đi còn lại liền là dược liệu bên trong tinh hoa sau đó ngưng đan đối với diệp phong mà nói càng là nước chạy thành sông rất nhanh ngưng đan xong diệp phong khẽ quát một tiếng hai tay đan l ớ n biến đổi từng viên thành hình hồi nguyên đan liền từ trong lò tiêu xạ mà ra hướng đã sớm bày ra tốt trong bình ngọc rơi đi chỉ thấy những thứ này hồi nguyên đan mỗi cái màu sắc đầy đạn đan hương đậm đà không có một tí t ạ p chết trong đó có một gần một nửa càng là tản ra trận trận đan mang viên mãn hồi nguyên đan thấy vậy diệp phong lắc đầu một cái thật ra thì dựa theo hắn dự đoán lần này hồi nguyên đan cũng đều là viên mãn cấp bậc mới đúng nhưng là vũ hoàn cảnh sơ cấp khống chế linh khí quá ít cho nên sợ rằng phải chờ tới vũ hoàn cảnh viên mãn mới có thể luyện chế ra một lò viên mãn đan mặc dù không cũng là viên mãn đan nhưng là có thể luyện chế ra thượng đẳng hồi nguyên đan đan sư cũng không nhiều cầm những đan dược này đưa cho mấy vị trưởng lão liền coi như là còn lúc trước thiếu bọn họ ân huệ diệp phong vung tay lên đem hơn nửa hồi nguyên đan thu hồi lưu lại mấy chai viên mãn hồi nguyên đan sau đó liền xoay người hướng lâm nhu gian phòng đi tới mấy phút sau cửa gian phòng một đạo bành thanh âm mánh mà vang lên chỉ thấy khoác áo choàng tắm lâm nhu mặt đầy não thẹn thùng mà nhìn nằm ở trong viện diệp phong mới vừa nàng đang ở thùng nước t ắ m t ắ m không nghĩ tới diệp phong đột nhiên mở cửa liền xông vào vì vậy liền phát sinh vừa mới một màn người cái này tiểu nương bỉ nhìn lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết lâm nhu diệp phong có chút một cứng rắn không nhịn được không thoái mái đạo thìm ta làm gì nhìn diệp phong một bộ bộ dáng chật vật lâm nhu trong lòng tức giận nhất thời tiêu hơn nửa vì vậy liền cười một tiếng ngay sau đó mở miệng hỏi với lao tử lên núi đem hai bình hồi nguyên đan ném cho lâm nhu sau diệp phong liền xoay người hướng viện đi ra ngoài lần này hắn chuẩn bị mang theo lâm nhu đi thiên vân sơn mạch sâu bên trong nhìn có thể hay không tìm được trăm năm hoặc là ngàn năm cấp bậc yêu thú đến lúc đó thuận tiện lấy được một đạo vũ hoàn lên núi làm gì thay quần áo xong sau lâm nhu liền vội vàng đuổi kịp diệp phong không nhịn được hiếu kỳ nói dù sao nàng đột phá đến vũ hoàn cảnh sơ cấp cũng không thiếu ngày giờ có thể vẫn không có lấy được vũ hoàn lúc này nghe được diệp phong phải dẫn nàng lên núi trong lòng liền không nhịn được hưng phấn đương nhiên là tìm một con yêu thú nhìn có thể hay không lấy được vũ hoàn thấy lâm nhu một đôi mắt đẹp tò mò theo d o i hắn diệp phong cười nhạt mở miệng nói thì ra là như vậy đúng mấy ngày trước đây có hai vị trưởng lão tới tìm ngươi bảo là muốn theo ngươi học tập luyện đ à n chẳng qua là ngươi vẫn không coi trở lại cho nên ta liền để cho bọn họ rời đi lâm nhu nghe vậy nhất thời mặt đầy hưng phấn tiếp lấy liền vội vàng mở miệng nói nhất định là mã trưởng lao với chữ t r ư ở n g lão chứ không quản bọn hắn chờ lần này trở về ta thuận tiện đi tìm bọn họ một chuyến chính tốt một ít chuyện cũng cần bọn họ hỗ trợ gật đầu một cái sau diệp phong thầm nghĩ trong lòng luyện chế huyết dẫn đan còn lại mấy vị dự thảo nhất thời bán hội cũng không tìm được cho nên t h ử a dịp đem đan dược giao cho mã trưởng lao thời điểm hắn thuận tiện hỏi thăm một chút có liên quan luyện chế huyết dẫn đan sự tình bách thu sơn ở vào thiên vân sơn mạch sâu bên trong chiếm diện tích trong vòng ngàn dặm ở bách thu sơn bên trong yêu thú khắp nơi có thể thấy đệ tử tầm thường nếu không cẩn thận bước vào nơi đây thường thường chỉ sẽ trở thành yêu thú dưỡng liêu trừ vũ hoàn cảnh cấp bậc đệ tử ra rất ít sẽ có người lựa chọn đặt chân nơi đây một loại tới bách thu sơn đệ tử tuyệt đại đa số là chạy vũ hoàn mà tới ba ngày sau bách thu sơn bên ngoài một tên khuôn mặt tuấn tú thiếu niên đang cùng một tên vóc người dáng đẹp thiếu nữ ở trong rừng rậm thật nhanh tạc qua hai người chính là diệp phong cùng lâm nhu tiến vào bách thu s ơ n sau diệp phong liền đem tốc độ chậm lại dù sao bách thu sơn bên trong yêu thú khá nhiều nếu là hơi không cẩn thận liền dễ dàng bị yêu thú để mắt tới h ù n g chi bách thu sơn mạch càng đi sâu bên trong yêu thú liền càng cường đại nếu là diệp phong một người lời nói hắn ngược lại cũng sẽ không sợ hãi chẳng qua là còn mang theo lâm nhu cho nên càng phải cẩn thận mới được chờ một hồi liền muốn đi vào bách thu sơn sâu bên trong ngươi nhất định phải theo s á t ta nhìn dưới chân không biết sinh dài bao nhiêu năm cỏ dại đã khó khăn lắm đến eo diệp phong không nhịn được cau mày nói loại hoàn cảnh này bên dưới coi như là có yêu thú đánh lén cũng rất khó phòng bị những cỏ dại này đơn giản là những thứ này yêu thú tấm chắn thiên nhiên ừ nghe được diệp phong lời nói lâm nhu trong lòng ấm áp gật gật đầu nói ừ nhưng vào lúc này diệp phong lợi dụng trí tôn long hồn ở chung quanh quan sát một lần sau đột nhiên n h ư ớ n g mày một cái vội vàng đem lâm nhu ngã nhào xuống đất chỉ thấy cự ly hai người ước t r ư ờ n g bên ngoài n ằ m sáu dặm nhất phiến thụ lâm chính giữa chính phát ra từng đạo gào thét cũng không thiếu cây cối rối rít sụp đổ hình như là bị cự lực gắng gượng g ã y một dạng hiển nhiên là có yêu thú đang ở tranh đấu n g ư ờ i tay n g ư ờ i có thể hay không lấy ra nhìn diệp phong tụ tinh hội thần nhìn chăm chú phía trước tình huống lâm nhu không nhịn được nói chỉ thấy diệp phong thon dài thủ trưởng lúc này chính t r ộ p vào nàng trên lồng ngực tựa hồ là bởi vì lúc trước đưa nàng đụng ngã lúc không cẩn thận sở trí a được chương một trăm hai mươi tám lục tí xích viên diệp phong mặt già đỏ lên vội vàng đem tay rời đi hướng xa xa nhìn mới vừa loại cảm giác đó để cho hắn một trận lưu luyến cái này tiểu nương bì trổ mã thật sự là quá tốt nhưng vào lúc này lưỡng đạo tiếng gào thét cách hai người càng ngày càng gần hơn nữa không chỉ có yêu thú gào thét còn có ùng ùng nện búa âm thanh không ngừng hướng hai người chuyển tới d i ệ p phong ngẩng đầu lặng lẽ nhìn lại nhất thời hai mắt tỏa sáng chỉ thấy ở hai người cách đó không xa hai con yêu thú đang ở tranh đấu bốn phía cỏ dại cây cối đều bị bọn họ đập g ã y không ít khắp nơi một mảnh hỗn độn hai con yêu thú rõ ràng là một con cự mãng với một cái cự viên cự mãng chừng bốn năm trượng dài to như thùng nước một dạng cả người phơi bày xanh xấm vẻ trên người phủ đầy r ầ m rạp chẳng c h ị t vẩy ở tại p h ầ n đôi u lại còn sinh trưởng căn chừng một thước độc t r â m chỉ thấy cự mãng giờ phút này hai mắt đỏ thám quay quanh đến thân thể lưới rắn không ngừng phun ra nuốt vào phần đôi u cái kia độc t r â m đem mặt đất ăn mòn toát ra nồng nặc khói trắng cùng nó rằng co cự viên cả người đen nhánh vô cùng lông như là thép n g ộ i đặc biệt là ở sau lưng lại sinh trưởng bốn cánh tay coi là vốn là hai cánh tay đầu này cự viên chừng sáu cánh tay nhiều vũ hoàn cảnh đỉnh phong yêu thú độc đôi mang xà cùng với vũ hoàn cảnh viên mãn yêu thú lục tí xích viên diệp phong kiến thức rộng liếc mắt liền nhận ra hai con yêu thú đặc tính dưới mắt hai con yêu thú nếu là đơn độc đối phó hắn còn có 5 phần 10 năm phần mười nắm chặt nhưng nếu là cùng đối phó vậy đơn giản là tại tìm chết nhưng diệp phong cũng không có chuẩn bị rút lui ngược lại trong đôi mắt lóe lên hương phân ánh sáng hai con yêu thú đã thuộc về bách thu sơn bên trong đầu lĩnh cấp bậc yêu thú nếu tranh nhau nói rõ bảo vật đang ở phụ cận chỉ cần trong đó một con chết hắn có lẽ có thể nhặt được một chút lợi lộc hơn nữa chủ yếu nhất là dưới mắt hai con yêu thú đã tranh đấu hồi lâu thương thế rất là nghiêm trọng chỉ cần kiên nhận chờ đ ợ i nhất định sẽ có thu hoạch lục tí xích viên cả người vết máu trên người cương châm như vậy lông cũng hư hại không ít ngay cả phía sau một cánh tay đều bị độc đuôi mãng xà cắn tới xem xét lại một bên độc đuôi mãng xà mặc dù cũng bị thương không nhẹ nhưng ít ra không có bị quá trọng thương thế h i ệ n nhiên là độc đuôi mãng xà chiếm cứ thượng phân nhìn độc đuôi mãng xà lại đưa nó một cánh tay nuốt trọn lục tí xích viên t r ợ t phát ra một trận gió giận gào thét ngay sau đó vọt tới trước liền hướng đến độc đuôi mãng xà nhào tới độc đuôi mãng xà trong mắt lóe lên một đạo tinh mang hiển nhiên là cô y đang chọc giận đối phương lúc này thấy đối phương mắc câu liền cô y yếu thế đứng lên những thứ này vũ hoàn cảnh trăm năm đại yêu bọn chúng đều là nhân tình một cái so với một cái thông minh thật là với người trưởng thành chỉ số thông minh không có bao nhiêu khác nhau đúng như dự đoán chỉ thấy lúc này lục tí xích viên đầu tiên là một cái chạy nước rút ngay sau đó chợt dừng lại xoay người liền hướng đến bên kia chạy đi mới vừa chạy nước rút chẳng qua là hư hoảng một thương thôi trên thực tế lục tí xích viên đã sớm suy nghĩ như thế nào chạy trốn nhưng vào lúc này mắt thấy lục tí xích viên liền muốn chạy trốn đang lúc độc đôi mãng xà trong con mắt thoáng qua một tia ác độc ngay sau đó quay quanh đến phần đôi độc trâm lại giống như nổi c á o thương như thế hung hãn từ cái đôi bắn ra hướng lục tí xích viên trên người báo bắn đi căn độc c h â m kịch độc vô cùng phàm là bị lao qua cây cối cỏ dại trong nháy mắt trở nên khô héo vô cùng so với diệp phong trong tay c ự u tiêu long hoàng đao đơn giản là chỉ có hơn chớ không kém ùm chỉ thấy lục tí xích viên vừa mới chạy ra không xa toàn bộ vượn đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền nặng nề đập xuống đất n ắ m vết thương không ngừng phát ra một trận kêu thảm thiết căn độc châm mặc dù trong thời gian ngắn nếu không nó mệnh nhưng đã đầy đủ để cho độc đuôi mãng xà tới kịp nhào tới đưa nó đánh chết đúng như dự đoán chỉ thấy độc đuôi mãng xà trong mắt lóe lên vẻ đắc ý ngay sau đó nhanh chóng nào tới ngay sau đó mở ra miệng to như chậu máu hướng lục tí xích viên trên người không ngừng tắt tới lục tí xích viên ở độc đuôi mãng xà độc châm tê dại bên dưới căn bản là không có cách núp đ í c h chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mình bị từng miếng từng miếng cắn nuốt hết rất nhanh lục tí xích viên liền bị cắn nuốt không còn một ngống chỉ còn lại một nhóm vết máu lưu tại chỗ lộ ra lạnh lẽo thê lương vô cùng ngay tại lúc đó độc đuôi mãng xả toàn bộ bụng sưng lên vô cùng hiển nhiên là vừa mới cắn nuốt hết lục tí xích viên trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa chờ đ ầ u này độc đuôi mãng xả sau khi rời đi d i ệ p phong mới mang theo lâm nhu từ che giấu địa phương đi ra điều này độc đuôi mãng xả thực lực mạnh mẽ quá đáng hơn nữa phần đuôi độc c h â m càng là khó lòng phong bị mới vừa lục tí xích viên chính là bên trong nó độc c h â m mới sẽ vẫn lạc đến đây chỉ bất quá dưới mắt độc đuôi mãng xà bắn ra phần đuôi độc châm sau tạm thời sẽ không lần nữa ngưng t ụ ra hơn nữa nó sẽ suy yếu không thiếu thời gian thừa cơ hội này diệp phong có năm tầng nắm chặt đánh chết đi tới mới vừa hai con yêu thú giao thủ địa điểm diệp phong nhìn xanh sấm vô cùng bãi cỏ không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh đ ầ u n à y độc đuôi mãng xà nọc độc lại kinh khủng như vậy thật may mới vừa rồi không co xung động nếu không sợ rằng xui xẻo chính là hắn với lâm nhu không có ở nơi đây ở lâu diệp phong kéo lên một cái lâm nhu nhanh chóng hướng độc đuôi mãng xà phương hướng rời đi đuổi theo thừa d i ệ p nó bệnh muốn nó mệnh đây là diệp phong luôn luôn xuất thủ phong cách dọc theo độc đuôi mãng xà dọc theo đường đi lưu lại vết máu diệp phong mang lâm nhu rất nhanh liền tới đến một cái xảo huyệt phụ cận chỗ này x a o huyệt thuộc về bối âm ở mức vô cùng hơn nữa còn có không ít độc trùng đầu ở chỗ này chính là độc đuôi mãng xà ở phong thủy bảo địa chỉ bất quá chỗ này xào huyệt là dọc theo ngầm thông đi nếu là muốn tiếp tục truy kích lời nói trừ phi theo xào huyệt hướng đất kéo dài xuống nếu không truy kích tới đây ở không có cách nào tiếp tục truy kích người ở nơi này chờ ta ta vào xem một chút nghi tường một lát sau diệp phong liền nói với lâm lu được ngươi nhất định phải cẩn thận nghĩ đến lúc trước độc đuôi mãng xà thực lực kinh khủng lâm lu không nhịn được phát dun nói theo xào huyệt cửa hang sau khi đi vào diệp phong thiếu chút nữa không phun ra đầu này độc đuôi mãng xà đã tại nơi đây đậu mấy trăm năm lâu cho nên p h ẩ n tiện đã sớm chất đống như núi diệp phong không cẩn thận d ẫ m đạp một ước thiếu chút nữa phun ra mặc dù có huyền giai thân thể hộ thể xà độc không làm gì được hắn nhưng những này p h ẩ n tiện mùi hôi thối thật đang gọi hắn khó mà chịu đựng chỉ bất quá hắn từ nơi này cổ phần tiện chính giữa n gửi được một cổ thơm dịu chi vị để cho hắn không nhịn được tinh thần chấn động n à y cổ thơm dịu chi vị tuyệt đối không quá tầm thường đua một đống cất bên trong có thể n gửi được mùi thơm bình thường mới là lạ xem ra xào huyệt chính giữa nhất định có thiên tài địa bảo hoặc giả còn là cực kỳ chân quý dự thảo c h ì m đinh một lát sau diệp phong không nhịn được lẩm bẩm nếu là không có thiên tài địa bảo lời nói điều này độc đuôi mãng xà cũng sẽ không sau khi bị thương trước tiên liền cuống cuồng trở lại xào huyệt không thể để cho lâm nhu chờ quá lâu trước tiên trở về lại nói từ trong huyệt động lặng lẽ lui ra ngoài sau diệp phong liền dẫn lâm nhu ở độc đuôi mãng xà chung quanh huyệt động bố trí mấy chỗ ký hiệu chỉ cần chờ độc đuôi mãng xà đi ra ngoài hắn liền có thể từ những dấu hiệu này thượng phát giác ra được đến lúc đó liền có thể len lén âm thầm vào trong hang động nhìn một chút có thể hay không tìm tới vẻ này thơm dịu khí tức nguồn chương một t r a m ư ơ chín tam h ả i hùng kê quyết định chú ý sau khi diệp phong liền dẫn lâm nhu hướng bách thú sơn những địa phương khác đi tới độc vĩ cự mãng vừa mới cắn nuốt hết lục tí xích viên trong thời gian ngắn không thể nào đi ra tiếp tục liệp thực trừ phi phụ cận có yêu thú uy hiếp được nó đến lúc đó nó mới sẽ chọn công kích đối phương cho nên diệp phong chuẩn bị lợi dụng một điểm này đem những yêu thú khác hấp dẫn tới đến lúc đó chờ độc vĩ cự mãng bị hấp dẫn lấy sau khi hắn liền nhân cơ hội xuất thủ dù sao đầu này độc vĩ c ử mãn g thực lực không tầm thường hơn nữa trong hang động hẹp hòi không dứt nếu là hơi không cẩn thận sợ rằng liền sẽ vẫn lạc tại chỗ hai người đã đi hai giờ rốt cuộc gặp phải một cái dáng khổng lồ yêu thú chỉ thấy con yêu thú này thập phân cao ngạo lúc này chính hít mắt phơi nắng núp ở một nơi cỏ dại với đống đá vụn trong nghỉ ngơi cho đến diệp phong cùng lâm nhu đi vào nó lánh địa nó mới rốt cục mở mắt ha ha ha nhìn hai vị này khách không m ờ i mà đến con yêu thú rốt cuộc đứng dậy mở miệng n g uy hiếp nói tam thải hùng kê nhìn đỉnh đầu dài ba bên trong màu sắc lông chim d i ệ p phong hai mắt tỏa sáng không nhịn được mở miệng nói đây thật là ngủ gật tới gối hắn đang giàu nên như thế nào đưa tới độc vi cự mãng không nghĩ tới dưới mắt liền có cơ hội cái này tam thải hùng kê đạt tới bảy tám mét cao một đôi cánh mở ra đơn giản là phô thiên cái địa ở nó cánh bên dưới đang lẳng lặng nằm bảy tám mai hình ê lip yêu thú trứng tản ra một k i a yêu thú khí tức nhìn tình huống này hiển nhiên đầu này tam thải hùng kê đang ở ấp trứng chính giữa không nghĩ tới vừa vặn lại bị hắn cùng với lâm nhu đụng phải ta đem tam thải hùng kê dẫn ra ngươi đưa nó trứng thu nhập xúc vật đại chính giữa sau đó chúng ta liền ở độc vĩ c ử mãng lãnh địa tập họp sau khi suy nghĩ một chút diệp phong cười nhạt mở miệng đối với bên người lâm nhu nói được nghe vậy lâm nhu hai mắt tỏa sáng vội vàng gật đầu đạo tam thải hùng kê vừa vặn khắc chế độc vi cự mãng chỉ cần hai con yêu thú chạm mặt tuyệt đối là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt đến lúc đó cũng không cần hắn n ú n g tay sợ rằng hai con yêu thú cũng có thể đấu chết đi sống lại bà n h một đạo thanh s ắ c hỏa diễm nện ở tam thải hùng kê cách đó không xa sau chỉ thấy tam thải hùng kê con người biến hóa được đỏ bừng giống như đầy máu một dạng nhanh chóng hướng diệp phong vào tới dưới cái nhìn của nó trước mắt cái này tiểu trùng t ử đơn giản là tại tìm chết thừa dịp bây giờ thấy tam thải hùng cây mắc lửa diệp phong cho lâm nhu chuyển tới một cái ánh mắt tiếp lấy liền xoay người hướng xa xa chạy đi được đem trong ổ bảy tám mai yêu thú c h ứ n g cũng thu hồi sau lâm nhu liền dựa theo hai người lúc trước thương nghị biện pháp tốt vội vàng hướng độc vi cự mãng l ã n h địa phong tới giống nhưng vào lúc này tam thải hùng kê thấy mình t r ứ n g đều bị lâm nhu trộm đi liền chợt dừng lại tiếp lấy liền xoay người hướng lâm nhu phong tới tên tiểu t ử trước mắt này mặc dù đáng ghét nhưng so với trộm nó trứng cái đó ba t r ù n g đến còn không đáng giá nhắc tới muốn đi đâu diệp phong thấy vậy cười lạnh một tiếng cựu tiêu long hoàng đao kêu gọi mà ra nhất đao liền đem tam thải hùng kê chặt lại đua nếu là bây giờ đưa nó để cho chạy lấy tam thải hùng kê tốc độ sợ rằng lâm nhu còn không có chạy đến độc vĩ c ử mãng lãnh địa cũng đã bị đuổi kịp ngược lại kia mấy viên trứng trên có tam thải hùng kê khí tức chỉ cần còn ở đây bách thu sơn chính giữa tam thải hùng kê liền có thể cảm nhận được chứng tung tích đem tam thải hùng kê nhất đao ngăn lại sau diệp phong liền vận chuyển huyền giai thân thể chuẩn bị thà dây dưa chốc lát thay lâm nhu tranh thủ một ít thời gian giống chỉ thấy tam thải hùng kê gào thét một tiếng lại mở ra mấy thực dài hai cánh trực tiếp đi vòng diệp phong hướng lâm nhu đuổi theo ngoa t ạ o lại còn có thể như vậy diệp phong đầu tiên là s ư ớ n g sở ngay sau đó gọi ra thanh vân hạo thiên hỏa ở sau lưng đi thành một đạo thanh sắc hỏa dực hướng tam thải hùng kê cấp tốc lao đi cũng may tốc độ của hắn cũng không chậm hơn nữa tam thải hùng kê tựa hồ có hơi kiên kỵ thanh vân hạo thiên hỏa cho nên dọc theo đường đi l o ạ t trạng rốt cuộc thay lâm nhu tranh thủ được đại bán thời gian lúc này độc v ĩ c ử mãng xảo huyệt bên ngoài chỉ thấy lâm nhu đầu đầy mồ hôi hô hấp dồn dập vô cùng thật vất v ả đem mấy viên yêu thú trứng mang tới độc v ĩ c ử mãng xảo huyệt ra một bên diệp phong cùng tam thải hùng kê ngắn ngủi mấy hơi thở liền đổi u tới mau đem yêu thú trứng ném xuống thấy lâm nhu còn ôm trứng ở n g ư ờ i diệp phong vội vàng nhắc nhở được nghe vậy lâm nhu đem một quả yêu thú trứng hướng xảo huyệt bên ngoài ném một cái vội vàng rút lui Zh zh zh. nhưng vào lúc này trong huyệt động độc vĩ cự mãng cảm nhận được yêu thú trứng với tam thải hùng kê khí tức rốt cuộc không nhịn được nhô đầu ra diệp phong thấy như vậy một màn hai mắt tỏa sáng vội vàng đem lâm nhu một cái kéo ra phía sau bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là kiên nhẫn chờ đợi hai con yêu thú kích chiến độc vĩ cự m ạ n g yêu thích nhất thức ăn chính là yêu thú trứng cho nên coi như là người bị không nhẹ thương thế trong con ngươi cũng không nhịn được lóe lên một tia tham lam ánh mắt bên tia tam thải hùng kê thấy nó trứng lại rơi vào độc vi cự mãng xào huyệt bên ngoài nhất thời cảnh giác hai con yêu thú rằng có trùng một chỗ mặc dù nó không biết kia hai cái đáng chết trộm trứng người rốt cuộc là ôm cái gì mục đích nhưng là độc đuôi mãng xà trộm nó trứng đã sớm không chỉ một lần lúc này hai cái cựu nhân gặp mặt nhất thời hết sức đỏ con mắt hai người rằng c ó một lúc sau độc đôi mãng xả rốt cuộc không nhịn được lưới rắn bên trong phun ra một cái nọc độc ngay sau đó liền hướng đến cái viên này yêu thú chứng nhanh chóng lao đi giống tam thải hùng kê như thế nào từ bỏ ý đồ chủ thấy nó yêu thú chứng bị độc vĩ c ử mãng ngầm lên nhất thời đôi mắt đỏ bừng ngay sau đó liền hung hãn n h à o qua hai con yêu thú đều là trăm năm cấp bậc hơn nữa đều là vũ hoàn cảnh đỉnh phong thực lực giao thủ một cái phương viên mấy trong vòng trăm thước giống như động đất một dạng lay động không dứt chỉ bất quá rắn kê giữa thường thường đánh một trận chính là ba trăm hiệp nhất thời căn bản khó phân thắng bại thấy độc đuôi mãng xà cùng tam thải hùng kê càng đánh càng xa diệp phong hai mắt tỏa sáng kéo lên một cái lâm nhu vội vàng hướng độc đuôi mãng xà bên trong huyệt động lao đi cự ly hang động càng sâu vẻ này phần tiện mùi hôi thối liền càng thêm đậm đà nếu không phải đã sớm chuẩn bị diệp phong với lâm nhu thiếu chút nữa thì bị hôi ngất đi nay cổ hôi chu vị đơn giản là vô cùng thoải mái ở trong huyệt động một đường trăm vòng khúc chiết phí tốt nửa ngày sau diệp phong cùng lâm nhu hai người rốt cuộc đi tới độc vi c ử mãng xào huyệt cuối cùng chỉ thấy ở xào huyệt cuối cùng chính giữa thậm chí có một nơi màu xanh đậm độc đầm chỗ này độc đầm đạt tới trăm mét sâu bên trong nọc độc, độc vô cùng tanh hôi hơn nữa tản ra trận trận khói trắng nếu không phải diệp phong cùng lâm nhu một mực che mũi sợ rằng đã sớm bị hôi ngất đi mà ở độc đầm nơi danh giới lại sinh trưởng một gốc lánh đạm tử sắc hoa đoá gốc cây này lánh đạm tử sắc hoa đoá sinh ở độc bờ đầm d u y ê n lại không chút nào bị độc đầm ô nhiễm với ăn mòn ngược lại thì có một loại da p h ủ sa mà không nhiễm khí tức cách mấy thước cự ly diệp phong liền nghe đến lúc t r ư ớ c v ẻ này thơm dịu khí tức chính là gốc cây này lánh đạm tử sắc hoa đoá thật sự thả ra cựu u hoa nhìn gốc cây này lánh đạm tử sắc hoa đoá diệp phong hai mắt co rụt lại Tiếp thất thanh liền nói, lấy thường thường chương thể sinh ở tuyệt địa, như một í t vách đá vạn đá t r ư ợ n g ba ê n cũng bờ, hoặc h là ỏ sơn rung n h mươi phần gốc cây này, độc đầm. 130, độc Trước 130, vi cự mãng hơn nữa diệp phong phát hiện chỗ này độc đầm cũng không phải là đầu kia độc đuôi răn chế tạo ra mà là một nơi thiên nhiên độc đầm xem ra độc này đầm bên dưới nhất định sẽ có thiên tài địa bảo nếu không không thể nào chế tạo ra lớn như vậy một mảnh độc đầm chìm đinh một lát sau diệp phong đem c ử u h ữ hoa thu hồi ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm c ử u h ữ hoa mặc dù là huyền giai dược thảo cấp thấp nhưng là dược liệu lại hết sức kinh khủng nếu là bị vũ hoàn cảnh võ giả dùng xuống lời nói có thể đột phá hạo tới tăng lên một cảnh giới không chỉ có như thế nếu là bên trong độc vi cự mãng độc trâm chỉ cần đem cửu hú hoa dùng tại chỗ dùng, Vạn đem giải. tại vật t khả ưng ơ sinh t ưng ơ khắc, c ũ nhưng g Úng Úng. là đạo lý này. đạo n vào lúc này s à o huyệt chính giữa phát ra một trận oanh động thanh âm hiển nhiên độc v i c ử m ạ n g đã cảm nhận được trong s à o huyệt dị thường bất chấp cùng tam thải hùng kê tranh đấu lập tức trở lại s à o huyệt chính giữa cảm nhận được mặt đất run rẩy diệp phong cắn răng một cái liền đem gốc cây này cửu h ữ hoa ngậm vào trong miệng lập tức đột phá đứng lên đ ộc vĩ cự mãng xào huyệt chỉ có một cửa ra đó chính là cửa vào muốn từ nơi này đi ra ngoài nhất định phải chém dụng độc vĩ cự mãng mới có thể có đường sống có thể nói cảm nhận được thủ hộ trăm năm cựu r ú hoa bị người dùng độc vĩ cự mãng giống như cái tia chớp màu đen một dạng điên cuồng hướng xào huyệt cuối cùng vào tới yêu thú cùng thủ hộ linh thảo đều có cảm ứng giống như tam thải hùng kê theo chân nó yêu thú chứng một dạng lúc này cựu r ú hoa bị diệp phong dùng nó đã sớm cảm ứng được bên người lâm n u thấy diệp phong chuẩn bị quyết đánh đến cùng vì vậy liền cắn răng gọi ra vũ hồn ngăn ở diệp phong trước người nhưng vào lúc này một cổ vô cùng tanh hôi bóng đen trợn từ trong xào huyệt xẹt qua tiếp lấy liền hướng diệp phong trên người nhào tới chính là độc vĩ cự mãng theo độc vĩ cự mãng thừa dịp bây giờ diệp phong dùng còn có thể đem k i ể u hữu hoa dược liệu hấp thu cho nên hết thảy đều vẫn còn ở nó trong lòng bàn tay a y Cốt n g trong h hướng phong Nhu nhắc lên tử ngọc kiếm vũ hồn, nhắc hung hăng ấ y độc đâm cử ngọc vĩ vọt vũ mạng Lâm kiếm kiếm lên tới, diệp tử a đi. Giống Ẩm! một như c nháy người, ấ t vị ba cho hung hăng đ n trúng. Trong n h mắt lâm nhu vũ hồn ảm đạm không dứt cả người giống như dầu cạn đèn tắt một dạng một búng máu phun ra liền hung hãn nện ở trên tường không có vũ hoàng gia chỉ hoàng g i a tam phẩm vũ hồn thật sự là quá yếu đối mặt độc vĩ cự mãng như vậy trăm năm yêu thú thật là không có một chút sức chống đỡ lâm nhu chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như đứt gãy một dạng cả người đau đớn vô cùng ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được độc vĩ cự mãng một cách này thật là vô cùng kinh khủng chỉ bất quá bây giờ để cho nàng lo lắng nhất là độc vĩ cự mãng căn bản chẳng muốn đi lý tới nàng trực tiếp hóa thành một cái bóng đen mở ra miệng to như chậu máu hướng diệp phong trên người nuốt đi h i ệ n nhiên độc vĩ cự mãng cũng ý thức được chờ tên nhân loại này đem k i ể u lũ hoa sau khi căn nuốt chỉ sợ sẽ là nó ngập đầu lúc giống một hôm này vô cùng thanh hôi hơn nữa mang theo nồng nặc vô cùng kịch độc trực tiếp diệp phong một cái nuốt vào một bên lâm nhu thấy vậy hai mắt đầy máu trong hốc mắt nước mắt không ngừng lẩn vợn liều mạng nghỉ tưởng dây rủa đứng dậy chém dụng đầu này độc vĩ cự mãng báo thù cho diệp phong không biết sao nàng vũ hồn gần như pha thoái cả người đau nhức vô cùng xương cốt cũng cơ hồ đều bị đánh nát đừng nói là báo thù cho diệp phong liền liền đứng lên khí lực cũng không có chết đi cho ta hao phí nửa ngày lâm n h u lại như kỳ tích dãy g i a sách đảm đạm không ánh sáng tử ngọc kiếm từng bước một hướng độc v i cự mãng đi tới diệp phong bị sống sờ sờ nuốt trọn đối với nàng mà nói giống như căn trụ sụp đổ một dạng lại phảng phất giống như là một thứ gì đó phá toái như thế nàng tâm đang không ngừng nhỏ máu giờ phút này nàng hận không được đem đầu này độc vi cự mãng sẽ thành mảnh nhỏ hít kha z z hí z z z phảng phất giống như là đang cười nhạo lâm nhu như thế cái đuôi lớn độc mãng nhẹ nhàng le le l ư ờ i rắn ngay sau đó nhất căn cỡ thùng nước như vậy cái đuôi liền lại lần nữa hướng lâm nhu hung h ă n g quất tới nhất v i ba nện xuống lâm nhu chắc chắn phải chết giống ở nơi này căn cái đuôi cự ly lâm nhu chỉ kém một tấc lúc cái đuôi lớn độc mãng một trận khàn cả giọng như vậy kêu thảm thiết từ miệng bên trong vang lên chỉ thấy ở cái đuôi lớn độc mãng bụng một thanh mạ vàng ý trường đao màu xanh lam lại đem bụng nó xuyên qua lộ ra một đạo máu chảy đầm địa vết thương trong đó lục phủ ngũ tạng nhìn đến rõ ràng nguyên lai、like、ngay tại diệp phong bị nuốt lấy sau độc vi c ử mãng cho là diệp phong ở nó nọc độc bên dưới chắc chắn phải chết lúc không nghĩ tới huyền giai thân thể lập uy ở cộng thêm k i ể u hữu hoa trợ rút hắn không chỉ không có bị nọc độc ăn mòn hơn nữa còn nhất cổ tắc khí đột phá đến vũ hoàn cảnh viên mãn lúc này diệp phong trong cơ thể linh khí sôi trào mãnh liệt một quên đi xuống đạt tới mấy chục ngàn cân khí lực coi như là thời kỳ toàn thịnh độc vi c ử mãng cũng không nhất định là đối thủ của hắn Xuất sinh từ ì m chết. t độc v ĩ c ử mãng trong bụng vừa nhảy ra sau diệp phong nhìn thấy lâm n u thoi t h o á t sắc mặt tái nhợt không dứt cả người sắc mặt nhất thời băng lạnh xuống đem thé xỉu lâm n u rẻ đặt để ở một bên sau diệp phong tay cầm cựu tiêu long hoàng đao hai mắt hơi rũ mà nhìn trước mắt độc v ĩ c ử mãng con x u ấ t sinh này lại dám đối với lâm n u hạ tử thủ cái này đã thật sâu chọc giận hắn hít k z z hí z z nhìn diệp phong không chỉ có không có chết hơn nữa còn đưa nó k i ể u h u hoa luyện hóa độc v ĩ c ử mãng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi hoàn toàn không thể hiểu được nhỏ yếu như vậy một con run dế tại sao ở nó nọc đ ầ u c ăn mòn xuống sẽ bình yên vô sự bất quá lại dám dùng nó k i ể u h u hoa như vậy trước mắt con kiến hôi vô luận như thế nào đều phải chết Gào tiếng sau, độc vĩ cử mãng mang hướng phong không phong, nhào tới. Nếu là theo thét một một thở tanh chật vút tới. đột phá trước hơi hôi, phá độc diệp diệp Nếu lên, sau, qua cử cổ có vĩ gặp phải mãnh liệt như vậy thế công có lẽ hắn sẽ xem xét né tránh nhưng bây giờ hắn vẫn không n ú c đ í c h mặt đầy d ù n g mình mà nhìn nhào tới độc vi cự mãng、hey、thấy độc vi cự mãng nhào tới diệp phong trợn quát một tiếng cựu tiêu long hoàng đao kén làm một đạo viên nguyệt hung hãn hướng thân rắn chém tới lần này hắn muốn ngạnh hám đầu này độc vi cự mãng độc vi cự mãng trong miệng sen lẫn vô cùng tanh hôi nọc độc hướng diệp phong phun tiết ra giống như chất phát tiết vật một dạng chán ghét vô cùng nay cổ nọc độc không chỉ có chán ghét uy lực cũng không thể khinh thường phàm là dính đến nọc độc địa phương cũng sẽ bị ăn mòn thành một đoàn nước biếc vô cùng kinh khủng ngay tại lúc đó độc vĩ c ử mãng vây đôi một cái căn bản không cho diệp p h o n g cơ hội phản ứng ngăn lại đôi đặt tới mấy trăm ngàn cân cự lực ngay cả lâm l u cũng gánh không được một đòn trí tôn long hồn nhưng vào lúc này diệp phong trợn quát một tiếng h u y ề n giai nhị phẩm thân thể vận chuyển lên đến ngay sau đó đỉnh đầu một đạo kim sắc long ảnh đột nhiên sáng lên đem chọn cái bên trong xào huyệt theo ánh nhức mắt vô cùng cái này cũng chưa tính phía sau lưỡng đạo thanh sắc hỏa rực chợt mở ra một cổ trích nhiệt xông vào nuôi khí tức đem vài mét ra ngoài độc đầm cũng đốt sôi trào lúc này nọc độc đã tới diệp phong trước mặt chỉ thấy phía sau thanh vân hạo thiên hỏa tạo thành hỏa rực chợt một cánh lại này cổ nọc độc gắng gượng ngăn trở đồng thời độc v ĩ c ử mãng như thùng nước lớn bằng cái đuôi đã hướng diệp phong đỉnh đầu hung hăng nện xuống c h ư ơ một trăm ba mươi một câu hồn đoạt phách chỉ bất quá trí tôn long hồn quay quanh trong người diệp phong đem cựu tiêu long hoàng đao giơ lên thật cao kén đến đỉnh đầu ngay sau đó nhất đao hung hăng đánh xuống cựu tiêu long hoàng đao cùng độc v ĩ c ử mãng hung hãn đụng vào nhau đem chọn cái xào huyệt cũng đụng lảo đảo muốn ngã phương viên mấy ngàn mét bên trong yêu thú vô cùng hoảng sợ rồi rít hướng bách thu sơn bên ngoài bỏ chạy c ử u tiêu long hoàng đao nổi giận chém trăm năm độc v i cự mãng lưỡng đạo vô cùng kinh khủng lực lượng đóng đụng vào nhau diệp phong miệng hùn trợn đánh rách nếu không phải c ử u tiêu long hoàng đao chiếm đoạt thiên phách mẫu thạch dưới một kích này đi sợ rằng c ử u tiêu long hoàng đao vũ hồn đều phải phá toái xem xét lại một bên độc v i cự mãng lúc này đôi rắn thượng vậy đã sớm bị đánh bay vô số mặc dù có vảy rắn thay nó ngăn trở không ít tổn thương cũng đã thương thế rất nặng độc vĩ cự mãng kêu thẳng một tiếng sau không nhịn được e ngại nhìn về diệp phong không nghĩ tới một cái như vậy tiểu con kiến cỏ nhỏ lại sẽ buộc phát ra kinh khủng như vậy uy lực không để ý miệng hùn thương thế diệp phong tiến lên trước một bước đem trí tôn long hồn quay quanh ở quyền chuẩn bị xúc tích một đòn giống thấy không đường có thể lui độc vĩ cự mãng con người trở nên đỏ thắm vô cùng trong nháy mắt cuồng bạo tiếng gào vừa dứt độc vi cự mãng quay người lại như đồng trường kính hấp thủy bàn đem sau l ư n g độc trong đầm nọc độc điên c u ồ n g cắn ướt ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở toàn bộ độc trong đầm nọc độc liền đã thấy đáy ngay tại lúc đó ở độc vi cự mãng p h ầ n đôi nhất căn đen nhánh vô cùng độc trâm chậm rãi tạo thành không nghĩ tới độc vi cự mãng độc trâm lại là dựa vào độc trong đầm nọc độc tạo thành nhìn trước mắt c u ồ bạo vô cùng độc vi cự mãng diệp phong nhất thời nghiêm túc hiểu là trăm năm cấp bậc lục tí xích viên cũng không đỡ nổi độc vĩ c ử mãng độc trâm lúc này hơi không cẩn thận chỉ sợ hắn cũng sẽ rơi vào lục tí xích viên kết quả song phương rằng co một lát sau độc vĩ c ử mãng gào thét một tiếng phần đôi độc trâm nhanh như điện chớp đơn giản là điện quang hỏa thạch như thế liền tới đến diệp phong trước người độc trâm bên trong mang theo kịch liệt vô cùng nọc độc diệp phong coi như nhắm hơi thở cũng bị hun một trận c h o n g váng đầu hoa mắt trâm này nếu là đầm trên người chỉ sợ hắn cùng lâm n u hôm nay liền muốn bị mất mạng chết chất quát một tiếng diệp phong trong lòng biết căn bản tới không kịp trốn tránh căn độc trâm trên cánh tay phải quay quanh hồi lâu trí tôn long hồn rốt cuộc tiêu xạ mà ra một kích này nhanh như chùm ánh sáng một dạng hiểu là điện quang hỏa thạch như vậy độc trâm ở trí tôn long hồn tốc độ xuống cũng lộ ra t r ậ m chạp giống một đạo nhức mắt vô cùng kim mang kèm theo một đạo dòng âm trí tôn long hồn tiêu xạ mà ra trong nháy mắt liền đem căn độc châm trực tiếp chiếm đoạt không chỉ có như thế còn chưa chờ độc vi cự mãng tới kịp làm ra phản ứng trí tôn long hồn liền từ trên người vượt qua một cổ vô cùng kinh khủng long uy đem độc đôi cự xạ áp bách run rẩy run rẩy phát run tại này cổ long uy bên dưới nó căn bản sinh không nổi một tia phản kháng ý nghĩ Ẩm! một cổ tử sắc tiên huyết từ trên người độc vi cự mãng bao t á p mà ra độc vi cự mãng từ dưới đầu hoàn toàn nổ thành mở ra nhục bọn c h í tôn long hồn tạo thành cái này kim mang trực tiếp đem trong nháy mắt rết nếu không phải diệp phong muốn cất giữ điều này độc vi cự mãng vũ hoàn sợ rằng ngay cả độc vi cự mãng đầu rắn đều đã bị cái này kim mang nổ nay cổ kim mang bên trong ẩn chứa linh lực hách nhưng đã đạt tới vo phách cảnh sơ cấp Ừm. nhìn đ ầ u này độc vĩ cự mãng bị đánh thành cho chỉ còn lại một viên đầu rắn t o i thót diệp phong rốt cuộc té xuống đất thở hồng hộc đứng lên mới vừa một kích kia hắn gần như đem toàn thân linh lực dưới vào trí tôn long hồn chính giữa bất quá trí tôn long hồn cũng không có để cho hắn thất vọng độc vĩ cự mãng bị một kích này hoàn toàn trong nháy mắt rết đây là một trận đánh cờ vui mừng là hắn bắt thắng chỉ bất quá giá quả thực có chút t h ả g trọng nghỉ ngơi một lát sau diệp phong không dám trì hoãn tránh cho đầu này độc vĩ cự mãng ngủm không cách nào để cho lâm n u hấp thu vũ hoàn dù sao lâm n u thương thế rất nặng nếu là ở không lấy được vũ hoàn lời nói thương thế tương hội rất khó khôi phục chỉ cần có đầu này tám trăm năm độc vĩ cự mãng vũ hoàn chống đỡ lâm n u thương thế rất dễ dàng khôi phục mới vừa đánh nhau kịch liệt vô cùng đã sớm đem lâm n u chấn tỉnh lại chỉ bất quá xương cốt toàn thân thương hơi nghiêm trọng không cách nào nhúc nhích mà thôi nhanh hấp thu đầu này độc vĩ c ử mãng vũ hoàn đem lâm nhu đỡ dậy diệp phong thấy độc vi c ử mãng đã thoi t h o á t vì vậy liền vội vàng mở miệng nói được gắng gượng thân thể lâm nhu cắn răng một cái không để ý thương thế trên người đem ảm đạm vô cùng tử ngọc kiếm triệu hoán đi ra dẫn dắt độc vi c ử mãng vũ hoàn trào vào trong thân thể bắt đầu thu nạp nàng đạo thứ nhất vũ hoàn diệp phong không có bởi vì lâm nhu bắt đầu hấp thu vũ hoàn mà có chút buông l ò n g ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở độc đầm bên dưới chỗ này độc đầm cổ quái vô cùng độc vi cự mãng lại có thể mượn độc này đầm ngưng tụ ra nó độc trâm h i ệ n nhiên đầm xuống nhất định có thiên tài địa bảo hơn nữa tam thải hùng kê cũng không nhất định rời đi nếu là giờ phút này xông vào lời nói chỉ sợ hắn cùng lâm nhu cũng phải bỏ mạng đến đây đại khái qua một lúc lâu sau lâm nhu rốt cuộc t ỉ n h h ồ n lại khi sâu một hơi lâm nhu chậm rãi mở hai mắt ra trong nháy mắt trên người nàng màu tím nhạt tử ngọc kiếm đột nhiên xuất hiện biến hóa biến thành ngăm đen thâm thúy ám tử s á c cả người cũng đắm chìm trong tầng này hào quang màu tím thâm chính giữa chỉ thấy ở tử ngọc kiếm thượng một đạo thâm lam sắc vũ hoàn đột nhiên sáng lên hiện hiện ra bản thân nó cường đại lâm nhu cũng ở đây đạo v ũ khoen dưới sự giúp đỡ đột phá đến vũ hoàn cảnh viên mãn tầng thứ tám trăm năm độc vĩ cự mãng cái này vũ hoàn đã hoàn toàn đền bù lâm nhu hoàng g i a tam phẩm vũ hồn chỗ thiếu sót thiếu nương bì ngươi không sao chớ thấy lâm nhu một mực lăng trên đất bất động diệp phong không nhịn được mở miệng hỏi không việc gì cảm ơn ngươi diệp phong lâm nhu nhét miệng ánh mắt phức tạp đất nhìn đến tên trước mắt này đây chính là tám trăm năm yêu thú vũ hoàn toàn bộ thanh vân tông đệ tử chính giữa có thể ở vũ hoàn cảnh liền đạt được tám trăm năm vũ hoàn đệ tử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay không nghĩ tới diệp phong là giúp nàng khôi phục thương thế lại đem chân quý như vậy một đạo vũ hoàng nhường lại phần nhân tình này nàng không biết nên như thế nào hồi báo chặt chặt túi này mãn chân dài thật sự là quá dụ hoặc đang lúc lâm nhu trong lòng vô cùng phức tạp lúc chỉ thấy diệp phong mặt đầy hèn thật sự mà nhìn nàng chính trên dưới không ngừng đánh giá mới vừa bị cái điều độc vĩ c ử mãng đánh trúng sau nàng quần áo trên người gần như pha toái trừ một hai kiện có thể che mắc c ử a trở ra cơ hồ toàn bộ pha toái mà lại đạt được đạo thứ nhất vũ hoàn sau khi lâm n u cả người cũng phát sinh một ít kỳ diệu biến hóa nàng vóc người lại trở nên càng thon dài đầy đạn cả người nhìn qua yêu mị vô cùng phảng phất nhất điều xà yêu một dạng để cho người câu hồn đoạt phách h ừ chứng liếc mắt diệp phong sau lâm n u xoay người từ xúc vật đại bên trong đổi một thân quần áo trang sức vội vàng mặc vào ho khan một cái cái đó ngươi linh ngộ bản mệnh vũ kỹ có thể là cái gì thấy bị lâm nhu phát hiện diệp phong vội vàng ho khan hai tiếng sau đó rời đi đạo đ ộ c g anh kiếm lâm nhu đạt được đạo thứ nhất vũ hoàng sau trong lòng cũng là rất là hưng phấn lúc này thấy diệp phong hỏi tới liền mở miệng cười đạo chương một trăm ba mươi hai cẩn thận lao tử đối với ngươi không k h á c h khí trong lúc nói chuyện chỉ thấy lâm nhu gọi ra tử ngọc kiếm vũ hồn ngay sau đó ở tử ngọc kiếm vũ hồn trên một đạo màu tím nhạt bóng kiếm trợt hô khiếu nhi ra hướng một bên trên vách đá hung hăng đập tới cái này màu tím nhạt bóng kiếm cùng độc vĩ c ử mãng độc trâm uy lực lại không phân cao thấp chỉ thấy đạo kiếm ảnh tiêu xạ mà ra cơ hồ là trong nháy mắt liền nện ở trên vách đá trong nháy mắt vốn là cứng rắn vô cùng vách đá trực tiếp bị cắt cắt một đường sâu tới trăm mét lỗ hơn nữa còn mạo hiểm làm làm khói trắng lại còn mang theo nọc độc tổn thương nhìn đạo kiếm ảnh uy lực diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền mở miệng đạo không sai bất quá độc ảnh kiếm đối với linh khí tiêu hao rất nhiều trừ phi là thời khắc mấu chốt nếu không một khi thi triển độc ảnh kiếm lời nói rất dễ dàng bị địch nhân tìm tới cơ hội lâm lu khẽ mỉm cười mặt đầy hưng phấn nói cái này bản mệnh vũ kỹ độc ảnh kiếm nàng hết sức hài lòng cái này độc ảnh kiếm uy lực bên ta mới cảm thụ một chút không sai biệt lắm là vũ hoàn cảnh võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích trừ phi đối thủ cao hơn ngươi ra hai cái t ầ n g thứ nếu không ngươi bản mệnh vũ kỹ vừa ra địch nhân khẳng định không phải là đối thủ diệp phong hài lòng gật đầu sau liền mở miệng nói ngươi trước khôi phục linh khí ở nơi này chờ ta xuống nói đến đây hắn liền để cho lâm nhu khôi phục linh khí ngay sau đó đứng dậy hướng độc đầm xuống nhảy tới chỗ này độc đầm mặc dù ưu sâu vô cùng nhưng là có thanh vân hạo thiên hỏa tạo thành hỏa dực diệp phong cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào liền thuận lợi đi tới độc đầm bên dưới về phần độc trong đầm nọc độc nhờ có độc vi c ử mãng một hơi thở đem dành thời gian nếu không diệp phong còn thật không dám như vậy nên ngang đất lao xuống chỉ thấy ở toàn bộ độc đầm bên dưới nước sơn đen như mực hơn nữa hơi thở tanh hôi đậm đà không dứt thậm chí so với độc vi c ử mãng p h ầ n tiện còn thúi hơn thượng một nước ở độc trong đàm một khối thối giữa vô cùng thổ n h ũ n g thượng lạng lặng đứng nghiêm một gốc mặc hát sắc hoa đoá mới vừa kia cổ vô cùng tanh hôi khí tước chính là do gốc cây này mặc hát sắc hoa đoá thật sự tàn ra độc minh hoa nhìn trước mắt gốc cây này mặc hát sắc hoa đoá diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền mặt đ ẩ y mừng như liên đạo gốc cây này độc minh hoa cùng lần trước hắn ở vân h u y ễ n sơn gặp được bích diệp rũ hồn hoa là cùng một cái phẩm giai thiên tài địa bảo bất quá cùng bích diệp rũ hồn hoa bất đồng là độc minh hoa kịch độc vô cùng một khi bị võ giả hoặc là yêu thú ngộ phục không r a n nửa bước lập tức độc phát thân vong lúc trước đầm mực đen vô cùng nọc độc chỉ sợ cũng là độc vi c ử mãng thay độc minh hoa thật sự để dành dưỡng yêu bởi vì độc minh hoa mặc dù đối với độc vi c ử mãng là đại bổ c h i vật nhưng là đối với những yêu thú khác mà nói đơn giản là đòi mạng độc dược chỉ cần đem yêu thú ném tới độc này đầm chính giữa dùng không bao lâu những yêu thú kia liền cũng sẽ hóa thành độc thủy trở thành độc minh hoa dưỡng liêu có gốc cây này độc minh hoa lấy được ngàn năm vũ hoàn g nắm chặt có thể ở thêm một thành diệp phong trong lòng vui mừng không nhịn được lẩm bẩm đem độc minh hoa luyện chế thành đan dược tứ phẩm hóa cốt đan lời nói ngay cả ngàn năm yêu thú ngộ phục cũng sẽ chiến lược giảm đi thậm chí không kịp trừ độc lời nói khả năng tại châu ngã xuống cho nên diệp phong thấy gốc cây này độc minh thảo sau trong đầu một cái lớn mật kế hoạch liền trực tiếp mở ra chỉ bất quá việc này kế hoạch còn cần chờ trở, trở lại tông môn sau thảo luận k ỹ hơn nếu không chỉ bằng vào gốc cây này độc minh hoa liền muốn độc sát ngàn năm yêu thú đơn giản là nói vớ vẩn dè đặt lợi dụng linh khí cách không đem gốc cây này độc minh hoa hái xuống bỏ vào hộp ngọc sau diệp phong liền thúc giục thanh vân hạo thiên hỏa hướng độc đầm phía trên lao đi dù sao hắn xuống đến lúc cũng coi chút lâu tránh cho để cho lâm nhu tại cạnh trên lo lắng như thế nào đây thấy diệp phong không phát hiện chút tổn hao nào trên đất đến lâm nhu trong lòng thở phào một cái vì vậy liền mở miệng hỏi không việc gì chẳng qua là tìm tới một gốc độc thảo chúng ta đi ra ngoài trước đang nói thấy chỗ này hang động đã lảo đảo muốn ngã diệp phong cau mày một cái liền mở miệng nói được gật đầu một cái lâm nhu với sau l ư n g diệp phong hướng bên ngoài hang lao đi dọc đường độc vĩ c ử mãng p h ẩ n tiện như cũ vô cùng thanh hôi nếu không phải diệp phong với lâm nhu đã sớm ở trong huyệt động n g ư ờ i thói quen lời nói sợ rằng trực tiếp phun ra giống mới vừa vừa đi ra khỏi hang động một đạo vô cùng to lớn yêu thú bóng người liền từ diệp phong đỉnh đầu lướt đến chính là đầu kia tam thải hùng kê ngoa tạo người này thế nào đuổi tận cùng không vông một mực ở bên ngoài hang chờ chúng ta diệp phong thấy vậy mặt đầy dở khóc dở cười nói ta ta thật giống như quên đem còn lại yêu thú chứng lấy ra khó trách nó sẽ một mực đuổi theo chúng ta lâm lu hơi đỏ mặt một trận lúng túng nói lúc trước tình huống quá mức nguy hiểm cho nên vừa căng thẳng nàng liền đem việc này bỏ rơi ở sau cho tới bây giờ nàng mới rốt cục hồi tưởng lại yêu thú chứng diệp phong nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang không nhịn được kích động nói đây chính là trăm năm yêu thú tam thải hùng kê yêu thú chứng nếu là đặt ở linh bảo các lời nói sợ r ằ n g một quả ít nhất ở mấy trăm ngàn điểm cống hiến tả hưu phát tài cơ hội tới nghĩ tới đây cái kia còn chịu đem mấy viên trứng trả lại cho tam thải hùng kê ngay sau đó kéo lên một cái lâm lu liền hướng đến bách thu sơn bên ngoài phong tới cái này tam thải hùng kê lại cho hắn làm con cơ thí lại cho hắn đưa điểm cống hiến nếu là ở đưa nó làm thịt lời nói quả thực có chút không nói được dứt khoát diệp phong đem thanh sắc hỏa rực thúc giục đến cực h ạ một đường tia lửa mang thiềm điện tam thải hùng kê còn không thấy rõ diệp phong tung tích hai người liền chạy vô ảnh vô tung rời ạ hai cái này con kiến hôi cũng quá giảo hoạt tam thải hùng kê nhìn biến mất không thấy gì nữa diệp phong với lâm n u một trận ủy khuất nói thoát khỏi tam thải hùng kê sau diệp phong liền thu hồi hỏa rực mang theo lâm n u tiếp tục tại thiên vân trong dãy núi đi đường dù sao thi triển thanh vân hạo thiên hỏa thập phân tiêu hao linh khí hơn nữa thiên vân trong dãy núi người lắm mắt nhiều nếu là bị một ít không có hảo ý đệ tử phát hiện lời nói miễn không đồng nhất trang át chiến lần này ở bách thú sơn chính giữa thu hoạch diệp phong với lâm nhu cũng vô cùng hài lòng nếu không phải đúng lúc đụng phải cái điều độc vĩ c ử mãng lời nói sợ rằng lâm nhu cũng sẽ không đạt được tám trăm năm yêu thú vũ hoàn hơn nữa cựu ư u thảo với độc minh thảo đối với diệp phong mà nói cũng đưa đến tác dụng cực、lớn. Có vũ cảnh viên mãn thực lực với độc đến dụng lớn. hoàn viên mãn minh tầng đưa thảo trợ với vũ kia rút, đầu phong thiên dương ngoan ngoan dao già rà trong tay ngươi điểm c ô n g hiến nếu không đừng trách ta l à võ đối với ngươi không k h á c h khí đang lúc diệp phong hương phấn sau khi trong rừng rậm một đạo âm trầm thanh âm ánh mà vang lên chỉ thấy ở rừng rậm chính giữa có bốn năm tên i đệ tử chính cản lại phong thiên dương nhìn rắn g dấp tựa hồ muốn cướp đoạt trên người hắn điểm công hiến phong h u n h đã lâu không gặp thấy phong thiên dương bị người vây chặt diệp phong nghĩ lại liền dẫn lâm n u từ trong rừng cây đi ra lúc trước phong thiên dương ở linh bảo cắt giúp qua hắn một lần bây giờ nếu phong thiên dương gặp nạn vậy hắn vừa v ậ n thuận liền có thể còn xuống nhân tình này xú tiểu tử chớ xen vào việc của người khác thấy diệp phong với lâm n u đều là vũ hoàn cảnh viên mãn thực lực la võ sắc mặt tâm chấm xuống mở miệng uy hiếp nói không sai la sư huynh nhưng là nội tông xếp hạng thứ hai trăm đệ tử s ú tiểu tử thừa dịp bây giờ cút nhanh lên nếu không đừng trách la sư huynh đối với ngươi không khách khí chương một trăm ba mươi ba lang tiêu quyền pháp la vũ sau lưng mấy tên đệ tử nghe vậy cùng vọng đạo hôm nay chuyện này ta q u ả n định hướng phong thiên dương chuyển tới một cái yên tâm ánh mắt sau d i ệ p phong c ư ờ i nhạt đi tới la vũ trước người mở miệng nói cái này la vũ thực lực chẳng qua là vũ hoàn cảnh đ ỉ n h phong nếu là dám ở trước mặt hắn phách lối lời nói diệp phong không ngại t i ệ n hắn một đoạn xú tiểu tử rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan lại dám quản la sư m i n h chuyện chỉ bằng như ngươi vậy tu vi chúng ta tùy tiện xuất thủ ngươi đưa ngươi chém chết ngươi có cái gì sức lực dám khiêu khích la vũ sư m i n h la vũ sau lưng mấy tên đệ tử nghe vậy r ồ i rít cười lạnh không dứt đứng ra mở miệng nói mấy tên đệ tử thực lực đều tại vũ hoàn cảnh viên mãn cho nên mới cho là diệp phong không làm ấ y người bọn họ đối thủ chính là vũ hoàn cảnh viên mãn tu vi hơn nữa ngay cả vũ hoàn cũng không có lấy được lại dám lớn lối như vậy h ắ c h ắ c ta xem tiểu tử này chỉ sợ là một cái ă n bám mặt hàng ngươi không nhìn thấy phía sau hắn người đàn bà kia ây ư thực lực tựa hồ có chút không đơn giản a không sai người đàn bà kia vũ hoàn tựa hồ cũng ở đây trăm năm cấp bậc hơn nữa còn nếu so với la sư huynh vũ hoàn cường hãn mấy phần xem ra tiểu tử này thật đúng là một cái an bám mặt trắng nhỏ ha ha ha nghe đến mấy cái này đệ tử đàm luận phong thiên dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi trong lòng cũng mười phần bất đắc dĩ căn bản không biết nên làm thế nào cho phải xem xét lại diệp phong bên người lâm nhu chẳng qua là cười nhạt không để ý chút nào những người này l ợ i bàn mấy người các ngươi cùng tiến lên lúc này diệp phong nhìn trước mắt mấy tên đệ tử ngoắc ngoắc ngón tay mở miệng nói nói xong câu đó sau diệp phong cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt một cổ quần quận long uy phóng lên cao dám nói lao tử là ăn bám có tin hay không láo tử đem các ngươi đánh các ngươi mẹ già cũng không nhận ra tìm chết la vũ thấy diệp phong cái này phách lối bộ dáng sắc mặt tái xanh vô cùng lập tức hơi nghiêng người đi giống như là một đạo như thiểm điện hướng diệp phong lướt đến theo i lại ể u quản tử này dám la vũ đối phó tiểu tử này căn bản không yêu cầu thi triển vũ hồn một quyền này đã đủ rồi trong nháy mắt đứng sau lưng la vũ các đệ tử sắc mặt trở nên nhìn có chút hả hê bọn họ có thể cảm nhận được la vũ một quyền này ít khi dùng nhất tám phần mười thực lực bên trong ẩn chứa uy lực thật là vô cùng kinh khủng chỉ là một quyền này khí thế sẽ để cho phong thiên dương đôi chân run rẩy nếu là hắn bên trong một quyền này lời nói sợ rằng không chết cũng bị thương c h ặ t c h ặ t thật không biết tiểu tử này rốt cuộc là nghĩ như thế nào lại dám can thiệp vào đơn giản là tại tìm chết không sai la vũ sư huynh nhưng là có nội tông xếp hạng thứ một trăm cổ xuyên sư huynh b ả o bọc tiểu tử này coi như là có thể đánh bại la vũ sư huynh cũng chẳng qua là càng xui xẻo hh ắ c ắ c sợ rằng dùng không cổ xuyên sư huynh xuất thủ ở la vũ sư huynh một quyền này xuống tiểu tử này nói không chừng liền muốn xong mấy tên đệ tử thấy diệp phong vậy mà không nhúc đ í c h r ồ i rít lắc đầu ở trong mắt bọn hắn diệp phong phỏng chừng đã bị sợ mất mật nhưng mà nhưng vào lúc này diệp phong xuất thủ chỉ thấy ở diệp phong trên người một cổ kinh thiên đao mang buộc phát ra giống như khai thiên liệt địa một dạng sôi trào m á n h liệt vô cùng kinh khủng tại này cổ đao mang bùng nổ trong nháy mắt toàn bộ trong rừng tây yêu thú sợ tán sắc ý trùng thiên cổ khí thế này để cho mọi người biểu tình t r ậ t đông đặc tiểu tử này không phải là an bám ấy ư làm sao biết buộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế hơn nữa này cổ đao mang tựa hồ là tiểu tử này vũ hồn tệ hại cảm nhận được diệp phong buộc phát ra khí thế la vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy diệp phong trợt quát một tiếng trong tay một thanh mạ vàng uý trường đao màu xanh lam trợt quăng lên trôi này trường đao trong nháy mắt buộc phát ra một đạo mấy trượng dài đao mang huyển như một vòng viên n g u y ệ t một dạng ầm ầm đánh xuống ẩm mọi người chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn ngay sau đó một cổ kinh khủng đao mang liền từ trong sân khuyết tán ra p h à m la bị cái này đao mang khuyết tán tới chỗ cây cối rôi rít ngã xuống giống như cắt cỏ một dạng đ ổ sộ vô cùng chỉ thấy la vũ đụng phải này cổ đao mang sau khi sắc mặt trở nên vô cùng nhợn nhạt cả người thân hình thậm chí ngay cả mấy chục bước nhiều nếu không phải hắn đem thân thể rèn luyện tới huyền g a i nhất phẩm sợ rằng ở một đao này xuống hôm nay hắn chắc chắn phải chết khó trách tiểu tử này lại dám quản g la sư huynh sự tình không nghĩ tới thật đúng là có chút thực lực chắc chắn mới vừa chẳng qua là la vũ sư huynh khinh địch mới bị tiểu tử này vũ hồn đánh lén thành công chỉ có thể nói tiểu tử này vận khí tốt không sai chờ la vũ sư huynh nghiêm túc tiểu tử này tuyệt đối chống đỡ không nổi năm cái hiệp một cái trước mắt này la vũ sau lương đệ tử đầu tiên là xương sở tiếp lấy liền khinh miệt đứng lên coi như là có thể nhất đao phách chân l à vũ sư huynh lại có thể thế nào chờ l à vũ sư huynh cho gọi ra vũ hôn đến bảo đảm để cho tiểu tử này sống không bằng chết một bên phong thiên dương nhìn thấy một màn này trong lòng nhất thời thở phào một cái đồng thời cũng lộ ra vẻ vui mừng xem ra ngày đó mua diệp sư đệ hy hữu quán thạch thật sự là cử chỉ sáng suốt xú tiểu tử nếu không phải ta khinh thường lời nói há lại sẽ bị ngươi đánh lén thành công tiếp đó n ta muốn ngươi sống không bằng chết lúc này bị diệp phong nhất đao phách lui la vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống đánh lén đối phó ngươi loại rác dưới này lao tử phải dùng tới đánh lén diệp phong nghe được câu này lộ ra vẻ khinh thường ngay sau đó gánh lên cựu tiêu long hoàng đao mở miệng r d u c ớ c nói ha ha ha xú tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá cuồn vọng đừng tưởng rằng ngươi đem ta phách lui chính là ta đối thủ ngươi phải hiểu được ta không chỉ là vũ hoàn cảnh đỉnh phong thực lực còn có huyền giai nhất phẩm thân thể dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng không phá hết ta phòng ngự nói xong câu đó la vũ hét lớn một tiếng huyền giai thân thể vận chuyển đến cực hạn cả người khí huyết cuồn cuộn một quyền liền hướng đến diệp phong đập tới lần này la vũ không có xem thường h ắ n thi triển là thanh vân tông một môn vũ kỹ gọi là lăng tiêu quyền pháp cái này lăng tiêu quyền pháp thuộc về hoàng giai cao cấp vũ kỹ luyện đến đại thành Toái sơn đoạn nhạc cực kỳ cứng hãn đến tốt lắm diệp phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia chiến ý ngay sau đó thu hồi cựu tiêu long hoàng đao cùng la vũ hung hãn đụng vào nhau đ ù n g trong điện quang hòa thạch lưỡng đạo quả đấm đột nhiên oanh đụng vào nhau la vũ quả đấm bao quanh một tầng hùng dày vô cùng linh khí phảng phất một khối thép như sắt thép cứng rắn vô cùng một quyền này nện xuống mười hai đạo quyền kính giấy gấp c ộ n lại có thể so với vo phách cảnh sơ cấp một đòn diệp phong quả đấm gầy gò vô cùng nhưng lại dị thường cứng rắn một quyền đập ra trong cơ thể một đạo rồng ngâm âm thanh trong nháy mắt v ă n g lên ngay tại lúc đó ở diệp phong trên cánh tay phải quay quanh lên một cái màu vàng nhạt long hồn hai cái quả đấm đụng vào nhau một cổ cực kỳ cường hãn kình khí buộc phát ra giống như tầng màn hào quang như thế đem hai người toàn bộ chiếm đoạt ở bên trong chương một trăm ba mươi bốn đắc tội ta còn muốn rời đi ngay sau đó sắc mặt hai người phồng đỏ bừng vô cùng dưới chân đại địa run lên bần bật sau một khắc la vũ phun một ngụm máu tươi bắn mà ra trong nháy mắt đảo lùi lại mấy bước xem xét lại diệp phong như cũ vẫn không n ú c n í c h huyền giai nhị phẩm thân thể la vũ mặt đầy cả kinh nói hãn tu vi muốn ở diệp phong trên nhưng là thân thể lại không có diệp phong cường hãn cho nên mới rơi vào hạ phong lại có thể cùng la vũ sư huynh đánh ngang tay thấy la vũ cùng diệp phong răng co sau lưng mấy tên đệ tử trận mắt hốt mồm đối với la vũ thực lực bọn họ nhưng là rõ ràng vô cùng bọn họ cũng nhìn ra la vũ trừ không có thi triển vũ hôn ra đã là toàn lực ứng phó vẫn như cũng bị diệp phong đẻ thấp một nước s ú tiểu tử ta cũng không tin không phá hết ngươi huyền giai thân thể chỉ chốc lát sau la vũ gầm thét một tiếng trong l ò nháy g o toàn à n không c c h nhẫn nào n à mại. Tiểu tử lại có thể buộc hắn thi vũ hồn. Đây quả là thi triển i có buộc thực nhục thể tôn hắn hồn, hắn h quả đang n vũ vũ đây g ê mắt Trong ngáy m la vũ trong tay một thanh hồng sắc trọng kiếm chật nổi lên trôi này hồng sắc trọng kiếm vừa mới gọi ra một cổ vô cùng kinh khủng kiếm mang bắt đầu phát ra đứng lên hoàng giai cựu phẩm vũ hồn khí thế xác thực không thể khinh thị xích huyết kiếm la vũ sau lưng mấy tên đệ tử thấy vậy ánh mắt sáng lên mở miệng nói chỉ thấy ở nơi này trôi xích huyết kiếm trên mang theo vô cùng kinh khủng kiếm mang hơn nữa ở trên trôi kiếm ngưng tụ một đạo lãnh đạm lam sắc vũ hoàn mà đạo lãnh đạm lam sắc vũ hoàn không ngừng quay quanh ở xích huyết kiếm thượng đem xích huyết kiếm uy lực gia tăng nhiều gấp mấy lần trong chấp nhóm này một cổ vô cùng kinh khủng uy thế chật buộc phát ra đem c h ọ n cái thụ lâm bầu không khí trở nên tĩnh mịch đứng lên tốt lực lượng đáng sợ không hổ là trăm năm cấp bậc vũ hoàn cổ lực lượng này sợ rằng đã sắp đạt tới võ phách cảnh sơ cấp không hổ là la sư h i n h xích huyết kiếm vũ hồn vừa ra tiểu tử này chờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi c h ặ c c h ặ n dám chọc giận la sư h i n h tiểu tử này thật là không biết sống chết nghe được những đệ tử này nghị luận phong thiên dương sắc mặt cũng tranh luận nhìn vô cùng nếu là diệp phong bị hắn liên lụy vậy hắn h a có thể qua ý đi chỉ có lâm nhu một mực sắc mặt bình tĩnh vô cùng không có bất kỳ cử động dưới cái nhìn của nàng cái này la vũ căn bản không phải diệp phong đối thủ ngay cả độc v i c ử mãng kinh khủng như vậy yêu thú cũng có thể bị diệp phong chém chết huống chi chính là một cái vũ hoàn cảnh đỉnh phong la vũ lúc này chỉ thấy ở trong rừng cây la vũ vận chuyển xích huyết kiếm vũ hồn thi triển trăm năm vũ hoàn k i a cổ vô cùng kinh khủng khi thế ngay cả diệp phong cũng lộ ra ảm đạm phai mờ giữa hai người thực lực sai biệt trong nháy mắt liền hiển hiện ra la vũ sau lưng mấy tên đệ tử thấy như vậy một màn sắc mặt không nhịn được bắt đầu hưng phấn lần nữa nhìn về phía diệp phong lúc giống như nhìn một người chết c h ặ t c h ặ t đây chính là xích huyết kiếm mang la vũ sư huynh một kích mạnh nhất ta ngược lại muốn nhìn một chút tên tiểu tử thúi này nên như thế nào ngăn cản coi như là huyền g a i nhị phẩm thân thể thì phải làm thế nào đây ở la sư huynh xích huyết kiếm vũ hồn với trăm năm vũ hoàn xuống tiểu tử này như cũ chẳng qua chỉ là chỉ con kiến hôi a bất quá tiểu tử này có thể ép la sư huynh thi triển ra bản mệnh vũ kỹ thực lực đã không thể khinh thường la vũ sau lưng những đệ tử này lúc này mỗi cái cười trên n ổ i đau của người khác phảng phất nhìn diệp phong giống như một trò cười như thế có trăm năm vũ hoàn thêm được tiểu tử này căn bản không phải la vũ sư huynh đối thủ diệp sư đệ đa tạ ngươi thay ta đứng ra nói chuyện chẳng qua là la vũ thực lực quá mạnh ngươi chính là mau rời đi đi để cho ta tới đối phó la vũ cảm nhận được la vũ buộc phát ra cổ khí thế này vô cùng kinh khủng phong thiên dương cắn răng một cái đứng ra nói với diệp phong ha ha ha rời đi đắc tội ta la vũ ngươi còn muốn rời đi la vũ nghe được phong thiên dương lời nói không nhịn được một trận cuồng vọng cười to trong lúc nói chuyện la vũ cơ hồ dùng hết toàn thân linh lực nhảy lên một cái ngay sau đó hướng diệp phong đỉnh đầu đánh xuống đạo này kiếm khí màu đỏ vô cùng kinh khủng nếu làn đ ệ n vào diệp phong trên người chắc chắn phải chết la vũ sau lưng kia mấy tên đệ tử thấy như vậy một màn sắc mặt trở nên vô cùng đắc ý phảng phất giống như là đang nhìn cự tượng một cước giết chết một con run dế như thế không có bất kỳ độ khó bất quá vừa lúc đó diệp phong lại đột nhiên một trận ngửa mặt lên trời cười to trăm năm vũ hoàn rất tốt nếu không láo tử cũng không có hứng thú nghiêm túc một trận cười to sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo chiến ý không nhịn được mở miệng nói ngoa tào phong thiên dương nghe được câu này sau thiếu chút nữa không có bị hù dọa ngất đi theo diệp phong một trận ngửa mặt lên trời cười to cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi thon dài ngón tay d ơ cao khỏi đỉnh đầu một đạo thanh mang chầm rãi ngưng tụ thanh vân hạo thiên hỏa d i ệ p phong khẽ quát một tiếng hai tay trợn tiếp tục ấn chỉ thấy tại hắn thon dài trên ngón tay đột nhiên buộc phát ra một cổ kinh khủng nóng bỏng khí tước cổ trích nhiệt khí tức diệp phong trong cơ thể linh lực toàn bộ xúc tích đứng lên dần dần ngưng tụ thành một đạo đám mây như vậy h ỏ a diễm tại này cổ đám mây như vậy h ỏ a diễm trên một cổ hạo nhưng khí sôi trào m á n h liệt cực kỳ kinh khủng cho láo tử ngưng diệp phong hai mắt hơi rũ một con hỗn loạn tóc đen bắt đầu cuồng vũ đứng lên theo cái này uống tiếng vang lên trong cơ thể thanh vân hạo thiên hỏa tất cả lướt đi theo ngón tay chính dưỡng ngưng tụ đi ở một cái c h ớ p mắt này diệp phong áo khoác không gió mà bay trong tay thanh mang nướng có thể liệu nguyên thấy một dạng thanh sắc hỏa diễm tất cả mọi người sắc mặt cũng trong nháy mắt đông đặc trở nên vô cùng khiếp sợ bởi vì bọn họ cũng có thể cảm nhận được diệp phong trong tay đoàn kia thanh sắc hỏa diễm xúc tích đến vô cùng kinh khủng lực lượng mặc dù giống như đám mây một dạng xinh đẹp tuyệt vời thế nhưng cổ trích nhiệt vô cùng khí tức lại đem la vũ thi triển xích huyết kiếm mang miễn cưỡng nghiền đẻ xuống đây là cái gì vũ kỹ lại còn ở ta bản mệnh vũ kỹ trên la vũ thấy như vậy một màn trên mặt nụ cười đắc ý t r ợ t đông đặc một trận thất thanh nói vừa dứt lời la vũ sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt giống như gặp quỷ một dạng dơ kiếm hai tay đều bắt đầu run rẩy run rẩy phát run một cổ từ trong đ ấ y lòng trợn sinh ra cảm giác sợ hãi đem sát mặt hắn trở nên vô cùng kinh hãi chỉ thấy một cổ nhức mắt thanh mang trợn từ lâm t r u n g sáng lên phương viên trăm mét bên trong cũng lâm vào ban ngày chính giữa qua đã lâu cái này thứ nhãn quan mang rốt cuộc dần dần tiêu tan ẩm khi này đạo thanh mang b ộ c phát ra trong n h y mắt một cổ trích nhiệt vô so bị lực lượng trận nổ tung giống như là ngầm rung nham bùng nổ một dạng vô cùng kinh khủng đem mặt đầy kinh hoàng la vũ gắng gượng đốt thành cho bụi ở nơi này đạo thanh mang chính giữa la vũ miệng há vô cùng to lớn nhưng không cách nào phát ra một tia thanh âm cho đến bị triệt để đốt thành cho bụi cũng không nói ra một chữ kinh khủng thật sự là quá mức kinh khủng đây rốt cuộc là vũ kỹ gì lại có thể sắp có được trăm năm vũ hoàn g la vũ tại trôi trong nháy mắt g i ế t toàn bộ trong rừng cây theo la vũ ngã xuống lâm vào giống như chết yên tĩnh chính giữa nếu là tử quan sát kỹ lời nói chung quanh phương viên trong vòng trăm thước toàn bộ cây cối đã sớm khô héo vô cùng lại không một mảnh sinh cơ tại chỗ bên trong nóng bỏng cảm giác hoàn toàn tiêu tan sau lúc trước kia mấy tên đệ tử mới phản ứng được c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm giám định bảo vật bất q u a mấy tên đệ tử lần nữa nhìn về phía diệp phong lúc sớm đã không có lúc trước thương hại với đắc ý ngược lại tràn đầy mặt đầy rung động k i a ngọn lửa kia đến tột cùng là cái gì lại muốn so với la sư huynh trăm năm vũ hoàn g còn kinh khủng hơn một bên phong thiên dương trong lòng đều cho rằng diệp phong chắc chắn phải chết thời điểm không nghĩ tới diệp phong đột nhiên buộc phát ra kinh khủng như vậy một đòn cho dù là la vũ như vậy nội tông xếp hạng thứ hai trăm đệ tử cũng không có một tia sức đề kháng bị sống sờ sờ trong nháy mắt giết giờ phút này đang lúc mọi người trong đầu mới vừa k ê u cổ trích nhiệt vô cùng giống như nhức mắt ban ngày một màn đã thật sâu ấn ở tại bọn hắn đầu sợ rằng đời này cũng quên không hết cô đông qua đã lâu một tên đệ tử kìm lòng không đặng nuốt nuốt nước miếng một cái mặt đầy sợ hai hướng về sau lùi một bước hắn hắn vẫn người sao một người đệ tử khác giựt mình tỉnh lại đôi chân không ngừng run rẩy nhìn trước mắt diệp phong đạo ở những đệ tử này trong mắt lúc này diệp phong giống như ác quỷ một dạng để cho bọn họ nhìn mà sợ bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào minh bạch tại sao thân là nội tông xếp hạng thứ hai trăm la vũ sư huynh giống như một con kiến hơi như thế cứ như vậy bị diệp phong đánh chết lúc này phong thiên dương trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn còn có vô cùng khiếp sợ thần sắc hắn căn bản không thể tin được diệp phong lại đem nội tông xếp hạng thứ hai trăm la vũ cho một đao chém chết k i a diệp phong thực lực kết quả đến như thế nào tầng thứ còn không mau c ú t đi diệp phong ánh mắt chậm dai rơi vào vài tên nội tông đệ tử trên người giọng lạnh như băng nói bị diệp phong ánh mắt đảo qua một cái những thứ này thuộc về rung động chính giữa đệ tử trong nháy mắt tỉnh hồn lại r ồ i rít mặt lộ vẻ sợ hãi hai chân run rẩy không ngừng lui về phía sau diệp sư đệ la vũ nhưng là nội tông xếp hạng thứ một trăm cổ xuyên thủ hạng nếu là những người này bị để cho chạy lời nói sợ rằng cổ xuyên sẽ đến tìm làm phiền ngươi đứng sau lương diệp phong phong thiên dương nghe được câu này gấp vội mở miệng khuyên trở về nói cho cổ xuyên liền nói la vũ là ta g i ế t nếu là muốn báo thù lời nói trực tiếp tới tìm ta là được diệp phong không để ý tới phong thiên dương nhìn về phía vài tên sợ hai vô cùng đệ tử mở miệng nói tốt được mấy tên đệ tử nghe vậy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại sắc mặt tái nhợt như giống như giấy liền lăn một vòng từ ngoài rừng cây rời đi diệp sư đệ ngươi nhìn diệp phong cử động phong thiên dương cảm thấy rất ngờ vực đạo ở phong thiên dương xem ra loại này thả hổ về rừng cử động thật sự là không nên phong sư huynh đừng lo lắng nếu là kia cổ xuyên muốn tìm phiền toái lời nói để cho hắn tới tìm ta cho giỏi diệp phong cười nhạt mở miệng nói la vũ hiển nhiên cùng phong thiên dương kết toán lấy thâm nếu là cứ như vậy không minh bạch chết cổ xuyên sớm muộn cũng sẽ tra được phong thiên ngẩng đầu thượng đến lúc đó không phải là giúp phong thiên dương ngược lại thành hại hắn nghĩ rõ ràng những thứ này diệp phong mới cho phép bị chấm dứt hậu hoạn đến lúc đó kia cổ xuyên nếu là dám tới tìm hắn hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường bất quá phong thiên dương còn chưa từ khiếp sợ chính giữa tỉnh hồn lại cho nên nhất thời trong đầu mờ mịt mới không nghĩ tới những thứ này đa tạ diệp sư đệ ân cứu mạng lúc này phong thiên dương mới rốt cuộc minh bạch diệp phong mưu đồ vì vậy hốc mắt một đỏ gấp v ộ i mở miệng đạo ha ha phong sư huynh chớ nóng vội cám ơn ta ta chính có một việc phải làm phiền phong sư huynh thấy vậy diệp phong cởi mở cười một tiếng mở miệng nói diệp sư đệ có chuyện gì còn cần ta đến giúp đỡ nghĩ đến lúc trước diệp phong kia thực lực kinh khủng phong thiên dương cảm thấy rất ngờ vực đạo lấy diệp phong thực lực sợ rằng chống lại nội tông tốt một trăm đệ tử đều có chiến thắng khả năng như thế nào lại yêu cầu hắn đến giúp đỡ chỗ này của ta có một khối thiên phách mẫu thạch không biết phong sư m i n h có hứng thú hay không đem xúc vật đại bên trong thiên phách mẫu thạch lấy ra sau diệp phong mở miệng nói lớn như vậy một khối thiên phách mẫu thạch thấy khối này thiên phách mẫu thạch sau phong thiên dương chấn động trong lòng mặt đầy r u n g động đạo không dối gạt diệp sư đệ ngươi khối này thiên phách mẫu thạch thật sự là quá mức quý trọng trừ phi đặt ở linh bảo các thất tầng đấu giá nếu không sợ rằng không người có thể mua nổi cười khổ lắc đầu một cái sau phong thiên dương không thể làm gì khác hơn là giải thích khối này thiên phách mẫu thạch nếu là thả vào linh bảo các đấu giá lời nói sợ rằng giá sau cùng ít nhất ở năm trăm ngàn tông môn điểm cống hiến trên bằng hắn tài lực căn bản không mua nổi khối này thiên phách mẫu thạch buổi đấu giá d i ệ p phong nghe vậy cảm thấy rất ngờ v ự c đạo không sai linh bảo các mỗi tháng cũng sẽ cử hành một lần buổi đấu giá chỉ cần là nội tông đệ tử với trưởng lão đều có thể đi thăm ra chỉ bất quá ta lần này đi ra chuẩn bị lấy được vũ hoàn sợ rằng không có cơ hội với sư đệ cùng nhau đi tới phong thiên dương gật đầu một cái sau liền mở miệng đạo kia c ử ly buổi đấu giá còn bao lâu bắt đầu nghe xong phong thiên dương lời nói sau diệp phong liền ngẩng đầu hỏi lần trước buổi đấu giá là đang ở mười ngày trước cử hành đúng hạn gian t ô i toán lần này hẳn còn có hơn mười ngày tả hưu thời gian đến lúc đó diệp sư đệ chỉ cần đem khối này thiền phách mâu thạch đặt ở linh bảo các đấu giá cho giỏi phong thiên dương sau khi suy nghĩ một chút liền mở miệng đạo có chút ý tứ xem ra cái này buổi đấu giá tan nên đi tham gia một chuyến diệp phong lộ ra một tia hứng thú trong lòng không nhịn được thầm nói cùng phong thiên dương cáo biệt sau diệp phong liền dẫn lâm nhu trở lại thanh vân tông trở lại biệt viện sau hắn đem lâm n u trong tay bảy miếng tam thải hùng kê t r ứ n g m u a tới liền chạy thẳng tới linh bảo các linh bảo các thất tầng thanh vân tông tối sân đấu giá lớn thật sự tin đồn ở chỗ này chỉ có võ giả không nghĩ tới đồ vật không có võ giả không thấy được đồ vật cái gì huyền giai vũ kỹ trăm năm yêu thú thậm chí là thiên tài địa bảo thường xuyên đang đấu giá sẽ chính giữa xuất hiện bất quá có thanh vân tông mười mấy tên nội tông trưởng lao trần lấn dữ bảo bối ở dụ cho người thèm thuồng cũng không ai dám đánh phòng đấu giá chủ ý hoan n ê n đi tới linh bảo các thất tầng vừa bước vào linh bảo các thất tầng liền có một đạo dễ nghe thanh âm chuyển tới ngay sau đó một tên vóc người cô gái xinh đẹp cạn cười một tiếng đi tới diệp phong trước người xin hỏi dám bảo phòng ở chỗ nào diệp phong không nói nhảm trực tiếp nói ngay vào điểm chính mời đi theo ta mắt nhìn diệp phong m ộ t mạc vô cùng quần áo trang sức thị nữ cau mày một cái sau đó liền t ú m mông đẹp mang diệp phong hướng g i á m bảo phòng đi tới đi theo thị nữ đi tới một nơi nhà sau chỉ thấy ở nhà trên cửa có k h ắ c giả dặn có lực g i á m bảo phòng ba chữ to đẩy cửa vào bên trong nhà thập phân trong trải chỉ có một tên trưởng lão đang ở l ư ờ i biếng đất ngồi ở trên ghế tới g i á m bảo thiểu g i a hỏa thấy diệp phong một bộ m ộ t mạc bộ dáng người trưởng lão này chân mày không để lại dấu vết mặt nhăn mặt nhăn ngay sau đó liền ở trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười ngươi là phòng đấu giá giám định sư thấy người trưởng lão này một bộ lười biếng bộ dáng diệp phong trong lòng hơi chút không vui mở miệng hỏi lần này hắn muốn đấu giá cũng đều là có chút lớn b ậ t kiện một ít tiểu lâu là căn bản không tư cách tới giám định trong tay hắn bảo bối ta là phòng đấu giá nhị phẩm giám định sư ngươi có vật gì yêu cầu giám định trực tiếp lấy ra cho giỏi n g ư ờ i trưởng lão này n g h e vậy trong lòng giận dữ sắc mặt lập tức kéo xuống trực tiếp mở miệng nói chương một trăm ba mươi sáu giao hân t r ư ở n g lão ta bảo bối ngươi còn không có tư cách giám định thấy người trưởng lão này thái độ như thế ác ngược diệp phong thiêu thiêu mi mao mở miệng nói ha ha ha t ố t một tiểu tử chưa giáo máu đầu lão phu cả đời dám bảo vô số có vật gì chưa từng thấy qua ngươi lại dám nói ta không tư cách giám định tên này g i á m định trưởng lão giận quá t h à n h cười mở miệng mắng diệp phong nghe vậy khinh thường cười một tiếng ngay sau đó liền từ xúc vật đại bên trong lấy ra khối kia thiên phách mẫu thạch đập ở người trưởng lão này trên bàn ẩm trong nháy mắt cục gỗ này bàn bị trực tiếp đập bể xú tiểu tử ngươi đây là thiên phách mẫu thạch thấy diệp phong tiện tay ném ra lớn như vậy một khối khoáng thạch người trưởng lão này đang chuẩn bị giấy lúc chợt thấy đầy trời mạt gỗ chính giữa thiên phách mẫu thạch một trận thất thanh nói coi như ngươi có chút kiến thức diệp phong cười lạnh một tiếng mở miệng nói chuyện gì xảy ra đang lúc tên kia d á m định trưởng lão chuẩn bị mở miệng đang lúc một thanh âm quen thuộc từ giám bảo cửa phòng truyền tới linh thành trưởng lão nghe được thanh âm diệp phong xoay người nhìn lại không nhịn được cười nói chữ trưởng lão tiểu tử này lại dám tới g i á m bảo p h ò n g làm loạn hơn nữa còn làm n ụ c ta ta đang chuẩn bị đem tiểu tử này đuổi ra khỏi linh bảo các vĩnh viên không được bước vào linh bảo các nửa bước thấy chữ trưởng lao đi tới người trưởng lão này vội vàng phàn nàn đi tới chữ trưởng lao trước người mở miệng chỉ trích diệp phong đạo diệp huynh đệ ngươi có thể nhường cho ta theo mã trưởng lao thiếu chút nữa gấp chết ta không nghĩ tới hôm nay để cho ta ở nơi này đụng phải ngươi ha ha ha không để ý đến người trưởng lão này ninh thành đi thẳng tới diệp phong trước người mặt đầy kích động nói diệp diệp huynh đệ tên này d á m định trưởng lão nghe vậy sắc mặt đầu tiên là xương sờ ngay sau đó liền giống như là ăn cất như thế vô cùng khó chịu cái này nhìn một mạc vô cùng tiểu tử lại là chữ trưởng lão bằng hữu vừa vặn được mấy cái bảo bối chuẩn bị tới giám định một chút không nghĩ tới làm ra một ít hiểu lầm diệp phong thấy chữ trưởng lão một bộ kích động biểu tình không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói nghe xong diệp phong lời nói chữ trưởng lão liếc mắt nhìn bên người tên này giám định trưởng lão ngay sau đó hung hãn một cái tắt liền phiến trên mặt đối phương đây chính là người muốn đuổi ra khỏi linh bảo các tên đệ tử kia chữ trưởng lão một cái tắt đem tên này giám định trưởng lão phiên choáng váng đầu chuyển hướng sau liền mở miệng cả giận nói bị chữ trưởng lão hung hãn phiến một cái tắt sau người trưởng lão này giống như như con thoi chuyển mấy vòng sau sờ sưng lên vô cùng mặt chiến chiến nguy nguy gật đầu một cái ninh chữ trưởng lão tiểu tử này tới phòng giám định làm loạn ta đem đuổi hắn ra ngoài có vấn đề gì không nhìn lên cơn giận dữ chữ t r ư ở n g lão tên này d á m định trưởng lão mặt đầy không cam lòng mở miệng hỏi đùa lúc nào nội tông trưởng lão đều phải cho đệ tử cúi đầu đây quả thực để cho trong lòng của hắn vạn phần không cam lòng có vấn đề gì mày còn hỏi ta có vấn đề gì chữ trưởng lão nghe xong người trưởng lão này lời nói sắc mặt âm trầm vô cùng ngay sau đó một cước liền hướng đến tên này d á m định trên người trưởng lão hung hăng đ ã tới nhanh lên một chút lăn qua đi cho diệp huynh đệ nói xin lỗi hôm nay nếu là không để cho diệp huynh đệ hài lòng ngươi lập tức cút ra khỏi linh bảo c á t hung hãn đạp mấy đ á sau chữ trưởng lão mặt đầy lửa g i ậ n đạo vốn là hắn còn có mấy cái đan đạo thượng vấn đề muốn thỉnh giáo diệp phong không nghĩ tới bị tên này d á m định trưởng lão một làm dối lên bây giờ ngay cả cơ hội cũng không có ta k h ô n g phục dựa vào cái gì muốn ta hướng tiểu tử này nói xin lỗi tên này d á m định trưởng lão nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm xuống mở miệng nói đua coi như tiểu tử này ở có bối cảnh hắn cũng không khả năng túi đầu hướng một tên nội tông đệ tử nói khiểm nếu hắn không là lui về phía sau còn như thế nào nội tông lẫn vào diệp h i n h đệ nhưng là phó tông chủ đệ tử thân truyền hơn nữa còn là một tên tam phẩm luyện đan sư lúc nào đến phiên ngươi tới c u ơ tay múa chân chữ trưởng lão giận không chỗ phát tiết theo sau chính là một cái tát đi lên phó phó tông chủ đệ tử thân truyền ba tam phẩm luyện đan sư tên này giám định trưởng lão nghe vậy cả người một trận lảo đảo muốn ngã thiếu chút nữa đã hôn mê tại chỗ rơi ạ bối cảnh này cũng quá khen chứ được chữ trưởng lão ta lần này là tới giám định một số thứ trước khác so đo những thứ này thấy người trưởng lão này bị đánh vô cùng thê thảm d i ệ p phong trong lòng giận khí tiêu tán hơn nửa vì vậy liền mở miệng nói ha ha thật là đúng dịp diệp huynh đệ có cái gì tốt bảo bối trực tiếp lấy ra để cho ta giám định liền có thể chữ trưởng lao vô vô ngực bô mở miệng nói được nghe vậy diệp phong gật đầu một cái liền đem xúc vật đại bên trong tam thải hùng kê yêu thú trứng cùng với khối kia thiên phách mẫu thạch cũng đặt ở chữ trưởng lao trước người đây là trăm năm cấp bậc yêu thú trứng còn có lớn như vậy khối thiên phách mẫu thạch cặp mắt nhìn chằm chằm trước mắt mấy món bảo bối chữ trưởng lão hai tay sờ một cái n h ì n không được run đạo cái gì một bên tên kia d á m định trưởng lão nghe vậy thiếu chút nữa không hù dọa chết rồi không nghĩ tới hắn đắc tội tên đệ tử này lại sẽ có nhiều như vậy mai trăm năm cấp bậc yêu thú chứng ở cộng thêm lúc trước khối kia thiên phách mẫu thạch sợ rằng cộng lại điểm cống hiến đã tại bảy phẩy tám triệu t à hưu trong n g a y mắt tên này d á m định trưởng lão hối ruột c ũ n g xanh diệp huynh đệ n g ư ơ i đây là dự định đấu giá mấy viên yêu thú trứng với khối này thiên phách mâu thạch sao sau khi hít sâu một hơi chữ trưởng lão phục hồi tinh thần lại mặt đầy hưng ơ phấn nhìn chằm chằm diệp phong hỏi không sai chẳng qua là không biết đại khái có thể chụp bán bao nhiêu điểm cống hiến diệp phong gật đầu một cái mở miệng nói bảy miếng yêu thú trứng bên ta mới d á m định một chút đều là trăm năm cấp bậc tam thải hùng kê yêu thú sản xuất mỗi viên đều tại một triệu điểm cống hiến tả h ư u hơn nữa khối này thiền phách mẫu thạch sợ rằng không sai biệt lắm giá trị tám trăm vạn điểm cống hiến tả hưu chữ trưởng lão chìm đinh một lát sau liền mở miệng nói À, như thế này mà liền đúng chữ t r ư ở n g lão người biết nơi nào có luyện chế huyết d ậ n đan cùng hóa cốt đan phó vị thuốc thảo không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh sau diệp phong nghĩ đến lúc trước kế hoạch liền mở miệng hỏi huyết d ậ n đan là tam phẩm đan dược chính giữa đan dược cao cấp về phần hóa cốt đan mặc dù không hơn thứ diệp huynh đệ luyện chế còn phách đan c h â n quý nhưng cũng là đan dược tứ phẩm sợ rằng trừ buổi đấu giá trở ra những địa phương khác rất khó mua được chữ trưởng lão sau khi suy nghĩ một chút mặt đầy khổ sở nói thì ra là như vậy nghe xong chữ trưởng lão lời nói sau diệp phong gật đầu một cái ha ha nếu diệp huynh đệ chuẩn bị luyện chế huyết giận đan cùng hóa cốt đan vậy ta đây mấy ngày liền thay diệp huynh đệ tìm tìm một cái những dược thảo này chỉ bất qua mã trưởng lão tên n ư ỡ n g kia đã nhiều ngày vừa lúc ở bế quan đột phá chỉ sợ là không có nhãn phúc nghĩ đến diệp phong luyện chế huyết giận đan cùng hóa cốt đan lúc hắn còn có thể học hỏi một phen vì vậy chứ trưởng lão liền mặt đầy hương phân nói đúng chứ trưởng lão ta còn muốn làm phiền ngài một chuyện nghĩ đến đáp ứng xuống mấy vị trưởng lão luyện chế hồi nguyên đan sự tình diệp phong gấp bận rộn mở miệng nói diệp huynh đệ nói thẳng không sao nghe vậy chữ trưởng Láo liền Láo một ở miệng đạo. Đây l trăm ba mươi bảy cổ xuyên khiêu khích ha ha chuyện này quấn ở lão phu trên người chỉ bất quá buổi đấu giá còn có mười ngày liền muốn bắt đầu đến lúc đó diệp huynh đệ cũng đừng bỏ qua vũ vũ đem đan dược sau khi nhận lấy chữ trưởng lão liền mở miệng đạo nhất định diệp phong gật đầu một cái sau liền xoay người rời đi linh bảo các thất tầng cáo biệt chữ trưởng lão sau diệp phong cũng không gấp trở lại biệt viện mà là đi tới linh bảo các năm tầng dưới mắt trên người hắn điểm cống hiến cũng tiêu hao sạch sẽ cho nên chuẩn bị ở linh bảo các năm tầng sắp xếp một nơi gian hàng đ ê m lúc trước thu hoạch được dược thảo với yêu thú nhân tài trước lấy ra đổi thành điểm cống hiến đang nói dù sao kia mấy viên tam thải hùng kê yêu thú chứng mặc dù giá trị liên thành nhưng là còn cần mười mấy ngày mới có thể bán đấu giá ra bây giờ hắn nghỉ tường luyện chế đan dược lời nói chỉ có thể trước tiếp cận điểm cống hiến điểm ra tới đ ê m lúc trước từ độc đuôi mãng xả trên người thu thập được nhân tài còn có một chút dùng còn lại ngưng nguyên đan lấy ra sau diệp phong liền một thân một mình ngồi ở linh bảo các năm tầng xó xỉnh chính giữa độc vĩ cự mãng mặc dù bị tạc máu thịt bé bét nhưng là đầu rắn nhưng lưu lại viên này độc vĩ cự mãng đầu rắn chừng ba mét dài cơ hồ tất cả đều là bà bối rắn răng có thể dùng đến chế tác vũ khí da rắn có thể dùng đến chế tác n g u y ê n giáp ánh mắt có thể dùng đến luyện chế linh khí chỉ là một viên đầu rắn ít nhất đều tại một trăm l i n điểm cống hiến trên dù sao cũng là tám trăm năm độc vi c ử mãng cả người đã sớm tất cả đều là bà bối nếu không phải bị diệp phong đánh thành cho lời nói điều này độc vi c ử mãng xuất ra đi sợ rằng ít nhất có thể bán một triệu điểm công hiến về phần ngưng nguyên đan liền càng không cần phải nói toàn bộ nội tông chính giữa từ t r ư ở n g lão cho tới đệ tử cũng đang uống ngưng nguyên đan tu luyện trừ diệp phong loại này yêu nghiệt có thể luyện chế ra hồi nguyên đan trở ra ngưng nguyên đan một viên bao nhiêu điểm công hiến vị sư đệ này thấy diệp phong ngồi ở xó sình không nói một lời cũng không biết được thét một tên đệ tử liền tò mò lại gần tám trăm điểm cống hiến diệp phong giọng bình tĩnh nói cái gì tám trăm điểm cống hiến tên này đệ tử ngoại tông đầu tiên là xương sở tiếp lấy liền mặt đầy cả kinh nói phải biết ở linh bảo các cửa hàng chính giữa một quả ngưng nguyên đan giá cả đều tại một n g h n điểm cống hiến trên cho ta tới một trăm ai tên đệ tử này cắn răng một cái liền mở miệng nói à lại toàn bộ đều là viên mãn đan diệp phong đưa tới ngưng nguyên đan bắt được sau tên đệ tử này sắc mặt dùng một cái trong nháy mắt thất thanh nói rất nhanh ý vị bạo nổ vô cùng tin tức liền ở linh bảo các năm tầng bên trong truyền ra lại có một tên đệ tử ở bán viên mãn ngưng nguyên đan hơn nữa giá cả thấp đến đáng thương nghe được tin tức người cặp mắt đỏ bừng vô cùng giống như điên cùng một dạng hướng diệp phong chức gian hàng chen tới đua một quả viên mãn ngưng nguyên đan ở linh bảo cắt chính giữa giá bán ít nhất ở một nghìn ba trăm điểm công hiến có thể vị sư đệ này bán giá cả đơn giản là quá thấp ít hỏi đến một khắc đồng hồ công phu diệp phong chức gian hàng cũng đã là người ta tấp n ợ p xếp hàng mua ngưng nguyên đan đệ tử nối liền không dứt xem xét lại độc vĩ cự mãng đầu rắn lại không người biết hàng có rất ít người vấn tân ngoa tạo vị sư đệ này bán ra viên mãn ngưng nguyên đan dược liệu nếu so với linh bảo cắt trong cửa hàng cường không chỉ gấp đôi hơn nữa giá cả cũng phải thấp không chỉ gấp đôi đúng vậy bên ta mới thử mua một chai sau đó sau khi uống liền đột phá đến vũ hoàn cảnh đ ỉ n h phong cho nên mới thừa dịp vị sư đệ này không đi vội vàng ở mua một chai cũng đừng đ o ạ n vị sư đệ này có thể hay không chức cho ta tới mười bình trong đám người từng trận liên quan tới ngưng nguyên đan tiếng nghị luận không ngừng vang lên cơ hồ cũng là đang khen đáng khen diệp phong luyện chế ngưng nguyên đan dược hiệu cường hãn diệp phong cũng không biết linh bảo cắt trong cửa hàng ngưng nguyên đan dược hiệu như thế nào bất quá nghe người ta môn nghị luận hắn có chừng một chút biết xem ra lần này ngưng nguyên đan sợ rằng bán có chút tiện nghi a nhìn một mảnh đen kịt đám người diệp phong không nhịn được mặt đầy bất đắc gì nói rất nhanh diệp phong trong gian hàng ngưng nguyên đan cơ hồ tiêu thụ hết sạch mặc dù phần lớn nội tông đệ tử điểm cống hiến cũng không nhiều nhưng là sẽ cắn răng mua một chai thử một chút ngay cả độc vĩ cự mãng đầu rắn đều bị một tên biết hàng nội tông đệ tử tiêu phí một trăm l i n điểm cống hiến mua đi chính đang lúc mọi người kích động không thôi lúc đ ỗ n g nhiên phía ngoài đoàn người mặt một trận tiếng huyên náo vang lên chỉ thấy lúc trước đi theo la vũ kia vài tên đệ tử ngoại tông lúc này đang cùng một tên vóc người dũng manh thanh niên đầu chọc hướng diệp phong t r ư ớ c gian hàng đi tới tên này thanh niên đầu chọc mặc một bộ trường b à o biểu tình mười phần phách lối phàm là c h e ở trước người hắn đệ tử trực tiếp bị một tay đẩy ra căn bản không đem bất kỳ đạo lý gì thanh niên đầu chọc cưỡng ép đẩy ra người khác theo lý hẳn sẽ đưa tới nhiều người tức giận nhưng không phải ít đệ tử thấy rõ ràng tên này thanh niên đầu chọc sau rồi rít lộ ra kính sợ ánh mắt ngay sau đó lùi bước mở không có người nào dám mở miệng kêu la không nghĩ tới vị sư đệ này đan dược thậm chí ngay cả cổ xuyên sư huynh cũng cho kinh động thật sự là lợi hại một tên đệ tử thấy vậy không nhịn được thở dài nói ngươi ngốc à, nhìn cổ xuyên sư huynh tư thế tại sao có thể là đến mua đan dược nhìn một cái chính là đến gây sự một người đệ tử khác nghe vậy không nhịn được xếp hàng bụng đạo không sai xem ra vị sư đệ này chỉ sợ là đắc tội xuống cổ xuyên sư m i n h lui về phía sau chúng ta đang được chỉ sợ là ở cũng không mua được ai cổ xuyên sư m i n h nhưng là nội tông xếp hạng thứ một trăm tồn tại đã sớm ở bên trong tông hoành hành nga ngược quán phàm là đắc tội đệ tử của hán có thể còn sống sót cũng không tệ tên này thanh niên đầu t r ọ n g chính là la vũ lao đại nội tông xếp hạng thứ một trăm đệ tử cổ xuyên cổ xuyên nghe được mọi người tiếng nghị luận sau liền phách lối cười lớn cái này bày sạp ra hỏa lại dám chọc thủ hạ của hắn đơn giản là đang tự tìm đường chết lão đại chính là cái này tiểu tử đem l à sư huynh đánh chết không nghĩ tới hắn còn dám tới nơi này bày sạp lúc trước bị diệp phong cố ý để cho chạy một tên đệ tử lúc này mặt đầy phách lối chỉ diệp phong mắng thật là cầu đổi không ăn cức thấy tên đệ tử này phách lối bộ dáng diệp phong cười lạnh một tiếng nói xú tiểu tử người nói cái gì cổ xuyên đi tới diệp phong trước mặt mặt đầy âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong đạo thật đúng là có cái dạng g ì cẩu sẽ có cái đó dạng chủ nhân diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng đem trong gian hàng vật phẩm thu hồi sau trầm rãi nói hắn đã sớm ngờ tới cái này cổ xuyên nhất định sẽ tới tìm hắn để gây sự bất quá lại không nghĩ rằng lại sẽ đến như vậy nhanh lời này vừa nói ra chung quanh đệ tử đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó liền mặt đầy thương hại đứng lên cổ xuyên nhưng là nội tông xếp hạng thứ một trăm đệ tử thực lực có thể không phải bình thường nội tông đệ tử có thể so sánh người này lại dám rêu c ậ n cổ xuyên thật sự là vô cùng cồn u g vọng nhiều chút tiểu tử ngươi thật là tại t ì m chết cổ xuyên nghe vậy nhất thời giận tí m ặ t một cước liền hướng đến trong gian hàng diệp phong hung h ă n g đ ã tới hãn một cước này hàng chứa vũ hoàn cảnh đỉnh phong lực lượng một cước đá ra không khí bị trà sát được vù vù văng r ộ i theo cổ xuyên một cước này đủ để cho trước mắt cái này cồn vọng vô cùng tiểu tử chết thảm tại chỗ chương một trăm ba mươi tám song lưu đao cổ xuyên thấy một cước này diệp phong vẫn không nhúc nhích đôi trong mắt lóe lên một đạo hàn mang ba ở nơi này chỉ chân sắp đạp phải diệp phong trên đầu lúc chỉ thấy diệp phong bên phải rỗi tay ra lại đem cái chân này gắng gượng bắt xoạt xoạt một giọng nói vang lên chỉ thấy cổ xuyên chân phải bị véo một trận vạt mẹo giống như ma hoa À. nhất thời linh bảo các năm tầng chính giữa một đạo như rết heo thanh âm nhất thời vang lên t r u n g quanh nội tông đệ tử chính nhất mặt khẩn trước lúc đột nhiên thấy để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ một màn để cho bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới là diệp phong chẳng những không có bị đạp bay ra ngoài lại còn đem cổ xuyên chân phải gắng gượng bẻ gãy cái này cũng chưa tính chỉ thấy diệp phong tay trái vừa phát lực đem cổ xuyên hung hăng vứt lên ngay sau đó hướng trên tường hung hãn ném lên đi ẩm nhất thời cổ xuyên giống như d i ề u đứt dây một dạng trên không trung chuyển mấy vòng sau hung hãn nện ở linh bảo cắt trên tường t t r u n g quanh đệ tử thấy như vậy đồ sộ một màn r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh không nghĩ tới tên đệ tử này thực lực lại kinh khủng như vậy ngay cả nội tông xếp hạng thứ một trăm cổ xuyên đều không phải là đối thủ của hán xem ra vị sư đệ này thực lực không có ta môn n g h ĩ tưởng đơn giản như vậy a khó trách dám bán ra ra mạnh mẽ như vậy ngưng nguyên đan nguyên lai vị sư đệ này quả thật là thâm tàng bất lộ a có thể một cái tay đem cổ xuyên sư huynh đập bay sợ rằng vị sư đệ này thực lực đã tại nội tông xếp hạng thứ một trăm bên trong mọi người thấy cổ xuyên một bộ bộ dáng thê thảm rối rít bắt đầu trâu đầu g h é thai bọn họ tự nhiên không muốn thấy diệp phong bị đánh thảm dù sao diệp phong bán ra ngưng nguyên đan đều là t i n h phẩm hơn nữa giá cả lợi ích thiết thực nếu là diệp phong bị đánh thảm lui về phía sau bọn họ đi tìm ai mua đang ăn dược xú tiểu tử ta cho ngươi chết cổ xuyên thật vất vả d ẫ y rùa đứng dậy đùi phải nát bầy gãy xương để cho hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh nhưng vẫn là nhẫn mại đi xuống chỉ có đem tiểu tử này chém chết hắn có thể ra trong l ò n g n g ư ợ c cơn giận này trong lúc nói chuyện ở cổ xuyên trong tay hai thanh trường đao t r ợ t nổi lên ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng liền hướng đến diệp phong nhào tới chính là cổ xuyên hoàng giai c ử u phẩm vũ hồn song lưu đao chỉ thấy ở song lưu đao trên cán đao quay quanh đến một vòng thâm lam sắc vũ hoàn nhìn cấp bậc rõ ràng là một đạo năm trăm năm cấp bậc yêu thú vũ hoàn ở lao tử trước mặt chơi đùa đao tìm chết diệp phong cười lạnh một tiếng trong cơ thể một cổ long tiếng khóc đột nhiên gầm thét mà ra ngay sau đó ở trên tay phải một thanh mạ vàng uý trường đao màu xanh lam chậm rãi nổi lên diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao ước chừng so với cổ xuyên song lưu đao dài không chỉ gấp đôi cho gọi ra song lưu đao vũ hồn sau khi cổ xuyên thực lực tăng gọn cả người khí thế nhảy lên tới cực kỳ trong nháy mắt song đao bổ tới giống như hai cổ hàn lãng một dạng để cho người không nhịn được dùng mình đứng lên mà diệp phong đem c ử u tiêu long hoàng đao gánh trên vai mặt coi thường nhìn vọt tới cổ xuyên với hắn chơi đùa đao hắn có thể để cho cái này cổ xuyên chết cũng không biết chết như thế nào ẩm trong nháy mắt cổ xuyên song đao liền rơi vào diệp phong trên người hai thanh đoàn đao chém vào diệp phong huyền dai trên thân thể trong nháy mắt văng lửa khắp nơi giống như chém tại một cái trên miếng sát tại sao khả năng nhìn diệp phong không có một đạo vết thương thân thể cổ xuyên sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đầy sợ hay nói phải biết hắn hoàng giai cựu phẩm vũ hồn mặc dù đang nội tông không phải là mạnh nhất nhưng là xếp hạng thứ một trăm bên trong nhưng hôm nay thậm chí ngay cả một cái mới giới đệ tử cũng phách không chết đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã song đao phách trên người sau khi diệp phong khoe miệng tràn ra một ngụm máu tươi ngay sau đó liền t u é t miệng cười một tiếng chém đủ sao chém đủ lời nói liền cho láo tử đi chết đi dữ tợn cười một tiếng diệp phong sắc mặt trở nên lạnh lùng vô cùng ngay sau đó trong tay phải c ử u tiêu long hoàng đa o hung hăng nâng lên giống như đạo quang tốc độ một dạng nhanh làm cho không người nào có thể thấy rõ lời còn chưa dứt diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đa o hung hãn chém vào cổ xuyên trên người trong nháy mắt đem chém thành hai nửa người ngươi cổ xuyên trên mặt vẻ sợ hãi còn không tới kịp biến mất tay trái vừa mới nâng lên cả người liền từ trung gian chia ra làm hai giống như cắt dưa hấu một dạng diệp phong một đao này thật sự là sạch sẽ gọn gàng theo diệp phong mới vừa cổ xuyên thi triển một đao kia thật là là con nít đánh giá nhất dạng không có bất kỳ kỹ xảo toàn bộ linh bảo các năm tầng trong nháy mắt giống như chết tiến tĩnh mọi người trong đầu một mảnh mờ mịt nội tông xếp hạng thứ một trăm cổ xuyên lại bị một cái không có danh tiếng gì đệ tử cho một đao trong nháy mắt rết hơn nữa diệp phong mới vừa thi triển một đao kia thật sự là kinh diễm nhìn như bình thản không có gì lạ kỳ thực nhất đao toi mạng qua hồi lâu sau mọi người rốt cuộc tỉnh hồn lại toàn bộ linh bảo các năm tầng trong nháy mắt liền vỡ tổ lúc trước mọi người thấy đợi diệp phong thương hại ánh mắt đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kính sợ mới vừa một đao kia đổi lại bọn họ bất kỳ người nào sợ rằng cũng gánh không được sợ rằng chỉ có nội tông hạng thứ bảy mộ dung nhất đao mới có thể là diệp phong đối thủ dù sao roi mắt toàn bộ nội tông có thể nhất đao đánh bại cổ xuyên sợ rằng trừ trước mắt tên đệ tử này cũng, cũng chỉ còn lại có mộ dung nhất đao xem ra vị sư đệ này thực lực sợ rằng đủ để xếp vào nội tông trước mười không sai chỉ bằng vào mới vừa một đao kia vị sư đệ này chỉ sợ cũng có thể cùng mộ dung nhất đao sánh bằng không nghĩ tới từ lần trước đao cồn g sư huynh bắt đầu sau chúng ta thanh vân tông cao thủ dùng đao bắt đầu càng ngày càng nhiều c h ặ t c h ặ t đao cổng sư huynh nhưng là chúng ta thanh vân tông mấy chục giới đệ tử chính giữa thiên phú với ngộ tính mạnh nhất năm đó roi mắt toàn bộ nội tông không người có thể vượt qua hắn nhất đao linh bảo c á c năm tầng một trận ồn ào đang lúc diệp phong cười nhạt thu hồi gian hàng xoay người rời đi xem ra chúng ta nội tông chính giữa bắt đầu từ hôm nay lại nhiều nhân vật hung ác ca nhìn diệp phong rời đi bóng lưng mọi người rối rít kiêng kỵ đạo nguyên vốn còn muốn đánh diệp phong trên người ngưng nguyên đan một ít đệ tử cũng thu hồi ý nghĩ trong lòng đ ù a ngay cả cổ xuyên đều không phải là người này đối thủ bọn họ đi lên sợ rằng cũng không đủ phách diệp phong rời đi không lâu toàn bộ nội tông chính giữa liền truyền ra diệp phong nhất đao đánh chết cổ xuyên tin tức người sợ nổi danh heo sợ ngập a từ linh bảo c ắ t sau khi rời đi diệp phong thấy những đệ tử này mặt đầy kính sợ nhìn hắn vì vậy liền dở khóc dở cười nói lần này nội tông chính giữa hắn cũng coi là danh tiếng đại c h ấ n sợ rằng một ít miêu cầu cũng không dám tới tội hắn không nghĩ tới lần này bảy sạp lại còn thu hoạch ba trăm linh điểm công hiến lúc trước hắn đánh chết người khác thu hoạch nhân tài với vũ kỹ ngược lại cũng chưa dùng tới vì vậy liền ném ở trong gian hàng giá thấp bán ra không nghĩ tới t r ư ớ c tới mua đệ tử lại nối liền không dứt. c chủ yếu nhất là ngưng nguyên đan đây quả thực là diệp phong bảng hiệu làm ăn sợ rằng toàn bộ linh bảo các chính giữa đều không tìm ra dược liệu tốt hơn ngưng nguyên đan linh bảo các truyền gia tin tức diệp phong cũng không biết chuyện rời đi linh bảo các sau hắn liền hướng vũ kỹ các đi tới mặc dù ta không cần những vũ kỹ này nhưng là lâm nhu trừ độc ảnh kiếm cùng thanh phong kiếm quyết ra liền không có bất kỳ vũ kỹ nơi tay xem ra còn cần giúp nàng tìm mấy môn thích hợp vũ kỹ mới được chương một trăm ba mươi chín nội tông nhiệm vụ vừa nghĩ tới đối kháng độc vĩ c ử mãng lúc lâm nhu chỉ có thể một chiều thanh phong kiếm quyết diệp phong liền một trận dở khóc dở cười nếu là có một bộ hoàng giai cao cấp vũ kỹ nơi tay lời nói lâm nhu cũng không trở thành thiếu chút nữa bị độc vĩ c ử mãng đập chết vừa vặn buổi đấu giá còn có m ộ ư ơ i ngày bắt đầu thừa dịp bây giờ tốt tốt nghiên cứu một chút thay lâm nhu tìm mấy bộ vũ kỹ nếu không lần sau ở mang lâm nhu đi ra ngoài lịch luyện ở gặp phải một con trăm năm yêu thú lời nói làm không tốt t i ể u đương trường ngã xuống huyền lão lần nữa đi tới vũ kỹ các huyền lão như cũ canh dữ ở trong các ngươi còn không có bị trục xuất tông môn nhìn diệp phong trên người nội tông quần áo đệ tử đ ồ trang sức trông chừng vũ kỹ các huyền lao trận to hai mắt đạo lần trước tiểu tử này hay lại là đệ tử ngoại tông lúc liền ở vũ kỹ c á c chính giữa một hồi qua loa lật xem cái này làm cho huyền lao đơn giản là ký ức hãy còn mới mẻ h à n ơi ư đây rốt cuộc là tình huống gì tiểu tử này chẳng những không có bị trục xuất sư môn chả thế nào tấn thăng thành nội tông đệ tử huyền lao nhất thời một trận sốc xếp ách khả năng là vận khí tốt may mắn đạt được ngoại tông số một sau đó không cẩn thận liền vào bên trong tông thấy huyền lão mặt đầy không dám tin nhìn hắn d i ệ p phong sờ mũi một cái một trận l u n g t u n g nói được rồi ngươi lại tới làm gì l ư ờ i nghe diệp phong hồ xả huyền lao cau mày một cái mở miệng hỏi lần trước tiểu tử này không ổn định đi tới vũ kỹ cắt liền một hồi lật lung tung để cho trong lòng của hắn chán ghét vô cùng lần này lại tới khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh ta muốn nhìn một chút hoàng giai cao cấp vũ kỹ loại công pháp đoán được huyền lao tâm tư diệp phong cười nhạt không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói hoàng giai cao cấp vũ kỹ ta nhớ được ngươi từ lần trước lật xem qua hoàng giai võ kỹ cấp thấp chỉ sau liền ở chưa có tới vũ kỹ khác chờ ngươi trước đem hoàng giai trung cấp vũ kỹ luyện đến đại thành trở lại đi huyền lao khoát tay một cái nói đua vũ kỹ yêu cầu theo quy tiến dần hoàng giai trung cấp vũ kỹ đều không tu luyện liền muốn trực tiếp tu luyện hoàng giai cao cấp vũ kỹ không luyện được t ẩ u hỏa nhập ma mới là lạ hắn thấy tiểu tử này tới cái này căn bản không là dự định tu luyện vũ kỹ đơn giản là để chứa đ ư n g ép tùy tiện nhớ cái công pháp tên làm bộ tu luyện vũ kỹ tu luyện vũ kỹ kiên kỵ nhất chính là không ổn định ngươi ngay cả một môn hoàng giai võ kỹ cấp thấp không luyện đến đại thành cho ngươi một quyển hoàng giai cao cấp vũ kỹ ngươi có thể xem hiểu sao lần trước tiểu tử này tiến vào vũ kỹ cắt sau mỗi lần đều là tùy tiện lật lung tung vũ kỹ lấy hắn lật sách tốc độ đã nói là nhớ sợ rằng ngay cả công pháp tên gì cũng không nhớ được làm như vậy đơn giản là lãng phí thời gian vũ kỹ các là đệ tử tu luyện vũ kỹ địa phương làm sao có thể để cho thứ người như vậy đi vào ảnh hưởng người khác ta không ổn định lãng phí thời gian d i ệ p phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy bất đắc di nói hán đời trước đường đường thiên vũ cảnh cương giả nhìn những vũ kỹ này giống như nhìn một thêm một bằng với hai như thế chẳng lẽ còn yêu cầu suy nghĩ hay sao cái này làm cho diệp phong một trận dở khóc dở cười huyền lão ta thật là tới nghiên tập vũ kỹ chắc chắn sẽ không làm loạn thấy huyền lão dựng d â u trận mắt bộ dáng diệp phong không thể làm gì khác hơn là mặt đầy bất đắc di nói cách cách cách đang chuẩn bị cho huyền lão phơi bậy một ít hán đại thành viên láng t r ư ờ n g tiếp núi quyền kim giáp công lúc diệp phong còn chưa tới cùng mở miệng nói chuyện liền nghe được sau lưng liên tiếp thanh thúy tiếng bước chân vang lên ngay sau đó một cái dễ nghe âm thanh âm vang lên huyền lão ta đi vào chọn một bộ hoàng giai công pháp cao cấp xoay người nhìn lại chỉ thấy một tên vóc người dáng đẹp mặt mũi k h i n h thành thiếu nữ chính đứng ở phía sau chỉ thấy tên thiếu nữ này một bộ màu hồng nhạt quần dài thượng phân phối một món mộc mạc lửa trắng y hề, lộ ra cực kỳ đạm nhã một trận gió nhẹ thổi qua hơi có vẻ đơn bạc nhưng lại để lộ ra một cổ kiêu ngạo thanh cao khí chết ha ha sở giao nha đầu tháng trước khinh vân trưởng pháp chẳng lẽ ngươi đã học được hay sao thấy tên thiếu nữ này huyền lao nhất thời cười ha ha một tiếng không có chút nào ngăn trở lập tức phải nhận nội tông nhiệm vụ cho nên ta chuẩn bị học tập nhiều một lượng môn vũ kỹ đến lúc đó cũng dễ ứng phó địch nhân sở giao khẽ mỉm cười gật đầu một cái lần này nội tông nhiệm vụ nghe nói thập phân nguy hiểm mặc dù nàng hạng ở bên trong tông trước mười nhưng cũng không dám khinh thường chút nào huyền lão ta cũng mong muốn nhận nội tông nhiệm vụ cần phải nắm giữ mấy môn hoàng giai công pháp cao cấp mới được diệp phong nghe vậy gấp bận rộn mở miệng nói đồng dạng là nội tông đệ tử vào xem cái vũ kỹ cũng phải bị khinh bỉ thật là không có thiên lý à nhận nội tông nhiệm vụ người vũ hoàn cảnh viên mãn thực lực rời đi thanh vân tông không bị chém chết cũng không tệ liếc mắt nhìn diệp phong huyền lao hử lạnh nói chính là bởi vì thực lực yếu hơn cho nên ta mới đến học tập vũ kỹ à nếu không ta còn có thể làm gì thấy huyền lao thái độ chậm lại diệp phong lập tức thuận can ba đạo học tập vũ kỹ c h ó má vừa nghĩ tới lúc trước diệp phong cử động huyền lao trong lòng nhất thời một trận xếp hàng bụng vũ kỹ tháp vũ kỹ mỗi bản cũng vô cùng chân quý tiểu tử này thậm chí ngay cả nhìn cũng không tốt đẹp mắt lại còn không thấy ngại nói là học tập huyền lão nếu vị sư đệ này muốn học tập vũ kỹ muốn ta xem không như thả hắn vào đi thôi hắn cái bộ dáng này ta xem cũng là đáng thương sở giao cười nhạt mở miệng khuyên h ừ xú tiểu tử lão phu thì nhìn ở sở giao tiểu nha đầu phân thượng tha thứ ngươi bất quá ta có thể trước thời hạn nói cho ngươi biết nếu là ở bị ta nhìn thấy ngươi ở bên trong lật lung tung hoặc là ảnh hưởng người khác lập tức cho ta lăn lộn ra vũ kỹ c á t huyền lão l ệ n h rên một tiếng sau liền khoát tay một cái nói đa tạ vị sư tỷ này diệp phong hướng đối phương gật đầu một cái sau liền xoay người hướng vũ kỹ các bên trong đi tới ồ thấy diệp phong lại nói tiếng cảm ơn liền xoay người rời đi cái này làm cho sở giao một trận kinh ngạc phải biết ở lúc bình thường phần lớn nội tông đệ tử thấy nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đụng lên để lấy lòng mấy câu có thể tên trước mắt này cũng chỉ là nói tiếng cảm ơn liền xoay người rời đi cũng không tránh khỏi quá kỳ q u á i chứ bất quá nàng cũng chỉ là kinh ngạc một chút ngay sau đó cười nhạt liền đi theo tiến vào vũ kỹ các bên trong dù sao theo đuổi nàng đệ tử nhiều như vậy có lẽ người này nghỉ tưởng mở ra lối riêng cũng nói không chừng xem ra có cái này huyền láo trông chừng vũ kỹ các lui về phía sau là không có cách nào ở đi vào bước vào vũ kỹ các sau diệp phong một trận dở khóc dở cười không nghĩ tới hắn nghiêm túc lật xem vũ kỹ kết quả sẽ để cho huyền lao đối với hắn sinh ra không ưa chỉ bất quá những vũ kỹ này thật sự là quá phổ thông nhiều chút căn bản không có một k i a không lưu loát khó hiểu chỗ vũ kỹ các trung võ kỹ năng cũng không nhiều nếu không tốt đi vào không bằng hao phi mấy ngày đưa nó một hơi thở nhìn xong nghĩ tới đây diệp phong không khỏi hai mắt tỏa sáng vừa như cái này thủ tháp trưởng lão cô ý g i m hắn tia cùng lắm sau này không đến chính là vũ kỹ các bên trong cất giữ hoàng giai vũ kỹ có chừng hơn một ngàn vốn về phần huyền giai vũ kỹ trừ phi thành làm đệ tử thân truyền mới có tư cách lật xem nếu là đệ tử bình thường lời nói sợ rằng toàn bộ lật xem xong đều cần mấy tháng thời gian bất quá diệp phong có trí tôn long hồn trợ giúp hoàn toàn có thể đã gặp qua là không quyết được chỉ cần lật xem tốc độ khá nhanh lời nói ngắn ngủi trong vòng mười ngày nhất định có thể đủ đem những vũ kỹ này toàn bộ lật xem một lần chỉ cần toàn bộ lật xem một lần lui về phía sau liền không cần phiền toái như vậy đi tìm một chút vũ kỹ chương một trăm bốn mươi làm bộ làm tịch nghĩ tới đây diệp phong l ờ i để ý người khác ánh mắt đi thẳng tới hàng thứ nhất trước kệ sách ao ao ồn ào bất kể là loại hình gì công pháp võ thuật diệp phong trực tiếp nhanh chóng rút ra sau đó thật nhanh lật xem có lời trước vũ kỹ kinh nghiệm hiện tại hắn nhìn lại những thứ này hoàng giai vũ kỹ hoàn toàn không có một tí áp lực phàm là lật xem qua vũ kỹ diệp phong cũng có lòng tin thi triển ra ngắn ngủi mấy giờ mấy chục vốn kiếm loại vũ kỹ liền để cho hắn lật xem xong mấy chục vốn kiếm loại vũ kỹ chính giữa khó khăn nhất nắm giữ chính là hoàng giai cao cấp phi vũ kiếm pháp bất quá với ta mà nói không có độ khó gì chờ trở về dạy cho lâm nhu liền có thể nghĩ tới đây diệp phong liền xoay người rời đi kiếm loại vũ kỹ hướng trưởng pháp vũ kỹ đi tới hoa lạp lạp trong nháy mắt vũ kỹ các chính giữa liền vang lên liên tiếp lật sách thanh âm ngoa tạo tiểu tử này có muốn hay không giả bộ như vậy ép canh giữ ở trong các huyền lão mặc dù diệp phong dẫn dụ đến nhưng là hắn một mực ở len len chú ý diệp phong tránh cho người này ở vũ kỹ các bên trong làm loạn vừa mới bắt đầu cũng còn khá người này một quyển một quyển đất ở lật xem mặc dù không quá nghiêm túc nhưng là còn tương đối có thành tựu i cũng không ra mấy giờ người này liền điên cuồng lật xem căn bản không có một chút nghiêm túc bộ dáng tiểu tử này đơn giản là đang quay dối nhìn diệp phong đem vũ kỹ các là mẫu yên trướng khí huyền lão không nhịn được trong lòng xếp hàng bụng đạo hắn đây ấy ư căn bản không phải đang tu luyện vũ kỹ được không đơn giản là ở trần c h u ỗ i đất trang bơ ca hơn nữa tiểu tử này lật xem qua vũ kỹ đơn giản là ngũ hoa bắt môn sợ rằng có thể tu luyện tới kẻ răng cái gì thiên nữ kiếm pháp hợp hoan trường pháp tàn cúc kiếm pháp âm dương chỉ pháp theo như vậy lật xem đi xuống không t ẩ u hỏa nhập ma mới là lạ mặc dù võ giả yêu cầu biết đủ loại vũ kỹ nhưng là chỉ cần tinh thông hai ba môn vũ kỹ liền có thể không thể nào toàn bộ đều có thể học được cho nên chọn vũ kỹ cũng có phương pháp mà không phải giống như tiểu tử này như thế qua loa lật xem Muốn xem đem ngợm. mặt mét, tiểu qua luyện luyện tu luyện tiểu phu tuyệt qua Huyến nua dung đối này rằng người căn bản nghịch Tên này, hắn không tùy tiện vòng qua hắn.、Huyền、nét mặt ra nua sắc khí xanh nhịn không thật theo tử tiếp, trực tiếp tới tử thúi tùy cho phế. chờ khí dựa ra, ra láo đạo. đi là là vũ vũ ký ký, sợ sẽ sắc được Đó ồ chuyện gì xảy ra cung tôn tại vũ kỹ các bên trong sở giao nghe được một trận hỗn loạn lật sách thanh âm rốt cuộc không nhịn được tò mò hướng nguồn tìm kiếm qua đi tu luyện vũ kỹ yêu cầu theo quy củ nào có như vậy qua loa lật xem mang theo trong lòng hiếu kỳ sở giao r ố t cuộc thấy để cho nàng khiếp sợ một màn chỉ thấy ở tủ sách bên cạnh b à y r ầ m rạp chẳng chịt mấy chục vốn vũ kỹ mà diệp phong an vị ở tủ sách bên cạnh trong tay đang không ngừng lật xem vũ kỹ hơn nữa lật xem cũng không tính người này lại còn phê bình những vũ kỹ này chỗ thiếu sót thậm chí đến tâm tình kích động thời điểm trực tiếp tức miệng m a n g to bộ này ánh mặt trời lặn đao pháp rốt cuộc là cái đó r á c dưới chế cứ như vậy luyện tiếp đơn giản là ở lãng phí thời gian còn có bộ này cuồng lang kiếm quyết đây là cái gì đồ chơi không luyện được người tẩu hỏa nhập ma mới là lạ chỉ thấy diệp phong trong tay không ngừng ra giấu những vũ kỹ này thường thường khoa tay múa chân đến một nửa thời điểm liền tức miệng mắng to người này có phải hay không đầu góc có bệnh à sở dao ở bên cạnh nhìn một hồi thấy đối phương vẫn luôn là như vậy không có chút nào ngừng nghỉ ý tứ nhất thời một trận bất đắc di nói khó trách huyền lao không để cho người này đi vào nguyên lai、like、là chuyện như thế mới vừa nàng thấy diệp phong thật đáng thương vì vậy mới mở miệng trợ giúp một chút muốn cho hắn ở bên trong tông nhiệm vụ lúc có thể hơn trưởng cầm một môn vũ kỹ có thể sở giao nằm ngộng cũng không nghĩ tới là người này căn bản không phải tu luyện vũ kỹ mà là để trang bước vũ kỹ các bên trong những vũ kỹ này đều là mấy trăm năm qua đời đời một mực truyền lưu xuống hơn nữa những thứ này tự nghĩ ra vũ kỹ có thể tiền bối mỗi cái thiên phú kinh người người này lại còn dám mở miệng nhục mạ tiền bối đây quả thực là đối với vũ kỹ các làm đ ụ c chẳng lẽ người này hỏi thăm được ta hiện thiên sẽ đến vũ kỹ các cho nên mới ở chỗ này chờ sau đó cố ý làm ra như vậy một bộ dáng muốn hấp dẫn ta chú ý nghĩ tới đây sở g a o sắc mặt chợt kéo xuống dưới cái nhìn của nàng diệp phong như vậy cố ý làm bộ làm tịch chỉ sẽ để cho nàng càng đáng ghét hơn a trong nháy mắt diệp phong trong lòng hắn ấn tượng trong nháy mắt biến hóa chán ghét vô cùng bởi vì nàng thiên phú kinh người hơn nữa q u ố c sắc thiên hương cho nên mỗi ngày đều sẽ có đủ loại đủ loại lấy lòng ủng hộ tới hấp dẫn nàng chú ý dưới cái nhìn của nàng diệp phong đây căn bản cũng không phải là đang tu luyện mà là cố ý lấy lòng mọi người tới hấp dẫn nàng chú ý để cho nàng làm mắt nhìn nhau thật ra thì trong lòng nàng ghét nhất loại này làm bộ làm tịch cách làm t ử quan sát kỹ một lát sau sở giao hoàn toàn kiên định ý nghĩ trong lòng nếu là thật tu luyện vũ kỹ làm sao biết chọn mấy trăm loại bất đồng vũ kỹ tu luyện huống chi nhanh như vậy lật xem tốc độ ngay cả vũ kỹ chiêu thức cũng không nhất định có thể lãnh ngộ chớ nói chi là tu luyện chủ yếu nhất là người này qua loa lật xem cũng không tính còn muốn phê bình những thứ này tự nghĩ ra vũ kỹ tiền bối đây quả thực là không biết trời cao đất rộng không được nàng nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút người này mới được nghĩ tới đây sở giao đôi mắt đẹp hơi c h ầ m xuống nâng lên trắng như tuyết đôi chân mấy bước đi tới diệp phong trước người vị sư đệ này người là đang làm gì thấy diệp phong lại đối với nàng p h ấ t lờ không để ý tới như cũ đang không ngừng lật xem vũ kỹ sở giao rốt cuộc không nhịn được mở miệng chất vấn tu luyện vũ kỹ diệp phong cũng không rõ ràng bản thân cử động vẫn ở chỗ cũ sở giao trong lòng ấn xuống chán ghét vô cùng ấn tượng vì vậy lập tức cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp thuận miệng nói tu luyện vũ kỹ h ừ nghe xong diệp phong lời nói sở giao trong lòng nhất thời lạnh rên một tiếng ngươi nếu là cảm thấy làm như vậy rất tuấn tú có thể quá hấp dẫn ta sự chú ý vậy ngươi nên coi chừng mực đừng nói ta sở giao không để mình bị đẩy vòng vòng hơn nữa ngươi động tác này chẳng những là đang vũ nhục vũ kỹ các bên trong tiền bối sẽ còn để cho ta càng đáng ghét hơn d ậ m chân một cái sở giao giọng lạnh như băng nói nói xong ấ y ư nói xong nhường một chút thấy sở giao ngăn ở trước kệ sách diệp phong không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nói vốn là hắn chuẩn bị đem chọn cái vũ kỹ cắt chung võ kỹ năng toàn bộ lật xe m một lần nhìn một chút có thể hay không sáng chế ra một bộ không tệ hoàng giai cao cấp vũ kỹ chẳng qua là người này đột nhiên che ở trước người hắn nói với hắn cái gì làm l ụ c tiền bối làm bộ làm tịch đơn giản là đang lãng phí hắn thời gian huống chi hắn thấy nữ nhân này chỉ sợ là trong ngày thường thụ mọi người ủng hộ tự cho là t h à n h cao quán cho nên mới chạy tới làm loạn lao tử lại không làm nhục n g ư ờ i an thua gì tới lao tử mặc dù con mụ này lớn lên là không tệ có thể đời trước hắn gặp qua nữ nhân xinh đẹp phần nhiều là ngay cả đầu hoài tống bão cũng đếm không hết h ú n g chi một cái tự cho là thành cao nữ nhân lao tử còn không có thời gian rảnh rỗi này đi nghĩ biện pháp hấp dẫn ngươi chú ý nhường một chút nếu ta đều nói rõ ràng rồi mời ngươi rời đi vũ kỹ các đi đừng ở chỗ này ảnh hưởng người khác chương một trăm bốn mươi mốt một bộ chiêu thức manh như hổ thấy diệp phong đầu cũng không quá nhấc vẫn ở chỗ cũ nơi đó ra dấu một bộ làm bộ làm tịch dáng vẻ sở giao sắc mặt run lên liền trực tiếp mở miệng nói cách cách cách diệp phong thấy vậy cũng không quay đầu lại xoay người rời đi coi như ngươi còn thức thời thấy diệp phong xoay người rời đi sở giao hài lòng cười một tiếng đang định học tập tự mình nghĩ luyện võ kỹ năng lúc liền nghe được lật sách thanh âm vang lên lần nữa ào ào ồn ào xoay người nhìn lại chỉ thấy diệp phong vẫn không có rời đi dự định mà là tìm một nơi t ĩ n h lạng xó a x ì n h bắt đầu lật xem người này thấy diệp phong động tác sở giao thiếu chút nữa x ỉ u vì tức người này đơn giản là có bệnh cũng nói với hắn rõ ràng như vậy làm như vậy chỉ sẽ để cho ta càng chán ghét lại còn không về không một mực càng k h á y ngươi người này xong chưa ta nói chuyện ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ấy ư ngươi làm như vậy chỉ sẽ để cho ta càng xem thường ngươi mà thôi chớ nói chi là thích nghĩ tới đây sở dao cắn răng một cái lần nữa đi tới diệp phong trước người khuôn mặt cười lộ ra đậm đà vô cùng khinh bỉ với chán ghét nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không thấy nữ nhân này lại theo tới diệp phong quả thực có chút không nhịn được ngay sau đó thả ra trong tay vũ kỹ mặt đầy không nhịn được nói mỹ nữ cũng không phải là chưa thấy qua h ú n g chi lâm nhu dung mạo cũng không kém ngươi như thường còn chưa phải là lão tử nô bục ngươi ở nơi này cho láo tử tốn cái gì tốn Người. nghe ư ơ i n g được diệp phong lời nói sở giao nhất thời lòng buồn bực không dứt thiếu chút nữa không có bị xỉu vì tức nàng là ai nội tông xếp hạng thứ mười người mang hoàng giai cựu phẩm vũ hồn còn nắm giữ vũ hoàn g cảnh đỉnh phong thực lực dung mạo càng là ở chúng nhân c h i thượng nội tông cơ hồ toàn bộ nam tử cũng xem nàng như làm nữ thần ở trước mặt nàng những thứ kia nam đệ tử mỗi cái không lương khụy gối nào dám như vậy nhục mạ nàng Người này! lại nói nàng có bệnh con m ặ t đầy không nhịn được dáng vẻ đây quả thực là trần trùi coi rẻ coi như là nội tông xếp hạng thứ bảy mộ dung nhất đao cũng không dám như vậy nói chuyện với nàng sở giao chỉ cảm thấy c h ó n g váng đầu hoa mắt hung muộn khí đoản cả người một bộ lảo đảo muốn ngã cảm giác à o à o ồn ào khi cả người run rẩy sắc mặt đ ỏ bừng sở giao đang định đi lên giày người này một trận lại phát hiện người này nói xong lại đi l ậ t sách căn bản không nhìn thẳng liếc nhìn nàng một cái người này thật sự là rất có thể giả bộ ngươi liền chờ đó cho ta đi sở giao cắn răng một cái ngọc thủ vững vàng nắm chặt hận không được diệp phong xé thành mảnh nhỏ từ nhỏ đến lớn nàng vẫn là lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy làm đ ủ c ừ người này không phải là một mực ở nơi này làm bộ làm tịch đọc sách â nàng ngược lại muốn nhìn một chút người này còn có thể giả bộ bao lâu chờ người này không giả bộ được thời điểm nàng liền đứng ra hung hãn làm nhục người này để cho người này ngay trước mọi người xấu hổ mất mặt nghĩ tới đây sở giao liền xoay người rời đi nơi này trở lại chính mình muốn tu luyện vũ kỹ bên cạnh bắt đầu nghiêm túc tu luyện vốn là nàng suy nghĩ nhiều nắm giữ mấy môn vũ kỹ chờ nhận nội tông nhiệm vụ sau còn có thể liền mấy môn vũ kỹ đối địch nhưng bây giờ bị người này một làm dối lên nàng ngay cả tu luyện tâm tình cũng không có vừa tu luyện một bên cố ý ngẩng đầu nhìn chúng hai mắt chỉ thấy diệp phong như cũ duy trì điên cuồng lật xem tốc độ căn bản không có một tia ngừng nghỉ một tia hơn nữa phạm là bị hắn lật xem qua sách trên căn bản cũng sẽ bị chửi vô cùng thê thảm h ừ ta muốn xem ngươi có thể đủ giả bộ tới khi nào bị diệp phong làm nhục một phen sau khi sở giao tâm tình trở nên kém đứng lên dự định với người này không xong chỉ bất quá khiến cho nàng nghi ngờ là người này một mực lật xem vũ kỹ không có ngừng đi xuống nghỉ ngơi chốc lát hơn nữa từ buổi sáng đến tối trừ lật xem hay lại là lật xem nếu như người này thật là muốn hấp dẫn nàng chú ý theo lý thuyết bây giờ hẳn biết khó mà lui mới đúng có thể chả thế nào một mực ở giữ vững hơn nữa một giữ vững chính là một ngày đây không khỏi cũng quá không bình thường chứ chẳng lẽ người này tu công luyện t ẩ u hỏa nhập ma hay sao thấy diệp phong lại vừa là chỉ vũ kỹ một hồi tức miệng mắng to sở giao không nhịn được đánh giật mình một cái ngay sau đó trong lòng nghĩ thầm nghe nói luyện công luyện tẩu hỏa nhập ma sau liền sẽ trở nên thần trí không rõ làm ra rất nhiều người thường khó hiểu sự tình người này một mực đang không ngừng lật xem vũ kỹ hơn nữa còn một mực tức miệng mắng to chẳng lẽ cũng là bởi vì tẩu hỏa nhập ma đưa đến trong lòng một trận xếp hàng bụng không dứt cảm thấy diệp phong có chút không bình thường lúc chỉ thấy diệp phong rốt cuộc lật xong toàn bộ vũ kỹ các bên trong hoàng giai vũ kỹ sau đó liền dừng lại không nghĩ tới lật xem nhiều như vậy vũ kỹ lại còn để cho ta thu hoạch không ít liên tục lật xem mấy giờ vũ kỹ hắn phát hiện đại đa số vũ kỹ cũng khai thông đồng quy nhìn như có mỗi người đặc điểm cuối cùng thật ra thì đều là giống nhau chỉ bất quá có chút vũ kỹ là đều là một ít động tác võ thuật đẹp thi triển ra h uy phong l ấ m l ấ m lại trông khá được mà không dùng được chính sở vị một bộ chiêu thức manh hổ như thật thời là một khờ dại ngược lại thì những thứ kia đơn giản chất phát chiêu thức thường thường để cho người ngoài dự liệu xem ra lâm nhu vũ kỹ cũng có thể tu luyện mấy bộ chỉ bất quá trước lúc này còn cần làm sơ điều chỉnh một chút lật xem toàn bộ vũ kỹ các sau diệp phong rốt cuộc tìm được lâm nhu thích hợp mấy bộ vũ kỹ hơn nữa lui về phía sau lúc đối địch địch nhân thi triển vũ kỹ chiêu thức lúc hắn liếc mắt nhìn thì biết rõ đây là cái gì vũ kỹ liệu địch tiên cơ đây chính là chế địch thủ thắng mấu chốt nhất một bước đùng đùng diệp phong rỗi một cái chặn ngang sau trên người nhất thời một trận đùng đùng vang lên lật xem lâu như vậy vũ kỹ xem ra là thời điểm đi một chuyến phòng đấu giá nghĩ đến kia mấy viên yêu thú chứng có thể quay xuống kinh người thiên giới diệp phong trong lòng không khỏi một trận hương phấn liền đứng dậy hướng vũ kỹ cắt đi ra ngoài còn đi chưa được mấy bước diệp phong liền thấy sở giao chính đứng ở phía trước mặt đầy lạnh như băng nhìn hắn hắn đều nhìn tốt mấy ngày nữ nhân này lại còn không đi lười để ý cái này tự cho là đúng nữ nhân diệp phong lắc đầu một cái liền xoay người hướng vũ kỹ các bên ngoài đi ra xú tiểu tử cho lão phu đứng lại vừa đi đến cửa miệng liền nghe được huyền lão một tiếng quát lên chỉ thấy huyền nét mặt giả ngua sắc cầm trầm nhìn diệp phong ánh mắt vô cùng băng lãnh hận không được đem xé nát như thế hắn đã nhận tiểu tử này rất lâu lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý tưởng đem tiểu tử này đuổi ra khỏi vũ kỹ các vĩnh viễn không được bước vào nửa bước huyền lão diệp phong ngẩng đầu nghi ngờ đạo xú tiểu tử n g ư ơ i tới vũ kỹ các căn bản không phải tu luyện mà là cố ý nghịch ngợm bắt đầu từ hôm nay n g ư ơ i vĩnh viễn không được bước vào vũ kỹ các nửa bước nếu là bị ta nhìn thấy lập tức đem ngươi t r ụ c xuất sư môn chỉ diệp phong một hồi tức miệng mắng to sau huyền lao trong lòng lúc này mới hơi chút hả giận tiểu t ử này năm lần bảy l ư ợ t tới nghịch l ợ m nếu là ở mặt cho hắn dính vào kia còn thể thống gì cố ý nghịch l ợ m vĩnh viễn không được bước vào vũ kỹ các nửa bước mặc dù nhưng đã lật xem hoàn toàn bộ hoàng giai vũ kỹ nhưng nghe nói như vậy diệp phong hai mắt híp lại trong lòng không nhịn được cả giận nói những đệ tử khác qua tu luyện vũ kỹ liền có thể duy chỉ có ta tới lại không được chương một trăm bốn mươi hai không thể bỏ qua còn vĩnh viễn không được bước vào vũ ký các nửa bước cũng không tránh khỏi quá không nói phải trai chứ s ú tiểu tử những đệ tử khác tu luyện vũ ký đều phải chép một phần hơn nữa chỉ mài tu một bộ vũ ký có thể ngươi ngược lại tốt chỉ cần vừa tiến vào vũ ký các bên trong chính là một hồi lật lung tung có như ngươi vậy đọc sách sao thấy diệp phong mặt đầy không p h ụ huyền lao nhất thời mắng chẳng lẽ tu luyện vũ kỹ nhất định phải một bộ một bộ mới được diệp phong thấy huyền lão một bộ dựng d â u t r ậ n mắt bộ dáng trong lòng một trận bất đắc di nói kiếp trước hắn chính là thiên vũ cảnh cương giả huyền giai vũ kỹ cũng lật xem vô số đừng nói là chính là mấy quyển hoàng giai vũ kỹ ngay cả địa giai thiên giai vũ kỹ hắn đều tiếp xúc qua lao đầu này thật là ngạc nhiên nếu là đem long vũ thiên tôn quyết lấy ra hù dọa bất tử lao đầu này mới là lạ những vũ kỹ này đều là thanh vân tông vô số tiền bối dốc hết tâm huyết mới tự sáng tạo ra mỗi một bộ vũ kỹ cũng bao hàm bọn họ chọn đời tâm huyết ngươi nếu không phải muốn học cũng không tính lại còn mở miệng nhục mạ những thứ này tiền bối thật sự là cho thanh vân tông bôi đen huyền lão đại tay chỉ một cái nhất thời cả giận nói được rồi ngươi đã cảm thấy ta đang quấy dối vậy cứ cho là như vậy đi diệp phong đang chuẩn bị mở miệng giải thích mấy câu lại vừa đành chịu đất thở dài nói hắn cũng không thể nói những thứ này c h o má tiền bối đều là một ít rác dưới chứ đây nếu là bị huyền lão nghe sợ rằng tại chỗ đem hắn cho chém sống ngược lại sau này cũng không tới vũ kỹ cắt tuy tiện người khác nghĩ như thế nào đi biết liền có thể nhanh lên một chút cút đi đừng để cho lão phu ở vũ kỹ cắt trước khi nhìn đến ngươi thấy diệp phong mở miệng thừa nhận huyền lão ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ ngay sau đó vung tay lên chờ một chút diệp phong cười lạnh một tiếng đang chuẩn bị rời đi rời đi đang lúc một cổ thơm tho gió đập vào mặt che ở trước người hán không phải là sở giao còn có thể là ai nữ nhân điên ngươi muốn làm gì diệp phong không nhịn được cau mày một cái mở miệng hỏi h ừ ngươi không phải nói ngươi đang tu luyện vũ kỹ ây ừ nếu tu luyện lâu như vậy hẳn học biết một chút chứ thấy diệp phong mặt đầy không nhịn được dáng vẻ sở giao sắc mặt trở nên giá rét vô cùng mở miệng liền chất vấn có ý gì không hiểu nổi người nữ nhân điên này lại nghĩ đến vậy một bộ diệp phong cảm thấy rất ngờ vực đạo rất đơn giản ngươi hoặc là tiếp ta một trường hoặc là trả lời ta mấy cái vũ kỹ thượng vấn đề chỉ cần ngươi lựa chọn một người trong đó ta để cho ngươi rời đi thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sở giao trong lòng một trận cười lạnh ngay sau đó mở miệng nói người này không là ưa thích làm bộ làm tịch ây ư nàng ngược lại muốn nhìn một chút tại nhiều như vậy nội tông đệ tử với huyền bột nở trước hắn có thể hay không trả lời ra nàng vấn đề hay hoặc giả là tiếp lấy nàng một trường chỉ cần người này lựa chọn tiếp tục nàng một trường đến lúc đó liền để cho người này đ ế m thử một chút đau khổ nếu là người này lựa chọn trả lời vấn đề chỉ cần hắn trả lời không được vậy liền ngay trước mọi người xấu hổ mất mặt sợ rằng sau này cũng mất mặt ở bên trong tông tiếp tục lẫn vào đón ngươi một trường trả lời vấn đề diệp phong đầu tiên là s ư n sở nhất thời liền minh bạch nữ nhân này ý tưởng không phải là muốn muốn hắn ở trước mặt mọi người đ ê u xấu a có vũ kỹ gì thượng không hiểu vấn đề cứ hỏi đi bất quá lão tử còn có chuyện không quá nhiều thời gian muốn hỏi vội vàng hỏi thấy sở giao thực lực là vũ hoàn g cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa còn có hoàng giai cựu phẩm vũ hồn trong người diệp phong cũng không ngốc đến đi đón đỡ đối phương một trường nếu là đối phương ẩn giấu thực lực lời nói một trưởng đi xuống vậy hắn ha chẳng phải là thuận đối phương ý ở trước mặt mọi người xấu hổ mất mặt bất quá trả lời vũ kỹ thượng vấn đề roi mắt toàn bộ thanh vân tông diệp phong d á m nói thứ hai không ai dám danh hiệu đệ nhất đua đường đường thiên vũ cảnh cường giả giải đáp cho n g ư ờ i vũ kỹ có thể thượng nghi ngờ là nữ nhân điên kiếm được được không ừ ta cũng biết ngươi cũng sẽ nói như vậy thấy diệp phong thượng mình làm sở giao cười đắc ý tự tin nói nàng sớm đoán được người này không dám đón đỡ nàng một trường cho nên nhất định sẽ lựa chọn trả lời vấn đề chỉ bất quá cái vũ kỹ này thượng vấn đề ngay cả nàng đều một mực không nghĩ ra như thế nào một cái làm bộ làm tịch người có thể giải đáp đi ra đừng nói nhảm có vấn đề gì vội vàng hỏi thấy nữ nhân này mặt đầy đắc ý dáng vẻ diệp phong cười lạnh một tiếng nói đua còn muốn để cho lão tử ở trước mặt mọi người đeo xấu đợi sẽ bảo đảm đánh ngươi mặt đùng đùng vang ngươi thấy diệp phong một bộ không nhịn được dáng vẻ sở giao một trận lên cơn giận dữ đạo ngay cả lồng ngực vậy đối với trắng như tuyết ngừng tức giận đến run rẩy người này giọng thật là giống như là nàng ở thỉnh giáo giảng bài trưởng lão như thế mặt đầy không nhịn được đầu tiên nàng nhưng là nội tông xếp hạng thứ mười đệ tử nàng không hiểu được vũ kỹ vấn đề như thế nào một cái không có danh tiếng gì ra hỏa có thể giải đáp thư yếu nàng giàu gì cũng là nội tông số một số hai mỹ nữ đừng nói là thỉnh giáo vấn đề coi như là với những đệ tử khác chào hỏi sợ rằng cũng có thể làm cho đối phương hưng phấn mấy ngày có thể người này lại mặt đầy không nhịn được dáng vẻ đơn giản là không thể bỏ qua bên ta mới ở vũ kỹ phía trên thấy thiên ngoại tình gió thổi vân lập hồng trần phi vũ nộ kiếm âm thanh những lời này nhưng vẫn khó mà ngộ ra không biết vị sư đệ này có thể hay không thay ta giải thích thật vất vả biệt trụ sắp nổ mạnh tâm tình sở giao mặt đầy lửa g i ậ n đất nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong hỏi đặc biệt là nói đến giải thích hai chữ này nàng thiếu chút nữa cầm trong tay chép vũ kỹ cho xé xác phảng phất quyển vũ kỹ này chính là diệp như gió nếu không phải vì để người này xấu hổ mất mặt nàng đường đường nội tông trước thập đại mỹ nữ làm sao biết hướng một cái phế vật thỉnh giáo ngươi nói bộ này kiếm chiêu nếu như ta nhớ không lầm lời nói chắc là hoàng giai cao cấp phi vũ kiếm pháp một thước sau cùng chứ không nghĩ tới đối phương lại sẽ hỏi ra phi vũ kiếm pháp bên trong vấn đề diệp phong cười nhạt một cái nói không sai vậy ngươi ngược lại nói một chút một thước sau cùng là ý gì sở giao lạnh rên một tiếng ngẩng đầu mở miệng hỏi câu này thiên ngoại tình gió thổi vân lập hồng trần phi vũ nộ kiếm âm thanh rất ý tứ đơn giản muốn giữ vững một viên kiếm giả t â m n h ấ t định phải coi nhẹ hồng trần không có chút rung động nào mới có thể hiểu được phi vũ kiếm pháp một thức sau cùng đem vũ kỹ các toàn bộ vũ kỹ cũng lật xem đi qua diệp phong đã sớm đã gặp qua là không quên được liền một câu như vậy kiếm chiêu liền muốn để cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu đơn giản là nằm mơ chỉ bất quá muốn hiểu được phi vũ kiếm pháp cũng không có dễ dàng như vậy giống như người nữ nhân điên này nhỏ mọn như vậy lòng dạ còn chưa phải là hắn giải thích lời nói muốn hoàn toàn hiểu được ít nhất yêu cầu thời gian mấy tháng h ừ ngay cả ta đều nộ g không ra kiếm chiêu người này làm sao có thể hiểu được ta ngược lại muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có thể nói ra cái gì đó vốn cho là diệp phong căn bản trả lời không ra không nghĩ tới diệp phong lại thuận miệng liền giải đáp đi ra sở giao trong lòng đang tính toán đột nhiên nghe được diệp phong những lời này thiếu chút nữa không tắt hơi Bộ này chương một trăm bốn mươi ba ngây thơ vấn đề hơn nữa nghe xong người này trả lời nàng nghi ngờ trong lòng chỗ giống như rẽ mây thấy mặt trời một dạng trong nháy mắt hoàn toàn hiểu được chuyện này điều này sao có thể chẳng lẽ người này chẳng qua là tùy ý lật xem một chút liền thật nắm giữ phi vũ kiếm pháp người này nhục mạ những thứ kia tiền bối vũ kỹ thật chẳng lẽ có chỗ thiếu sót đây cũng quá hoang đường chứ người này chẳng qua là nội tông đệ tử m à t thôi làm sao có thể nhìn ra vũ kỹ chính giữa khuyết điểm chỗ sơ hở muốn không có chuyện gì lao tử liền đi trước thấy sở giao chặt chẽ ngăn lại trước người hắn diệp phong cố ý mở miệng nói thấy người nữ nhân điên này mặt đầy kinh ngạc biểu tình trong lòng của hắn bây giờ nhưng là sảng khoái vô cùng bây giờ biết lao tử lợi hại chờ một hồi quý yêu cầu lao tử cho ngươi giải thích đều phải trước xem một chút lao tử tâm tình mới được chờ một chút thấy diệp phong chuẩn bị rời đi sở giao theo bản năng kéo diệp phong đạo giờ phút này nàng thật vất vả mới từ khiếp sợ chính giữa t ỉ n h hôn lại thấy diệp phong một bộ phách lối bộ dáng nàng mặc dù có chút lửa giận nhưng vẫn là áp chế lại còn có một câu ta cũng không quá rõ t i ê u thương thiên tạo dị tướng nhất kiếm vẽ thiên phong sau khi nói xong sở giao trong lòng một trận cười lạnh chờ người này trả lời không được mới vừa rồi hỏi là vũ kỹ mà là tu luyện chính giữa từ ngữ những lời này là nàng ở một bộ cổ tịch thượng tìm được ngay cả nội tông trưởng lão cũng giải thích không ra huống chi người này vốn chỉ là muốn làm khó một chút người này để cho người này biết đắc tội nàng kết quả ai biết người này lại vừa mở miệng liền giải thích ra phi vũ kiếm pháp bên trong chỗ tinh hoa vì vậy nàng liền đem những lời này rời ra ngoài chuẩn bị xong thật làm khó một chút người này để cho người này ở trước mặt mọi người xấu hổ mất mặt một bên huyền lão thấy diệp phong không chút do dự trả lời ra vấn đề thứ nhất nhất thời trong lòng một trận khiếp sợ phi vũ kiếm pháp nhưng là hoàng giai vũ kỹ chính giữa khó khăn nhất lĩnh ngộ một môn kiếm pháp ngay cả rất nhiều nội tông đệ tử đều không cách nào lĩnh ngộ có thể tiểu tử này cho tới bây giờ không có tu luyện qua phi vũ kiếm pháp lại đến tột u cùng là như thế nào lĩnh ngộ phi vũ kiếm pháp chính giữa tinh hoa làm sở giao hỏi ra vấn đề thứ hai sau ngay cả huyền lão cũng sướng suốt bởi vì ngay cả trông chừng vũ kỹ các mấy thập niên qua hắn đối với cái này câu cũng không biết nên trả lời như thế nào thương thiên tạo dị tượng nhất kiếm vẽ thiên về đỉnh ngay tại hai người đều cảm thấy hắn trả lời không được thời điểm diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng giống như là nhìn kẻ ngu như thế ánh mắt nhìn tới thương thiên tạo dị tượng chỉ là võ giả đột phá đến võ phách cảnh sau khi liền có thể lĩnh ngộ vũ hồn dị tượng về phần nhất kiếm vẽ thiên về đỉnh là chỉ một loại kiếm loại vũ hồn dị tượng những lời này có cái gì khó hiểu làm phiền n g ư ơ i muốn hỏi một chút một ít khó khăn những thứ này đơn giản kiến thức giờ sau này nhìn lâu giờ vũ kỹ liền tự nhiên rõ ràng sau khi nói xong diệp phong bất đắc dĩ buông tay một cái người nữ nhân điên này còn muốn cầm võ phách cảnh tu luyện vấn đề tới gây khó khăn hắn đơn giản là tìm ngược n g ư ơ i sở giao kiểu thân thể run lên mặt đẹp không dám tin nhìn diệp phong cái vấn đề này nàng nhưng là thỉnh giáo không ít trường lão ngay cả giảng bài trưởng lão cũng trả lời không được người này lại vừa mở miệng liền nói ra hắn đây sao hay lại là người sao tại sao có thể biến thái như vậy không riêng gì nàng ngay cả bên người huyền lão đã từ lâu trận to hai mắt mặt đ ầ y không dám tin nhìn diệp phong nhìn liên thủ nhiều năm vũ kỹ các hắn đều trả lời không được vấn đề người này lại dễ dàng trả lời đi ra chẳng lẽ người này mới vừa rồi không phải đang quấy dối mà là thật đang tu luyện vũ kỹ được các ngươi đã không có gì nghi ngờ ra đây liền đi trước thấy hai người ngây tại chỗ diệp phong cười lạnh một tiếng liền chuẩn bị rời đi nơi đây đùa cầm những thứ này mẻo cào đồ vật tới làm khó h ắ n đơn giản là đang nằm mơ ho khan một cái lão phu cũng có một cái vấn đề không biết diệp huynh đệ có thể hay không cho giải thích một chút thấy diệp phong chuẩn bị rời đi huyền lão vội vàng ho khan hai tiếng nét mặt già n u ô i đỏ bừng đưa hắn gọi xuống đấu bính ngự dần tự khải thương tô khí chuyển hướng quân chu thiên diễn sinh đây là ý gì đè nén rung động trong lòng huyền lao sau khi hít sâu một hơi hỏi những lời này là hắn từ một bộ huyền giai công pháp nhìn lên đến nhưng vẫn lĩnh ngộ không bây giờ thấy diệp phong lại tùy tiện giải đáp nhiều cái vấn đề khó khăn vì vậy liền không nhịn được hỏi lên rời hạ điều này cũng không biết diệp phong mặt đầy bất đắc dĩ nhìn tới không nhịn được nói đây là vận chuyển công pháp cơ bản khẩu quyết được không là chỉ đem đất trời bốn phía linh khí hút vào bên trong cơ thể sau đó thông qua tứ chi bách hài di chuyển giống như chu thiên một loại diễn sinh những lời này hẳn là huyền giai cấp thấp công pháp chính giữa thiên nguyên công pháp thật sự ghi lại ghi lại ở quyển công pháp này thứ ba mươi mốt trang khí chuyển hương quân chu thiên diễn sinh đây là tu luyện thiên nguyên công pháp thật sự việc trải qua bước đầu tiên t r ợ n chỉ có đem linh khí quán thâu ở tứ chi bách hài bên trong mới có thể đem bộ này thiên nguyên công pháp hoàn mỹ vận hành một chu thiên đời trước hắn ở võ phách cánh lúc từng tu luyện qua bộ này thiên nguyên công pháp lúc này huyền lao nhấc lên diệp phong dĩ nhiên những ký ức h a y còn mới mẻ huyền lao sau khi nghe xong đầu tiên là xương sở ngay sau đó xoay người đi vào vũ kỹ c á c chính giữa chỉ chốc lát sau chỉ thấy huyền lao trong tay bưng một bộ thiên nguyên công pháp từ vũ kỹ c á c đi ra ngay sau đó lật ở thứ ba mươi mốt trang sắc mặt vô cùng rung động với người này nói giống nhau như l ú c hãn kẹt ở thiên nguyên công pháp tầng thứ nhất chừng nhiều hơn mười năm không nghĩ tới nghe s o n g diệp phong buổi nói chuyện trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ mấy ngày trước đây một tên giảng bài trưởng lao đi tới vũ ký c á t huyền lao tướng những lời này hỏi tới đều đưa tên kia giảng bài trưởng lão làm khó có thể không nghĩ tới cuối cùng câu trả lời lại sẽ là từ một tên nội tông đệ tử trong miệng biết được đây chính là trưởng lão với đệ tử thân truyền mới có tư cách tu luyện công pháp tiểu tử này đến tột u cùng là làm sao biết hơn nữa còn có thể biết rõ bao nhiêu trang kết quả này là chuyện gì xảy ra tiểu tử này không phải là tới vũ kỹ các làm loạn đây ư hỏi thế nào hắn những vấn đề này hắn đều đối đáp trôi chạy huyền lao trong nháy mắt lảo đảo muốn ngã sắc mặt xấu hổ vô cùng lúc trước hắn còn ngay trước mặt mọi người mở miệng r ê u cợt diệp phong không nghĩ tới người ta chẳng những nghiêm túc tu luyện vũ kỹ ngay cả hắn không hiểu nội dung cũng hoàn toàn hiểu được đây quả thực là ở trần chuỗi địa phiến hắn cái mặt già này ngay cả thiên nguyên công pháp thâm ảo như vậy vũ kỹ cũng có thể hiểu được khó trách đọc sách nhanh vô cùng cảm giác tình nhân nhà ngộ tính căn vốn không là người bình thường có thể so sánh trong nháy mắt huyền l a o với sở giao sắc mặt hai người xấu hổ vô cùng hai người một trận phát điên được sau này nhớ xem nhiều sách đừng cứ mãi hỏi cái này nhiều chút ngây thơ vấn đề thấy hai người ngây tại chỗ trong mắt một mảnh mờ mịt diệp phong trong lòng nhất thời một trận sảng khoái vô cùng đạo đùa muốn cho lão tử xấu hổ mất mặt hoàn toàn không có khả năng ngây thơ vấn đề huyền lao nghe xong những lời này sau thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra cũng không có độ khó cái gì đó mới kêu khó khăn vấn đề ngươi cho rằng là nội tông đệ tử cũng với ngươi như thế biến thái a vị sư đệ này chờ ta một chút chương một trăm bốn mươi bốn nhất đao bình thủ thiên hạ ta địch sở giao thật vất vả từ trong rung động t ỉ n h hồn lại liền vội vàng hướng diệp phong đuổi theo ngươi còn muốn làm gì à diệp phong một trận bất đắc dĩ nói người nữ nhân điên này vẫn chưa xong vừa mới bắt đầu cảm thấy lao tử đang ngồi xạo lền bây giờ lại một phó không tha thứ dáng vẻ chẳng lẽ không nhìn thấy lao tử bây giờ đã vô cùng thiếu kiên nhẫn ta xem ngươi phương hướng hẳn là muốn đi tham gia buổi đấu giá đi ngươi chẳng lẽ không muốn mời ta đồng thời tham gia buổi đấu giá nàng nhưng là đường đường nội tông đệ nhất nữ thần không biết có bao nhiêu nam tử muốn đưa nàng đuổi tới tay có thể nàng cũng không đồng ý bây giờ nàng mời người này cùng tham gia buổi đấu giá đã là cấp đủ người này mặt mũi ngay cả nội tông hạng thứ bảy mộ dung nhất đao cũng không có cơ hội này nếu không phải người này hôm nay cho nàng lớn như vậy rung động để cho nàng không nhịn được có một tí lòng hiếu kỳ lời nói nàng mới sẽ không cho người này đến gần nàng cơ hội xin ngươi tham gia buổi đấu giá người nha nghĩ gì vậy nghị tường mua đồ chính mình sẽ không tiêu tiền à, làm người như thế nào ra mặt dày như vậy chứ đơn giản là không về không d i ệ p phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy cổ quái nói ngươi thỉnh giáo lao tử vấn đề lao tử giải đáp cho ngươi đi ra cũng không tính bây giờ còn muốn cho lão tử dẫn ngươi đi buổi đấu giá thế nào không biết liêm s ỉ như vậy có tin hay không lão tử đem ngươi ném buổi đấu giá thượng trực tiếp bán khắc cảm thấy ngươi là nội tông người đẹp nhất lao tử liền muốn bưng ngươi ở lao tử trong mắt ngươi tự cho mình thành cao bộ dáng đến lượt bị tươi sống d i ấ m đạp đạp lên mặt đất tùy ý nhịu người người người này thấy diệp phong mặt đầy khinh bỉ ánh mắt nghe xong hắn lời nói sở giao sắc mặt một xanh thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ta nhưng là nội tông vạn người ủng hộ mỹ nữ có được hay không thế nào đến ngươi cũng chưa có một chút xíu sức hấp dẫn người khác coi như là quỳ xuống yêu cầu ta ta đều không đi thế nào ta cho ngươi mời ngươi nha còn một bộ không vui biểu tình còn không biết liêm sỉ liêm sỉ than bùn a có như vậy làm nhục mỹ nữa sao được ta cùng ngươi đi phòng đấu giá như thế nào đây ngươi thích gì ta mua cho ngươi đôi mắt đẹp chừng một cái sở giao lồng ngực một màn tuyết trắng rung rung đạo người này thiếu chút nữa không đem nàng tức chết ngươi mua cho ta diệp phong cặp mắt vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m kia dính bông tuyết với chiến hào qua hồi lâu sau thật vất vả kịp phản ứng ngươi mua cho ta cũng có thể bất quá ta muốn mua đồ cũng đều không tiện nghi ngươi chắc chắn ngươi có thể hoa lên c a o mày một cái sau nghĩ đến muốn mua những dược liệu kia diệp phong nghi ngờ nói người nữ nhân điên này chớ hay là một cái đất hào hay sao không tiện nghi sở giao trước mắt tối s ầ m lại thiếu chút nữa ngất đi ngươi nha còn thật không ngại để cho ta bỏ tiền à? được đi thôi nàng đã không nghĩ lại theo diệp phong câu thông nếu không đang nói rằng đi sẽ bị người này trực tiếp tức chết thấy đối phương sắc mặt khó coi không dứt diệp phong trong lòng một trận sung sướng vô cùng thiếu chút nữa liền không nhịn được trực tiếp phình bụng cười to dám xem thường lão tử còn để cho lão tử cút ra khỏi vũ kỹ cát chờ một hồi đi phòng đấu giá có n g ư ờ i thụ nhìn lao tử không làm n g ư ờ i chết sáng sớm thanh vân tông gió nhẹ lướt qua lá r ụ n g bay tán loạn trước người còn có một vị mỹ nữ làm bạn diệp phong không nhịn được đắm chìm trong cảnh đẹp chính giữa sở giao đi ở diệp phong bên người vốn tưởng rằng diệp phong sẽ cố ý tìm chút đề tài đưa tới nàng sự chú ý có thể chờ nửa ngày đều không phản ứng vì vậy không nhịn được liền xoay đầu lại nhìn một cái bên dưới không nhịn được đôi mắt đẹp run lên thiếu niên an tính đi ánh mặt trời chiếu ánh trên người lộ ra thanh tính đạm nhã giữa hai lông mày lánh đạm có vẻ lo lắng mặt mặc dù còn trẻ nhưng là tính nhược vực sâu nội liêm trầm ổn tự có một cổ tông sư phong thái đây là tâm cảnh tầng cảnh giới thứ ba không có chút rung động nào sở giao kiểu thân thể run lên không nhịn được thầm nói võ giả không chỉ cần muốn tu luyện linh lực tôi luyện luyện lục thân chủ yếu nhất chính là tâm cảnh tâm cảnh càng cao đối với vũ kỹ lĩnh ngộ liền càng nhanh tu luyện cũng sẽ nước lên thì thuyền lên gặp phải nguy hiểm cũng sẽ lâm nguy không loạn nguyên nhân chính là như thế tâm cảnh cũng phân chia mấy tầng cấp bậc không có chút rung động nào chính là tầng cảnh giới thứ ba tâm cảnh so với vũ kỹ càng khó tu luyện thậm chí rất nhiều vũ kỹ chính giữa đều sẽ có trên tâm cảnh yêu cầu nếu không căn bản là không có cách tu luyện cũng tỉ như trước phi vũ kiếm pháp liền yêu cầu võ giả tiến vào tầng thứ nhất tâm cảnh khám phá hồng trần cái gọi là khám phá hồng trần cũng không phải là xuống tóc l à t ă n g mà là đem hồng trần thế tục bông xuống tính tâm tu luyện võ đạo một đường nếu là ngay cả tầng thứ nhất tâm cảnh đều không cách nào đạt tới lời nói như vậy ở võ đạo một đường thì như thế nào có thể đi xa sở giao vốn tưởng rằng toàn bộ nội tông cũng không thể có đệ tử đạt tới loại cảnh giới này có thể nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái qua loa lật xem sách vở ra hỏa lại đạt tới nếu không phải nàng giờ phút này tận mắt nhìn thấy căn bản không thể tin được quả thực là lời nói vô căn cứ đây chính là tâm cảnh tầng cảnh giới thứ ba so với võ phép cảnh vũ vương cảnh càng khó hơn đ ạ thành chẳng lẽ người này sở dĩ ở bên trong tông như vậy khiêm tốn là bởi vì một mực ở tu luyện tâm cảnh duyên cớ nhìn trước người diệp phong sở giao căn cán bột non môi trong lòng một cái ý nghĩ trong nháy mắt nô ra nàng ở bên trong tông đã tu luyện suốt thời gian ba năm toàn bộ nội tông hơi có danh tiếng đệ tử nàng đều nghe nói qua cái gì mộ dung nhất đao ngọc công tử diêu chỉ, cũng đã từng quen biết nhưng trước mắt này cái khuôn mặt tuấn tú ra hỏa vì sao nàng chưa từng nghe ngửi nhất định là vậy nguyên nhân người này là tu luyện tâm cảnh cho nên mới khiêm t ô n xấu xí nàng có thể sẽ không tin tưởng một cái tâm cảnh có thể tu luyện tới không có chút rung động nào tầng thứ người lại sẽ ở nội tông chính giữa không có tiếng t â m gì không nghĩ tới là ta lúc t r ư ớ c trách lầm hắn run lên trong lòng sau sở giao mặt đầy xấu hổ nói phong không sợ hãi thâm vô hoặc nhất đao bình thủ vô địch thiên hạ nhưng vào lúc này diệp phong hai tròng mắt rung lên một cổ vô địch thiên hạ khí thế trong lúc bất t r ậ n từ trên người buộc phát ra tâm cảnh đệ tứ trọng vô địch thiên hạ một cái trước mắt này ngay cả bên người sở giao cũng không nhịn được đôi chân run lên thiếu chút nữa quỷ dạp xuống diệp phong trước người nay cổ trên tâm cảnh khí thế thật sự là quá kinh khủng người này là cố ý chứ gắng ngựa muốn phải quỳ xuống hai đầu gối sở giao chứng tràn khí ngực thang hai dính bông tuyết một trận run dày thật sự là đáng ghét mới vừa cảm thấy là không phải mình hiểu lầm hắn kết quả người này liền cho nàng một hạ mã uy nàng nhất định phải tìm một cơ hội đem người này ngay trước mọi người vạch trần tâm cảnh đột phá rất nhanh diệp phong liền từ tâm cảnh chính giữa tỉnh h ồ n lại cả người trong nháy mắt khí chất biến đổi lúc trước vẻ này không có chút rung động nào khí chất đã biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một cổ vô địch thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai khí chết trải qua đời trước sinh tử tình cừu không nghĩ tới đời này lại đang vũ hoàn cảnh lúc liền đem tâm cảnh đạt tới đệ thứ tầng bất quá cũng rất bình thường d i ệ p phong cười nhạt cũng không có quá lớn ba động đời trước hắn tâm cảnh liền đạt tới đệ thứ tầng cho nên đời này cũng bất quá là sớm muộn vấn đề a ngươi không sao chớ thấy sở giao một bộ lảo đảo muốn ngã bộ dáng diệp phong một trận cổ quái nói chương một trăm bốn mươi lăm đá vào trên miếng sắt không không việc gì tức giận chừng liếc mắt diệp phong sở giao trong lòng một trận cắn răng nghiến lợi nói người này nhất định là cố ý cho nàng hạ mã huy sau đó làm lục nàng trong lúc nói chuyện hai người đã tới linh bảo các thất tầng ở một tên thị nữ dưới sự hướng dẫn diệp phong cùng sở giao đi tới linh bảo các thất tầng phòng đấu giá không hổ là thanh vân tông lớn nhất chợ giao dịch thật sự bên trong chứa đồ trang sức sang trọng vô cùng từng viên hiếm hoi linh thạch khảm nạm ở bên trong theo ánh chiếu lấp lánh cùng lúc trước phong cách cổ xưa phong khoáng vũ kỹ các tương đối huyện như một cái so sánh rõ ràng chỉ thấy ở phòng đấu giá này bên trong người đến người đi vô cùng náo nhiệt p h o n g tầm mắt nhìn tới ít nhất có mấy ngàn danh nội tông đệ tử trong đó có không ít nội tông đệ tử tu vi đều đã đạt tới vũ hoàn cảnh đ ỉ n h phong diệp phong cùng sở giao ghi danh đi qua liền nộp hai trăm điểm công hiến coi là tiền thế chân ngay sau đó hai người liền tìm một nơi hơi ít người xó xỉnh chuẩn bị chờ buổi đấu giá bắt đầu thiên giao sư muội thật là đúng dịp trong lúc bất t r ợ t một đạo tràn đầy từ tính thanh âm ở hai người bên thai văng tới nghe được cái này thanh âm diệp phong nhất thời nhướng mày một cái ngay sau đó nhìn sang chỉ thấy một tên người mặc cẩm sắc tơ lửa thanh niên chính mặt đầy cao ngạo cưa cao lâm hạ nhìn hắn tên này cầm sắc tơ lùa thanh niên thực lực mặc dù chỉ có vũ hoàn g cảnh viên mãn nhưng là một mực theo sát ở người thanh niên này sau lưng hai vị đệ tử thực lực đều đã đạt tới vũ hoàn g cảnh đ ỉ n h phong diêu hải ngươi tới nơi này làm gì thấy người thanh niên này sau sở giao sắc mặt run lên d ọ n lạnh như băng nói cái này diêu hải là một mực theo đuổi nàng một trong đệ tử hơn nữa bối cảnh thập phân hùng hậu không phải bình thường nội tông đệ tử có thể đắc tội nổi nội tông xếp hạng thứ tám ngọc công tử diêu trì chính là diêu hải ca ca tiểu tử này là đang chuẩn bị mở miệng trả lời sở giao lời nói lúc diêu hải thấy diệp phong đang ngồi ở sở giao trước người ngay sau đó lông mày giật mình lửa giận trong lòng lập tức x ố n g lên hán thân là đường đường nội tông xếp hạng thứ một trăm đệ tử hơn nữa còn có đại ca diêu trì chỗ dựa mời cái này sở giao thật nhiều lần đối phương cũng không đáp ứng vốn tưởng rằng nàng thích thanh tịnh cho nên không thích với người khác đi ra nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sở giao giờ phút này đang cùng một cái mới giới nội tông đệ tử ngồi chung một chỗ chẳng lẽ hắn cũng không bằng một cái mới giới nội tông đệ tử bàn về dung mạo với thực lực tiểu tử này cũng đều xa kém xa cùng hắn cái này làm cho diêu hải thiếu chút nữa không xịu vì tức xú tiểu tử ngươi bây giờ cho lão tử nghe cho kỹ lao tử nhìn ngươi vô cùng khó chịu lao tử cho ngươi ba giây thời gian cúp nhanh lên ra buổi đấu giá nếu không lời nói cũng đừng trách lão tử không khách khí nói xong câu đó sau diêu hải l ệ n h rên một tiếng mặt đầy khinh miệt nhìn diệp phong trong nháy mắt toàn bộ buổi đấu giá liền lập tức náo nhiệt lên bốn phía đám người rối rít chỉ diệp phong cùng diêu hải nghị luận c h ặ t chặt không nghĩ tới tiểu tử này lại đắc tội xuống diêu hải lần này hưu thụ d i ê u hải nhưng là ngọc công tử diêu trì đệ đệ ở bên trong trong tông đủ loại ngang ngược càng rằn rỡ thấy gái đẹp đệ tử cho tới bây giờ cũng không buông tha với đừng nói cái này không sợ chết tiểu tử bất quá tiểu tử này lại có thể cùng sở giao ngồi chung một chỗ chỉ sợ cũng không phải là hạ người vô danh trừ phi thực lực của hắn tại phía xa ngọc công tử trên nếu không lời nói nhất định phải xui xẻo thấy r i ê n hải cố ý làm khó diệp phong sở giao đầu tiên là mặt liền biến sắc tiếp lấy đôi mắt đẹp sáng lên liền cố ý không có lên tiếng chuẩn bị nhìn một chút diệp phong phản ứng dù sao người này mặc dù biết ăn nói nhưng là thực lực như thế nào nàng cũng không biết vừa vặn mượn diêu hải khiêu khích nhìn một chút người này thực lực kết quả như thế nào nếu là ngay cả diêu hải cũng không đánh lại lời nói vậy nói rõ người này chẳng qua là đầu hổ đôi rắn trông được không cần a nghe xong diêu hải lời nói sau diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng không có một tí ba đậu hắn thấy cái này diêu hải chẳng qua là bắt nạt kẻ yếu rác dưới thôi căn bản vào không phải hắn c ặ m mắt xú tiểu tử sợ chứ lúc này nghe được bốn phía mọi người tiếng nghị luận diêu hải cười đắc ý mặt đầy khinh miệt nói dám đánh sở giao chú ý tên tiểu tử thúi này đơn giản là chán sống cút d i ệ p phong hai mắt hơi rũ chậm rãi từ trong miệng phun ra một cái l ệ n h giá chữ lời này một nơi giống như bình mà sấm xét một dạng đem mọi người tại đây khiếp sợ đến mặt đầy mậu ép. Ngươi! sững người, diêu hải trợt xứng sở, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng.、Từ、hắn tiến vào thanh vân tông nay từng miệng mạng hắn, húng hắn、cút. Bốn phía nội tông đệ tử, trong nháy mắt trở nên nhìn có chút hả hê. Tử này cũng quá cuồng vọng đi, lại dám mở miệng xưa chưa Diêu hải coi khi, tới ai chi Tiểu đi, lại diêu hải dám dám hê. sau quá khó cho phía chút hả cho Chắt chặt! cả trợt mặt mắt trở Từ từ cút. tử, mắt trở tử cút. sở, sắc mở mở có đục có vào vô là đệ để để ta xem hắn là không biết diêu hải bối cảnh đi cho nên mới như thế cuồn vọng vị sư đệ này có chút quen thuộc thật giống như liền là trước kia ở linh bảo các năm tầng bày sạp vị sư đệ kia hơn nữa đem tới khiêu khích cổ xuyên cho một đao trong nháy mắt g i ế t cái gì lại là vị sư đệ này khi mọi người biết được diệp phong thân phận sau lúc trước kia cười trên n ổ i đau của người khác thân sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kính sợ bây giờ diệp phong ở bên trong tông đã sớm truyền phí phí dương dương thậm chí đều đã bị mọi người xếp hàng nội tông trước mười chín h giữa hh ắ c ắ c không nghĩ tới diêu hải lại dám đắc tội vị sư đệ này xem ra hắn thật là sống chán ha ha ha vị sư đệ này thực lực sợ rằng cùng ngọc công tử diêu trì cũng không phân cao thấp h ú n g chi là một cái nội tông hạng một trăm i diêu hải trừ phi là ngọc công tử tự mình tới nếu không diêu hải hôm nay tuyệt đối có tội thụ lúc trước không coi trọng diệp phong mọi người khi biết diệp phong thân phận sau khi trong nháy mắt thái độ đại c h u y ể n lúc này mọi người thấy đợi diêu h ả i ánh mắt tràn đầy thương hại với đáng thương thậm chí ngay cả vị sư đệ này cũng dám đắc tội đơn giản là không muốn sống dù sao linh bảo các năm tầng bên trong chuyện phát sinh rất nhiều nội tông đệ tử cũng tận mắt nhìn thấy chỉ bằng vào nhất đao liền đem cổ xuyên trực tiếp trong nháy mắt giết đối phương thậm chí ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có đây cũng không phải là tùy tiện một người cũng có thể làm được diêu hải thật vất vả phục hồi tinh thần lại cái kia vốn là ngạo mạn vô cùng mặt giờ phút này giống như gan heo một dạng không biết nên làm thế nào cho phải lúc trước mọi người tiếng nghị luận hắn đều nghe vào trong thai có thể nhất đao chém chết cổ xuyên như vậy nhất đao chém chết hắn chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay loại này ngoan nhân không nghĩ tới lại bị hắn cho tội lần này đơn giản là đá vào trên miếng s a ta t xú tiểu tử đừng tưởng rằng thực lực ngươi cao cường ta liền lấy ngươi không có cách nào ngươi đã không biết điều ta đây sẽ để cho ngươi biết một chút về ta lợi hại trong lúc nói chuyện diêu hải một trận cười lạnh ngay sau đó vung tay lên một tên ở trong phòng đấu giá chấp sự trưởng lão lập tức một mực cung kính đi tới cho diêu hải hành lễ nhạc lão chính là người này phương mới mở miệng làm nhục ta hơn nữa còn để cho ta cút ra khỏi buổi đấu giá ta cảm thấy được loại rác dưới này căn bản không có tư cách tham gia buổi đấu giá diêu hải vừa nói một bên cười lạnh nhìn chằm chằm diệp phong mặt đầy khinh miệt khinh thường biểu tình chương một trăm bốn mươi sáu chính là cái này tiểu tử nhạc lão nhưng là bọn họ diêu ra ở thanh vân tông một danh chấp sự trưởng lão chỉ cần hắn vừa mở miệng tên tiểu tử thúi này liền muốn ở trước mặt mọi người xấu hổ mất mặt bị tại chỗ đuổi ra ngoài vẫn còn có như vậy đệ tử nhạc lão nghe vậy híp đôi mắt một cái sắc mặt lộ ra một mảnh lửa giận ngay sau đó xoay người nhìn về phía diệp phong sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống xú tiểu tử lão phu chính là linh bảo các chấp sự trưởng lão ngươi lại cố ý ở linh bảo các bên trong gây chuyện đơn giản là tùy ý làm vậy ta hiện tại đang quyết định đưa ngươi đổi ra buổi đấu giá vịnh viên không phải tham gia mọi người tại đây thấy như vậy một màn nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên bọn họ cũng không nốc dĩ nhiên có thể nhìn ra diêu hải với cái này nhạc lão đều là người nhà họ diêu tự nhiên sẽ liên thủ đối phó diệp phong ai không nghĩ tới vị sư đệ này mặc dù thực lực cao cường nhưng là không ngăn được diêu ra ở thanh vân tông có mấy tên t r ư ở n g lão thế đơn lực bạc a không sai có ngọc công tử với diêu ra trưởng lão chỗ dựa cái này diêu hải đơn giản là vô pháp vô thiên nói chuyện những đệ tử này đại đa số đều là mua qua diệp phong ngưng nguyên đan đệ tử cho nên mới đứng ở diệp phong bên này chấp sự đúng không ngượng n g ù n g chỉ bằng ngươi sợ rằng còn không có tư cách xử trí ta diệp phong cười lạnh một tiếng chậm rãi từ trong ngực lấy ra làm tinh thể hội viên thấy diệp phong trong tay làm tinh thể hội viên nhạc lão cùng diêu hải sắc mặt trong nháy mắt đại biến tiểu t ử này lại sẽ có làm tinh thể hội viên đây rốt cuộc là chuyện gì phát s i nhưng chuyện h n gì. vào lúc này một đạo uy nghiêm thanh âm theo số đông người phía sau vang lên chỉ thấy ở sau lưng mọi người một tên quần áo hoa lệ lồng ngực t h e o lưỡng đạo hơn t r ư ờ n g t r ư ở n g lão chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chậm rãi đi tới toàn t r ư ờ n g mọi người thấy người trưởng lão này sắc mặt rối rít biến đổi chân trường lão thấy ngay cả giám bảo trưởng lão cũng kinh động tới nhạc lão kiểm sắc vui mừng nhất thời nịnh hót đi qua chân trường lão tên tiểu tử thúi này lại dám đang đấu giá bị chúng nhục mạ những đệ tử khác hơn nữa ỷ có làm tinh thể hội viên một mực tùy ý làm vậy căn bản không có tư cách nắm giữ làm tinh thể hội viên nói xong câu đó sau nhạc lao kiểm sắc nhất thời đắc ý trần trường lão nhưng là buổi đấu giá d á m định trường lão địa vị thập phân tôn quý nếu là tiểu tử này dám chống đối trần trường lão l ờ i nói coi như hắn nắm giữ làm tinh thể hội viên đều giống nhau sẽ bị đuổi ra buổi đấu giá nhục mạ những đệ tử khác ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai đang đấu giá hội lý có gan to như vậy trần trường lão nghe vậy sắc mặt run lên liền hướng đến diệp phong trước người đi tới thấy trần trường lão sắc mặt âm chầm xuống nhạc l ã o nhất thời trong lòng một vui mừng như điên tên tiểu tử thúi này đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ làm tinh thể hội viên là có thể tùy ý p h é p lối chờ một hồi chọc giận trần trường lão có ngươi thụ trần trường lão chính là cái này tiểu tử nhạc lão vội vàng đem trần trưởng lão dẫn tới diệp phong trước người chỉ mặt đầy bình tĩnh diệp phong mở miệng mắng trần trưởng lão đầu tiên là tùy ý quét nhìn l i ế mắt nhưng là nhìn một cái bên dưới cả người sắc mặt đại biến hai chân trong nháy mắt run rẩy đây là người nào liên quan chuyện ngu xuẩn lại dám đắc tội diệp đan sư hướng nhạc lão kiểm thượng hung hãn một cái tát đi lên trần trưởng lão mặt đầy giận dữ nói diệp đan sư nhạc lão với diêu hải hai người cùng với toàn trường đệ tử đều là xương sở tiểu tử này tại sao lại thành đan sư ngươi cái phê vật này diệp đan sư nhưng là chữ trưởng lão huynh đệ ngươi thậm chí ngay cả diệp đan sư cũng không nhận ra hơn nữa còn dám đắc tội diệp đan sư p h à m l à đắc tội diệp đan sư người cũng cho lão phu cút ra khỏi linh bảo cát lui về phía sau nếu là ở bị lao phu thấy trực tiếp trục xuất sư môn trần trường lao thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh vì vậy liền hướng đến diêu hải với nhạc l ã o hai trên mặt người một hồi cồn phiến cho tới khi hai người cũng phiến thành hai cái đầu heo đã x ư n g không thể ở x ư n g lúc này mới lên tiếng quắt lên đạo đua ngay cả chữ trưởng lão cũng cẩn thận phục dịch người cái này tiểu tiểu chấp sự lại dám đắc tội đơn giản là không muốn sống diêu hải với nhạc lão bị một hồi cồn phiến nhất thời máu mũi bao táp hai người giống như như con t o i trên đất một trận xoay tròn đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao ngay cả trần trưởng lão cũng không dám đắc tội tiểu tử này chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ có thực lực cường hãn ngay cả bối cảnh cũng vô cùng kinh khủng nghĩ tới đây diêu hải không nhịn được đánh dùng mình một cái mặt đầy sợ hãi nhìn về diệp phong suy nghĩ một chút lúc trước hắn còn nhìn đối phương khó chịu muốn giết chết đối phương bây giờ nhìn lại hắn đơn giản là tại tìm chết còn không mau c ú t đi thấy nhạc lão còn ngây ngốc ngây tại chỗ trần trưởng lao sắc mặt giận dữ mở miệng quát lên đạo ta ta lăn lộn lập tức cút nhạc lao nghe vậy cả người run lên vội vàng hướng buổi đấu giá cửa liền lăn một vòng cút ra ngoài một màn này trong nháy mắt để cho mọi người tại đây nhìn một trận trận mắt hốc mồm ngay cả ngồi ở diệp phong trước người sở giao lúc này cũng một trận mậu ép nàng căn bản không có ngờ tới người này lại có thể nhất đao trong nháy mắt g i ế t cổ xuyên hơn nữa ngay cả linh bảo các giám bảo trưởng lão khi nhìn đến diệp phong sau cũng phải cẩn thận phục vụ sinh sợ đắc tội xuống diệp phong một kia mới vừa đắc tội diệp phong cái đói nhạc lão lui về phía sau không cách nào bước vào linh bảo các nửa bước thấy đơn giản là đoạn hắn tài nguyên tu luyện thật sự là quá thảm hơn nữa tên kia trần trưởng lão gọi người này là diệp đan sư chẳng lẽ người này trừ thực lực cường hắn ra còn là một gã thâm tàng bất lộ luyện đan sư hay sao người này không khỏi cũng quá thần bí nhiều chút chứ nghĩ đến lúc trước nàng còn muốn cố ý t r e o cợt diệp phong bây giờ không nhịn được giật mình một thân mồ hôi lạnh diệp đan sư thật sự là xin lỗi vừa mới cái kia chấp sự thật sự là có mắt không tròng không cẩn thận đắc tội ngài ngài nếu là còn có cái gì không hài lòng không ngại nói cho tại hạ để tại hạ là ngài ra sức lao đem mặt thượng đổ mồ hôi sau trần trưởng lao d è đặt nhìn diệp phong một bộ k h ô n g lưng k h u y gối bộ dáng mở miệng nói lúc này trần trưởng lão trong lòng đã sớm đem tên chấp sự kia với đệ tử hận xuyên thấu qua nếu không phải hai người kia có mắt không tròng lời nói hắn cũng không trở thành trọc giận trước người vị này đại lao một khi vị này đại lao đem sự tình nói cho chữ trưởng lão lời nói chữ trưởng lão tuyệt đối sẽ trực tiếp đuổi hắn bãi nhiệm hắn d á m định trưởng l ã o trước bây giờ trần trưởng lão cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng diệp phong không nổi giận hơn nếu không lời nói chỉ sợ hắn chức vị liền coi như là hoàn toàn xong không sao mới vừa rồi cái này diêu hải với tên kia nhạc lao liên hợp lại cố ý làm khó ta hơn nữa ta nhớ được bọn họ còn nói phế vật là không có tư cách tham gia buổi đấu giá diệp phong cười n h ạ t đã sớm đem trần trưởng lao ý tưởng nhìn thấu ngay sau đó liền nhìn c h ầ m c h ầ m run rẩy run rẩy p h á t run diêu hải mở miệng nói ta ta nhưng là diêu gia nhị công tử hơn nữa ta đại ca nhưng là nội tông xếp hạng thứ mười ngọc công tử diêu trì các ngươi đừng mơ tưởng làm gì ta nghe được câu này sau diêu hải thật vất vả từ trong khiếp sợ tình hồn lại ngay sau đó tráng chứ mật mở miệng nói có đại ca với diêu g i a ở sau lưng chống giữ diêu hải nhất thời sức lực một chân mặt coi thường nói coi như ngươi là giám định trưởng lão thì như thế nào ta diêu g i a ở thanh vân tông chính giữa nội tông trưởng lão liền có ba gã nhiều nếu là đem ta đắc tội xuống lời nói tuyệt đối không có quả ngon để ăn c h ư một trăm bốn mươi bảy treo lên đánh diêu trì khẩu khí thật là lớn chẳng lẽ thanh vân tông cũng là người diêu ra không mở được từ nay về sau ngươi không được bước vào linh bảo các nửa bước nếu dám cãi lại trực tiếp đưa vào chấp pháp điện xử phạt diêu hải vừa dứt lời chỉ thấy trần trưởng lão nhất thời cười lạnh một tiếng một cái tắt liền hướng đến diêu hải sắc mặt phiến đi ba một tắt này nhất thời đem diêu hải phiến choáng váng đầu hoa mắt cả người lảo đảo muốn ngã vốn là cuồng vọng vô cùng biểu tình giờ phút này cũng giống như đấu bại công kê như thế trong nháy mắt trở nên tái nhợt dựa vào cái gì dựa vào cái gì tiểu tử này là có thể để cho trần trưởng lão coi trọng như vậy coi như không tiếc đắc tội bọn họ diêu ra đều phải lấy lòng tiểu tử này h ắ n chính là diêu gia nhị công tử hay lại là ngọc công tử diêu trì đệ đệ đừng nói cái này d á m định trưởng lão coi như là thủ tịch trưởng lão cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ diêu g i a có thể vì sao trước mắt trần trưởng lão lại sẽ thay đổi trạng thái bình thường định hót lên cái này diệp phong kết quả này là chuyện gì xảy ra diệp phong đúng không rất tốt hôm nay sự tình ta nhớ ở ngươi chờ đó cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi hùng hãn bỏ rơi những lời này sau diêu hải lại cũng không mặt mui tiếp tục đợi tiếp xoay người hướng buổi đấu giá rời đi nếu là ở đợi tiếp chỉ sợ hắn mặt cũng mất hết thậm chí ngay cả phó tông chủ đệ tử thân truyền cũng dám đắc tội chính là một cái diêu ra đơn giản là không biết sống chết nghĩ đến lúc trước chữ trưởng lao với diệp phong nói chuyện trần trưởng lao nhất thời đánh giật mình một cái ngay sau đó thẩm nghĩ trong lòng bây giờ phó tông chủ đã tỉnh h ồ n lại dùng không bao lâu sẽ gặp chỉnh đốn thanh vân tông đến lúc đó diêu ra sợ rằng chính là đem ra giết gà dọa khỉ đối tượng lúc này đi lấy lòng diêu ra đơn giản là tự tìm đường chết đồng thời toàn bộ buổi đấu giá chính giữa nội tông đệ tử cùng với t r ư ớ c người sở giao trong đầu một mảnh mờ mịt vị sư đệ này bối cảnh đến tột cùng là lại kinh khủng dường nào ngay cả diêu ra khổng lồ như vậy gia tộc đều đang không chọc nổi sợ rằng trừ ngọc công tử diêu chỉ có thể thay diêu hải ra mặt trở ra diêu hải cùng với không có bất kỳ cơ hội tới tìm diệp phong báo thủ đánh lại không đánh lại người ta bối cảnh lại so với n g ư ờ i c ứ n g rắn trừ ngọc công tử diêu chỉ là nội tông hạng thứ tám tồn tại có lẽ có thể danh chính ngôn thuận đánh bại diệp phong trở ra mọi người đã thay diêu hải không nghĩ ra những biện pháp khác diệp đan sư lúc này ngài l à m tinh thể hội viên trần trưởng lão vội vàng đem làm tinh thể hội viên trả lại cho diệp phong sau đó mặt đầy cười xoa nói đối với diệp đan sư dựa theo linh bảo các q u ý củ lúc trước ngài gửi bán những thứ đó có thể vì ngài chi nhiều hơn thu tám trăm vạn điểm c ô n g hiến chờ một hồi buổi đấu giá lúc bắt đầu sau khi ngài có thể mang tám trăm vạn điểm c ô n g hiến trước thời hạn chi nhiều hơn thu nhớ tới lúc trước diệp phong gửi bán những bảo bối kia trần trưởng lao trở nên kích động đạo ngồi ở diệp phong bên người sở giao nghe được câu này sau nhất thời sắc mặt d u n g một cái chi nhiều hơn thu tám trăm vạn điểm công hiến người này gửi bán bảo bối đến tột cùng là cái gì lại có thể chi nhiều hơn thu tám trăm vạn điểm công hiến mới vừa sự tình phiền thoái trần trường lão thấy trần trường lão xử lý coi như không tệ diệp phong cười nhạt một cái nói có thể vì diệp đan sư ra sức đây là hẳn trần trường lão nghe vậy sắc mặt nhất thời mừng rỡ xem ra hắn linh bảo c á c chính giữa chức vị coi như là giữ được diệp diệp phong người gửi bán nhiều chút bảo bối gì lại có thể chi nhiều hơn thu tám trăm vạn điểm công hiến thấy trần t r ư ở n g lão rời đi sau khi sở giao rốt cuộc không nhịn được mặt đầy tò mò nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong hỏi bí mật thấy sở giao lúc trước bộ kia tự cho mình thành cao bộ dáng đã sớm biến mất không thấy gì nữa diệp phong cười nhạt thuận miệng nói bây giờ diệp phong ở sở giao trong lòng huyện như một đoàn x ư ơ n g mù như thế căn bản không đoán ra ừ thấy diệp phong không nói ra sở giao lạnh rên một tiếng liền xoay người không để ý thời gian qua thật nhanh theo buổi đấu giá lúc bắt đầu gian càng ngày càng gần lúc này bước vào buổi đấu giá chính giữa nội tông đệ tử cũng biến thành chật trội ngọc công tử đến mọi người nhanh nhường một chút đang lúc này một đạo thanh âm bén nhọn ở trong đám người đột hiển mà ra đem ánh mắt mọi người rối rít hấp dẫn tới thậm chí ngay cả ngọc công tử cũng đến xem ra lần đấu giá này sẽ có chút ý tứ n g ư ơ i nước a diêu trì lúc này đến nhất định là cho đệ đệ của hắn tìm vùng ai hy vọng ta nhìn chúng bảo vật không nên bị diêu trì vừa ý nếu không lấy diêu ra tài lực căn bản không người có thể từ trong tay vua xuống a buổi đấu giá chính giữa mọi người trong nháy mắt nghị luận trong đó không ít người ánh mắt đã nhìn về phía diệp phong mới vừa diêu hải bị diệp phong ngay trước mặt mọi người làm nhục một phen bây giờ diêu chỉ đột nhiên tới sợ rằng cùng diêu hải cũng khởi không quan hệ diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng hai mắt hiểu có hứng thú quét nhìn l ê n mắt ngay sau đó liền nhìn thấy một tên người mặc trường bảo màu lam đệ tử mặt mũi tuấn mỹ phong độ nhẹ nhàng chính hướng đi tới bên này trí tôn long hồn từ trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển diệp phong lập tức liền đem người thanh niên này tu vi nhìn thấu Huyền giai nhất phẩm、vũ、hồn, hoàn, vũ hoàn vũ cảnh đỉnh phong thực lực, không hổ hạng thứ thực năm nội tông giai cấp trăm tử thứ tám, sắc thực danh bất vũ vũ vũ bậc lực, sắc là đệ diệp a n truyền. h hư bất c á này không nếu không hoàn tình huống cùng hắn giao thủ, sợ rằng chỉ có thể thà năm là yếu, riêu dưới giao i quả trì, thực thật thủ, thể chỉ thà lực có có vũ d sợ ở.、Diệp、phong thiêu thiêu mi mau sau trong lòng tính toán đạo người chính là diệp phong nhưng vào lúc này diêu trị dừng bước chân lại ánh mắt hướng diệp phong vững vàng quét tới giọng l ệ n h như băng nói trong nháy mắt toàn bộ buổi đấu giá chính giữa tĩnh mịch vô cùng mọi người tại đây r ồ i rít đưa mắt về phía hai người chờ đợi hai người giao phong không sai gật đầu một cái diệp phong lạnh nhạt nói hí toàn trường mọi người thấy diệp phong thật không ngờ bình tĩnh nhất thời đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này diệp phong không nghĩ tới lại ngông cuồng như vậy ngay cả nội tông xếp hạng thứ tám ngọc công tử diêu chỉ. lại cũng không coi vào đâu bất quá tiếp theo một màn lại để cho người càng làm mở rộng tầm mắt diêm sư đệ mới vừa lệnh đệ vô cùng phách lối không cẩn thận đắc tội ngươi hy vọng ngươi có thể nhiều tha thứ chỉ thấy diêu trì đ ỉ n h trệ một lát sau có chút ôm quyền mở miệng nói lời này vừa nói ra mọi người tại đây nhất thời mở ép ngọc công tử diêu trì lại cho người này nói xin lỗi nghe xong diêu trì lời nói diệp phong nhất thời hơi sửng s ờ hắn không nghĩ tới cái này diêu trì lại có thể co giãn vừa mở miệng chính là hướng hắn nói xin lỗi bất quá thân là huynh trưởng nếu lệnh đệ thụ làm đ ụ c ta phải thay hắn đòi một lời giải thích nhưng vào lúc này diêu trì giọng nói vừa chuyển nhất thời trở nên lăng lệ vừa dứt lời một cổ huyền giai vũ hồn áp bách liền từ trên người diêu trì buộc phát ra toàn t r ư ờ n g đệ tử nghe vậy nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ không hổ là ngọc công tử diêu trì không nghĩ tới liền nói liên tục đều là tiên lễ hậu binh chỉ bất quá đáng tiếc là nay cổ huyền g a i vũ hồn khí thế áp bách mặc dù vô cùng kinh khủng lại đối với diệp phong không có một tí tác dụng tùy thời hoan nghênh diệp phong t u é t miệng cười một tiếng không cố kỵ chút nào đạo chính là một cái diêu trì còn muốn để cho hắn túi thấp đầu nói xin lỗi căn bản không có khả năng ha ha không hổ là nhất đao có thể trong nháy mắt rết cổ xuyên ngoan nhân chờ buổi đấu ra chấm dứt ta sẽ tìm thời gian với ngươi nói một chút chương một trăm bốn mươi tám khàn cả g ọ n g thấy diệp phong mặt đầy không có vấn đề diêu chỉ không có lộ ra vẻ tức giận mà là trực tiếp xoay người hướng lô ghế riêng đi tới có thể có giãn biết ẩn nhẫn xem ra là một cái đối thủ diệp phong cười nhạt nhìn diêu chỉ rời đi bóng lưng trong lòng lẩm bẩm toàn trường mọi người thấy hai người không có tranh chấp nhất thời một trận thầm nói đáng tiếc bất quá cự ly buổi đấu giá bắt đầu không có bao nhiêu thời gian mọi người cũng không dám tiếp tục trì hoãn r ồ i d í t hướng mỗi người châu ngồi hóa trang x ư ơ n g đi tới lần đấu giá này biết bởi vì linh bảo các tung ra yêu thú chứng với hy hữu quán g thạch tin tức toàn bộ tới đệ tử có thể nói là vô tiền khoáng hậu cơ hồ đem chọn cái phòng đấu giá trên đầy pham la tới phòng đấu giá đệ tử cơ hồ cũng là hướng về phía yêu thú chứng cùng hy hữu quán g thạch tới ngay cả nội tông xếp hạng thứ mười đệ tử cũng ước chừng tới năm vị nhiều ngọc công tử diêu chỉ đám người bước vào phòng đấu giá sau bay thẳng đến khách quý lô ghế riêng đi tới mọi người thấy vậy r ồ i rít nhượng bộ lui m i n h diệp phong đối với chỗ ngồi hóa trang x ư ơ n g không có nhu cầu gì cho nên liền với sở giao ở xó xỉnh ngồi yên lặng chờ đợi hoan n ê n mọi người tới lần này linh bảo các buổi đấu giá nhưng vào lúc này một tên mặc thoái hoa kỳ bảo mỹ nữ chậm rãi từ buổi đấu giá hậu trường đi ra ngay sau đó k h é p cười một tiếng hướng mọi người mở miệng nói ta l i ê u phỉ là đặc biệt chủ trì cuộc bán đấu giá này người chủ trì được chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng buổi đấu giá q u ý củ bây giờ bắt đầu thượng một món bảo vật l i ê u phỉ hướng mọi người quyến rũ cười một tiếng ngay sau đó tú meo thon liền mở miệng nói l i ê u phỉ vừa dứt lời chỉ thấy từ phía sau đài đi ra một tên mặc hở hang vô cùng thị nữ lộ da trắng như tuyết đùi thon dài cùng với nửa dính bông tuyết vô cùng hai vú ở thị nữ trên tay chính nâng một cái ngọc bàn trong mâm để một gốc trắng tinh u lan đoá hoa bó hoa này đoá gọi là u lan hoa chính là hoàng giai cao cấp d ư ợ c thảo nếu là dùng để luyện chế tam phẩm đan dược lời nói là á t không thể thiếu một vị thuốc liêu phỉ đưa ra thon thon tay ngọc đem ngọc bàn sau khi nhận lấy liền quyến rũ cười một tiếng hướng mọi người giới thiệu chắc hẳn hiểu sơ luyện đan bằng hưu cũng hẳn rõ ràng u lan hoa giá cả bây giờ trực tiếp bắt đầu đấu giá giá quy định một n g h n điểm công hiến mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn ba trăm điểm công hiến đem u lan hoa thả lại ngọc bàn sau liêu phỉ k h é p cười một tiếng mở miệng nói một n g h n năm trăm điểm công hiến liêu phỉ vừa dứt lời một tên đệ tử liền mở miệng ra giá lao tử ra một nghìn tám trăm điểm công hiến ai dám với lao tử cước thật là cuồng vọng rộng nếu như vậy ta đây liền ra hai n g h n điểm công hiến tại hạ r a giá năm nghìn điểm công hiến chỉ vì bác l i ề u phỉ tiểu thư cười một tiếng hy vọng mọi người không muốn nhiễu tại hạ nhã hứng nhưng vào lúc này một thanh âm quen thuộc từ lô ghế riêng chính giữa chuyên gia giống như cổ thanh như gió đem lúc trước mọi người ra giá đột hiện được tái nhợt vô lực trong n g á y mắt toàn bộ phòng đấu giá chính giữa yên tính không tiếng động Đùa, với nhưng g Công Tử diêu cướp bảo bối, đơn giản ọ c cướp đơn Tử trì Diêu bối, bảo là k ô Công n muốn sống. Khanh khách, Ngọc n g g mọi tốt. khách, kia thì ta tạ Tử Thấy đa ý ờ i ở k h ô mở miệng một Mười giá, liêu phỉ quyến rũ cười một tiếng, quyến nửa dính bông tuyết đạo. Mười ngàn. Nhưng ra rũ ra lộ tuyết phỉ đạo. vào lúc này phòng đấu giá một cái tĩnh lặng xó a xỉnh một đạo lười biếng thanh â m chậm rãi vang lên mọi người tại đây nghe vậy sắc mặt rối rít đại biến hướng nguồn t h a nhâm nhìn nhìn một cái mọi người nhất thời trở nên nhìn có chút hả hê không nghĩ tới mở miệng người lại là diệp phong c h ặ t c h ặ t lại dám với diêu sư h i n h tranh đoạt bảo vật xem ra người này là không biết diêu sư h i n h tài sản rốt cuộc có bao nhiêu sao phong phu à không sai có diêu ra tài lực chỗ dựa toàn bộ phòng đấu giá sợ rằng đều không người có thể từ diêu sư h i n h trong tay cướp đi bảo vật lần này có thể có trò hay nhìn Thấy h Diệp p o nàng g miệng cùng Diêu tranh đoạt gốc mở riêu tranh n cây trì đoạt y U l a Hoa, mọi n ư như ờ thời thời i tại nhiệt nghị đứng lên. Trên đài liễu vui nhất Trên thấy một trong nhất đây đứng vậy nghị lên. màn, lòng mừng. Nàng phỉ căn bản không nghĩ tới một gốc U lan hoa lại có thể chụp tới như thế thiên giới cứ như vậy chờ buổi đấu ra chấm dứt nàng kiếm lấy điểm c ô n g hiến tương hội càng nhiều ở thương ngày buổi đấu ra núi gốc cây này U lan hoa nhiều nhất chụp tới ba nghìn điểm c ô n g hiến cũng đã là giá cao có thể không nghĩ tới hai người này so với hăng say đến lại đem một gốc cú lan hoa gắng gượng để cao gấp mấy lần giá cả hai chục ngàn thấy diệp phong lại dám phá hư hắn nha hứng riêu trì trên mặt bình tĩnh vô cùng nhưng trong lòng một trận cười lạnh dám với hắn so với tài lực người này thật là không biết rõ làm sao chết hôm nay hắn không chỉ có muốn đem điều này l i ề u phỉ lấy được trên giường thật tốt nhịu lần một phen còn muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa minh bạch cái gì gọi là nhiều tiền lắm của bốn chục ngàn chính cho là diệp phong đã không dám mở miệng nói giá lúc không nghĩ tới đang đấu giá tràng xó s ỉ n h chính giữa đạo kia lười biếng thanh âm lại lại lần nữa văng lên gốc cây này ư u lan hoa giá cả bất ngờ bị nhắc tới bốn chục ngàn điểm cống hiến t h i ê n giới sáu chục ngàn thấy diệp phong lại còn dám mở miệng nói giá riêu chỉ cắn răng một cái liền mở miệng hô sáu chục ngàn điểm cống hiến mua gốc cây này u lan hoa hắn đã tổn thất quá nhiều chẳng qua là là vui đùa một chút trên đài cái này liêu phỉ mà thôi còn không đáng được tiêu phí mấy trăm ngàn điểm cống hiến tám chục ngàn nhưng vào lúc này t i ê n tĩnh vô cùng phòng đấu giá chính giữa đạo kia lười biếng thanh â m lại lần nữa vang lên hí nghe được diệp phong ra giá mọi người tại đây r ồ i dít ngược lại hít một hơi khí lạnh không nghĩ tới gốc cây này u lan hoa lại sẽ được đề thăng đến kinh khủng như vậy về giá cả đi khanh khách vị sư đệ này thật là rộng rãi lại ra tay một cái chính là tám chục ngàn điểm công hiến không biết còn có ai hay không ra giá cao hơn vị sư đệ này liêu phỉ thật vất vả từ khiếp sợ chính giữa tỉnh h ồ n lại ngay sau đó sặc sỡ cười một tiếng đôi mắt đẹp từ dưới đài quét nhìn một vòng đạo nàng đang đấu giá chàng liên quan nhiều năm như vậy đây là lần đầu nhìn thấy tay như vậy rộng rãi đệ tử lại tiêu nguyện ý tám phi ẩm một, một quyền đem lô ghế riêng chính giữa ly nước bóp vỡ sau diêu chỉ sắc mặt tái xanh nhìn phòng đấu giá xó sỉnh chính giữa diệp p h ò n g người này lại dám với hắn đối nghịch đơn giản là tại tìm chết hắn là không kém điểm công hiến nhưng hắn sẽ không ngốc đến là một nữ nhân đi uổng phí hết một trăm ngàn điểm công hiến hơn nữa người này một mực cố ý tăng giá nói không chừng là phô trương thanh thế chờ đến đâu ra chấm dứt có lẽ sẽ bị trực tiếp đuổi ra linh bảo c á t xú tiểu tử người chờ ta nhìn thật vất vả đem tâm tình bình phục lại sau diêu trị một trận khàn cả giọng đạo nếu không có ai so với vị sư đệ này ra giá cao như vậy liền có mời xuống một món bảo vật qua chốc lát thấy không có người đang mở miệng ra giá liêu phỉ quyến rũ cười một tiếng hướng dưới đài diệp phong ném đi một cái mị nhãn người điên lại tiêu phí tám chục ngàn điểm cống hiến mua một gốc u lan hoa thấy diệp phong lại mày cũng không nhăn chút nào vỗ xuống gốc cây này u lan hoa sở giao rốt cuộc không kềm chế được mở miệng hỏi chương một trăm bốn mươi chín thiên tri linh thảo có ý gì tới phòng đấu giá thời điểm chúng ta không phải nói được không ngươi bỏ tiền ta tùy tiện mua diệp phong nghe vậy cố ý làm bộ như một bộ không hiểu bộ dáng mở miệng hỏi ngược lại phúc nghe xong diệp phong lời nói sở giao thiếu chút nữa không đem một cái lao huyết cho phun ra ngoài người này đơn giản là cố ý đang khi dễ nàng thấy sở giao biểu tình diệp phong trong lòng một trận sảng khoái vô cùng hắn sở dĩ mua gốc cây này gu lan hoa cũng không phải là là với r i ê u chỉ ì giận dỗi mà là bởi vì gốc cây này u lan hoa quả thật giá trị tám mươi ngàn điểm cống hiến giá cả nếu là hắn không có nhìn lầm lời nói gốc cây này u lan hoa chuẩn xác mà nói hẳn là một gốc u lan mẫu hoa u lan mẫu hoa nếu là dùng để luyện chế đan dược lời nói có thể mang đan dược dược liệu tranh cường không chỉ gấp đôi có thể là bởi vì giám định sư không có phân biệt ra được gốc cây này u lan mẫu hoa duyên cớ cho nên mới theo như tìm u lan hoa giá cả bán ra không nghĩ tới lại vừa v ậ n tiện nghi diệp phong dựa theo giá thị trường mà nói gốc cây này u lan mẫu hoa ít nhất ở một trăm năm mươi nghìn điểm cống hiến trên sau đó mười mấy món bảo vật chính giữa rất ít có diệp phong cần muốn cái gì nhưng đối với những đệ tử khác mà nói đã đưa tới một trận điên cuồng đấu giá ngay cả hắn gửi bán khối kia thiên phách mẫu thạch cũng đánh ra một triệu hai trăm ngàn thiên giới có thể là bởi vì diệp phong duyên cớ đưa đến mỗi một món bảo vật cũng so với thường ngày giá sau cùng cao không chỉ gấp đôi ngay cả trên đài liếu phỉ cũng không nhịn được lao xuống ôm lấy diệp phong hung hăng hôn lên mấy hớp bất quá p h à m là bị diệp phong nhìn chúng bảo vật cũng rất ít sẽ có người lựa chọn đấu giá có thể là bởi vì lúc trước diệp phong nhiều tiền lắm của biểu hiện ngay cả d i ê u g chị cũng không là đối thủ cho nên chỉ cần là diệp phong nhìn chúng đồ vật trên căn bản cũng rất thuận lợi vô xuống tới cho đến tới gần buổi đấu giá hồi cuối toàn bộ phòng đấu giá mới rốt cuộc sôi sùng sục đến đỉnh giờ bởi vì này một lần buổi đấu giá nghe nói không chỉ có trăm năm cấp bậc yêu thú t r ừ n g bán ra hơn nữa còn có mấy trăm cân hy hữu quán g thạch với huyền giai dược thảo bán ra cho nên phạm là tới tham gia buổi đấu giá đệ tử đại đa số đều là cuối cùng mấy món bảo vật sau đó phải đấu giá một món bảo vật chính là một gốc huyền giai dược thảo cấp thấp chắc hẳn tại chỗ rất nhiều trưởng lao với biết luyện đan sư đệ môn cũng là hướng về phía nó đến bây giờ thì có mời thị nữ đưa nó trình lên chỉ thấy liêu phỉ cười duyên một tiếng d â y rùa sặc sỡ thân thể hướng dưới đài vô số đôi nóng bỏng ánh mắt mở miệng nói vừa dứt lời chỉ thấy một tên mặc hở hang thị nữ mang thon dài trắng như tuyết chân dài túm sặc sỡ vô cùng eo thon trong tay ngâm dùng khăn gấm che phủ bảo vật chậm dãi đi lên đài chỉ thấy liêu phỉ dùng thon thon tay ngọc đem khăn gấm rời đi sau một gốc c ó ánh trong suốt tản ra ưu ưu ánh sáng dược thảo chậm rãi phơi bày ở trước mắt mọi người cây thuốc này thảo mơ hồ tản ra một cổ thanh đạm hương thơm nhìn vô cùng t i n h xảo phảng phất giống như là bị thiên nhiên điêu khắc ra một dạng có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác khanh khách chắc hẳn tất cả mọi người đã nhìn ra đây chính là tiền tri linh thảo muốn luyện chế đan dược t ứ phẩm lời nói Tiên tri、linh、thảo là trong đó át không thể thiếu nhất vị thảo. Hơn nữa, tiên tri thảo thể trực tiếp thể tăng tới linh linh lời nói, có thể 100 giúp mọi người tăng lên không Hơn nữa không dùng luyện đàn, nếu dùng cảnh. là là chỉ phép đó để có có ác vị võ dự sơ cấp liêu phong quyến rũ cười một tiếng ngay sau đó hướng mọi người mở miệng giới thiệu lời này vừa nói ra toàn bộ phòng đấu giá khắp nơi h o à n h động tất cả đệ t ử ánh mắt đồng loạt từ l i ề u phỉ trên người chuyển tới bội cây kia tiên tri linh thảo thượng nếu là có thể đem gốc cây này tiên tri linh thảo vô xuống lời nói liền có thể đem tu vi tăng lên một tầng đơn giản là rượu dụng vô cùng gốc cây này tiên tri linh thảo giá thấp là năm trăm l i n điểm công hiến giá bắt đầu không thua kém một mươi điểm công hiến vừa dứt lời mọi người tại đây liền do dự dù sao có thể tiện tay xuất ra năm trăm l i n điểm c ô n g hiến đệ tử thật sự là lắc đắc không có mấy phần lớn đệ tử mặc dù đối với tiên tri linh thảo khát vọng vô cùng nhưng căn bản không có cái này tài lực năm trăm năm chục n g à n qua một lát sau trong phòng đấu giá một đạo âm trầm thanh âm vang tới chỉ thấy người mở miệng chính là diêu trì sáu trăm n g à n một tên nội tông trưởng lão do dự một chút sau liền mở miệng nói một triệu tên này nội tông trưởng lão vừa dứt lời trong sân đạo kia lười biếng thanh âm liền lại lần nữa vang lên hí nghe được câu này toàn bộ yên tĩnh vô cùng trong phòng đấu giá ngay h thời chuyển ấ t tới một trận n ư ợ c lại lạnh hút khí h t n Người n h âm. à lại là miệng vừa mở m chính ộ tại triệu Một triệu trăm t điểm hiến. khỏi đi. hai quá Đây cống cũng không ngàn. Ngay tại toàn trường vô cùng khiếp sợ thời điểm ngồi ở lô ghế riêng chính giữa diêu chỉ rốt cuộc mở miệng mang ra cao giá hơn cách một triệu rưỡi tựa hồ căn bản không đem những này điểm cống hiến coi là chuyện to tắt một dạng diệp phong không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng đuổi theo tiên thảo linh chi ở ngắn ngủi mấy hơi thở đã nhảy lên tới một cái kinh khủng giá cả bất quá huyền giai dược thảo cấp thấp thuộc về có thành phố vô giá bảo bối cho nên một triệu rưỡi điểm công hiến cũng không tính nhiều hai triệu d i ê u chỉ do dự một chút sau cắn răng với giới đạo gốc cây này tiên c h i linh thảo ta hy vọng các vị sư đệ không muốn đi theo xuống cạnh tranh chắc hẳn mọi người cũng biết ta c ử ly vo phép cảnh chỉ thiếu chút nữa chỉ cần bây giờ vô cùng yêu cầu gốc cây này t i ề n c h i linh thảo báo xong dưới sau diêu trì sắc mặt âm chấm xuống hướng trong sân quét nhìn một vòng sau rơi vào diệp phong trên người đạo người này đôi ba lần với hắn đối nghịch chờ lần đấu giá này sẽ chấm dứt hắn nhất định phải để cho người này sống không bằng chết lời này vừa nói ra toàn bộ phòng đấu giá ánh mắt r ồ i rít hướng diệp phong đưa tới không nghĩ tới đường đường nội tông hạng thứ tám ngọc công tử diêu trì lại vì một gốc huyền giai dự thảo không giới ăn nói khép n ế p tới với diệp phong đòi hỏi 210 vạn diệp phong phảng phất không có nghe được câu này như thế trực tiếp mở miệng với giới xú tiểu tử xem như ngươi lợi hại nghe được diệp phong ra giá diêu trì trong đôi mắt lộ ra nồng nặc ngọn lửa một quyền đem lô ghế riêng cái ghế đập thành đầy thiên mộc tiết lời này vừa nói ra toàn bộ phòng đấu giá đệ tử đều biết diệp phong đã với diêu trì hoàn toàn chống lại sợ rằng song phương chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc nhất định sẽ có một phen tranh đấu khanh khách nếu không có ai tiếp tục cùng giới như vậy gốc cây này tiền t r i linh thảo liền thuộc về vị sư đệ này liêu phỉ cười duyên một tiếng cả người hưng phấn vô cùng đạo lần này buổi đấu giá chấm dứt sợ rằng nàng ít nhất cũng có thể kiếm lấy mấy trăm ngàn điểm công hiến đây quả thực là dĩ vãng không dám tưởng tượng sự tình coi như vị sư đệ này muốn nàng thỏa mãn hết thể nhu cầu nàng hiện tại cũng cam tâm tình nguyện sau đó buổi đấu giá trở nên càng lửa nóng bởi vì rốt cuộc đến tối nay áp chục bảo vật đăng tràng duy chỉ có sở giao sắc mặt tái nhuận vô cùng phảng phất giống như là bị thương nặng nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới người này lại còn thật không khách khí với nàng vừa mở miệng chính là mấy triệu đồ vật vỗ xuống lần này buổi đấu giá chuyện thứ nhất áp chục phẩm được đặt tên là long mãng diễm là là một loại hoàng gia hiếm hoi hỏa diễm loại này hiếm hoi hỏa diễm có thể đang luyện đan lúc trợ giúp luyện đan sư tăng lên phẩm chất thuốc với tinh luyện hiệu suất t r ư ơ n g một trăm năm mươi bốn triệu thiên giới nếu là đem long m ạ n g diễm luyện hóa lời nói vẫn có thể đang lúc đối địch thi triển ra từ đó đánh bất ngờ thắng liêu phỉ đem trong bình thủy tinh long m ạ n g diễm nâng lên sau toàn trường mọi người ánh mắt trong nháy mắt trở nên lửa nóng rồi rít hút về phía trên đài long m ạ n g diễm cùng lúc trước tiên chi linh thảo muốn so sánh với trước mắt long mãng diễm hơn hiếm hoi chân quý mặc dù long mãng diễm không có thanh vân hạo thiên hỏa chân quý nhưng là cũng thuộc về hiếm hoi hỏa diễm chỉ cần tương kỳ luyện hóa liền có thể trở thành trong tay một lá bài tẩy trong nháy mắt toàn bộ trong phòng đấu giá vô cùng náo nhiệt ánh mắt mọi người v ư ơ n g vàng nhìn chăm chú về phía liều phỉ trong tay long mãng diễm ngay cả nội tông xếp hạng thứ mười chín giữa ngọc công tử diêu trì với sở giao sắc mặt cũng trở nên kích động cái này long mãng diễm mọi người tình thế bắt buộc cái này long mãng diễm giá bắt đầu là một triệu điểm công hiến mỗi lần giá bắt đầu không phải thấp hơn một trăm ngàn điểm công hiến thấy mọi người dưới đài nóng bỏng vô cùng ánh mắt liêu phỉ quyến rũ cười một tiếng liền hướng đến mọi người mở miệng nói một triệu hai trăm ngàn một triệu rưỡi cơ hồ là vừa dứt lời một cái trước mắt mọi người dưới đài liền rối rít mở miệng ra giá ngay cả sở giao cũng không nhịn được mở miệng mang ra một trăm tám mươi vạn giá cả không nghĩ tới người nữ nhân điên này tài sản thật không ngờ phong phú thấy sở giao vừa mở miệng liền ra giá một trăm tám mươi vạn diệp phong trong lòng một trận l ầ m bẩm bất quá diệp phong cũng không nóng nảy ra giá cái này long mãng diễm cực kỳ hiếm hoi căn cứ hắn tính toán giá cả ít nhất ở tam bách vạn điểm cống hiến trên bây giờ mở miệng ra giá chẳng qua là ở lãng phí thời gian a đúng như dự đoán ngay cả ở lô ghế riêng chính giữa r i ê u trì cũng vẫn không có mở miệng h i ệ n nhiên là đợi cuối cùng đang xuất thủ ra giá lao tử ra hai triệu điểm cống hiến ai dám tiếp tục cùng lao tử cướp hai trăm hai mươi vạn tên đệ tử này vừa dứt lời khắc một giọng nói liền vang lên rất nhanh mở miệng ra giá hai bao hai trăm ngàn tên đệ tử này cũng bị hậu sinh khả uý mọi người rối rít bao phủ bởi vì long m ạ n g diễm khan hiếm với quý b á u cho nên trong phòng đấu giá ra giá cơ hồ không co dừng lại thậm chí có mấy tên trưởng lão cũng cắn răng đi theo đấu giá đứng lên lúc này long mãng diễm giá cả đã một đường tiêu t h ă n g đến ba trăm mười vạn ngày d ư ớ i hơn nữa giá cả còn đang t h ô n g thả leo lên chính giữa ba trăm tám mươi vạn thấy mọi người ra giá đã chấm lại ở trên ghế riêng r i ê u chỉ cười lạnh một tiếng mở miệng ra giá đạo hắn đã dừng lại ở vũ hoàn cảnh đỉnh phong trừng một năm dài lại không có chút nào đột phá dấu hiệu nếu là ở không tìm kiếm một ít cơ duyên lời nói sợ rằng lần này nội tông thi đấu hắn nhất định sẽ bị loại bỏ ra nội tông trước người cho tới nay thói quen vạn người ủng hộ cảm giác hắn lại sao có thể chịu được bị người trào phúng ngụy vị cho nên cái này long máng diễm hắn hôm nay tình thế bắt buộc bốn triệu diều chỉ vừa dứt lời mọi người còn chưa kịp lâm vào rung động chính giữa một đạo lười biếng thanh â m liền đám đông c h ấ n tỉnh lại đạo thanh âm này nguồn chính là diệp phong người điên lại tiêu phí bốn triệu điểm cống hiến mua cái này lòng mãng diễm ngồi ở một bên sở giao lúc này lồng ngực một trận lên xuống mặt đầy bất khả tư nghị nhìn diệp phong vẫn thật đại chính là không biết sở là cảm giác gì diệp phong phảng phất không nghe được sở giao lời nói như thế lúc này đôi nhìn chằm chặp nàng hai dính bông tuyết một trận lẩm bẩm ừ thấy diệp phong lại cố ý làm bộ làm tịch sở giao dứt khoát xoay người không để ý người này xú tiểu tử hôm nay cái này lòng mãng diễm ta tình thế bắt buộc ngươi có gan liền từ trong tay của ta đưa nó v ô xuống vừa dứt lời diêu trì liền báo ra bốn trăm ba mươi vạn ngày giới cái này long mãng diễm mặc dù nói vô cùng chân quý nhưng là tiêu phí hơn bốn trăm vạn điểm c ô n g hiến đến mua lời nói thật ra thì đã có nhiều chút cái mất nhiều hơn cái được bốn trăm năm mươi vạn đang lúc này diệp phong cười nhạt không chút do dự với giới đạo hôm nay tới đây phòng đấu giá hắn đã đem luyện chế hóa cốt đan cùng huyết giận đan dược thảo hầu như đều đã mua đủ cho nên còn lại điểm cống hiến đủ vỗ xuống cái này lòng mãng diễm chỉ cần đem cái này lòng mãng diễm cắn nuốt hết sau khi thanh vân hạo thiên hỏa định có thể đột phá đến hoàng giai ngũ phẩm trên đến lúc đó đi chém chết đầu kia ngàn năm yêu thú hắn liền có thể liền một tầng nắm chặt xú tiểu tử xem như ngươi lợi hại thấy diệp phong lại còn dám với giới d i ê u chỉ sắc mặt âm trầm giống như nhanh muốn mưa như thế giọng lạnh như băng nói lần này hắn chuẩn bị điểm công hiến chừng năm hơn triệu nhưng nếu là dùng để vỗ xuống cái này lòng mãng diễm lời nói như vậy tiếp theo yêu thú chứng liền hoàn toàn với hắn không có quan hệ đều do tên tiểu tử thú này lại đôi ba lần xấu hắn chuyện tốt bằng không cái này lòng mãng diễm nhiều nhất bốn triệu điểm công hiến liền có thể hoàn toàn đấu giá đi xuống chỉ bất quá tiểu tử này coi như đem những bảo vật này cũng vô xuống đến vậy cũng phải có lệnh hưởng thụ mới được giám đốc tội đệ tử của hắn cướp đoạt hắn bảo vật đơn giản là tại tìm chết chờ ra phòng đấu giá sau khi hắn m u ố n tiểu tử này sống không bằng chết khanh khách không nghĩ tới vị sư đệ này thật là nhiều tiền lắm của lại mang ra bốn trăm năm mươi vạn ngày giới mọi người có lòng tin hay không vượt qua vị sư đệ này ra giá thấy phòng đấu giá lâm vào giống như chết tiến tĩnh liêu phỉ không thể làm gì khác hơn là quyến rũ cười một tiếng mở miệng nói chỉ bất quá diệp phong ra giá quả thực quá cao để cho mọi người không theo kịp căn bản không người dám mở miệng với giới nếu không có ai ra giá như vậy cái này lòng m ắ n g diễm liền thuộc về vị sư lệ này tiếp đó chúng ta xin mời xuống một món bảo vật đăng tràng thấy không có người tiếp tục cùng giới liêu phỉ không thể làm gì khác hơn là khẽ cười một tiếng mở miệng nói vừa dứt lời chỉ thấy bảy tên sặc sỡ vô cùng thị nữ nâng bảy miếng lớn vô cùng yêu thú trứng chậm dại hướng trên đài đi tới khanh khách bây giờ muốn đấu giá bảo vật là lần đấu giá này sẽ áp t r ụ c chi bảo chắc hẳn mọi người cũng đều biết lần này áp t r ụ c bảo bối là cái gì không nói nhiều thừa thải trước hết để cho mọi người thấy là nhanh trong lúc nói chuyện liêu phỉ liền đem bảy miếng yêu thú đan thượng khăn gấm vân lên đem bảy miếng tản ra trăm năm yêu thú khí tức tam thải hùng kê yêu thú trứng Rỏi trong vào mọi ắ t m người Hí! Mọi người tại đây thấy vậy nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh hai mắt nóng bỏng vô cùng nhìn trên đài bảy miếng yêu t h ú trứng sớm đang đấu giá trước khi bắt đầu mọi người liền biết được lần này linh bảo các bên trong sẽ đấu giá yêu t h ú trứng tin tức nhưng bây giờ nhìn một cái vẫn như cũ vô cùng rung động đây chính là ước chừng bảy miếng trăm năm cấp bậc tam thải hùng kê yêu t h ú trứng cùng lúc trước long mãng diễm tướng tương đối càng lộ ra vô cùng chân quý cho dù là nội tông một ít trường lão khi nhìn đến bảy miếng tam thải hùng kê yêu thú chứng sau cũng vì thế mà kinh ngạc chỉ cần đem tam thải hùng kê thuận lợi ấp chứng đi ra đến lúc đó liền đủng có một con tam thải hùng kê yêu thú vô luận là đi ra ngoài lịch luyện hay là dùng tới thay đi bộ đi đường cũng sẽ thập phân thuận lợi hơn nữa nếu là có thể đem nuôi dưỡng đến thành thục kỳ lời nói liền tương đương với ủ n g có một con trăm năm cấp bậc yêu thú hỗ trợ chiến đấu chỉ cần không gặp được quá khó đối phó địch nhân có tam thải hùng kê trợ giúp vô luận là chạy trốn hay lại là đánh chết địch nhân đều có trợ giúp to lớn